Chương 557. Đồng ý. Chương 557, đồng ý đại dưới đáy các người chơi cũng đều là thần sắc kinh hãi nhìn xem phía trên đài cao hạ tiểu bạch. Bởi vì, đại ma vương vậy mà lấy sức một mình đánh thắng 10 cái thiên phu trưởng. Không nói trước những này thiên phu trưởng thực lực như thế nào, chỉ là trận chiến đấu này kết quả cuối cùng, chỉ sợ cũng sẽ để cho đại ma vương không tốt lắm. 10 cái thiên phu trưởng đánh không lại một cái đại ma vương, chu tước quân đoàn những cái kia nở đỡ cờ sẽ nghĩ như thế nào. Mặc dù bọn hắn nghe nói đại ma vương cùng duệ phong quan hệ không tệ, nhưng là thì tính sao Nếu như dẫn đến Chu Tức quân đoàn đa số sĩ quan nợ đỡ cơ ác cảm, kia đại ma vương về sau cũng đừng hỏng tại Chu Tức quân đoàn bên trong lăn lộn tiếp nữa rồi. Bởi vì bọn hắn chịu chắc chắn lúc đại ma vương làm nhiệm vụ thời điểm các loại chơi ngắn chân, các loại buồn nôn chết ngươi. Tóm lại, như cũ có không ít người chơi lắc đầu. Dù sao chỉ là Bạch Phu trưởng, địa vị nói có cao hay không, nói thấp cũng không thấp. Tại Chu Tức quân đoàn bên trong có ít nhất 1000 Bạch Phu trưởng, căn bản không thiếu ngươi cái này một cái. Đây cũng là trong lòng bọn hắn ý nghĩ, không sai kế tiếp khiến đến bọn hắn rất ngạc nhiên chính là, Duệ Phong đã là cười lên ha hả hạ Bạch, làm được tốt Thực lực của ngươi quả nhiên tiến bộ thật sự nhanh, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Liêu Cát, lần này ngươi không phản đối a?" Duệ Phong nhìn về phía Liêu Cát, sắc mặt của Liêu Cát khó coi, không nói gì. Hắn có thể nói cái gì? Khiêu Chiến Tiên Phu trưởng yêu cầu vốn chính là hắn nói lên, Hạ Tiểu Bạch chủ động đưa ra muốn đào thải 10 người, là hắn chuyện của cái gì? Thật là cho dù ở loại tình huống này, hắn còn thắng. Nếu như hắn lại tiếp tục cố tình gây sự xuống dưới, vậy hắn cái này tham tướng cũng không cần làm. Hệ thống nhắc nhở, Chu Tước quân đoàn tham tướng Liêu Cát đối ngươi cảm độ 15. Hạ Tiểu Bạch thấy có chút im lặng, giá hóa lại hạ xuống độ thiện tăng đi. Không quan trọng, ngược lại hắn đã thành thói quen đã như vậy, vậy ta liền chính thức ban cho ngươi Thiên Phu trưởng quân hàm. Lên ken một tiếng, trên người Hạ Tiểu Bạch cổ sáng rơi xuống, quân hàm của hắn cũng theo đó đã xảy ra cải biến. Hạ Tiểu Bạch không kịp chờ đợi mở ra quân hàm bảng nhìn một chút. Tên danh, Hạ Tiểu Bạch. Lệ thuộc, Cửu Châu Đế quốc liệu nguyên thành Chu tứ quân đoàn. Quân hàm, Thiên Phu trưởng điểm tổng hiến, 3025 10000. Rốt cục thăng lên Thiên Phu trưởng. Nhưng là dưới người chơi nghe được Phong nói về sau, lập tức bạo phát ra trận trận kinh tiếng nào. Thiên Phu trưởng? Đại ma Vương vậy mà tăng lên tới cấp Phu trưởng tạm biệt. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động, đánh bại 10 cái thiên phu trưởng, duệ phong ngược lại cho hắn lên tới thiên phu trưởng. Hắn mục đích tới nơi này quả nhiên không có đơn giản như vậy, thì ra hắn là đến để thằng quân hàm. Mặc dù bọn hắn không biết kỹ càng chi tiết, nhưng là như thế này xem ra, làm không tốt đại ma vương là đang làm gì nhiệm vụ, nhiệm vụ thông qua liền có thể tăng lên tới thiên phu trưởng. Thiên phu trưởng? Hắn sợ là liệu nguyên thành cái thứ nhất thiên phu trưởng a. Công văn chi nặn thằng, bọn hắn đều là thâm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nhất là những này lở dở quân đoàn không đánh trận thời điểm, càng là khó tăng lên. Bởi vậy đi qua lâu như vậy, Dường như chỉ có Thiên Tuyển Thành Mục Tu Văn cùng Tứ Phương Thành Tu ngàn lươi đao tăng lên tới Thiên Phu Trưởng. Liệu Nguyên Thành thì một cái đều không có. Nhưng là dưới mắt Đại Ma Vương trở thành Thiên Phu Trưởng, cứ như vậy, mỗi cái thành đều có Thiên Phu Trưởng. Phong Hỏa Luân cùng hắn đồng đội cũng là thần sắc ngốc trệ. Bọn hắn ngay từ đầu đều coi là Đại Ma Vương tới đây là làm nhiệm vụ hoặc là nhận nhiệm vụ, kết quả bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Đại Ma Vương là đến để thăng quân hàm. Bây giờ càng là tăng lên tới Thiên Phu Trưởng cấp bậc, cái này để bọn hắn càng thêm kiên định kết giao niềm tin của Đại Ma Vương, nếu như có thể ôm vào Đại Ma Vương cái này đuôi, vậy bọn hắn về sau liền không lo à. Mặc dù, bọn hắn đều không ôm cái gì hy vọng chính là. Tóm lại, Hạ Tiểu Bạch nhìn thấy chính mình quân hàm tăng lên tới Thiên Phu trưởng, chính mình cũng rất hài lòng, thế là hạ đại diễn võ, cáo biệt duyệt phòng, dự định rời đi. Chỉ có điều khi hắn đi vào quân doanh nhập khẩu thời điểm, một chi đội ngũ ngăn cản hắn đại ma vương. Một người cầm đầu là một cái ú minh tộc tới thích khách, ai đi Phong Hòa Luân. Có chút lạ lắm, nhưng lại có chút quen thuộc đây không phải trước đây thật lâu tại Chu Tức quân đoàn trụ sở gặp qua một lần cái kia thích khách sao? Lúc kia bọn hắn dường như bởi vì nhiều người, không chen vào được vào phó bản. Ma Hạ Tiểu Bạch dựa vào Bạch Phu trưởng quyền lực trực tiếp mang theo nhiệm thu linh trở mọi tử trực tiếp đi vào phó bản đi, tiện thể còn đem lính của hắn đều mang tới là ngươi a." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Phong Hỏa Luân nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch không có quên hắn, lập tức thật cao hứng, "Đại Ma Vương, rốt cục lại đụng phải ngươi." Hạ Tiểu Bạch cười gật gật đầu, "Có gì sự tình không? Ngươi bây giờ là thiên phu trưởng." Bên cạnh Phong Hỏa Luân có một cái thuật sư tò mò hỏi ân, không sai. Nghe Hạ Tiểu Bạch trả lời khẳng định, bọn hắn lập tức nhịn không được lộ ra thần sắc của giận mình. Mặc dù trước đó đã theo dõi phòng trong miệng xác định, nhưng khi bọn hắn chính thai nghe được đại ma vương khẳng định, y nguyên vẫn là 10 phần chấn kinh. Quả nhiên, đại ma vương Quân Hàm tăng lên tới Thiên Phu trưởng. Trước mắt trong trò chơi Thiên Phu trưởng người chơi có mấy cái, tính cả đại ma vương cũng liền ba cái a. Cái này đại ma vương tăng lên quả nhiên rất nhanh. Rất nhanh, Phong Hỏa luôn nhìn xem Hạ Tiểu Bạch đã rất ngượng ngùng mở miệng, "Cái kia, đại ma vương, ngươi xem chúng ta đẳng cấp đều là 8580 cấp, mặc dù so ra kém ngươi, nhưng là chúng ta muốn gia nhập Thiên Linh, thành làm tâm thành viên, ngươi thấy có được không?" Phong Hỏa luôn mở miệng đúng vậy, Hắn có một người bạn ngay tại Thiên Linh bên trong làm hoạch tâm thành viên, nghe nói phúc lợi cùng đãi ngộ khá tốt. Mặc dù cơ sở tiền lương không cao, nhưng là đại ma vương thường thường sẽ đem một vài chiến lợi phẩm cùng buột rơi xuống vật phân phối cho cái khác người. Một tháng qua, hắn người bạn kia thu nhập một tháng hơn vạn. Mặc dù không có thể bảo chứng mỗi tháng đều là như thế này, nhưng là cùng những cái kia mười mấy hai thập vạn phường hội so sánh, hiển nhiên vẫn là Thiên Linh càng tốt hơn một chút. Những cái kia mười mấy vạn hai thập vạn người phường hội, bởi vì nhân số quá nhiều nguyên nhân, dẫn đến nhân quân thu nhập cũng không cao, tầng dưới chót người chơi cùng đỉnh tiêm chức nghiệp cao thủ thu nhập chênh lệch rất lớn. Kỳ thật bọn hắn cũng là lòng mang thấp họm, dù sao dưới mắt Thiên Linh đã xếp hạng Trung Quốc phường hội Phong Vân bảng thứ 27, đã sớm không giống với ngày xưa, đại ma vương sẽ đồng ý sao? Hạ Tiểu Bạch nghe vậy, thì là trầm ngâm một chút, các ngươi trang bị thế nào? Ta có 6 kiện ám kim. Phong Hỏa luôn nói rằng ta 5 kiện. Ta 6 kiện. Cấp bậc là đủ, nhưng là trang bị kém điểm, bất quá cũng may những người này cũng không nhiều, cho bọn họ bổ lên trang bị, cái này chiến đấu lực liền đạt tới tiêu chuẩn. Hơn nữa còn có trọng yếu một chút, cái kia chính là Thiên Linh mong muốn tại trong thời gian khuyết chương chiêu tới năm và người, muốn phải bảo đảm trước kia chất lượng sợ là có chút khó mà làm được. Nghĩ tới đây, Hạ tiểu Bạch nhẹ gật đầu, "Đi, các người đợi chút nữa liền đi Thiên Linh Phường hội trụ sở đưa tin a, liền nói ta để các người đi." Lập tức, Phong Hỏa Luân chờ người vui mừng đại mà vương đồng ý. Dù sao, bọn hắn đều không ôm cái gì hy vọng. Mọi người đều biết, Thiên Linh nhập hội yêu cầu rất cao, nhất là Hạch Tâm thành viên. Mặc dù bọn hắn cố gắng tham dự hoạt động, không có đem đẳng cấp rơi xuống quá nhiều, nhưng là trang bị hiển nhiên không cách nào cùng những cái kia phường hội Hạch Tâm thành viên so sánh. Trước mắt chủ lưu nhất trang bị chính là Agim. Thật là đây là đối các các gịu lớn mà nói, bọn hắn thậm chí có thấy người 80 tầng cấp, trên người nhưng là trang bị đa số đều vẫn là thanh đồng. Chương 558, Cường Hóa Thạch. Chương 558, Cường Hóa Thạch. Rất nhanh, Phong Hỏa Luân bọn hắn cao hướng bừng bừng đi Thiên Linh Phượng Hội trụ sở đưa tin đi. Hạ Tiểu Bạch thì là đi tới Liệu Nguyên Thành trên trung ương đại phố. Trung ương đại phố người đến người đi, trừ dân bản địa ra, đại đa số vẫn là lấy người trời chiếm đa số. Hắn tới đây là bởi vì còn có một chuyện rất trọng yếu. Kim Mô Đan. Siêu phẩm cổ điện hoạt động trước đó hắn chính là tiếp thành chủ một cái nhiệm vụ Dưới mắt Kim Ô Đan tới tay, là thời điểm giao phó cho thành chủ, đi lấy cái kia bê cấp nhiệm vụ thù lao. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch đi vào thành chủ phủ. Thành chủ phủ hoàn toàn như trước đây rộng lớn, Hạ Tiểu Bạch trực tiếp đến chỗ của đến đại sảnh, Liệu Nguyên thành thành chủ lý ngang rốt cục không kịp chờ đợi trên đón đến Hạ Tiểu Bạch, người rốt cục đã đến. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, lấy Kim Ô Đan ra, "Thành chủ, cho ta ban thưởng a." Thành chủ tiếp nhận Kim Ô Đan, cả người thần sắc hưng phấn, yên tâm đi, lần này lập công lớn, sẽ không bạc đãi Hắn hết sức cao hứng, có viên này Kim Ô như vậy thực lực của hắn, liền có thể lại một lần nữa tu mạch được tăng lên. Kỳ thật trên tối hôm qua hệ thống giữ gìn, các lớn nợ cờ cỡ thực lực đều có chỗ tăng lên, chỉ là Hạ Tiểu Bạch cũng không biết rõ bọn hắn cụ thể tăng lên tới đẳng cấp gì. Nhưng không hề nghi ngờ, thành chủ có kim mô đan, vậy thì so cái khác nợ cờ thực lực cao hơn, chuyện này đối với tương lai là cực kỳ có trợ giúp. Leng Hệ thống nhắc nhở, ngươi hoàn thành liệu nguyên thành thành chủ lý ngang cho nhiệm vụ của ngươi tìm kiếm kim mô đan, B, thu hoạch được cường hóa thiệt một, đẳng cấp 1, kim tệ 10 vạn. Nhiệm vụ ban thưởng nhìn kỳ thật không phải rất nhiều, đẳng cấp một cấp, đi vào 93 cấp, sau đó chính là kim tệ. Không có trang bị, không có đặc thù vật liệu, nhưng là làm cho Hạ Tiểu Bạch kinh dị vô cùng chính là, thành chủ vậy mà cho hắn một quả cường hóa thạch. Hạ Tiểu Bạch cầm qua cường hóa thạch nhìn một chút cường hóa thạch, cường hóa trang bị thiết yếu vật liệu, 10 phần tứ thớt, mỗi một quả cường hóa thạch đều có thể làm trang bị cường hóa đẳng cấp một đây chính là cường hóa trang bị nhất định cường hóa thạch sao? Nhìn chỉ là không có gì lạ hòn đá màu đen mới một quả. Hạ Tiểu Bạch cao mày nói rằng: "Thành chủ có chút bất đắc dĩ. Hạ Tiểu Bạch, mỗi một quả cường hóa thạch đều là cực kỳ quý, ngươi cũng đừng xem nhẹ cái này một quả, những người khác tiêu tốn một tháng thời gian chưa hẳn có thể tìm tới một quả." Vậy được rồi, Hạ Tiểu Bạch quyết định tạm thời cùng nhau tiến thành chủ, hắn ngược lại muốn xem xem một quả cường hóa thạch năng làm trang bị tăng lên bao lớn biên độ bằng không chờ ta tìm tới tự linh khí lại cường hóa a." Hạ Tiểu Bạch nói thầm. Nhưng là Thính Thai thành chủ thì là lập tức nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, kỳ thật không cần dạ này. "Ha? Thành chủ ý gì?" Hạ Tiểu Bạch sững sở trang bị cường hóa, kỳ thật càng chuẩn xác mà nói, là cường hóa thanh trang bị. Nếu ngươi dùng sức mạnh hóa thạch cường hóa vũ khí của ngươi, như vậy dù cho về sau ngươi đổi vũ khí, vẫn là cường hóa một, cường hóa thạch cũng sẽ không lãng phí." Thành chủ vừa cười vừa nói. Hạ Tiểu Bạch ngờ ngơ, lại còn có thể dạ này. Trước sớm muộn có một ngày, mỗi cái thanh trang bị không đều có thể cường hóa tới cao nhất. Đích thật là dạng này, bất quá mong muốn mỗi cái thanh trang bị cường hóa tới trước mắt cao nhất 10, mang ý nghĩa ngươi cần 120 khóa cường hóa thạch. Như vậy số lượng cường hóa thạch cũng không đủ thời gian dài, là sưu tập không đến. Thành chủ ý vị thâm trường cười cười kỳ thật ta còn có thể nói cho tố biết một cái bí mật, mong muốn thu hoạch được cường hóa thạch, ít nhất phải là bê cấp nhiệm vụ. Thì ra thành chủ ngươi liền một quả sao? Hạ tiểu bị hỏi. Thành chủ nhẹ gật đầu, không sai. Cường hóa thạch số lượng tuyệt đối so với trong tưởng tượng của ngươi số lượng môn thiếu, kế tiếp một đoạn thời gian rất dài, ngươi sợ là không cách nào trong tay ta thu hoạch được cường hóa thạch đi. Mặt khác, ta đề nghị ngươi ngay từ đầu từ vũ khí bắt đầu cường hóa, trước đây là kỳ tính giá cao hơn nhất phương pháp. Hơn nữa, một khi tử vong, cường hóa thạch 100% sẽ tuôn ra đến. Thành chủ chậm rãi nói từng đầu kinh người tình báo. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu. Bởi vì cường hóa hệ thống vừa mới đẩy ra không lâu, rất nhiều người cũng không biết những vấn này. Những tin tình báo này đều là giá trị vạn kim a. Rời đi thành chủ phủ, Hạ Tiểu Bạch lập tức mở ra chỉ có 3 người thảo luận tổ. Hạ Tiểu Bạch, tình báo mới nhất liên quan tới cường hóa thạch. Long Ngâm tiên hạ, lợi hại a, ngươi từ chỗ nào lấy được tình báo? Hẳn là ngươi đã thu được một quả cường hóa thạch. Đông Ly, nói đùa cái gì, cho tới bây giờ không ai thu hoạch được cường hóa thạch tốt a, cường hóa thạch vừa mới lợi ra, cái nào dễ dàng như vậy liền bị tìm tới. Hạ Tiểu Bạch đem cường hóa thạch thuộc tính chia sẻ tới thảo luận tổ Đông Ly ba, Đông Ly, dựa vào, ngươi thật tìm tới a. Hắn giật mình hết sức, không phải nói cường hóa thạch rất thưa sao, thế nào đại ma vương lập tức liền lấy được một quả? Hạ Tiểu Bạch, vận khí tốt mà thôi, Đông Ly lặng, thế nào hắn liền không có vận khí như vậy? Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Đông Ly 233 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Long Ngâm Thiên Hạ, tình báo đâu, là cái gì? Quả nhiên vẫn là Long Ngâm Thiên Hạ tỉnh táo nhất, ngược lại cường hóa thạch cũng không có khả năng cho bọn họ, còn không bằng hỏi một chút tình báo. Hạ Tiểu Bạch, a, tình báo chính là. Hạ Tiểu Bạch đem thành chủ nói những cái kia lại một lần nữa một lần. Long Ngâm Thiên Hạ, dạng này A Đông Ly, ta có một cái to gan ý nghĩ. Long Ngâm Thiên Hạ, xin đem lời to gan ý nghĩ nói ra Đông Ly, ta cảm thấy chúng ta có thể làm chút văn chương. Hạ Tiểu Bạch, làm thế nào? Đông Ly, hừ hừ, thả ra tình báo giả. Đầu tiên là tử linh trang bị, tốt nhất những người chơi coi là tử linh trang bị mau ra đây, mà khác dấu diếm cường hóa thành trang bị cái này mấu chốt tình báo, để bọn hắn coi là cường hóa chính là trang bị. Hạ Tiểu Bạch, nha, có thể à, ngươi muốn cho bọn hắn coi là đổi trang bị trước đó cường hóa thạch liền lãng phí, sau đó bọn hắn vừa được tới cường hóa thạch ngươi liền đi phát nổ bọn hắn. Đông Ly, ha ha, là như thế này. Long Nông Thiên Hạ, không tốt à, dễ dàng như vậy làm người bệnh cấu, hơn nữa làm sao chúng ta biết trên người bọn hắn có cường hóa thạch. Đông ly, ách, à, ta tùy tiện nói một chút. Vạn nhất ngày nào cùng hành hội khắc bộ phát đơn chiến, có lẽ vận khí tốt có thể được tới mấy quả." Hạ Tiểu Bạch đóng lại bảng, không thể không nói cái này, Đông Li ý nghĩ vẫn thật có ý tứ, không thể giới hạn trong lý luận, khả thi còn chờ quan sát. Cầm tới cường hóa thạch, Hạ Tiểu Bạch rất mau tới tới Liệu Nguyên Thành lớn nhất tiệm thợ rèn, Thiên Thu tiệm thợ rèn đây là Liệu Nguyên Thành lớn nhất nở rở tiệm thợ rèn, mặc dù tìm học được chế tạo người chơi cường hóa cũng có thể, nhưng là Hạ Tiểu Bạch không quá yên tâm. Dù sao thật vất vả được một quả cường hóa thạch, vạn một thất bại làm sao bây giờ? Kế tiếp tiếp Hạ Tiểu Bạch đang định tìm tiệm thợ gen rèn đúc đại sư hỗ trợ cường hóa, kết quả thình lình thấy được một cái nhìn quen mắt mập kỵ sĩ, chính là trên lưng ngựa nhộn nhạo. Hạ Tiểu Bạch vạn vạn không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải tiểu mã đồng học. Mà tiểu mã cũng nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch, lên tiếng chào hỏi, "Nha, đại ma vương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sửa chữa trang bị sao?" Hạ Tiểu Bạch nói, "Ta đến cường hóa trang bị." Chương 559, lực công kích phá vạn. Chương 559, lực công kích phá vạn. Tiểu Mã lập tức là người, "Cường hóa? Cường hóa trang bị? Cái quỷ gì?" Hắn trầm ngâm thật lâu, Cái này mới phản ứng được, cả người khó có thể tin nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, ngươi tìm tới Cường Hóa thạch. Hắn lộ ra rất là chấn kinh trước mắt tới tay một quả. Hạ Tiểu Bạch nói rằng ngươi? Niu Ngư Baka? Cường Hóa Thành đâu? Cho ta xem một chút. Tiểu Mã có chút không kịp chờ đợi ngươi quá béo, không cho. Hạ Tiểu Bạch thử nhếch răng. Tiểu Mã, hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ trên lưng ngựa nhậu nhẹt 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Dựa vào. Tiểu Mã lập tức tức giận đến không được. Muốn hay không như thế đâm tầm à, có cho hay không nhìn Cường Hóa Thành cùng hắn mập không mập có gì quan hệ không? Không cho nhìn lại đi. Hắn cảm thấy đại ma vương chính là đang đuổi hắn, cường hóa hệ thống hôm nay mới mở ra, ngươi nha lập tức tìm tới cường hóa thạch. Lừa gạt quỷ đi thôi ngươi. Hạ tiểu Bạch thì là mừng khắp khởi nhìn xem hệ thống nhắc nhở, lại doanh thu không ít giá trị cảm xúc tiêu cực, thoải mái. Rất nhanh, hắn đã là không kịp chờ đợi xuất ra cường hóa thạch giao cho tiệm thợ rèn nở tở rèn đúc đại sư a. A, cái này, hẳn là đây là có kỳ dị lực lượng, có thể tăng cường trang bị thuộc tính cường hóa thạch. Trong tên này năm rèn đúc đại sư mở to hai mắt nhìn lấy trong tay cường hóa thạch không sai, cái này cường hóa thạch hẳn là có thể dùng là tự nhiên, xin hỏi tôn kính mạo giả Ngài muốn cường hóa bộ vị nào trang bị? Tay phải vũ khí chính. Hạ Tiểu Bạch không chút do dự nói. Thanh chủ nói giai đoạn trước cường hóa vũ khí nhất có lợi, hắn nói khẳng định không sai trước mắt người vũ khí chính cường hóa đẳng cấp là không, lần này cường hóa xác xuất thành công 100% phải trang cường hóa. Hạ Tiểu Bạch nghe xong, lập tức liễu lươi. Cường hóa lại còn có tỷ lệ thành công. Nhìn bộ dạng này đằng sau muốn muốn cường hóa tới 10 cũng không dễ dàng à. nếu như tới đằng sau xác xuất thành công càng ngày càng thấp, vậy cần cường hóa thạch chẳng phải là càng ngày càng nhiều. Cường hóa. Không có gì đáng nói, trước cường hóa lại nói Sau đó tên này rèn đúc đại sư liền đương đương đương mở ra bắt đầu gọi đánh nhau, bốn phía nhiệt độ cũng trong nháy mắt trèo thăng lên. Rất nhanh, đại khái đợi 10 phút, cường hóa hoàn thành. Hạ Tiểu Bạch nhìn thấy chính mình tay phải của thanh trang bị vũ khí chính nơi này biểu hiện cường hóa đẳng cấp, một chữ lên keng. Hệ thống nhắc nhở, ngươi xem như cựu Châu đại địa hạng nhất tiến hành trang bị cường hóa người chơi, ngươi thu hoạch được may mắn 15, mỹ lực 15, danh vọng 500. Nhìn xem hệ thống nhắc nhở, Hạ Tiểu Bạch rất vui vẻ, đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn đi. Nhìn một chút tay phải ám linh chi kiếm, Lúc này Ám Linh Chi kiếm thuộc tính đã đã xảy ra biến hóa cực lớn Ám Linh Chi kiếm một, Ám Kim tính xảo, trang bị, thể chất 311, lực lượng 310, nhanh nhẹn 316, vật tổng 37505950, kèm theo, giảm ít sử dụng người yêu cầu cấp 20 cấp, kèm theo, người sử dụng có 10% tỷ lệ phát động tinh xảo một kích, cần chờ cấp 110 cấp, cần chức nghiệp, kiếm sĩ, kỵ sĩ. Giải thích rõ, nương tụ đại lượng vực sâu khí tức rèn đúc mà thành bảo kiếm. Hạ Tiểu Bạch hít sâu một hơi, chỉ là cường hóa cấp, thuộc tính liền tăng nhiều như vậy. Nhìn một chút thuộc tính của mình, lực công kích quả thực trướng không biết. Lực công kích của nhất là Quả nhiên, Cường Hóa vẫn là có chỗ tốt, xem ra ngoại trừ trang bị, về sau các người chơi còn phải nghĩ biện pháp làm đến Cường Hóa thạch. Hạ Tiểu Bạch mừng khắp khởi vuốt vuốt trong tay từng Cường Hóa sau ám linh chi kiếm. Tiểu Mã đem trang bị sửa chữa kết thúc. Thiên Thu tiệm thợ rèn là liệu nguyên thành lớn nhất nở tợ cở tiệm tợ rèn, cho nên hắn là tìm cái khác tiệm thợ rèn rèn đúc đại sư tiến hành sửa chữa. Nói đến cũng không biết đại ma vương đã đi chưa, Cường Hóa. Hắn thật tìm tới Cường Hóa tại sao? Mặc dù nói hắn cảm thấy không quá có khả năng, nhưng khi hắn tỉnh táo lại, cảm thấy đại ma vương không cần thiết lựa hắn, nhưng lại không có tận mắt nhìn thấy, như cũng khó để xác định. Đông Nhân lên khen. Hệ thống thông cáo, người chơi đại Ma Vương thành công tiến hành cựu trâu trên đại địa lần thứ nhất trang bị cường hóa, xem như cái thứ nhất cường hóa thành công người chơi, hắn sẽ thu hoạch được may mắn 15, mỹ lực 15, danh vọng 500 ban thưởng. Lập tức, nhìn xem bất tình linh hệ thống thông cáo, cả người hắn đều là thần sắc ngốc trợn. Cái thứ nhất tiến hành trang bị cường hóa người chơi. Dựa vào đại ma vương thật đúng là tìm tới cường hóa thật a. Kỳ thật không chỉ là hắn, lúc này toàn bộ hoa hạ ô người chơi nghe được tin tức này, đều là kinh hãi dị đại ma vương cường hóa thành công. Cái này khiến các người chơi cảm thấy chấn động không gì sánh nổi đúng vậy, dựa theo trước kia tình huống, lần nào không phải Thiên Hạ đi ở đằng trước. Dường như ngoại trừ Thiên Linh là cái thứ nhất thành lập phương hội, còn lại đa số thành tựu đều là bị Thiên Hạ cao thủ cùng mục Tu Văn ôm đồng đi. Tỷ như mục Tu Văn là cái thứ nhất đi ra tân thủ thôn người chơi, thứ hai là tu ngàn lưới đao. Từ vừa mới bắt đầu, mục Tu Văn liền đi tại rất phía trước. Kết quả cường hóa hệ thống vừa mở ra không bao lâu, Đại Ma Vương liền cái thứ nhất cường hóa. Hắn chỗ nào tìm tới cường hóa thạch ra? Ta đi, cường hóa thạch, ta nhìn trước khoái tất cả phó bạn rơi xuống, đều không có cường hóa thạch. Đại Ma Vương Giá cao thu mua cường hóa thạch thu hoạch được nơi phát ra. Cắt, nhanh như vậy liền cường hóa, từ linh khí nhanh đi ra rồi hả? Hiện tại liền cường hóa, thật sự là lãng phí. Các người chơi chúng thuyết phân vân, mặc dù trong đó không thiếu không ăn được nho thì nói nho xanh người, nhưng là đa số vẫn là cảm thấy mười phần giật mình đại ma vương, ngươi cường hóa thạch từ đâu đến? Còn có thể đoạt tới tay sao? Cho ta một quả thôi. Tiểu Mã lập tức không kịp chờ đợi nói rằng. Hạ Tiểu Bạch nhìn thoáng qua Tiểu Mã, ngươi quá béo, đoán chừng không lấy được. Tiểu Mã. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ trên lưng ngựa nhậu nhẹ 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Mẹ nó tệ thật sự là đủ, hắn mặc dù rất mập, nhưng cũng bất quá mới 300 cân mà thôi đi. Mà thôi đi, đi. Lại nói hắn làm hay không đạt được cùng hắn mập không mập có nửa xu quan hệ a. Đại ma vương tiểu mã dáng vẻ một bộ vô cùng đáng thương được rồi được rồi, nói thật, nơi phát ra là không có, cái này muốn nhìn nhân phẩm, ta nếu là có nơi phát ra, ta cũng liền không ngừng một quả." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, "Tiểu Mã." Kế tiếp hắn cũng lười đi quản trên lưng ngựa nhõng nhẹt. Cường hóa về sau, Hạ Tiểu Bạch chính là bắt đầu chậm tư, sau đó phải làm cái gì tốt. Nói đến rất lâu không có đi đào được, nên đi thu thập một đợt tài liệu. Bất quá cũng ở thời điểm này, thế ước cho Hạ Tiểu Bạch phát tới tin tức lão đại, không tốt rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Là sắt thép công thành xe chúng ta thu thập tốt vật liệu, nhưng là người của chúng ta chế ra xác suất thành công quá thấp. A, xác suất thành công. Hạ Tiểu Bạch như mày, nói cho cùng dù sao cũng là thất giai công trình học vật phẩm, phường hội bên trong công trình học đạt tới cấp 7 cũng không thiếu a. Không phải nguyên nhân này, công trình học đạt tới người của cấp 7 hoàn toàn chính xác không ít, nhưng là mỗi loại công trình học vật phẩm xác suất thành công cũng là có cao thấp, mà sắt thép công thành xe là thuộc về thất giai công trình học vật phẩm bên trong cực thấp một loại. Chương 560 Tiến đánh trật tự. Chương 560, tiến đánh trật tự ta, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lão đại, chỉ có đi tìm Long Vương Các. Trước mắt chỉ có Long Vương Các có bát giại công trình sư, để cho bọn họ tới mới có thể bảo chứng sát xuất thành công. Thế ước nói rằng Long Vương Các. Hạ tiểu Bạch Vạn Vạn không nghĩ tới lại muốn tìm Long Vương Các. Bất quá nói đến Long Vương Các tại công trình học phương diện đi thẳng tại các trước các gựu lớn mặt. Trước mắt các bên trong các gựu lớn cũng chỉ có Long Vương Các bát giại công trình sư nhiều nhất, Bát giại công trình sư cũng là bọn hắn trước hết nhất đạn sinh ra đi, ta đi tìm Long đại thúc nói một chút. Xem ra tiến đánh trật tự giá kiện sự tình vẫn là đến nói cho Diệp Long Ngâm. Trên hơn nữa lần bọn hắn chạy đến tiên tuyển thành đi chiếm lấy trật tự vật liệu, cấp loạn sinh mệnh chi hoa thời điểm Diệp Long Ngâm liền đã nói như vậy. Thế là Hạ Tiểu Bạch mở ra nói chuyện với bảng. Hạ Tiểu Bạch, Đại Túc, ngươi ở đâu? Long Ngâm Thiên hạ, đang chạy nhiệm vụ, thế nào? Hạ Tiểu Bạch, có chuyện tìm ngươi. Long Ngâm Thiên hạ, a. Vậy được, vậy ngươi đến, 18263-07431, a, ta ở chỗ này chờ ngươi. Hạ Tiểu Bạch tốt đóng lại nói chuyện với bảng, Hạ Tiểu Bạch tại Liệu Nguyên thành ven đường người chơi ánh mắt kinh dị bên trong triệu hồi ra mạn linh lưu lòng, sau đó phóng lên tận trời, hướng phía Liệu Nguyên thành tây bắc phương hướng bay đi. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch tìm tới Long Lâm Thiên Hạ một bọn người. Nơi này là ở vào Liệu Nguyên thành tây bắc chỗ một cái dã man nhân thôn xóm phụ cận, tới gần Vĩnh Hằng tứ điểm, còn giống như là một cái dã man nhân tân thủ thôn có chuyện gì gấp. Diệp Long Ngâm hỏi, Hạ Tiểu Bạch đem đối phó chuyện của chật tự nói một lần, Diệp Long Ngâm lập tức cảm xúc kích động, ngươi hẳn là sớm một chút nói với ta giá sự tình, đến lúc đó tiến đánh chuyện của chật tự để chúng ta đến tốt. Hạ Tiểu Bạch lắc đầu, Ta đương nhiên không nghi ngờ các người Long Phượng các thực lực tổng hợp, nhưng là các người phường hội đẳng cấp như cũ còn không có thăng lên 6 cấp, chúng ta Thiên Linh bây giờ tăng lên tới 6 cấp, công thành thời điểm, vẫn là chúng ta càng có ưu thế." Diệp Long Ngâm lập tức trầm mặt không nói, đích thật là dạng này, 5 vạn người đánh 2 vạn người, phần thắng càng lớn. "Nếu không, 2 vạn người đánh 2 vạn người, thủ thành một phương hiển nhiên chiếm cứ địa lợi, công thành một bên chết tổn thương thảm trọng, thắng được phường hội chiến tranh hiển nhiên càng khó được thôi, bất qua có chuyện gì chúng ta Long Phượng các có thể làm, không nên khách khí." Nói đùa, phương chợt có thể nói là hại người của đại ca hắn. Tu này nhất định phải báo việc này, người có thể nói cho Tuyết Linh mụ ngủ, nàng hẳn là có thể ở thế giới hiện thực tìm tới một chút cơ hội. Thật là cho dù các ngươi nhiều người, nhưng là ta cảm giác phần thắng vẫn là không lớn. Diệp Long ngâm nghi nghĩ, thở dài một tiếng nói rằng: Bất kể nói thế nào, chật tự trung quy là tại trong thế giới giả lập phát triển rất nhiều năm siêu cấp phường hội, nội tình căn bản không phải thiên linh có thể so sánh. Cho dù thiên linh có 5 và người, nhưng là chật tự lấy ra tinh nhuệ nhất hai và người, lại phối hợp phòng thủ chi lợi, chưa hẳn không thể giữ vững chính mình phường hội chủ sở. Hơn nữa chật tự khẳng định có lá bài tẩy của mình, đối với trở nên áp chủ bài Nếu như bọn hắn không nắm chắc bài, vậy cái này trận phường hội chiến tranh có đôi chút khó khăn yên tâm đi, ta còn có cái này. Hạ Tiểu Bạch xuất ra sắt thép công thành xe bản vẽ a. Diệp Long Ngâm cầm đi tới nhìn một chút cái này. Sắt thép chế tạo công thành xe, lực phá hoại là thông thường công thành xe gấp 3 trở lên. Diệp Long Ngâm lập tức mắt lộ chấn kinh chi sắc độ tốt. Nếu như có thể chế tạo ra sắt thép công thành xe, như vậy chỉ là một cái năm cấp phường hội trụ sở đại môn, rất dễ dàng liền có thể đổ rơi. Trong mắt Diệp Long Ngâm có ngạc nhiên mừng rỡ, ta cũng là muốn như vậy, nhưng mà vật này chế tạo có chút khó khăn. Xác suất thành công có chút thấp, cho nên ta muốn để các ngươi phường hội bắt giải công trình sư tới làm việc này." Hạ Tiểu Bạch nói rằng không có vấn đề. Diệp Long ngâm một lời đáp ứng, tiến đánh trật tự lúc đầu liền hẳn là chúng ta Long Phượng các làm, bây giờ các ngươi giúp chúng ta làm chuyện này, chúng ta giúp các ngươi đánh một chút tạp cũng là nên." Chế tác sắt thép công thành xe dễ nói, "Chúng ta sẽ ở thời gian ngắn nhất làm cho ngươi ra ba chiếc sắt thép công thành xe." Ân. Hạ Tiểu Bạch lại nói một chút tiến đánh chi tiết, sau đó liền đi tìm Đông Ly Đông Ly nghe được hắn nói muốn tiếng đánh trật tự, cũng rất khiếp sợ. Bất quá đối với chuyện của hỗ trợ, hắn vui vẻ đồng ý hiển nhiên, trong hoạt động đánh lén, súng ngắm Thiên hạ, để bọn hắn có chút không ít tự tin. Thế là cứ như vậy, thời gian thoáng một cái đã qua, khoảng cách hoạt động kết thúc đã là 3 ngày trôi qua. Một ngày này, Hạ Tiểu Bạch cũng là như thường lệ đã làm một ít thường ngày, đào được một chút vật liệu luyện chế bảy cấp hồi máu đang tiểu lò gặp đây. Nhờ người điều kiện đã thả thấp hơn rất nhiều, nhưng là tốc độ hay là rất chậm. Cũng may Thiên Khải Quan Phương cái kia phường hội đề cử làm ra tác dụng không nhỏ. Phong Vân bảng xếp hạng thứ 60 tên, thứ hạng này đã không thấp, chỉ từ nhân khí mà nói, thiên linh thậm chí có thể trước tiến vào 50. Cũng bởi vì này, không ít cao thủ mộ danh mà đến. Nếu như không có cái này đề cử, Tiên linh cũng không thể nhanh như vậy đem hoạch tâm thành viên chiêu đầy tới 5 vạn, nên chuẩn bị cũng đều chuẩn bị, tìm thời cơ thích hợp liền có thể đối chật tự phát động phường hội chiến tranh rồi. Lấy nó an toàn xuống, Hạ Tiểu Bạch đi tới trước mặt máy tính. Hắn tra một chút chợt trước lời tựa và mục lục một chút tư liệu. Dưới mắt chật tự xếp hạng thứ 10, chỉ cần lần này phường hội chiến tranh bọn hắn có thể thắng, kia chật tự nhất định trước rơi xuống 10. Chuyện này đối với chật tự đả kích không thể nghi ngờ là cực kỳ to lớn. Một lần tự hỏi, bỗng nhiên có tiếng cửa truyền đến. Hạ Tiểu Bạch đi mở cửa, lập tức sửng sở, Tiểu Tỷ Tỷ, Khê Hỉ Nhiệm Thu Linh cười tiểu tỉ tỉ ngươi không mắt sao? Hạ Tiểu Bạch hỏi còn tốt, lúc nào thời điểm đánh trật tự? Ngày mai a. Nhiệm Thu Linh mím môi một cái, gương mặt xinh đẹp lại lần nữa đỏ lên, ngươi bây giờ thiên bảng thứ 30, vậy tối nay đêm nay. Ánh mắt nhiễm Thu Linh lưu hòa một chút, chờ đánh thắng trận tự à, vạn nhất ảnh hưởng đến ngươi chiến đấu làm sao bây giờ? Tiểu tỉ tỉ yên tâm, sẽ không ảnh hưởng tới ta. Hạ Tiểu Bạch tự tin nói vậy nhưng chưa hẳn, trước dù sao lấy chúng ta còn không có bộ dạng này làm qua. Nhiệm Thu Linh đỏ mặt nói, Hạ Tiểu Bạch càng thêm cảm thấy mong đợi. Thế là làm 8 giờ sáng ngày thứ 2 đến, một đạo hệ thống thông cáo làm cho cả Hoa Hạ đại Âu nhấc lên trấn thiên động địa xôn xao âm thanh. Hệ thống thông cáo: Thiên Linh phường hội hướng trật tự phường hội khởi xướng vương hội chiến tranh. Chương 561: Bình minh chi còn đến. Chương 561: Bình minh chi còn đến. Làm cái này thông cáo vừa ra, cơ hội toàn bộ Hoa Hạ đại ô người chơi đều là nhịn không được cổ nào một tiếng xô trào. Bọn hắn nghe được cái gì? Thiên Linh muốn tiến đánh trật tự. Bọn hắn điên rồi sao? Cho tới nay, bọn hắn nhìn thấy đa số tình huống đều là Thiên Linh bị hành khác tiến đánh, Thiên Linh chính mình cơ hồ không có tiến đánh qua cái nào phương hội. Cũng chính là phường hội chiến sơ kỳ thời điểm, Thiên Linh chủ động hướng anh hùng quốc phát động một lần phường hội chiến. Nhưng là kia là năm cấp trước kia phường hội chiến. Bất luận song phương phường hội nhân số trên lệch cỡ nào to lớn, cuối cùng đều là lấy phường hội đẳng cấp thấp nhất cái kia phường hội trên nhân số hạn 1 phần 10 tiến hành phường hội chiến. Song phương nhân số là giống nhau, tránh khỏi nhân số ưu thế. Phường hội chiến tranh liền không giống như vậy đã gọi là chiến tranh, như vậy nhân số liền không thể bảo trì như thế đối với chiến tranh mà nói, thắng lợi mới là vương đạo, ai quản ngươi nhân số nhiều cùng thiếu. Cho nên Trước đó Bình Minh Chi Quang liền đối Thiên Linh phát khởi một lần nhiều đánh thiếu phường hội chiến tranh đương nhiên, khi đó Thiên Linh chỉ là nhân số chưa chiêu đầy tới hạn mức cao nhất, kỳ thật song phương trên phường hội hạn nhân số là giống nhau. Thật là, ngay hôm nay, Thiên Linh vậy mà chủ động phát khởi phường hội chiến. Hơn nữa đối thủ còn trước là làm Trung Quốc phường hội Phong Vân bảng xếp hạng thứ 10 trở tự. Mặc dù nói Thiên Linh phát triển tình thế rất nhanh, nhưng là cùng trật tự so sánh, nội tình vẫn là so ra kém. Cho dù Thiên Linh trước mắt là 6 cấp phường hội, nhưng là dựa vào nhiều người, bọn hắn liền có thể tháng sau Các người chơi không biết rõ Thiên Linh 6A, Thiên Linh trước mắt là 6 cấp phường hội, nhiều nhất có thể có 5 và người, mà trật tự chủ mình cũng liền 2 vạn, Thiên Linh chọn thời cơ diệu a. Không sai, Thiên Linh 5 vạn đánh trật tự 2 vạn, cơ sẽ rất lớn. Mặc dù Thiên Linh nhiều người, nhưng là Thiên Linh ở xa Liệu Nguyên Thành, bọn hắn viễn chinh Thiên Tuyển Thành trật tự. Thiên Tuyển Thành khẳng định sẽ có hành hội khác ở nửa đường chặn đường a. Nói cũng đúng, mặc dù Thiên Linh muốn phải dựa vào nhiều người ưu thế cầm trận tiếp theo phường hội chiến tranh thắng lợi, nếu như nhưng là không thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh đến Thiên Thành, như vậy thắng lợi ý nguyên vẫn là thuộc về trật tự. Các người chơi đều là nghị luận ẩn hiển nhiên. Đây là một cái sự kiện lớn, xếp hạng 60 Thiên Linh tiến đánh xếp hạng thứ 10 Trật tự, Thiên Linh có thể thắng sao? Lúc này, ngoài Thiên Tuyền thành Thiên Tuyền Sâm Lâm bên trong, sắc mặt của Phương Chật vô cùng khó coi trước nhìn trước mắt bắn ra tới hơi mở bảng đúng vậy, trước đó thư ký của hắn Tiểu Lan cũng đã nói, Thiên Linh có thể sẽ công đánh bọn hắn Trật tự. Hắn không tin, nếu như còn nói bọn hắn giáng đến, vậy hắn liền để Thiên Linh có đến mà không có về. Kết quả dưới mắt Thiên Linh thật công đánh bọn hắn. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ Trật tự Thần Vương 799 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Phương Chật tức giận đến không được, bị Tiểu Lan nói chúng còn chưa tính. Mấu chốt là Thiên Linh có 5 và người, dưới mắt bọn hắn vẫn là 5 cấp phường hội, chủ minh trên nhân số hạn cũng liền 2 vạn, này làm sao đánh? Phong Linh lúc này đi tới bên cạnh hắn, mở to một đôi mắt đẹp nhìn xem hắn, "Hội trưởng yên tâm, ta trước đó nói với người qua, đánh không thành, cũng không cần gốc." Thiên Linh tình thế rất mạnh, cũng bởi vì này nhường không ít phường hội trông mà thèm cũng ghen ghét, ghét. Bọn hắn viện Trình Thiên truyền hình, chắc chắn sẽ không có người vui lòng nhìn thấy bọn hắn bình yên đi vào Thiên truyền hình. "Đúng, người nói đúng." Phương Trật dường như nghĩ tới rồi cái gì, hắn hai tay vác lấy dạo bước hai lần. Ta hiện tại liền đi tìm Phá Quân, chỉ cần Thiên Linh đi vào Thiên Tuyển Thành nửa đường, ta liền để Phá Quân mang theo Bình Minh người của Chi Quang cản bọn họ lại. Còn có Thiên Tuyển Thành trong những cái kia việc nhỏ sẽ. Ngoại trừ Bình Minh Chi Quang, Thiên Tuyển Thành cái khác các gựu lớn không rất dễ dàng mời được đến, chỉ có thể mời trong những cái kia việc nhỏ sẽ tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, cũng tất nhiên là một chi sức mạnh của không nhỏ. Cứ làm như thế, ta cũng không tin, bọn hắn thật có thể chiếm linh chúng ta trụ sở. Phương chợt trên khỏe miệng giơ lên một đường cong, cả người nhất thời tản mát ra một băng hàn chi ý thế là tại dưới loại tình này. Song Vương đều là khu chieng gõ trống làm lấy chuẩn bị. Về phần cái khác bình thường người chơi thì là đối giá kiện sự tình nghị luận không ngừng, đồng thời tiến hành cuối cùng bên thắng suy đoán. Bất quá, bọn hắn đều là không cảm thấy Thiên Linh có thể thắng. Mặc dù Thiên Linh nhiều người, nhưng là tư liệu nguyên thành tới Thiên tuyển thành khoảng cách xa như vậy, vạn trên một đường xuất hiện sự tình gì, hoặc là dẫn đến bằng diện, vậy được hội chiến tranh cũng liền không đánh được. Rốt cục, thời gian đi vào 9 giờ sáng ngày thứ hai, khoảng cách 10 điểm phường hội chiến tranh còn 1 giờ thời gian. Lúc này Thiên Linh, 5 vạn hạch tâm thành viên bị toàn bộ kéo vào chủ minh, phân hội thì ngoài toàn bộ là lãm thành viên. Thiên linh 67 vạn người trùng trùng điệp điệp rời đi Liệu Nguyên thành khu vực, tiến vào Thiên Tuyển thành khu vực. Kỳ thật Thiên linh 67 vạn người cũng không tính nhiều. Nhưng là dù sao cũng là Trung Quốc xếp hạng thứ 60 phường hội, ngay tiếp theo siêu phẩm cổ điện bên trong đánh ra tới thanh thang, các người chơi nhìn xem thiên linh đều đã không nhịn được mang theo kiêng kỵ chí ý bọn hắn chỉnh chỉnh tề tề bảy biện trước trận hành tiến, Khi thế rộng dãi đó cũng không phải là, bọn hắn thiên linh cũng có một ngày chủ động đối trước Trung Quốc 10 siêu cấp phường hội phát khởi quả thực để bọn hắn cảm xúc Trước Trung Quốc 10 thì sao? Giáng khi dễ chúng ta, chúng ta đánh trở về chính là Bốn phía là không ít đi ngang qua cùng vây xem người chơi, bọn hắn đều là lặng lặng nhìn xem một màn này, bọn hắn muốn nhìn một chút, Thiên Linh đến cùng có thể hay không bình yên đi vào trật tự phường hội trước mặt trụ sở cách, cách cách. Người của Thiên Linh đều nhịp đi tới, nhưng là, bọn hắn không thể không đình chỉ xuống tới, bởi vì, ở thời điểm này, số lớn người chơi đình đình ngăn khuất tiền phương của bọn hắn ầm ầm. Những người này cưỡi chiến mã, như là Hồng lưu giống như lao nhanh mà đến. Một người cầm đầu, là một cái khí thế bức người, thể trạng cao lớn của chiến sĩ, chính là Bình Minh Chi Quang hội trưởng Phá Quân. Sau lưng hắn, là nghe nhiều nên thuộc những cao thủ kia. Thiên Lang Tham Lang, thử Vi Tinh, bắt đầu. Bọn hắn lẳng lặng cưới chiến mã bảo hộ sau lưng phá quân, chỉ là tên trên đầu, cũng làm người ta kiên kỵ cùng bất an. Không hề nghi ngờ, làm bốn phía các người chơi nhìn thấy bọn hắn, đã là không nhịn được vây xem. Bình Minh Chi Quang, Bình Minh Chi Quang tới. Trên tư việc lần Bình Minh Chi Quang tiến đánh Thiên Linh thất bại, nhưng bất kể nói thế nào, Bình Minh Chi Quang cuối cùng vẫn là trước Trung Quốc 10 siêu cấp phương hội. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Bình Minh Chi Quang vậy mà lại trợ giúp trật tự chặn đường người của Thiên Linh Ngựa. Chẳng lẽ nói ứng câu nói kia, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu? Mặc kệ như thế nào, bọn hắn vẫn là tới. Hai thập vạn người trùng trùng điệp điệp, đến tiếp sau bộ đội kéo dài mấy dặm dài rộng, nhiều đến làm người ta kinh ngạc. Loại khí thế này, quả thực làm cho người kinh hãi run sợ, trước mong một tiến, cơ hội đã không có khả năng. Phương Trật trên mặt mỉm cười nhìn một màn này, bọn hắn rốt cuộc đã đến, lần này tốt, nhìn Thiên Linh làm sao bây giờ. Thế Ước nhìn xem một màn này, sắc mặt hết sức khó coi. Bình Minh Chi quang xuất động hai thập vạn người, sợ là không ngừng ngăn bọn họ lại đơn giản như vậy. Nếu như bọn hắn triệt thoái phía sau, làm không tốt bọn hắn sẽ còn thừa cơ truy kích phản sát Thiên Linh. Cái này Bình Minh Chi quang, thật đúng là cực hận bọn hắn Thiên Linh a mà nhìn xem một màn này Hạ Tiểu Bạch thì là mặt không biểu tình khai thác trận hình phòng ngự. Hắn giơ tay phải lên ám linh chi kiếm, hét lớn một tiếng. Phương Trật nghe vậy, lập tức sủi cười một tiếng. Trận hình phòng ngự, vậy thì có cái gì dùng? Không nói đến hôm nay có thể hay không đánh lên, dưới mắt, các ngươi có thể đi hay không, đều sợ là một vấn đề. Chương 562, âm dương cát tới. Chương 562, âm dương cát tới. Cảnh tượng lộ ra nhưng đã hướng phía thiên linh bất lợi phương hướng phát triển ma vương lão đại, bọn ta làm sao bây giờ, trực tiếp giết sao? Sắc mặt của thể ước khó coi mà hỏi. Dưới mắt Bình Minh Chi Quang lập tức đến nhiều người như vậy, Dương Thiên Linh ở vào tiến thối lưỡng nan tình trạng. Tiến cũng không vào được, lui cũng không lui được. Lui lời nói, làm không tốt sẽ còn bị Bình Minh Chi Quang điên cuồng đuổi giết. Nếu là một đường truy sát tới liệu Nguyên Thành, vậy bọn hắn Thiên Linh tổn thất nhưng lớn lắm. Hạ Tiểu Bạch thì là không nói gì. Bởi vì ngay lúc này, theo cánh phương hướng, một đoàn người chơi đã là trùng trùng điệp điệp giết đi ra. Bọn hắn nhân số cũng có tướng gần 20 vạn, cái này 20 vạn người trên bả vai phường Hội uy hiệu là một con rồng cùng một đầu phượng quýt nhau cùng một chỗ dáng vẻ. Chính là Long Phượng Các. Người của Long Phượng Các cũng tới. Thấy cảnh này, Các người chơi lại lần nữa là không cầm được bạo phát ra trận trận tiếng hô lên. Quả nhiên, Thiên Linh cũng không có đơn giản như vậy liền có thể bị ngăn lại, Long Vương các quan hệ cùng thiên Linh từ trước không tệ, bọn hắn xuất hiện, dường như cũng là chuyện đương nhiên. Nhìn xem Long Ngâm Thiên Hạ cưới ngựa ngăn ở trước người hắn, ánh mắt của Phá Quân cũng là không khỏi ngưng tụ hự, quả nhiên vẫn là đã đến rồi sao. Mặc dù sớm có đó trước, nhưng khi Long Ngâm Thiên Hạ mang theo người của Long Vương các đến chỗ của tới, hắn vẫn như cũng là tâm tình không tốt. Dù sao, nếu như bọn hắn không đến, vậy hắn liền có thể trực tiếp mang theo Bình Minh người của Chi Quang thẳng hướng Thiên Linh. Thiên Linh ngoài tính cả làm thành viên không cao hơn 7 vạn người quyết định ngăn không được bọn hắn khí thế đang thịnh bình mình chi quang hai thập vạn huynh đệ. Bất quá thế giới này dù sao nếu như không có, Long Vương các đến một lần, cũng mang ý nghĩa ý nghĩa của hắn ngâm nước nóng Long Ngâm Thiên Hạ, liền biết ngươi sẽ đến, nói đến chúng ta cũng đã lâu không có luận bàn qua, đến mấy trận như thế nào. Long Ngâm Thiên Hạ cười ha ha một tiếng, ngươi muốn muốn, đến mấy trận cũng được, bất quá tốt nhất tại 10 điểm trước đó kết thúc, dù sao ta còn muốn nhìn một chút trật tự thế nào bị Thiên Linh chiếm lĩnh đây này. Sắc mặt của Phá Quân lập tức trầm xuống, khẩu khí thật lớn, hôm nay Thiên Linh có thể hay không bình yên đi đến trật tự trụ sở còn là một chuyện. Bọn hắn có thể hay không bình yên đi đến ta không biết rõ, ta chỉ cần cam đoan ngươi đừng cản đường là được rồi, tránh ra A phá Quân, ngươi ta đánh mấy cục." Long Lâm Thiên Hạ nói rằng. phá Quân nhìn một chút Hạ Tiểu Bạch, vung tay lên, Bình Minh người của Chi Quang lập tức tránh ra một con đường. Giờ phút này, vô số người chơi bạo phát ra trận trận kinh thiên hồn nào. Bình Minh Chi Quang nhường đường. Bọn hắn rất khiếp sợ. Bất quá đây cũng là chuyện của không có cách nào, dù sao Long Phượng các chủ lực đều tới, thật muốn hợp lại, vậy coi như là vượt qua bốn thập vạn người đại quy mô đoàn chiến, quả thực không thua gì cổ đại một trận đại quy mô chiến tranh đáng nhắc tới chính là Bình Minh Chi Quang cùng người của Long Phượng các riêng phần mình thối lui một khoảng cách, làm thành một vòng tròn lớn, trong vòng là Long Ngâm Thiên Hạ cùng Phá Quân, hai người dường như thật đúng là dự định ở chỗ này tở cờ các người đi. "Thôi, nơi này liền giao cho chúng ta." Diệp Long Ngâm vung vậy trong tay kiếm, nói rằng. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu. Thế là Thiên Linh trước tiếp tục tiến. Vậy xem các người chơi cũng đều là yên lặng không cùng đi, mà là giữ lại tại nguyên chỗ nhìn lên Phá Quân cùng Long Ngâm Thiên Hạ tở cờ. dù sao đây chính là khó gặp cao thủ đột quá, Bình Minh Chi Quang đều bị Long Phượng các cả lại, làm không tốt, trận này phường hội chiến tranh, thật có thể đánh nhau a. Lại vô số người chơi nghị luận phía dưới, Thiên linh tổng cộng 67 và người, tiếp tục hướng phía Thiên Tuyền Thành trước phương hướng tiến. Thấy cảnh này sắc mặt Phương Trật cũng có chút tâm trầm, quả nhiên, thiên linh bọn này tạp ngư luôn luôn có thể tụ tập được càng nhiều tạp ngư. Nhưng không quan trọng, ngược lại hắn cũng, cũng chưa hề trông cậy vào na ta nhân có thể ngăn cản thiên linh cùng đại ma vương. Chân chính thủ đoạn còn ở phía sau đâu. Thế là tại dưới loại tình huống này, thời gian chậm rãi trôi qua. Rốt cục, tại hạ tiểu Bạch bên trong thực hiện, một tòa như là tuyên cổ cự thú giống như cự đại thành thị ra trước hiện tại phương trên đường chân trời. Thiên Tuyền Thành tới. Đương nhiên Hạ Tiểu Bạch cũng không tính dẫn người tiến Thiên Tuyển Thành, chật tự trụ sở ở vào Thiên Tuyển Thành phía nam cách đó không xa địa phương, đi vòng qua là được rồi. Nhưng là chính đang bọn hắn đi vòng, đi vào Thiên Tuyển Thành nam ngoài cạnh cửa thời điểm, một chi quy mô người của khủng lậu ngựa lại lần nữa theo nam môn rớt đi ra. Kia là ước chừng 18-19 vạn người chơi, theo bọn hắn trên bả vai phường hội uy hiệu cùng trên đầu xưng hào đến xem, những người này dường như cũng không đến từ tại một cái phường hội. Những người này mặc dù lộ ra hối loạn, nhưng là từ nhân số mà nói, như cũng lộ ra uy thế bước người đây là có chuyện gì. Không ít người chơi mê mang, thế nào những người này đều linh linh bài toái? Ở trong không có gì nổi danh phương hội, nhưng là chung vào một chỗ, nhân số cũng có 18-19 vạn, không phải số ít. Bọn hắn trước ngăn ở mặt, làm cho người của thiên linh lập tức trước đỉnh chỉ đi. Mà những này trong thiên tuyển thành việc nhỏ biết hội trưởng, đều là nhau nhao lớn mắng lên đại ma vương, lan ra thiên tuyển thành. Đúng, lan ra thiên tuyển thành, không phải chúng ta hôm nay tuyệt đối muốn người để mặt. a thế mà chạy tới chúng ta thiên tuyển thành, thật là muốn chết. Những nhân khẩu này ra huy hiếp. Nếu như là liệu nguyên thành trung tiểu phương hội, nhất định sẽ không phát sinh của dạng này Dù sao Thiên Linh tại liệu nguyên thành lực ảnh hưởng còn là rất lớn, bọn hắn đều là không dám trêu chọc Thiên Linh. Nhưng là Thiên Tuyển Thành không giống, bởi vì có Thiên Hạ tọa trấn, Thiên Tuyển Thành người chơi đều cảm thấy mình so cái khác hai thành người chơi cao thêm một bậc. Mà thực lực tổng hợp, Tam Đại Chủ thành lộ ra đúng vậy là Thiên Tuyển Thành mạnh nhất. Nhìn xem một màn này, không ít các người chơi đều nín hơi mà đối đãi. Chẳng lẽ nói cũng bởi vì Thiên Tuyển Thành những này trước tự phát trong tới việc nhỏ sẽ, hôm nay phường hội chiến tranh liền không đánh được. Thật vất vả khắc phục bình minh chi quang cửa này, đừng nói với bọn hắn Thiên Linh muốn dừng bước cùng nơi này. Lúc này, ở vào trật tự phường hội trụ sở phía trên đầu tường, Phương Chật nhìn xem người khác chia sẻ thị giác đạt được hiện trường hình tượng, hắn nhịn không được cười lạnh một tiếng. Nhìn thấy không đại ma vương, viện trình thiên tuyển thành nào có đơn giản như vậy. Mong muốn công đánh chúng ta trả tự, trước qua cửa này rồi nói sau. Cái này sẽ là của hắn chân chính thủ đoạn, phương hội chiến tranh mong muốn đánh nhau, căn bản chuyện của là không thể nào. Thời gian trôi qua, 10 phút trôi qua rất nhanh, Thiên Linh một mực lặng lặng chậm đợi tại nguyên chỗ, bày ra trận hình phòng ngự không biết rõ muốn làm gì. Các người chơi thì là càng ngày càng bất dĩ, nguyên một đám rời khỏi. Quả nhiên, trận này từ Thiên Linh phát động phương hội chiến tranh chính là chuyện tiểu lâm. Căn bản không đánh được. Thệ Ước bọn người đều là chờ đến có chút tâm phiền, tiếp tục như vậy không phải sự tình à? Nếu không phải Hạ Tiểu Bạch ngăn đón hắn, hắn trên đã sớm. Lão đại, dạng này đợi chút nữa không phải biện pháp à? Hắn lại một lần nữa nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch chớ nóng đợi, đầu tiên chờ chút đã. Sắc mặt Hạ Tiểu Bạch như cũ bình tĩnh. Chờ một chút. Chờ đợi thêm nữa rau cúc vàng liền phải lạnh. Nhưng mà trong lòng Thệ Ước vừa toát ra ý nghĩ như vậy, một đoàn người chơi, thình lình theo cánh xuất hiện ở chúng trước mắt người. Những người này nhìn kia số lượng có chừng 8, bạn dáng vẻ, trên bả vai huy hiệu là một cái âm dương ngư. chính là âm dương cát. Âm dương ngư của cát tới. Chương 563, Binh Lâm thành hạ. Chương 563, Binh Lâm thành hạ. Nhìn xem nhóm này vô cùng người của nhìn quen mắt ngựa, thể Ước lập tức đại hỷ âm dương các đến trợ giúp bọn hắn. "Nha, ta không có tới trễ a." Đông Ly ngồi trên lưng ngựa, trầm ung dung nhìn xem Hạ Tiểu Bạch cùng Thiên Tuyền thành bên kia các đại trung tiểu phường hội hội trưởng đương nhiên không có tới chế. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, "Mặc dù tới hơi trễ, bất quá không quan trọng, có thể đến liền đến liền tốt." Có bọn họ, kia trước mắt ngăn trở những này trong Thiên tuyển thành nhỏ người của phường hội, tự nhiên không thành bất kỳ vấn đề gì. Bất quá đối diện trong những cái kia việc nhỏ, biết hội trưởng nhìn thấy đến số lớn âm dương các người chơi, sắc mặt lập tức trầm xuống âm dương các vậy mà cũng tới lội cái này tranh vào vũng nước đủ. Thiên linh phát triển cấp tốc, thực lực tổng hợp kinh người, mới có tiến đánh trật tự lực lượng. Người âm dương các là cái thá gì, vậy mà cũng tới lẫn vào giá kiện sự tình. Trong lòng bọn hắn đều là ý nghĩ như vậy ta nói, bởi vì cái gọi là chó ngoan không cản đường, các ngươi có phải hay không hẳn là tránh ra. Đương nhiên, nếu như các ngươi không chịu để cho mở, chúng ta hai đại phường hội liên thủ công kích các ngươi. Làm không tốt Các ngươi muốn đoản diệt ở chỗ này, A Đông Ly không nhanh không chậm đối với những này phường hội hội trưởng nói rằng. Cái này sắc mặt của để bọn hắn càng thêm âm trầm, như cùng một cái cháy đen than tuổi thật sự là khẩu khí thật lớn, nhân số chúng ta so hai người các ngươi phường hội cộng lại đều muốn nhiều, người rựa vào cái gì cho là chúng ta thất bại. Một người trong đó hội trưởng dùng trường kiếm chỉ vào Đông Ly lạnh lùng nói, đây là Thiên Tuyển Thành xếp hạng 12 phường hội Hắc Ám Sâm Lâm hội trưởng Tiên Công Vũ. Hoàn toàn chính xác, dù là Thiên Linh tăng thêm âm dương các, đối phương tại trên nhân số vẫn so với bọn hắn hơi nhiều một ít. Một khi đánh nhau, Thiên Linh cùng âm dương các tuyệt đối như là trước mặt sóng lớn tiểu nhỏ dễ dàng liền bị lật úp đương nhiên, đây là bình thường trong lòng các người chơi ý nghĩ, thật muốn đánh lên, kỳ thật ưu thế vẫn là tại Hạ Tiểu Bạch bên này. Trước mắt dù sao những này trong thiên tuyển thành việc nhỏ sẽ đều là năm bè bảy mảng, thiên linh sức chiến đấu cũng không phải bình thường phường hội có thể so sánh, hơn nữa âm dương các thực lực tổng hợp bây giờ cũng lên rồi không cần được các người, chúng ta có thể ngăn cản thiên hạ 10 phút, tự nhiên cũng có thể ngăn cản các ngươi 10 phút. À, ta nói sai, liền các ngươi bọn này rắc rưởi, còn muốn cùng thiên hạ so, đoán chừng cản các ngươi 1 giờ cũng không thành vấn đề a. Đông Ly Phúng nói ngươi, Tiên cung Vũ Lập tức tức giận đến không được đúng vậy, tại siêu phàm cổ điện cái này trong hoạt động, âm dương khắc ngăn trở thiên hạ 10 phút, làm người chỗ tán thưởng. Mặc dù chỉ là 10 phút ngắn ngủi, thật là trên thực tế có thể làm được phường hội không có mấy cái. Trước mắt hơn nữa những này trong tiên tuyển thành việc nhỏ sẽ khẳng định là so ra kém thiên hạ. Kia làm không tốt âm dương khắc có thể ngăn cản càng lâu thời gian. Vô luận là 10 phút đồng hồ hay là 1 giờ, chỉ cần có thể ngăn chặn 5 phút, vậy thì đầy đủ thiên linh đổi tới trật tự phường hội chủ sở. Tóm lại, nghĩ tới đây, sắc mặt của bọn hắn đều là khó coi tới cực điểm. Thật chẳng lẽ muốn đánh đánh nhìn lại nói Bọn hắn hôm nay sở di đến chỗ của tới kỳ thật cũng là bị người khuyên nói mà đến bọn hắn không muốn nhìn thấy thiên tuyển thành cứ như vậy bị người tùy tiện đặt chân cho nên lúc này mới liên hợp lại cả đường nhưng là đối phương thực sự quá mạnh tiếp tục ngăn lại đi đây không cần thiết dù sao làm như vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa ngược lại có âm dương cắt cả trở bọn hắn thế nào đều ngăn không được thiên linh lời nói vậy tại sao còn muốn tiếp tục ngăn lại đi hơn nữa bọn hắn không phải một cái chính thể bọn hắn 18 9 vạn người từ mười mấy phường hội tạo thành một khi đánh nhau trên chỉ vi hiệu xuấtất khẳng định so bất quá đối diện cho nên bọn họ lẫn nhau đều là mang theo người của riêng phần mình đường đường. Giờ phút này, không ít người chơi xôn xao bọn hắn vậy mà nhường đường. Không có cách nào, bọn hắn người cũng không nhiều, ngăn lại đi thua thiệt sẽ chỉ là bọn hắn làm không tốt hôm nay Thiên Linh thật có thể đúng hạn đuổi tới trật tự phường hội trụ sở a. Các người đang làm cái gì? Ngăn lại Thiên Linh, cho ta ngăn lại Thiên Linh. Ở vào trật tự trên trụ sở Phương trật tức dẫn đến hô to đúng vậy, kỳ thật Long Phượng các hiện thân bọn hắn sớm có đón trước, cho nên hắn mới bỏ ra cái giá không nhỏ mời tới phá quân bình minh chi quang. Chỉ có bình minh chi quang dạng này phường hội mới có thể ngăn ở Long Phượng các. Trước Trung Quốc mười hành hội khác bên trong, hắn phát hiện đa số hắn cũng không mời được. Vân Mộng cùng Hàn Phong thành hội trưởng, Mộng nữ thần cùng Lãnh Vô Song đều cùng Hạ Tiểu Bạch cùng một chỗ làm qua nhiệm vụ, ai cũng không thể cam đoan bọn hắn nhất định sẽ xuống tay với Thiên Linh. Thiên Hạ cùng Sích Diễm Vương chiều càng thêm không cần nói, bất luận bọn hắn cùng Thiên Linh có phải hay không có thủ, Mục Tu Văn cùng Tu Ngàn Lưỡi Đao hai cái này kiêu ngạo nam nhân đều chọn sức mạnh của dựội vào chính mình đi phản đánh lại, mà không phải cùng người khác liên hợp. Chúng thần chi đỉnh cùng Thiên Linh có khoảng cách, nhưng là ở xa tứ phương thành, không tốt viện trợ bọn hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ còn lại bình minh ánh sáng đấy là hắn bỏ ra không nhỏ một cái giá lớn, còn không dễ dàng mời đến Bình Minh chi Quang ngăn trở Long Phượng cát. Vì có thể ngăn lại Thiên Linh bước chân, hắn còn du tẩu cùng Thiên Tuyển Thành các các gịu lớn hội trưởng trực tiếp, khiến cái này không hiểu có Thiên Tuyển Thành tinh thần trách nhiệm cùng sứ mệnh cảm giác hội trưởng tụ tập cùng một chỗ, khẩn mời bọn họ chặt đường Thiên Linh đây là hắn chuẩn bị ở sau, bởi vì khẳng định không ai nghĩ được, hắn sẽ mời đến những người này đã các gịu lớn không mời được, vậy thì xin trong càng nhiều việc nó sẽ, số lượng đủ nhiều, như vậy tụ tập cùng một chỗ. Cũng là một cỗ sức mạnh của tòa lớn. Hắn biết Long Phượng các khẳng định sẽ đến, dù sao sau lưng Long Phượng cát chính là hiệp thị tập đoàn Nhưng lại hắn chơi đùa không nghĩ tới chỉ là một cái âm dương cách cũng tới tham gia náo nhiệt. Thật sự là không muốn sống. Nhưng nghĩ những thứ này cũng vô dụng. Những người này cũng đều là cỏ mọc đầu tượng, nhìn thấy chuyện không thành, thế là nhau nhao tối lui. Phế vật vô dụng. Giờ phút này, Phương Trật cống hiến không ít điểm cảm xúc tiêu cực tự cho hạ tiểu Bạch ngươi yên tâm, có ta ở đây, bọn hắn đánh không thắng trận này công thành chiến. Phong Linh gương mặt xinh đẹp cũng là trên mặt sương lạnh. Huyết Nha nhắc nhở nàng thời điểm, nàng là lơ đến. Thật là tiên linh cùng đại ma vương hiển nhiên so trong tưởng tượng còn muốn phiền toái có bản lĩnh các ngươi liền đánh, hôm nay ta liền để các ngươi toàn quân bị diệt. Phong Linh trong lòng tại lạnh lùng nghĩ đến, dù sao, hắn hầu hạ là vực sâu chi chủ, vực sâu chi chủ trưởng không bạn thú sinh linh, các người nhiều người thì phải làm thế nào đây, làm theo ngăn không được nàng. Phong Linh có chút ít náo nệ nghĩ đến. Cùng lúc đó, một đầu khác đã như vậy, chúng ta ngay ở chỗ này nhìn lấy bọn hắn. Đông Ly vừa cười vừa nói phiền thoái. Hạ tiểu Bạch gật gật đầu, sau đó mang theo Thiên Linh những người khác trước tiếp tục tiến. Ai cũng không thể cam đoan trong những lại việc nhỏ sẽ có thể hay không sau đuôi theo đuổi kịp bọn hắn sau đó phát động kích, cho nên lý do an toàn, Dương Các vẫn là lưu lại nhìn ở bọn hắn cho trò đáng. Thế là Thiên Linh trước tiếp tục tiến, lúc này hẳn là không người cản chúng ta a." Ước nói rằng đương nhiên. Hạ Tiểu Bạch cười cười, "Phương chật có thể làm hiển nhiên đều đã làm, kế tiếp liền là chân chân chính chính công thành chiến." Rất nhanh, kế tiếp lại là một hồi đi đường. Không tới 10 phút thời gian, Thiên Linh năm vạn chủ lực nhân mã, rốt cục đi tới trận tự phường hội chú trước địa chi một chữ triển khai. Mà lúc này thời gian là 9 điểm 52 điểm. Khoảng cách Thiên Linh phát khởi phường hội chiến tranh còn có không đến 8 phút. Thiên Linh, đã binh lâm thành hạ, chương 564. Xông lên đô Chương 564, xông lên đô Lúc này, vô số người y măng trước nhìn trước mắt một màn này, bọn hắn hoặc là thân tới hiện trường, bọn hắn hoặc là mở ra quan phương trực tiếp giao diện, bọn hắn hoặc là quan sát những cái kia tới hiện trường dẫn chương trình trực tiếp. Bất luận là loại phương thức nào, đều đủ để chứng minh, rất nhiều người chơi đều chú ý một màn này. Dù sao đây là Thiên Linh từ trước tới nay chủ động phát khởi phường hội chiến tranh. Hơn nữa bọn hắn khiêu chiến còn trước là làm Trung Quốc phường hội Phong Vân bảng thứ 10 trở tự. Một cái khổng lồ siêu cấp phường hội, căn bản không phải bình thường phường hội chiến có thể so sánh. Mà lúc này, ở vào cao mấy chục mét to lớn phía trên đầu tường phong trận, hắn khuôn mặt của anh Tuấn cũng là từng chút từng chút chậm rãi âm trầm xuống. Hắn phí hết nhiều như vậy công phu, bỏ ra tâm tư của nhiều như vậy, vì chính là tránh cho Thiên Linh binh Lâm thành hạ. Có thể kết quả, Bình Minh chi quang bị Long Phượng cắt chặn, thiên tuyển thành trong những cái kia việc nhỏ sẽ lại bị âm dương cắt cho đầy lui. Bên trong dự đoán một màn không thể thực hiện, làm cho sắc mặt của hắn càng thêm khó nhìn lên nha, làm được thực là không tồi. Tứ Phương thành nơi nào đó, Mộc Chi bến bờ một thân nhẹ nhàng pháp bảo kéo theo phía dưới, thân thể mệt mỏi nàng có thể mỹ nổi bật, trước ngực 38J lắc lư. Từng đạo to lớn lôi đỉnh đã là bên trong từ trên cao rơi xuống lầm ầm. Từng đạo lôi đỉnh nghênh kích mà xuống, nổ bay không ít quái vật. Nếu để cho người nhìn thấy, chính là nhất định sẽ chân kinh, bởi vì mộng chi bến bởi vậy mà một bên tổ đội cải quái một vừa nhìn thiên linh cùng trật tự phường hội chiến tranh trực tiếp hội trường, ngươi có phải hay không quá xem trọng thiên linh. Trong đội ngũ mỹ nữ thích khách lạc làm tại quần áo bó màu đen bó vào, thân ảnh chớp động, trực tiếp một cái thoáng hiện đi vào sau lưng một con quái vật đem nó một bộ miểu sát thiên linh là 6 cấp hội, bọn hắn 5 vạn người đánh chật tự 2 vạn, nói thế nào cũng là bọn hắn phần thắng càng lớn a. Ngỗng Chi bến bờ vừa cười vừa nói vậy nhưng chưa hẳn, chật tự sau lưng nội tỉnh, liền xem như chúng ta Vân Mộng cũng không có 100% năm chắc có thể đánh hạ trật tự Phường hội trụ sở, Thiên linh nhiều người thì thế nào, nhiều người một phương cũng không nhất định có thể thắng. Lạc Lam nói rằng đã như vậy, vậy thì nhìn xem a. Mộng Chi bến bờ cười cười. Ngoại trừ Mộng Chi bến bờ, Trung Quốc các các dịựu lớn hội trưởng đều chú ý tới trận này Phường hội chiến tranh. Dù sao, vô luận là Đại Ma Vương hay là trật tự thần vương, Thiên linh vẫn là chật tự, đều là trong hóa hạ đại ô tương đối đáng giá chú ý cao thủ cùng Phường hội. Bọn hắn trước đó Phường hội chiến tranh Cuối cùng đến tuột cùng là kết quả như thế nào, bọn hắn cũng rất muốn biết đến to cùng là Thiên Linh đại biểu Tân Sinh Phường hội thắng, vẫn là chật tự cái này uy tín lâu năm phường hội nên ép. Bọn hắn đều cảm thấy rất chờ mong. Rốt cục, nhìn xem đều nhịp trước mắt bảy ở Thiên Linh năm vạn hạch tâm người chơi, Phương Chật rốt cục nhàn nhạt mở miệng đại ma vương. Thiên Linh một khi thất bại, liền sẽ theo 6 cấp rất xuống năm cấp, hiện tại phường hội đẳng cấp khó khăn như thế tăng lên, ngươi có thể thật cam lòng. Hạ Tiểu cười, cười cho nên chỉ cần thắng được các ngươi là được rồi. Thắng được chúng ta. Ánh mắt Phương Chật khuôn mặt dần dần biến không biết tự lượng mình. Hàn Vĩnh Viễn không so âm thanh của Zét Lạnh phun ra 4 chữ này, người có phải hay không coi là ỷ vào nhiều người liền có thể được chúng ta. Chỉ là 5 và người, theo ta chính là đám mỗ hợp. Thời gian 3 ngày ngắn ngủi tuyển nhận tới năm và người, ta cũng không tin các ngươi còn có thể bảo chứng thành viên chất lượng. Chúng ta chiếm cứ địa lợi, bằng các ngươi những này tạp loại, nhưng không cách nào đánh tan chúng ta phường Hội Thủy Tinh. Phương Trật mỗi chữ mỗi câu nói, các người chơi nghe, không khỏi nhẹ gật đầu. Phương Trật nói có chút đạo lý. 3 ngày thời gian, thiên linh hoạt tâm thành viên bắt đầu từ 2 người khuyết chương chiêu tới 5 vạn, loại tốc độ này, quá nhanh các bạn không giống như trước Thiên Linh chế định tinh anh lộ tuyến. Nhìn ra được, Đại Ma Vương rất sớm trước kia liền định xuống tay với trật tự, mặc dù không biết do nguyên nhân, nhưng là 3 ngày thời gian, cũng quá triệu tập a thành viên chất lượng không có thể bảo đảm lời nói, trên nhân số ưu thế, không thể nghi ngờ là thùng rông kêu to. Hạ Tiểu Bạch thì là cười cười, người đây cũng không cần quan tâm, chúng ta Thiên Linh mặc dù trước mắt chỉ là xếp hạng thứ 60 vị, nhưng là theo ta, đối phó các ngươi trật tự cái này rác rưởi cũng đầy đủ. Có lẽ chúng ta không đối phó được tiên hạ, không đối phó được Xích Diễm Vương Triều, nhưng là đối phó các ngươi, vẫn là không có vấn đề gì. Đại Ma Vương, ngươi muốn chết. Phương Chật nổi giận, đột nhiên khẽ quát một tiếng, âm thanh của vạn vẹo như là địa ngục mà đến ác quỷ đồng dạng làm cho người cảm thấy băng hàn ta có phải hay không muốn chết, ngươi rất nhanh liền có thể biết. Người tin hay không, chiến đấu bắt đầu 5 bên trong phút, ta liền có thể vọt tới ngươi trên đầu tường. Hạ Tiểu Bạch hung hung nói, thần thái tự nhiên, nhưng quan sát các người chơi đều là nhịn không được bộc phát ra một tiếng trầm trầm tiếng ồ lên đại mà vương nói cái gì? 5 bên trong phút sông lên đầu thành, sợ không phải mơ mộng ngạo huyền. Sắc mặt của Phương Chật cũng là càng thêm khó nhìn lên, ta ngược lại muốn xem, xem ngươi thế nào tại 5 bên trong phút xông lên đô thành. Ngươi rất nhanh liền có thể nhìn thấy. Hạ Tiểu Bạch nhàn nhạt mở miệng, hắn dường như cũng không hứng thú gì nói tiếp, mà là tay phải ám linh chi kiếm giơ cao, sau đó đột nhiên rơi xuống. Lập tức, Thiên Linh năm và người, đã là giống như thủy triều, như là mây đen đồng dạng, đen nghịu hướng phía trật tự phường hội trụ sở đánh tới giết ba. Giết hô thanh âm chấn thiên động địa, thì ra, hai người lúc nói chuyện, thời gian đã đến, thế là Thiên Linh dứt khoát kiên quyết phát khởi tiến công. Cái này đại ma vương quả nhiên là không có chút nào do dự, hắn liền có lòng tin như vậy, một trận chiến này có thể diệt đi trung quốc thứ 10 trật tự. Ma Phương chợt cũng là phản ứng cực nhanh, hắn giơ tay phải lên phát sau đó rơi xuống cùng tiến thủ, bản thân Xem như thủ thành một phương, nhất định phải thật tốt lợi dụng tường thành ưu thế, nếu không một trận liền không đánh được Hưu Hưu Luba. Chật tự gần 4000 cung tiễn thủ tại trên đầu tường điên cuồng xạ kích, tường đạo mang theo các loại hỏa diễm, hàn băng, lôi đình chờ đặc hiệu mũi tên vô thiên cái địa giống như rơi xuống, ngưỡng thiên linh không ít người đều là tiếng kêu thảm thiết liên tục đây là chuyện của không có cách nào, công thành một phương thương vong khẳng định lớn, nhất là với lúc bắt đầu, kiên trì một đoạn thời gian liền sẽ tốt hơn nhiều. Bất quá hạ tiểu Bạch ánh mắt thì là ngưng tụ, triệu hồi ra Mạng Linh U Long, sau đó Mạng Linh Đu Long nắm lấy bờ vai của hắn, một người mở rộng, bay thẳng tới trên đầu không. Đại Ma Vương đúng là dẫn đầu công kích. Các người chơi đều là nhịn không được kinh hô một tiếng, không thể không nói Đại Ma Vương dũng mãnh, thật là công kích rất dễ dàng quải điệu, nếu là hắn treo, thế tất hành hưởng chiến đấu kế tiếp. Quả nhiên, Phương Chật ra lệnh một tiếng, trật tự cung tiến thủ lập tức trên hướng phía chống Mạn Linh U Long tập kích. Cũng ở thời điểm này, Hạ Tiểu Bạch nhìn xem dạy đập mã đến mũi tên, khẽ quát một tiếng tiểu hắc. Long Linh hộ thuần. Lập tức, một cái hộ thuần che lại Mạn không bị hắn không có bị miểu sát, điều này sẽ đưa đến Hạ Tiểu Bạch mạng Linh Đu Long, trực tiếp đi tới trật tự phường hội trụ sở phía trên đầu tượng. Nhìn phía dưới tại trên đầu tường tiến hành phong ngự dày đặc đám người, Hạ Tiểu Bạch quả quyết phát động một cái kỹ năng. Thần Long xung kích, Nhân Long một thể, như là như đạn pháo đánh kích mà xuống ầm ầm thanh âm vang vọng vân tiêu, trong chốc ngắn này, đầu tường mặt đất thình lình bị nện ra một cái hố to, bốn phía mười mấy tên trật tự người chơi đều là bay ngược ra ngoài, HP liên tiếp hạ xuống đấy, trên đầu cũng là toát ra nguyên một đám mang theo kim tinh vòng tròn. Lệnh ngay hội chiến ngay từ đầu, Hạ Tiểu Bạch chính là dựa Long thành công lên đỗ Thời gian, chưa vượt qua 5 phút, chương 565. Trật tự thần vương cái chết. Trưng 565 trật tự thần Vương cái chết trong chấp nhóm này không ít người chơi không nhịn được kinh hoa một tiếng đại ma Vương vậy mà thật tại năm bên trong phút sông lên đầu đường bọn hắn đều là kinh hãi vô cùng bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới đại ma Vương vậy mà thật làm được hạ tiểu bạch Phương Trật nhìn xem gần trước mắt tại Hạ Tiểu bạch cả người rừng không ngừng run dậy một chút đây không phải là e ngại kia là vô tận hận ý Mặc dù đây chỉ là trò chơi nhưng ở trong hiện thực chính là bởi vì hắn mới đưa đến hắn Phương chật tập đoàn rơi cho tới bây giờ tình trạng này hạ tiểu Bạch ta thực sự không nghĩ ra liền vì chỉ là một cái diệp biết linhnh người liền phải làm đến nước ngày sau Công đánh chúng ta trợ tự, ngươi cho rằng trong trò chơi một trận vương hội chiến tranh có thể quyết định cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng một trận vương hội chiến tranh thắng thua liền có thể để chúng ta chật tự hoàn toàn biến mất sao? Hạ Tiểu Bạch không có lập tức để ý tới phương trận, hắn chỉ huy mạn linh u long tiếp tục bay lên trời, thoát ly cung tiến thủ xạ kích phạm vi, lúc này mới nhàn nhạt nhìn về phía hắn phương trận, ta là lần đầu tiên chơi game. Mới đầu, ta coi là trò chơi là cho người mang đến đồ vật của giải trí, thả đồ vật của bản thân. Nhưng là theo nửa năm này chơi xuống tới, ta phát hiện trò chơi ngược lại đem người tâm phóng đại vô số lần. Hạ Tiểu Bạch huy vũ một chút tay phải ám linh chi kiếm, Nhuyễn Mối kiếm nghiêng chỉ hướng phía bên phải mặt đất ta không nghĩ ra, nhưng không người của quản các ngươi tâm bị thả lớn đến loại trình độ nào, ta thân làm hội trưởng, tuyệt sẽ không người của để cho ta nhận nửa phần ủy khuất. Ánh mắt Hạ Tiểu Bạch dần dần lạnh xuống ta không có cha mẹ, ta biết mất đi phụ thân là cảm giác gì. Diệp Tuyết Linh là ta kéo nàng tới Thiên Linh, chuyện nàng như vậy, chuyện của chính là ta. Đại Ma Vương, người qua lý tưởng hóa, nếu như ta đem mọi chuyện nói hết ra, ở dưới tay người na ta nhân sẽ nghĩ như thế nào? Nhiều ngày như vậy chuẩn bị, như thế một trận quy mô thật lớn vương hội chiến tranh chỉ là vì cho diệp tiết linh bá thủ, ngươi cảm giác đến bọn hắn biết về sau sẽ nghĩ như thế nào. Ngươi nói đúng, trò chơi phóng đại người của chúng ta tâm, cho nên những năm này để cho ta có thể hiểu rõ hơn lòng người. Ngươi đều là tự tư, không ai bằng lòng vì một người khác hai nỗ lực nhiều như vậy cố gắng. Phương Trật giống to vậy nhưng chưa hẳn. Hạ Tiểu Bạch đôi mắt nhàn nhạt quét phương Trật một cái lòng người hoàn toàn chính xác bị phóng đại, nhưng là thế giới này cũng không phải là tất cả mọi người tâm đều là xấu. Hạ Tiểu Bạch quay đầu nhìn thoáng qua phía dưới đã bắt đầu mang lấy thang mây không ngừng trên leo lên tới thiên linh người chơi hơn nữa, ngươi cũng nói không nên lời. Hạ Tiểu Bạch nhạt cười một tiếng. Sắc mặt của Phương Trật lập tức có chút khó coi. Hoàn toàn chính xác, hắn thuê thích khách giết người, loại này ác tính cạnh tranh hiển nhiên không thể tồn tại ở thế gian, bằng không hắn liền xong rồi, ta ngược lại muốn xem xem các ngươi những người thật giả lẫn lộn này có thể làm đến mức nào. Hắn lạnh lùng mở miệng, nhưng mà lại bị Hạ Tiểu Bạch không lưu tình chút nào cắt ngang cái tình trạng gì. Ngươi không biết dùng con mắt của chính mình nhìn xem sao? Cái gì? Phương Chật đột nhiên quay người, sau đó liền nhìn thấy, sau lưng tới trên đỗ tượng, số lớn tiên linh người chơi đã mang lấy thang mây trên vọt lên đến. Vậy mà, nhanh như vậy Kỳ thật ta cũng không nghĩ tới web site Lâm Phương hội đề cử như thế ra sức, không ít người mộ danh mà đến gia nhập chúng ta, thậm chí theo thiên truyền thành cùng tứ phương thành đi vào Liệu Nguyên thành cũng không biết. Đám ố hợp sao? Kỳ thật chúng ta càng mạnh trước kia. Hạ Tiểu Bạch khẽ cười một tiếng, tại sao có thể như vậy, Phương Trật cả người khó có thể tin tại sao có thể như vậy. Người vẫn là trước lo lắng cho mình a. Hạ Tiểu Bạch tiếng nói chuyển sang lạnh lẽo, sau đó lập tức xách theo ám linh chi kiếm, hướng phía Phương Trật phương hướng đánh tới người tới ba. Phương Trật lập tức to một tiếng, lập tức, một đám sĩ cùng võ tăng nâng cản phía trước hắn. Mặc dù trật tự phường hội trụ sở đầu tường không gọi được nhỏ hẹp, nhưng vẫn là có hạn khoảng cách. Mười mấy cái kỵ sĩ võ tăng nâng thuẫn ngăn khuất trước mặt Phương Trật, lập tức liền để trước Hạ Tiểu Bạch vừa mới tia khe hở đều không có muốn giết ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Phương Trật khẽ quát một tiếng. Hạ Tiểu Bạch không có trả lời. Hắn hướng phía Phương Trật công kích, bước chân chưa từng có bất kỳ dừng lại gì đúng vậy, phía trước có rất nhiều người cản trở, mong muốn giết Phương Trật rất khó. Nhưng, thì tính sao? Thế giới này, cũng bởi vì gặp phải khó khăn, liền không đi làm sao đời người, gặp ngăn trở, liền dừng bước không tiến thêm sao đương nhiên không có khả năng. Y Đây không phải Hạ Tiểu Bạch Tắc Phong. Hùng chi, tại trong mắt hắn, bọn này kỵ sĩ cùng võ tăng, mới thật sự là đám ô hơ bá. Hàn quang lóe lên, kiếm khí như là thiên ngoại mà đến, vô song chạm mang tới một đạo cự đại kiếm khí trực tiếp quét bay đi hàng trước nhất một đám kỵ sĩ cùng võ tăng, bọn hắn đều là nguyên một đám bị chấn động đến bay ngược ra ngoài, nện vào sau lưng bọn hắn đồng đội trên tấm chắn, phát ra bành bành bành thanh âm. Hạ Tiểu Bạch bước chân như cũ không ngừng, đối với vẫn số lượng đông đảo kỵ sĩ cùng võ tăng, tay phải ám linh chi phương trận phương hướng một chỉ oanh. Như là sao trời giáng lâm, tinh trụ chi lực ngưng tụ ra một cái cái giới. Đem phía trước mười mấy tên kỵ sĩ võ tăng toàn bộ lồng chụp vào trong. Sau đó, làm cho người rung động một màn xuất hiện 10256, 10532, 12157, 10177, 4004. Cái này mười mấy tên kỵ sĩ cùng võ tăng trên đầu đều là toát ra liên miên phá vạn tổn thương, nguyên một đám hạp v cùng hạ xuống. Nhất là trong là lả mấy trên đầu người càng là toát ra bốn vạn tổn thương, tại thương hại kia phía dưới trực tiếp bị miểu sát. Giờ phút này, vô số quan chiến người chơi bộ phát ra kinh nổ tiếng ồ lên, thanh âm này mang theo khó có thể tin rung động, truyền vang toàn bộ hoa hạ đại ô. Bởi vì Lại Ma Vương tại trên đầu tường như vào chỗ không người, một cái kỹ năng liền miểu sát 4-5 cái kỵ sĩ võ tăng, tạo thành tổ thương, quả thực làm cho người khó có thể lý giải được. Làm sao có thể? Bốn bạn. Vì cái gì ngươi có thể tạo thành cao như vậy tổ thương? Phương Trật cuồng hống lên tiếng. Cái này đại Ma Vương, quá mạnh. Mạnh không phải hắn thực lực của lập tức, mạnh chính là hắn tốc độ của tăng lên. Hắn dường như không giây phút nào đều đang mạnh lên, đây quả thực quá kinh khủng. Hạ Tiểu Bạch nhẹo đầu khẽ cười một tiếng, thật kỳ quái sao, đều nói thủ hạ ngươi những người này là đám ô hợp, ngươi còn không tin. Ngươi, ngươi không qua được, ngươi không qua được. Phương Trật cả người dừng không tìm nổi mà phải lùi lại ánh mắt hạ tiểu bạch ngưng tụ, nếu như tại trận này phường hội trong chiến tranh phương trận quả điệu, như vậy thế tất có thể tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Nghĩ tới đây, hắn phát động một cái tin nhận trước trạm tướng vừa mới tên trận tự võ tăng miểu sát, sau đó một cái la sát chạm lại miểu sát một gã kỵ sĩ, sau đó, một đạo hắc ảnh liên tục chấp động 3 lần, đi tới sau lưng của Phương Trật. Chính là áo choàng tiểu tử. Tại cái này thời điểm mấu chốt nhất, áo choàng tiểu tử 3 lần liên tục xuất hắn đi tới trước người của Phương Trật cái gì? Phương Trật ngật nhiên, mà áo choàng tiểu tử đã một bộ kỹ năng bạo phát ra. Mặc dù bởi vì khoảng cách vấn đề, chỉ có thể đi tới trước mặt Phương Trật, bất quá cũng đầy đủ. Phương Trật ở trong game nhân vật Trật tự Thần Vương chỉ là một cái thầy thuốc, da giòn thật sự, áo choàng tiểu từ một bộ kỹ năng, trực tiếp đem hắn miểu sát. Giờ phút này, nhìn xem quải điệu Phương Trật, vô số người chơi bạo phát ra trận trận xôn xao, cái này xôn xao như là như sóng biển duy trì liên tục không ngừng. Trật tự Thần Vương, vậy mà tại Đông đảo Trật tự người chơi bảo vệ dưới cút, chương 566. Người sẽ chết. Chương 566, người sẽ chết. Quan sát trực tiếp các người chơi đều là ngu ngơ lăng nhìn xem một màn này. Quá nhanh Tại trên đầu trường, bằng vào sức một mình, trực tiếp đánh tan mười mấy tên trật tự kỵ sĩ võ tăng, đem hội trưởng của bọn hắn giết chết. Loại cảm giác này, chính như cùng câu kia ngạn ngữ, vạn bên trong quân lấy thượng tướng thủ cấp như là lấy đồ trong túi. Nhất là đại ma vương tổn thương, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, một quần thể kỹ năng vậy mà cũng có thể tạo thành phá vạn một cái tổn thương, quả thực làm cho người khó có thể lý giải được. Nhất là kia làm cho người rung động bốn vạn tổn thương, đại ma vương đến tụt cùng làm sao làm được a? Đây là tinh xảo tổn thương sao? Phá vạn tổn thương bốn lần, vừa vận chính là bốn vạn. Kỳ thật, bọn hắn thật đúng là không có đơn sai. Hạ Tiểu Bạch sở dĩ có thể tạo thành cao như vậy tổn thương, nguyên nhân ngay tại tay phải của với hắn vũ khí chính đã cường hóa một lần. Lần này cường hóa, trực tiếp liền để lực công kích của hắn tăng lên nhanh hơn không biết. Lực công kích tăng lên, mang tới là tổn thương phương diện tăng trưởng rõ rệt. Nhất là hắn phát động tinh xảo một kích thời điểm, bốn vạn tổn thương có thể nói không ai có thể ngăn cản. Hội trưởng thấy cảnh này xong thừa tiên lập tức giận dữ. Bởi vì Thiên Linh nhiều người quan hệ, ở chính diện cho bọn hắn trật tự cực kỳ áp lực lớn, cho nên hắn không thể không tại địa phương khác tiến hành phong thủ, thu hoạch từng người từng người mang lấy mây trên leo lên tới đầu tường Thiên Linh người chơi. Hơn nữa phường hội chiến tranh trước khi bắt đầu, dựa vào sự giúp đỡ của ngài Hy Nhã, Hạ Tiểu Bạch bọn người đối công thành chi tiết thôi diễn vô số lần. Trong đó đối với Song Thừa tuyên cái này Trung Quốc đệ nhất thích khách, thiên bảng người thứ ba, bọn hắn tự nhiên cũng là tìm tới đối sách đại la lỵ. Mặc dù đại la lỵ tại trên xếp hạng vẫn là so Song Thừa tuyên thấp hơn rất nhiều, nhưng là thiên phú của nàng thích khách tiên địch có thể nói 10 phần khắc chế thích khách, nàng đi kiểm chế Song Thừa tuyên. trên cơ bản không có vấn đề gì đây cũng là Song Thừa tuyên không thể tới cứu viện một nguyên nhân. Tóm lại, giờ phút này, phong thủ tại trên thành lâu trật tự người chơi đều là rung động không thôi. Ngăn không được a, ngăn không được a. Cái này đại Ma Vương, tổn thương quá cao. Xem ra, Thiên Linh muốn thắng trong lòng không ít người mặt đều là toát ra ý nghĩa như vậy. Chỉ cần đem trên thành lâu phòng thủ trật tự người chơi toàn bộ thanh không, tiêu trận này phường hội chiến tranh có thể nói đại cục đã định chặt tự vậy mà dạng này cũng sẽ thua. Lạc Lam lúc này cũng nhìn không chuyển mắt nhìn xem video, cả người mắt lộ vẻ không thể tin được đại Ma Vương tổn thương thật cao. Mộc Chi bến bờ cũng rất giật mình. Mặc dù nói nàng ngay từ đầu liền xem trọng Hạ Tiểu Bạch, nhưng là nàng vạn vạn không nghĩ tới Hạ Tiểu Bạch có thể tạo thành cao như thế tổn thương. Tám vạn tổn thương, trước mắt thật sự có người cản được không? Ha ha ha ha ha ha, ha lúc này Ở vào Thiên Tuyển Thành cùng Liệu Nguyên Thành chỗ giao giới Long Ngâm Thiên Hạ nhìn xem video cũng là cười lên ha hả Long Ngâm Thiên Hạ, ngươi không nên quá gấp ý, trật tự khẳng định còn có lật bàn cơ hội." Phá Quân lạnh lùng nói, sắc mặt hắn cũng rất khó coi. Mặc dù hắn cùng Phương Chật quan hệ đồng dạng, nhưng là cũng không muốn nhìn thấy trật tự bị Thiên Linh giật đi, bởi vì cái gọi là mối hở giang lạnh, trật tự một khi bị Thiên Linh giật đi, kia ảnh hưởng nhưng lớn lắm, hơn nữa còn không phải là của đồng dạng lớn. Thiên Linh đem đánh vỡ một cái ghi chép, cái kia chính là bằng vào Trung Quốc hội Phong 20 tên về sau phường hội, chiếm lĩnh Trung Quốc trước phường hội 10 phường hội chủ sở một khi bọn hắn chiếm lĩnh trật tự phường hội trụ sở, vậy thì mang ý nghĩa, bọn hắn cũng giống nhau có khả năng chiếm lĩnh cái khác trước Trung Quốc 10 phường hội trụ sở. Nhất là Phá Quân, cái này khiến đáy lòng của hắn bên trong vô cùng bất an. Trước kia Bình Minh chi Quang tiến đánh qua Thiên Linh, lúc kia Thiên Linh còn chưa đủ mạnh, chỉ có thể miễn cưỡng phòng ngự. Nhưng hôm nay bọn hắn không giống như vậy, bọn hắn biến rất mạnh, làm không tốt bọn hắn về sau sẽ còn tìm hành hội khác tiến hành báo thù. Cái này khiến trong lòng Phá Quân vô cùng an. Cái này Đại Ma Vương Quả cũng là người của có thủ thất báo, trật tự đi tìm hắn Thiên Linh thoái. bây giờ bọn hắn trực tiếp tới tìm lại núi. Tại dưới loại tình huống này, thật có thể nói là có người vui vẻ có người sầu ánh mắt một lần nữa trở về đầu tượng. Phương Trật quay điệu về sau, Song Thừa Tuyên liền gánh vác chỉ huy trách nhiệm. Mặc dù bị lớn la dịp kẻ chế, nhưng là không thể không nói Song Thừa Tuyên không hổ là thiên bảng thứ ba cao thủ, dựa vào ngạnh thực lực vẫn là lấy lực lượng một người cùng bao quát đại la lị ở bên trong rất nhiều thiên linh người chơi của nhau. Hắn thân làm Trung Quốc đệ nhất thích khách, thân ảnh đích thật là làm cho không người nào có thể chạm đến, bóng đen lập lòe, hắn liền trực tiếp tới thiên linh sau lưng thành viên, căn bản để cho người ta phản ứng không kịp. Nếu như không phải đại la lỵ dựa vào thiên phú, nàng cũng không kiên trì được bao lâu khanh. Dao găm cùng trường kiếm sẽ lẫn, giữa hai người va chạm lại một lần nữa buộc phát ra kịch liệt hỏa tinh ngươi là Trung Quốc đệ tam cao thủ, vì sao muốn một mực đi theo phương chật bên người của loại người này? Diệp Tiết Linh một đôi thật to đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy hận ý, sớm muộn có một ngày, chật tự đem không còn tồn tại, chỉ cần ta còn tại một ngày, liền sẽ một mực vì cái mục tiêu này mà cố gắng. Song Thừa Tuyên trầm mặc một chút, ngươi không cần minh mạch, ta có ta lý do, chỉ cần ta còn tại, vậy ta liền sẽ một mực bảo hộ trật tự. Diệp Tiết Linh khuôn mặt nhỏ có chút khó coi đến cùng vì cái gì, Song Thừa Tuyên trung thành như vậy bảo hộ trật tự? chất tự sớm muộn là muốn bị diệt, nàng làm đều là phương diện nhân sự công tác, nàng muốn đem song thừa tiên kéo đến thiên linh đến, dạng này thiên linh không nghi ngờ gì có thể nâng cao một bước, nhưng là nàng không nghĩ ra, vì cái gì cái này song thừa tuyên trung thành như vậy? Bởi vì thế giới hiện thực à, chẳng lẽ nói thế giới hiện thực bên trong, hắn có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng? Diệp Tuyết Linh không nghĩ ra được, mà dưới mắt, hiện nhiên cũng sẽ không cho nàng nhiều thời gian hơn suy nghĩ các ngươi hôm nay không thắng được. Diệp Tuyết Linh đôi mắt đẹp 10 phần kiên định, trong tay trường kiếm lại lần nữa là đập mà đi vậy nhưng chưa hẳn. Song thừa tiên nhàn nhạt mở miệng, chớp ảnh lóe lên, lại biến mất không thấy. Bất quá Diệp Tuyết Linh có thích khách thiên địch cái thiên phú này tại, có thể tùy thời biết bốn phía 50 mã 50 mã trong phạm vi thích khách hành tung, song thừa tuyên tất cả thân pháp cùng tiệm hành đều đúng nàng vô hiệu. Nhưng là rất nhanh, nàng tìm không thấy song thừa tuyên bóng dáng làm sao có thể? Thiên phú của nàng chỉ ở trước mặt Minh Nguyên mất đi hiệu lực qua. Nhưng là Minh Nguyên đã tại thế giới hiện thực bên trong bị Hạ Tiểu Bạch rất chết, nàng thế nào cũng nghĩ không ra còn có ai có thể không nhìn nàng cái thiên phú này. Hẳn là? Rất nhanh, nàng nghĩ tới rồi một loại khả năng, ánh mắt thả xa một chút. Quả nhiên Nàng nhìn thấy Song Thừa tuyên đã xa cách mình vượt qua 50 mã khoảng cách. Nàng vội vàng truy đánh tới, những người khác cũng không có nàng loại thiên phú này, một khi bị Song Thừa tuyên để mắt tới, như vậy có thể nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Song Thừa tuyên thì là một đường chạy trốn, hắn dọc theo trên đầu tường bên tường thành không ngừng chạy, rất nhanh liền cách xa trước đó địa phương. Hắn muốn làm cái gì? Trong lòng Diệp Tuyết Linh thẳng như mày. Nhưng là nhiệm vụ của nàng liền là đối phó Song Thừa tuyên, không đối phó được cũng muốn ngăn chặn hắn, cho nên nàng cũng không thể rời đi. Cũng tại lúc này, Song Thừa lại, Hắn mặt không thay đổi quay người nhìn về phía Diệp Tuyết Linh, "Ngươi thật không nên đu theo, bởi vì ngươi sẽ chết." Hắn từng chữ nói ra nói, thân ảnh hướng phía cánh lóe lên, đồng thời, cũng tại lúc này, một đạo bóng đen to lớn sau lưng từ hắn đột nhiên hướng phía Diệp Tuyết Linh đánh tới đạo thân ảnh này phảng phất là một loại to lớn sinh vật, phía trên tất cả đều là lông tóc, một đôi sâu kín trong con người mang theo vô tận hàn quang. Giờ phút này, trong lòng Diệp Tuyết Linh há nhiên. Vì cái gì? Vì sao lại xuất hiện ở đây nhiều như vậy? Chương 567, tự hình Nao Lang. Chương 567, tự hình Nao Lang ầm bà. Nang lăn mình một cái, Lưu lại vỡ tan đến không còn hình dáng mặt đất, nghìn cân treo sợi tóc mau né cái này đạo cự đại bóng đen tấn công. Sau đó, nàng cái này mới nhìn rõ cái này đạo cự đại bóng đen dáng vẻ đây là dù là bốn chân hành tẩu cũng có cao 2 mét tự lang, tự lang có một thân tuyết trắng lông tóc, một đôi to lớn còn ngươi lóe ra yêu tớt lang quang, như là địa ngục mà đến ác quỷ. Không hề nghi ngờ, liền cái này to lớn hình thể mang tới áp bách, không nói đến thuộc tính như thế nào, nếu như vừa mới bị nó tấn công mà bên trong, kia nàng khả năng trực tiếp liền phải qua điệu. Nhưng là nhất làm nàng kinh hãi chính là, trước mặt lúc này ở xuất hiện màu trắng cự lang không ngừng một đầu. Cự hình ngao lang 102 cấp ám kim cấp buột, HV 10 triệu, kỹ năng, tấn công, lợi trả mạnh kích, lang tôn tri ấn, thiên địa vô cực. Giải thích rõ, Ngao Lang, cường đại hỗn hợp loại một trong, truyền thuyết là Ngao cùng Lang kết hợp thể, có lực công kích của cực kỳ cường đại cùng tốc độ của cực cao, đồng thời còn cũ có một ít tại băng hàn khu vực năng lực của sinh tồn. Cự hình Ngao Lang 102 cấp cự hình Ngao Lang. Vì sao lại xuất hiện ở đây nhiều như vậy cự hình Ngao Lang? Trong lòng nàng tràn đầy kinh hãi. Rất nhanh, nàng liền đã hiểu, tại những này cự hình Ngao Lang phía sau, một người mặc pháp bảo màu xanh nữ nhân xinh đẹp cơ pháp trưởng đứng ở nơi đó. Lương Theo lấy nàng tối nghĩa chú ngữ ngâm sướng mà ra, từng đạo to lớn màu xanh ma pháp quang trận không ngừng tại trên đầu tường mặt đất nổi lên. Lam ngâm sướng kết thúc, một đầu cự hình ngao lang liền là xuất hiện ở phía trên ma pháp trận. Thì ra những này cự hình ngao lang là bị nữ nhân kia triệu hoán đi ra. Cái này khiến Diệp Tuyết Linh rất là chấn kinh, nữ nhân kia là Triệu Hoán sư. Thật là Triệu Hoán sư không nên có thể triệu hồi ra nhiều như vậy quái vật mới đúng. Liền xem như Thanh Phong Dương, triệu hồi ra một đầu ám kim cấp thôn thiên mãng cũng đã là cực hạn. Nói chung, mong muốn triệu hoán số lượng đông đảo quái vật, như vậy quái vật thực lực không thể quá mạnh. Quái vật phẩm giai càng thấp, như vậy triệu hoán số lượng khả năng càng nhiều. Nhưng là nữ nhân này vậy mà có thể triệu hồi ra nhiều như vậy ám kim cấp cự hình nào lang, nàng đến tuột cùng là làm sao làm được? Vì cái gì nàng trước kia đều chưa nghe nói qua người như vậy. Trong lòng nàng tràn đầy kinh hãi, nhưng vô luận như thế nào, xoán suất những này đã không có ý nghĩa gì 102 cấp ám kim một, đã bắt đầu mang theo đẳng cấp áp chế, nhất định phải đem tình huống nơi này nói cho tiểu ca ca. Nghĩ tới đây, Diệp Tuyết Linh gương mặt xinh đẹp khó coi cắn răng, xách theo trường kiếm của mình xoay người rời đi. Song thừa tuyên thỉ là không có truy kích. Hắn sau lưng nhìn một chút Phong Linh, ánh mắt âm tình bất định đúng vậy, hắn kỳ thật một mực đối Phong Linh có chịu, nhưng là không, có cách nào, dưới mắt tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, bọn hắn không thể không liên hợp lại. Hơn nữa không thể không nói, mặc dù Phong Linh năng lực của thể hiện ra 10 phần quỷ dị, nhưng là dưới mắt, trật tự đang cần năng lực của quỷ dị như vậy. Song Thừa tuyên lẳng lặng dẫn người bảo hộ tại bên người Phong Linh. Hạ Tiểu Bạch như cũ tại trên đầu tường rét lấy trật tự người chơi. Dựa vào lực công kích của từng cường hóa, hắn phá Trần Tổn Thương đã là làm cho xung quanh hắn trật tự người chơi sợ hãi không thôi. Hắn đi tới chỗ, cơ hồ trên không người nào dám trước, hắn đi tới chỗ nào? Những này người chơi đều sẽ chữa cho hắn ra một mảnh khu vực chân không đây chính là dưới mắt hắn châu có được lực uy hiếp, nhường vô số người rung động lực uy hiếp. Nhưng cũng ở thời điểm này, hắn chợt nghe Diệp Tuyết Linh khẽ kêu âm thanh tiểu ca ca, không xong. Không biết rõ bọn hắn làm sao làm được, bọn hắn triệu hắn ra một đoàn 102 cấp ám kim cấp đột. Người nói cái gì? Hạ Tiểu Bạch nghe vậy, lập tức cho mày 102 cấp ám kim cấp đột. 100 cấp về sau, thêm ra một cấp đều sẽ mang đến cực mạnh áp chế lực. Bọn hắn không phải là không có đánh qua 100 cấp đột, nhưng là 102 cấp ám kim bột, thật là không có đánh qua. Trong lòng Hạ Tiểu Bạch đang trầm tư, mà lúc này đây, Từ nơi không xa địa phương, đã truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết. Hắn phóng nhãn xem xét, sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Một đầu cự hình ngao lang tướng thiên linh một gã quổng chiến sĩ ngã nhào xuống đất, sau đó vung tay lên, trực tiếp trùng chết. Chỉ nếu như bị nó nhào chúng người chơi, trên cơ bản hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Tiết Linh nói lại là thật, đầu tượng vậy mà xuất hiện nhiều như vậy 102 cấp ám kỳ bột. Những này cự hình ngao trước mắt sói có chừng mấy chục con, mặc dù chỉ là mấy chục con, nhưng là cho dù là mấy ngàn thiên linh người chơi đều là ngăn không được. Bởi vì, bọn chúng tùy tiện vỗ liền có thể tạo thành 3 4 vạn tổn thương, quả thực muốn mạng người. Trên đấu trường tinh thế, lập tức chuyển tiếp đột ngột. Cùng lúc đó, quan sát trực tiếp các người chơi đã có chút không quan tâm, hiển nhiên, tiếp tục đánh xuống, thắng lợi khẳng định là Thiên Linh. Nhưng là cũng ở thời điểm này, bọn hắn nhìn thấy đầu tường dường như có dị biến đột phát, Thiên Linh thương vòng cũng tại bắt đầu không ngừng tăng lớn. Chuyện gì xảy ra? Sau đó thứ ba thị giáp phóng đại, bọn hắn đương nhiên đó là nhìn thấy, từng đầu to lớn màu trắng cự lang ngay tại đầu tường điên cuồng đánh giết Thiên Linh người chơi. Các người chơi lập tức chấn kinh, từ đâu tới nhiều như vậy quái vật? Cái quỷ gì? 102 cấp 8 kim đột. Ta ý thích thích. Mặc dù trước mắt Đỉnh Tiêm Triệu Hoán Sư có thể triệu hoán năng kim cấp quái vật, nhưng là đây chính là Phật A, đây không phải Triệu Hoán Sư triệu hoán a. Trật tự từ đâu tới đây nhiều như vậy quái vật? Các người chơi đều là nhịn không được bộ phát ra trầm thấp xôn xao âm thanh, trước mắt bởi vì một màn, để bọn hắn đều là không hiểu. Nhìn xem chuyển tiếp đột một tình hình, trong lòng bọn hắn mặt đỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ Thiên Linh muốn thua? Không thể nào. Thiên Linh chiếm vô cùng như thế, chẳng lẽ cũng bởi vì chỉ là mấy chục con quái vật liền quy sao? Ngục Chi Bến Bở cùng Lạc Lam cũng là nhìn xem một màn này, trong lúc các nàng nhìn thấy cự hình Ngao Lang xuất hiện, đều là biểu lộ biến đổi ta liền nói trật tự không có đơn giản như vậy bị công chiếm, nhưng là bọn hắn đến tuột cùng là làm sao làm được. Chẳng lẽ người của trật tự chuyên môn bắt giữ mấy chục con ám kim cấp bộ sau đó giữ lại tới dưới mắt phóng suất xem như đón sát thủ. Lạc Lam kinh dị nói rằng, Ngục Chi Bến Bở thì là nhử lại đẹp mắt đôi mi thanh tú, làm sao có thể, đây đều là buốt, hệ thống sẽ không nói đến người chơi bắt giữ cơ hội. Nhìn thấy thiên linh tình thế hỗn hỗn, nàng bắt đầu có chút bất tâm. Thật vất vả đánh ra loại ưu thế này, cũng đừng thua Phá quân nhìn xem một màn này cũng lập tức cười lên ha hạ Long ngâm thiên hạ nhìn thấy không năm 60 đầu ám kim cá buột chậ ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy đầu ám kim cấp buột phương chật cũng là có thể a phá quân cười ha, ha lấy Mặc dù cũng hắn rất hiếu kỳ phương Trật là làm sao làm được nhưng là với hắn mà nói hắn lúc này thì là cao hứng so hiếu kỳ càng nhiều hơn một chút dù sao hắn cũng không hy vọng hạ tiểu bạch cùng thiên Linh công chiếm chật tự phường hội trụ sở dưới mắt có nhiều như vậy đổ buột tình thế có thể nói là người chuyện long ngâm thiên hạ thì là cắn răng không nói gì hắn thực sự không hiểu Vì cái gì bỗng nhiên đầu tưởng toát ra nhiều như vậy cự hình ngao lang, liền xem như triệu hoàng thú, cũng không có khả năng có số lượng nhiều như vậy mới đúng, chương 568. Ta bằng lòng là bất cứ người nào khởi xướng chiến tranh. chương 568, ta bằng lòng là bất cứ người nào khởi xướng chiến tranh. Tóm lại, vô số người chơi cùng thiên linh fan hâm mộ quan sát một màn này, đều là nơm nớp lo sợ. Mà song thừa tuyên nhìn xem một màn này, khỏe miệng trên không tự giác dơ lên như lúc đường con. Tốt. Rất tốt. Có những này cự hình ngao lang. Như vậy sự khống chế của trên đầu thành quyền, bọn hắn chợt tự liền là có thể lại lần nữa đoạt lại tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh, tại cự hình ngao lang nghiêm hộ hạ giết cho ta, nếu như sợ chết, liền trốn ở cự hình ngao sau lưng lang. Lập tức, trên đầu tường mấy ngàn trận tự người chơi bắt đầu dựa vào cự hình ngao lang nghiêm hộ khởi xướng phản kích dâm vang không ngừng bên hai, ngao lang giống lên một tiếng làm cho người kinh hãi run sợ. Phong Linh cũng ở thời điểm này, đình chỉ triệu hoán. Nàng mươi phần bộ dáng yếu ớt, thừa tuyên đều là không thể không nhìn nhiều nàng hai mắt người không sao chứ. Song Thừa Tuyên hỏi không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng biết quan tâm ta. Phong Linh nhàn nhạt phủi Song Thừa Tuyên một cái, "Yên tâm đi, ta chỉ là tinh thần lực tiêu hao quá lớn, nghỉ ngơi một ngày liền có thể tốt. Mặt khác, ta có khả năng triệu hoán ngao lang cũng chỉ có thế, trên Cửu Châu ngao lang không nhiều, đây là ta chỗ có thể tìm tới mức cực hạn." Song Thừa Tuyên hài lòng nhẹ gật đầu, "Đầy đủ, ngươi hạ đi nghỉ ngơi à, có nhiều như vậy ngao lang, một trận chiến này thắng bại đã định rồi." Phong Linh nhìn Song Thừa Tuyên một cái, "Nếu như cái này cũng không thể đánh lui Thiên Linh lời nói, đó chỉ có thể nói các ngươi quá vô dụng." Hiển nhiên, nàng đối với mình triệu hoán đi ra sinh vật cũng là có vô cùng tự tin. Nói chuyện lời này, nàng liền lập tức rời đi đấu trường. Nhìn xem Phong Linh bóng lưng rời đi, Song Thừa Tuyên nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Hắn tuyệt sẽ không nhường Thiên Linh chiếm lĩnh vương hội chủ sở. Tuyệt đối sẽ không đại ma vương, ngươi cùng người Thiên Linh Thiên Linh vô luận như thế nào đều phải cho ta thất bại. Nhìn xem từng đầu hung mãnh cự hình ناو lang gặm cắn Thiên Linh từng người từng người người chơi, sắc mặt của Hạ Tiểu Bạch cũng là vô cùng khó coi. Hán trước tiên nghĩ tới chính là bốn cỗ thần. Người chơi không làm được, trước mắt cũng chỉ có bốn cỗ thần năng đủ giải thích. Nhưng là, sẽ là bốn cỗ thần cái nào? Vực sâu chi chủ sao? Vực sâu chi chủ trưởng khủng bạn thú sinh linh, một mạch triệu hồi ra nhiều như vậy cự hình ngao lang, thấy thế nào, đều phải cùng vực sâu chi chủ một phương này có quan hệ. Nhưng bất luận như thế nào, hôm nay một trận chiến này đều phải được. Thở sâu, Hạ Tiểu Bạch đối với phía trước nhất một đầu cự hình ngao lang vọt tới. Hắn ngược lại muốn xem xem, cái này cự hình ngao lang, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Mười đạo tinh thần kiếm khí không do dự văng kích ra ngoài, lại làm cho đầu này cự hình ngao lang không nhúc nhích chút nào 3036, 2839, 14998, 3034, 12116. Nguyên một đám tổn thương theo trên đầu nó tóe ra, nhưng là mệt mỏi cộng lại cũng liền hơn 5 vạn, đối nắm giữ 10 triệu HP cự hình ngao sói tới nói, cũng bất quá là không. 5 phần trăm lượng, cơ hồ có thể không cần tính. Nhất làm cho người cảm thấy tuyệt vọng là, dạng này cự hình ngao lang chừng 5 60 đầu. Lấy hắn trước mắt tổn thương, nếu như là đối phó 100 cấp ám kim cấp đột, tổn thương cũng tuyệt đối sẽ không có thấp như vậy, một cái tổn thương không nói tỏ vạn, 7, 8 ngàn khẳng định cũng là có. Một khi phát động tinh xảo một kích cùng bạo lực quan hoàn, như vậy phá 2 vạn cũng là dễ dàng. Nhưng là cũng bởi vì đầu này buộc là 102 cấp, so 100 cấp cao 2 cấp, thương hại kia liền giảm xuống nhiều như vậy. Hạ Tiểu Bạch lần thứ nhất bản thân cảm nhận được đến từ đẳng cấp áp chế. Nghĩ như vậy đến, nếu như không phải nguyên tố hệ a quái vật, dựa vào muốn khắc chế lực đi công kích, như vậy gần như không có khả năng thành công. Trên liền giống với cấp bậc liệt diễm yêu hoàng, nàng hỏa diễm mặc dù cường đại, nhưng là hỏa diễm càng cường đại, khắc chế lên tổn thương càng cao. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu như lần kia không phải dựa vào hắn cùng nhiễm tu linh chế thủ đoạn quá nhiều, khả năng lần kia thật không được liệt diễm yêu hoàng. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn đều muốn hết sức thử một lần. Bởi vì hắn không cam tâm. Bước chân trùng điệp đạp lên mặt đất, làm cho đầu tường tấm gạch đùa xuất hiện giống mạng nhện vết rách. Sau đó, Hạ Tiểu Bạch trên người đem kỹ năng đều ném ra ngoài. Nhưng là, tạo thành tổn thương cũng chẳng qua là không phẩy mấy phần trăm bộ dáng. Tuyệt vọng, căn bản đánh không lại. Ngay bình thường, tập thiên linh sức mạnh của tất cả mọi người có lẽ có thể miễn cưỡng đánh xuống một đầu cường đại như vậy bộ sơ nhỏ nên là dưới mắt ngăn khuất trước mặt bọn hắn, chừng 5 60 đầu. Tại sao có thể như vậy? Tiểu Ca, ca diệp Tuyết linh chảy nước mắt, không nên đánh nữa, đánh không lại. Nàng nhìn xem bốn phía nguyên một đám chết đi thiên linh người chơi, đau lòng không thôi. Nói cho cùng, trận chiến tranh này là vì nàng mà khai hỏa, vì nàng mà tràn ngập khói lửa, những thiên linh chết không biết bao nhiêu người, đều là lỗi của ta." Hạ Tiểu Bạch lui ra đến, từ vương tiến trên ngăn cản đi. Hắn nhìn một chút Diệp Tuyết Linh, giúp nàng lau lau trên khuôn mặt vết máu Tuyết Linh, "Ngươi sai, trận chiến tranh này không chỉ là vì ngươi. Chúng ta chưa hề treo chọc qua trật tự, nhưng là trật tự lại chủ động tới trêu chọc chúng ta. Chúng ta chỉ là phản kích mà thôi. Còn nữa nói, ngươi là ta người của Thiên Linh, bất kể như thế nào, mối thù của ngươi chính là chúng ta tới thủ. Ta thân làm Thiên Linh hội trưởng, bằng lòng là bất cứ người nào khởi xướng chiến tranh." Nếu như trận chiến tranh này thất bại, tuyệt đối không phải là lỗi của ngươi." Tiểu Ca ca Diệp Tuyết Linh trong đôi mắt đẹp tràn ngập hơi nước, mặc dù chúng ta đánh không lại những này cự hình ngao lang, nhưng là cái này không có nghĩa là chúng ta thất bại. Hạ Tiểu Bạch nghi nghi còn nói thêm, "Tiểu Ca ca, ngươi nghĩ đến biện pháp sao?" Diệp Tuyết Linh hỏi ân. Hạ Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, nhìn xem giới tường thành phương vẫn còn tồn tại mấy ngàn thiên linh người chơi cũng không chỉ có đánh thắng những này cự hình ngao lang, chúng ta mới có thể thắng hạ trận này công thành chiến, Phường hội chiến tranh thắng bại tiêu chuẩn chính là phương hội thủy tinh. Hạ Tiểu Bạch lắc lắc ám linh chi kiếm trên thân kiếm máu tươi, chỉ cần phá đi thủy tinh, chúng ta thắng. Tiểu Kakka, ngươi nói là phá thành cửa." Diệp Tiết Linh lập tức minh bạch Hạ Tiểu Bạch ý nghĩ không sai, chỉ cần có thể phá cửa, chúng ta làm theo có thể giết đi vào, chỉ có điều, cần muốn các ngươi ở phía trên nhiệm hộ. Tốt lúc trước đã trên phạm vi lớn sát thương trật tự không ít sinh lực, nhưng là trên đầu tường vẫn cần muốn các ngươi kiểm chế lại trật tự. Hạ Tiểu Bạch nói rằng tiểu Kakka, yên tâm đi, ta sẽ ngăn chặn bọn hắn." Diệp Tiết Linh khuôn mặt nhỏ mang theo vô cùng kiên định chi sắc nói rằng. Hạ Tiểu Bạch cười gật, gật đầu, "Tốt, ta tin tưởng ngươi." Đảo mắt sau lưng nhìn một chút đầu tường chiến đấu, hắn kêu gọi Mạng Linh Long, lập tức Hắn lại lần nữa bị Mạn Linh U Long nắm lấy bả vai rời đi đầu tường. Lúc này các người chơi lặng lặng nhìn xem một màn này. Lúc đầu, Thiên Linh chiếm cứ lấy vô cùng như thế, thật là những quái vật kia vừa ra, trên đầu tường Thiên Linh người chơi lập tức bị quét ngang, cả cũng đỡ không nổi. Cứ như vậy, cục diện ngược lại là lại lần nữa biến khó bề phân biệt lên. Chẳng lẽ Thiên Linh phải quỷ? Trong lòng không ít người đều là toát ra ý nghĩ như vậy. Bất quá rất nhanh, bọn hắn nhìn thấy bay khỏi đấu trường hạ tiểu bạch. Bọn hắn lập tức đại ma vương muốn làm gì? Chương 569. Cường đại sắt thép công thành xe. Chương 569. Cường đại sắt công thành xe. Bây giờ thiên linh đa số người chơi đều đã xông lên đầu tường, đại ma vương lúc này rời đi đầu tường, muốn làm gì? Bọn hắn đều có chút không hiểu. Rất nhanh, bọn hắn chính là biết. Làm Hạ tiểu Bạch rơi xuống đất, sau đó liền chỉ huy mặt đất còn sót lại 3000 người chơi, chậm rãi đem to lớn vải mảnh che lấp binh khí đẩy ra. Tại chiến đấu ngay từ đầu, bọn hắn chính là bảo hộ lấy cái này, mười mấy chiếc to lớn binh khí tĩnh đợi ở chỗ này. Dù sao ngay từ đầu bọn hắn phương châm chính là xông lên đầu thành, bởi vì vũ khí chính tiến hành một lần cường hóa, cho nên Hạ tiểu Bạch chính mình dẫn đầu công kích thế tất có thể ở trong thời gian ngắn từ trên đầu tường mở ra một lỗ hổng. Trước đó chiến đấu bọn hắn cũng đều trong mắt xem ở, mà chiến đấu phát triển hiển nhiên cũng là cơ bản dựa theo kế hoạch dự định tới. Bất quá, cự hình ngao lang xuất hiện, hiển nhiên phá vỡ loại nhịp điệu này, nhường trên đầu tưởng chiến đấu chuyển tiếp đột một đầu tưởng vốn là không rộng, mấy chục con cự hình ngao lang chắn ở nơi nào, quả thực là một người giữ ải vạn người không thể qua. Thiên linh mặc dù người đông thế mạnh, nhưng thì thật đa số người chơi bởi vì tay không đủ dài, đều không có có thể phát huy ra chính mình hỏa lực. Dưới mắt, Hạ Tiểu Bạch đến chỗ của tới, vì chính là mở ra hắn đòn sát thủ sau cùng nếu như cái này cũng không thể được, đó chính là chứng minh tiên không vong tự tự. Hạ Tiểu Bạch hít sâu một hơi, Sai người cầm xuống những này bao trùm tại trên binh khí to lớn vạm mạnh. Lập tức, rất nhiều chiến tranh binh khí, hiện lộ đang quan chiến người chơi trước mắt. kia là từng chiếc công thành xe, xe bắn đá, súng xe, mặc dù các người chơi đối với cái này sớm có được trước, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy, vẫn là không cầm được hít sâu một hơi. kia là như cùng một đầu đầu cự thú giống như to lớn binh khí, xem như công thành dụng cụ, những binh khí này chế tạo độ khó có thể nói cực lớn. Cho nên cái nào sợ sẽ là thiên linh, nhưng tất cả, cũng chỉ có thể xuất ra cái này mười mấy giá hiện ra. Nhưng lại là nhất làm bọn hắn khiếp sợ còn trong là làm kia ba chiếc công thành xe. Ba chiếc công thành xe dường như cùng bình thường công thành xe khác biệt, cái này ba chiếc công thành xe toàn thân lóng lánh sáng ngợi màu sắc, hiển nhiên là kim loại chế tạo. Sắt. Cái này ba chiếc công thành xe, vậy mà toàn thân đều là làm bằng sắt. Hoa Ba, một mảnh sợ hãi thản phục lên. Sắt thép chế tạo công thành xe, cái này, không nói đến chế tạo độ khó, chỉ là vật liệu cùng phí tổn, cũng không biết cao bao nhiêu. Thiên linh thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn a hơn nữa, chứ coi như thiên khai triển hiện ra khoa học kỹ thuật trình độ, kỳ thật cũng không cao, cho dù là thép sắt chế tạo, không, có đem đối ứng bản vẽ, trên cơ bản là chế Bọn hắn vậy mà có thể lấy được loại này chiến tranh binh khí bạn vẽ, cái này có thể khó lường a tương lai tất cả chiến tranh, thậm chí quốc chiến, loại này tăng cường qua công thành xe đều nhất định có thể phát tán hào quang của sáng chói. Lúc này Song Thừa Tuyên đã bắt đầu tại trên đầu tường trắng trận tàn sát thiên linh người chơi. Diệp Tuyết Linh căn bản ngăn không được tự hình ngao lang mang tới lực chủ kích, bị đụng bay sau khi ra ngoài, Song Thừa Tuyên thừa cơ kéo ra cùng nàng khoảng cách, trực tiếp xuống tay với những người khác. Mặc dù hắn giết không được Diệp Tuyết Linh, nhưng là hắn hoàn toàn có thể không nhìn Diệp Tuyết Linh đi giết những người khác ngoại trừ Diệp Tuyết Linh có thích khách tiên đỉnh cái thiên phú này, những người khác không có, căn bản ngăn không được dòng thừa tuyên công kích. Thế là người của Thiên Linh một cái tiếp một cái quả điệu. Chiến đấu duy trì liên tục đến bây giờ, các người chơi nhìn xem quan phương người của cho ra số thống kê, Thiên Linh hữu thế đã thời gian dần trôi qua không còn tồn tại. Thiên Linh VS trật tự 37568 VS bờ 265.33427 VS 11089.28599 VS 9853. Cự hình Ngao Lang xuất hiện, hiển nhiên cho đã xông lên đầu tường Thiên Linh người chơi một cái sự đả kích không nhỏ. Loại tình huống này, trật tự người chơi rốt cục thấy được cơ hội thắng. Sau khi xong thừa tuyên nhìn thấy giới cổng thành phương, Hạ Tiểu Bạch dẫn người chậm rãi thúc đẩy kia mười mấy chiếc công thành xe, xông xe, xe bắn đá, sắc mặt không khỏi biến đổi. Hiển nhiên, hắn nhìn ra được, Hạ Tiểu Bạch là dự định dựa vào những binh khí này đi phá thành cửa. Chỉ cần có thể phá cửa thành, như vậy hắn mang theo người của Thiên Linh liền là có thể tiến quân thần tốc, trực tiếp phá đi bọn hắn phường hội thủy tinh. Đây không thể nghi ngờ là cực kỳ muốn mạo mạng, cùng thành so sánh, cửa thành phòng thủ hiển nhiên càng khó cung tiến thủ cho ta hướng xuống bắn. Tập trung nhắm chuẩn những binh khí kia, có kỹ năng gì đều hướng hạ ném. Nhất định phải đem những cái kia công thành xe tất cả đều cho ta hủy. Xong thừa tuyên hét lớn một tiếng, bắt đầu hạ lệ. Lập tức, từ phía trên thành lâu, vô số mũi tên đào đào ảo như là mưa rạo tầm ta đồng dạng rơi xuống, phô thiên cái địa hướng phía hạ tiểu bạch cùng những cái kia chiến tranh binh khí phóng tới. Hạ tiểu bạch thấy thế, cho mình lại lần nữa chụp vào một cái long linh hộ tuẫn, sau đó mệnh lệnh những cái kia kỵ sĩ nâng tuẫn tiến hành phòng ngự, một bên bốc lên mưa tên một bên khu động lấy những này công thành xe, song xe trước chậm rãi tiến. Sau đó, làm cho người giật mình một màn xuất hiện. Làm trên đầu tượng mũi tiên bắn tới những mảnh sắt thép công thành trên thân xe thời điểm, lập tức phát ra đinh đinh đinh thanh âm, hỏa tinh không ngừng người ra, sắt thép công thành xe bền bị hạ xuống cực độ chậm chạp. Làm bằng gỗ biến thành làm bằng sắt về sau, cái này công thành xe bền bị, đích thật là đề cao rất nhiều lần. Mà Song Thừa Tuyên nhìn xem một màn này, cả người nhất thời lộ ra khó mà thần sắc của tin. Vậy mà vô hiệu. Mặc dù những cái kia xe bắn đá cùng làm bằng gỗ bình thường sông xe bền bị đều tại dưới trên phạm vi lớn hàng, nhưng là duy trì có kêu ba chiếc công thành xe không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, thép phong ngự, khiến cái này công thành xe kiên cố đến như là một tòa pháo đài. Hiện nhiên, nhìn đến đây song thừa tuyên cũng minh bạch những này công thành xe phi phàng chỗ, thiên linh vậy mà có thể làm ra đồ vật của dạng này, thật là đáng chết. Nếu như không cách nào phá hư rơi những này công thành xe, như vậy cửa thành rất có thể ngăn không được thiên linh công kích. Quan chiến các người chơi hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, cho nên khi bọn hắn nhìn thấy sắt thép công thành xe kia cực kỳ nặng nghề độ bền lúc, đều là lại lần nữa nhịn không được bạo phát ra trận trận xôn sao. Cái này sắt thép công thành xe như thế nhịn hảo, lực công kích của chắc hẳn cũng không yếu Một khi khiến cái này sắt thép công thành xe đi đụng cửa thành, kia chật tự phường hội trụ sở đại môn, căn bản ngăn không được các hạ tiểu Bạch quay đầu nhìn thoáng qua sắt thép công thành xe bên bì, vừa mới kia sóng mưa tên bình cùng tiêu hao mỗi chiếc sắt thép công thành xe 89 bên bì. Tiếp tục như vậy tuyệt đối có thể đi đến cửa thành rồi đấy, sau đó đánh vỡ chật tự trụ sở đại môn. Nhưng là Song Thừa Tuyên khẳng định sẽ mang người xuống tới. Mũ chốt liền trên người đại La Lệ, mặc dù nàng lời thề son sắt cam đoan chính mình có thể ngăn lại Song tuyên, nhưng là nàng thật ngăn được sao? Dù sao nàng cũng chỉ là dựa vào Thiên Phú miễn cưỡng chế Song Thừa tuyên, thực lực của hai người chênh lệch vẫn còn rất lớn trước ra tốc tiến. Hạ Tiểu Bạch khẽ quát một tiếng, sau đó cùng những người khác cùng một chỗ ở phía sau đẩy những này công thành xe. Bất kể như thế nào, hắn lúc này đều chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Diệp Tiết Linh. Các người chơi cũng là có chút mong đợi nhìn xem một màn này. Cự hình ngao lang xuất hiện, không thể nghi ngờ là nhuượm cục diện biến khó bề phân biệt. Thật là sắt thép công thành xe cường đại lực phòng ngự lại để bọn hắn có niềm tin của không ít. Hiển nhiên, bọn hắn cũng nhìn ra được, sắt thép công thành xe khẳng định là có thể đánh vỡ cửa thành, mấu chốt ngay tại ở Diệp Tiết Linh phải chăng có thể ngăn cản xong tự tuyên. Nhưng là, cảm giác khó a người ta dù sao cũng là thiên bảng người thứ ba. Diệp Tuyết Linh mặc dù trước cũng là trăm cao thủ, nhưng là cái này chênh lệch quá xa. Bọn hắn yên lặng nhìn xem trên đầu tường chiến đấu, đều là muốn biết Diệp Tuyết Linh phải chẳng có thể ngăn cản Song Thừa Tiên kế đậm. Cùng lúc đó, phía trên thành lâu, nhìn xem trước không ngừng tiến công thành xe, song sắc mặt Thừa tuyên cũng là không ngừng biến có coi. Hắn đã bắt đầu quát to lên, tất cả mọi người, cùng ta xuống dưới, thủy đi những cái kia công thành xe, chính như cùng hạ tiểu Bạch suy nghĩ, Song Thừa tuyên đích thật là muốn mang người xuống dưới. Trên thành lâu lời nói, có cự hình ngao lan tại, cho dù không có Song Thừa Tiên, vấn đề cũng không có gì quá lớn. Chính là thiên linh cao thủ có chút phiền phức, bất quá hẳn là cũng có thể căng thẳng một đoạn thời gian. Nhưng mà, ngay lúc này, một đạo hơi mang theo vài phần âm thanh của non nớt chậm rãi vang lên ngươi nghỉ ngĩ tiếp. Chương 570, Trật tự bại. Chương 570, Trật tự bại. Diệp Tuyết Linh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó mở to cặp kia băng lánh mang theo vô tận hàn ý nhìn về phía Song Thừa tuyên. Nàng ngăn cản Song Thừa Tiên. Song Thừa tuyên nhíu như mày, lại là ngươi, Diệp Tiết Linh, ngươi thực đáng ghét, ngươi có thể hay không ngăn lại ta, chẳng lẽ trong lòng chính ngươi không có điểm số sao? Ngươi nói đúng. Can sát thực ngăn không được ngươi, nhưng là, thế giới này, không thể bởi vì làm không được, liền không đi làm. Diệp Tuyết Linh mở to một đôi mắt đẹp nhìn xem Song Thừa tuyên lẳng lặng nói, Song Thừa tuyên không biết do vì cái gì có chút nổi giận, bởi vì ánh mắt của Diệp Tuyết Linh vậy mà mang theo một chút thương hại đây là ánh mắt cái gì, thành không thành niên cũng còn là một chuyện, một cái tiểu cô nương mà tôi, còn muốn ngăn đón chính mình. Song Thừa tuyên có chút nổi giận, đã như vậy, liền để ngươi xem một chút thiên bảng thực lực của thứ ba. Bá. Một tiếng, song thân ảnh của Thừa Tiên đã biến mất không thấy gì nữa. Gương mặt nhỏ nhắn của Diệp Tuyết Linh không có chút nào biểu lộ, nàng cảnh giác tới nhìn chằm chằm Thiên Phú mang cho nàng nhắc nhở. Rất nhanh, nàng đột nhiên xoay người ở phía sau. Sau khi nàng xoay người, tay phải trường kiếm trước hướng phía phương Đâm tới lúc, song thừa tiên chợt bộc phát ra một hồi tần ảnh, thân ảnh của cả người trong giữa không trùng xoay chuyển, vậy mà đi thẳng tới nàng khía cạnh, toàn bộ quá trình thoáng qua liền mất, tại nàng làm ra phản ứng trước đó, trực tiếp song chủy đâm vào bên hông của nàng Phúc Máu như là thác nước dâng trào, Diệp Tuyết Linh thảm một tiếng, HP lập tức xuống thành, ngã trên mặt đất. Linh, đúng là qua ở giữa liền bại. Trong chốc ngắn này, Không ít người chơi đều là kinh hồn một tiếng đây là có chuyện gì, trước đó Diệp Tuyết Linh không phải còn có thể cùng Song Thừa Tuyên căng thẳng sao, thế nào bị bại nhanh như vậy. Song Thừa Tuyên cũng là lạnh lùng nhìn xem trên ngã xuống đất Diệp Tuyết Linh, nhìn thấy Diệp Tuyết Linh xuất ra một quả hồi máu đan, hắn một cước giẫm tại trên cánh tay của nàng, kết rồi một tiếng, cánh tay của đầu kia bị phế. Diệp Tuyết Linh cái trán có tinh mịn mồ hôi lạnh nổi lên, cứ việc cảm giác đau chỉ có 20% nhưng là như cũng nhường nàng cảm nhận được thống khổ vì cái gì Diệp Tuyết Linh gian nan mở miệng thế nào, rất kỳ quái. Song Thừa Tuyên nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn về phía dưới chân Diệp Tuyết Linh chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng người có thể cùng ta cân sức ngang tài? Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Mặc dù trước kia ngươi giết qua ta một lần, nhưng là nguyên nhân chủ yếu nhất là ta không biết ngươi thiên phú. Hưu tâm tính vô tâm, ta căn bản trở tay không kịp. Nhưng là hiện tại không giống như vậy, biết thiên phú của ngươi, ta tự nhiên nghĩ tới rồi đối sách. Song thừa Tuyên chậm rãi ngồi xổm xuống nhìn xem trên ngã xuống đất diệp hiệp linh, cả người nhàn nhạt mở miệng, ngươi có phải hay không cho là có cái thiên phú này liền có thể đối phó chỗ có thích khách. Hoàn toàn chính xác, thiên phú của ngươi thật rất kim châm đối với thích khách, ta đây không phủ nhận, có thể tùy thời biết vị trí, càng là hiệu quả chí mạng. Nhưng là, tốc độ, chỉ cần tốc độ rất nhanh Như vậy dù cho ngươi biết vị trí của ta, ngươi cũng phản ứng không kịp. Diệp Tiết Linh, đây là thực lực chiến lệch, không thể vượt qua. Ta và ngươi, một trời một vực, trước đó ta và ngươi của nhau, chỉ là kéo dài thời gian mà thôi, dưới mắt không phải kéo dài thời gian thời điểm, ta cũng không cần lại tiếp tục cùng ngươi chu toàn. Diệp Tiết Linh, chỉ bằng ngươi, là không thể nào cản ở của ta. Song Thừa Tuyên tùy tiện cười lớn tốt, những người khác cùng ta đến, đến phía dưới đi cản đại ma vương. Song Thừa tuyên đối trận tự người chơi khác nói, theo hắn, Diệp Tiết bản ngăn không được hắn. Bất quá cái này không có nghĩa là hắn liền sẽ bỏ qua Diệp Tiết Linh. Dao gam hướng xuống đâm tới, nhưng là đâm chúng lại là Diệp Tuyết Linh phân thân ảnh phân thân. Xem như Diệp Tuyết Linh một cái chiêu bài kỹ năng, ảnh phân thân hắn vẫn là biết một chút. Trước mắt Diệp Tuyết Linh tràn huyết, sử dụng ảnh phân thân lời nói mỗi cái phân thân hạ về okay cũng đều là không nhiều. Nhưng mấu chốt ở chỗ phân thân số lượng quá nhiều, mười mấy cái phân thân ra trước mắt hiện tại, nhường hắn cũng là cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Hắn tiện tay kích phá mấy cái, nhưng là đều không phải là chân thân. Diệp Tuyết Linh chân thân thì là hơi hơi kéo xa một chút khoảng cách, sau đó cho mình ăn sau một khắc bẩy cấp hồi máu đan, đồng thời, phân thân nguyên một đạm biến mất. Phát động ảnh phân thân chỉ là vì đào thoát lấy xong tốc độ của Thừa Tuyên, phân thân lại nhiều sợ cũng là vô dụng. Kế tiếp, hai người tiếp tục chiến đấu. Mặc dù nói xong Thừa Tuyên dựa vào tốc độ của cực nhanh đánh bại Diệp Tuyết Linh rất nhiều lần, nhưng đều bị Diệp Tuyết Linh tuyệt địa phản kích, mạnh mẽ kéo lại hắn. Cứ như vậy, nương theo lấy thời gian không ngừng trôi qua, Hạ Tiểu Bạch đã chỉ huy 3000 thiên linh người chơi, lái sắt thép công thành xe đi tới trước mặt cửa thành ầm ầm một tiếng, treo ở trên sàn ngang to lớn kim loại hình trụ bắt đầu đối với kia yếu ớt không chịu nổi đại môn phát khởi va chạm. Sau đó, các người chơi chính là nhìn thấy, chợt tự hội trụ sở đại môn, bên bị trực tiếp rơi mất 13%. Thật nhiều Liên cái này hiệu quả, so bình thường công thành xe không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Các người chơi đã bắt đầu nơm nớp lo sợ lên rồi, Thiên Linh đến cùng có thể hay không phá cửa? Diệp Tuyết Linh đến cùng có thể hay không ngăn chặn Song Thừa Tuyên? Đây đều là một tần số a ầm ầm ầm. Sắt thép công thành xe lại phát khởi một lần va chạm, làm cho trật tự phường hội trụ sở đại môn đều là rung động ầm ầm lấy, lần này, lại đánh rơi đại môn 12 bền bỉ ngươi cút ngay cho ta. Song Thừa Tuyên nổi giận, nhìn xem đại môn bền bỉ lấy tốc độ của mắt trần có thể thấy hạ xuống, cả người cũng là lòng nóng như lửa đốt. Nhưng là trên ngã xuống đất Diệp Tuyết Linh liều mạng bắt lấy hắn chân, một đôi đôi mắt đẹp đều là vẻ khó có thể tin không cho phép ngươi đi. Diệp Tuyết Linh tới thanh âm tràn đầy vẻ giám định âm ầm. Cái thứ ba, song sắc mặt của Thừa Tuyên đã dần dần bắt đầu giữ tợn lan đi. Song Thừa Tuyên bắt đầu đá Diệp Tuyết Linh, nhưng là Diệp Tuyết Linh chính là không buông tay. Rất nhanh, thứ tư hạ, thứ năm hạ. Rốt cục, thứ 8 hạ thời điểm, đại môn phanh một tiếng bị phá tan. Rõm mở đại môn, đối hạ tiểu Bạch mà nói liền như là lộ ra mang trong lòng 36 dê mỹ nữ. Hắn dẫn người vào vào. Trật tự người chơi bắt đầu rời đi đầu tưởng, hướng phía, phía dưới tiến đến. Hạ Tiểu Bạch cùng bọn hắn hôn chiến ở cùng nhau, nhưng là đánh đến bây giờ, trật tự cũng không thừa mấy người. Chút người này căn bản ngăn không được Hạ Tiểu Bạch. Hơn nữa trật tự đa số người chơi đều tại đầu trường, căn bản không kịp xuống tới phòng thủ thủy tinh. Đáng nhắc tới chính là, Diệp Tuyết Linh như cũ liệu mạng kéo lấy Song Thừa Tuyên tới đằng sau, nàng hai mắt đỏ ngầu, làm cho Song Thừa Tuyên đều là chấn động không gì sánh nổi. Nếu như nói trước đó nàng, tràn đầy quá nhiều sát ý cùng chấp nhiệm, như vậy dưới mắt nàng, tại sát ý cùng phía trên trách nhiệm, còn nhiều hơn một phần. Kiên nghị. Rõ ràng chỉ là một cô bé không thành niên. Nhưng là khuôn mặt nhỏ lại tràn đầy ở độ tuổi này không nên có kiên định. Máu tươi nhuộm đầy toàn thân, nàng lại không chút phần lòng. Nhất là nàng đôi mắt kia bên trong, vốn là mười phần mỹ lệ một đôi mắt, giờ phút này lại tràn đầy sát ý vô tận. Nàng đến tột cùng là vì cái gì, như thế liều mạng ngăn đón chính mình. Xong thừa Tuyên Trầm Mặc. Tóm lại, làm thủy tinh nổ tung trong đáy mắt, một đạo hệ thống thông cáo, rốt cục quanh quần toàn bộ Hoa Hạ Đại Âu Lên Hệ thống thông Linh Vương tự động hội thành công, chật tự đem lập tư Hệ thống thông cáo, chật tự, hội, công, trật tự, hội, cáo, trật tự hội giải tán. Phường hội trụ sở đem đổi mới thành trạng Thái Nguyên thủy. Chương 571, Phong vân bảng thứ 54. Chương 571, Phong vân bảng thứ 54. Tại thời khắc này, cơ hội tất cả quan chiến các người chơi đều là yên tĩnh một chút, sau đó, thật lâu hoa ba. Cơ hội là cùng một thời gian mà lên kinh hoa thanh âm vang vọng bên tiêu. Không có cách nào, một màn trước mắt mặc dù tại bên trong tình lý, nhưng cũng tại bên ngoài dự kiến. Bởi vì, Thiên Linh chủ động đối trước mắt chúng cốt xếp hạng thứ 10 phường hội trật tự khởi xướng phường hội chiến tranh, hơn nữa còn thắng. Cái này có thể ý nghĩa phi phàm. Cho tới nay, Thiên linh tại rất trong mắt nhiều người như cũng đều chỉ là một cái việc nhỏ sẽ, cho dù nó phát triển cấp tốc, nhưng là thực lực tổng hợp như cũ ở vào Trung Quốc Vương hội trước Phong Vân Bảng trăm đái xuất ra tại rất trong mắt nhiều người, Thiên linh là là tuyệt đối không thể cùng trước Trung Quốc mời những cái kia đỉnh tiêm siêu cấp vương hội so sánh. Nhưng mà, nương theo lấy siêu phẩm cổ điện bên trong chỗ hết tài năng, bọn hắn tại bài danh của Phong Vân Bảng nhảy lên đi vào 60 tên, dưới mắt, càng là chủ động đối trật tự phát động vương hội chiến tranh, cũng đánh bại bọn hắn. Cái này bất luận là đối Trung Quốc Vương hội phát triển, vẫn là đối Thiên linh chính mình mà nói, đều có cực đặc tụ ý nghĩa. Một cái tiềm lực phương hội đã thành hình. Đồng thời, bọn hắn cũng rất khiếp sợ, Diệp Tiết Linh vậy mà thật kéo lại xong thừa tên thời gian lâu như vậy, nếu như không phải nàng ngăn chặn xong thừa tuyên thời gian lâu như vậy, khả năng Thiên Linh cũng sẽ không thắng được trận này phường hội chiến. Kế tiếp, nương theo lấy thông cáo tiến đến, trước mắt trật tự tòa thành này, cũng chính là bọn hắn phường hội trụ sở, tại thời khắc này, âm vang sụp đổ ầm ầm. Từng khối cục gạch rơi xuống, từng mặt tường thành sụp đổ, cuối cùng dần dần hóa thành hư vô. Phường hội trụ sở bạo. Đây cũng là phường hội trong chiến tranh kết cục của thất bại, trụ sở một lần nữa đổi mới, phường hội giải tán, cũng tổn thất 10% phường hội kinh nghiệm. Không chỉ có như thế, trật tự phường hội nhà kho đồ vật của bên trong, toàn bộ bị hệ thống làm thành bạo dương giáng vẻ. Theo thiên linh đỉnh đầu của đám người rơi đập mà xuống. Kia số lượng trên không giới ngàn to lớn bạo dương tản ra vô cùng sáng chói trói mắt hào quang màu vàng nóng xuất hiện tại thiên linh nguyên một đám thành viên trước mắt giờ phút này, bọn hắn đều là hoan hô lên bạo dương, thật là nhiều bạo dương. Ngoa tạo, ta gia nhập thiên linh không bao lâu, còn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như thế này, thật sự lắng nhưu bước đại phát, đánh độ trật tự, cái này bạo trong dương khẳng định có không ít đồ ta. Kia là, ngươi gia nhập chúng ta xem như là một cái lựa chọn chính xác. Về sau ngươi liền biết, gia nhập Thiên Linh đến cùng có chỗ tốt gì, ít ra tiền sẽ không thiếu. Bọn hắn một bên nghị luận, một bên điên cùng mở bảo dương. Các loại phẩm cấp trang bị đều không ít, nhất là ám kim trang bị, có thể nói tương đối nhiều đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là hi hữu vật liệu. Nương theo lấy trò chơi trong đi vào kỳ, hi hữu tài liệu tầm quan trọng không nghi ngờ gì cao hơn trang bị. Bởi vì trang bị là không ngừng đổi mới, mà hi hữu vật liệu từ đầu đến cuối đều là như vậy hi hữu, đồng thời khác biệt hi hữu vật liệu có tác dụng khác biệt, liền xem như người chơi tự hành chế tạo trang bị, cũng cần rất nhiều hi hữu vật liệu. Tóm lại, giờ phút này Trật tự các người chơi sắc mặt của đều là khó coi đường đường trật tự, vị chỉ là Thiên Linh đánh bại, quả thực là vô cùng độc nhã. Nhưng là bọn hắn cũng minh bạch, Thiên Linh là thật có thực lực này. Kế tiếp bọn hắn muốn làm gì? Đánh lại sao? Phương hội khiến đối bọn hắn mà nói không có tìm, nhưng là bọn hắn mới năm cấp phường hội, hai vạn người căn bản không có khả năng cùng nắm giữ 5 vạn người Thiên Linh cứng rắn. Chờ thăng lên 6 cấp phường hội lại đối phó bọn hắn, có lẽ có thể thực hiện, nhưng là bọn hắn trận này phường hội chiến tranh thất bại về sau, phường hội kinh nghiệm chắp tay đưa cho Thiên Linh 10% đến lúc này, một lần thì tương đương với kéo ra 20% chiến lực. Tăng thêm nguyên bản bọn hắn phường hội kinh nghiệm liền không có thiên linh nhiều, cứ như vậy, muốn muốn đổi kịp thiên linh phường hội đẳng cấp, chỉ sợ mấy tháng đều chưa hẳn đến. Hơn nữa không biết rõ vì cái gì, gần nhất phường hội phúc lợi càng ngày càng thấp, bọn hắn nghe được thiên linh một chút phúc lợi vật trần, để bọn hắn thấy trông mà thèm. Cái này, không ít người lắc đầu thở dài, nếu như không phải đã ký hợp đồng, bọn hắn cũng muốn gia nhập thiên linh. Tóm lại, các người chơi quải điệu trực tiếp video, bắt đầu làm chuyện của chính mình. Dù sao, xem hết một trận đặc sắc phường hội chiến tranh, cũng nên đi làm sự tình khác. Nhưng mà, lúc này, làm bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là Một cái kinh tin tức về bạo nhường đến bọn hắn không thể không lại lần nữa xôn xao một tiếng. Phương hội chiến tranh kết thúc, Thiên Linh tại Trung Quốc phường hội bài danh của Phong Vân bảng tăng lên. Nguyên bản xếp hạng 60, bây giờ xếp hạng 54. Mặc dù chỉ là tăng lên 6 tên, cũng đủ để thấy Phong Vân bảng đối Thiên Linh tán thành. Yếu về căn bản, còn là do ở Thiên Linh đối thủ là trật tự, xếp hạng 60 đi sẽ đánh bại xếp hạng thứ 10 trật tự, lấy yếu thắng mạnh, thêm điểm không thể nghi ngờ là rất nhiều. Hạ Tiểu Bạch bảng xếp hạng thì là không có thay đổi gì, vẫn là 30 đoán chừng là bởi vì hắn không có gì hiển hách cá nhân chiến tích a, dù sao hắn cũng không có trong trận chiến đấu này đánh giết xong thừa tuyên. Tới hắn tình trạng này, thiên bảng xếp hạng tăng lên dường như so thiên linh phường hội xếp hạng tăng lên muốn càng khó một chút. Xếp tại người của trước mặt hắn cũng không quá tốt được. Mọi chuyện kết thúc, kế tiếp thiên linh, Long vực các, Âm Dương các ba cái phường hội cùng một chỗ về liệu Nguyên thành. Mặc dù phá quân có mong muốn lưu bọn hắn lại tới tâm tư, nhưng là lúc này thiên linh bị tất cả mọi người chú ý, một khi động thủ, có thể sẽ bị các người trời trô lên án. Hơn nữa, ba người bọn hắn phường hội cộng lại không sai biệt lắm bốn thập và người nguyên nhân không phải chỉ là một cái bình minh chi quang liền có thể đối phó được thiên linh vậy mà thắng. Lạc Lam trong đôi mắt đẹp lóe ra vẻ kinh dị, kết quả này, hiển nhiên ra ngoài dữ liệu của nàng thiên linh đã trưởng thành. Ngục chi Bến Bờ cũng là như thế nói rằng, nàng nhịn không được sợ hãi thán phục, thiên khai khai phục nửa năm, hạ tiểu bạch liền có thể làm được loại trình độ này, thật là khiến người chấn kinh Lạc Lam, ngươi nói bọn hắn có thể chọn chiến thiên hạ sao? Ngục chi Bến Bờ bỗng nhiên nói rằng. Lạc Lam lập tức mở to hai mắt, "Hội trưởng, ngươi đang nói cái gì? Cái này chuyện của là không thể nào a, vô luận là thiên hạ hay là Sách Diễm Vương triều, thiên linh cũng vẫn là so già kẻ Có lẽ lập tức còn so ra kém, nhưng là qua một đoạn thời gian nữa đâu. Mộc Chi Bến Bờ nói qua một đoạn thời gian nữa cũng không được. Lạc Lam lắc đầu, có lẽ Xích Diễm Vương Triều có thể, nhưng là Thiên Hạ là quyết định không thể nào, điểm này, hội trưởng ngươi còn rõ ràng hơn trong lòng ta. Ngươi nói là. Cổ Vũ ám ngộm Chi Bến Bờ gương mặt xinh đẹp cũng là nghiêm túc. Nương theo lấy tám gia tộc lớn nhất tại vũ du bên trong lực ảnh hưởng không ngừng mở rộng, người của càng ngày càng nhiều biết Cổ Vũ tồn tại. Ngay cả Mộng Chi Bến Bờ đều biết khá nhiều tình báo. Bởi vì nàng rốt cuộc Minh Bạch thiên Hạ không người có thể siêu việt, mục Tu Văn chính là cổ vũ thế gia người, mục nhà trước là làm cổ vũ đệ nhất đại gia tộc, có như thế một cái cổ vũ gia tộc sau lưng tại duy trì, Trung Quốc đệ nhất nhân danh hiệu, tuyệt đối không người có thể lấy đi cho nên, tương lai Thiên Linh có lẽ còn có thể hơi hơi khiêu chiến một chút xích Diệm Vương Triều, Đại Ma Vương cũng có lẽ có thể khiêu chiến một chút tu ngàn lư đao, nhưng là Thiên Hạ là là tuyệt đối không thể. Cổ Vũ thế lực chỉ có 8 gia tộc, cái này 8 nhà không có họ hạ, nói cách khác hắn không phải người của cổ võ gia tộc. Sau lưng không có cổ vũ gia tộc cung cấp duy trì, chính mình cũng sẽ không cổ vũ. Hắn vĩnh viễn cũng siêu việt không được mục tu văn. chương 572. Thiên linh thường ngày 2. chương 572. Thiên linh thường ngày 2. Lúc này Hạ Tiểu Bạch cũng không biết do những người khác đối với hắn nghị luận. Với hắn mà nói, coi như biết cũng không để ý chút nào, hắn bây giờ thực lực đã ổn định tại thanh cực cảnh sơ dai, liền xem như các đại gia tộc trưởng lão tới hắn cũng không sợ tuyết linh, ta có thể làm cũng chỉ có dạng này, kế tiếp, nhìn mụ mụ người. Trở lại liệu Nguyên Thành, Hạ Tiểu Bạch đối với Đại La Lị nói rằng ân. Đại La Lị giòn tan điểm cái đầu Tiểu Ca Ca yên tâm đi, mẹ ta tuyệt đối sẽ giúp qua cho cơ hội này, lần này trật tự thất bại, đủ để phối hợp hành động của nàng. Bất quá Phương thì tập đoàn cuối cùng nội tình thâm hậu, mong muốn lập tức diệt đi bọn hắn là không thể nào, bất quá theo thời gian chuyển rời, bọn hắn thế tất sẽ rớt xuống hàng trượng, từ đây không hạ xuống. Hạ Tiểu Bạch cũng đi theo gật gật đầu. Chuyện của thương nghiệp hắn không hiểu, chỉ cần kết quả cuối cùng là tốt là được rồi. Trước kia hắn cảm thấy trong trò chơi cạnh tranh dù là đánh cho lại kịch liệt cũng không quan trọng, dù sao phường hội giải tán có thể dùng phường hội khiến chứng kiến, người chơi nhân vật quậy điệu có thể một lần nữa phục sinh. Nhưng là trật tự lời nói lại cực kỳ đanh Hiện thực cùng giả lập đồng thời ra tay, là thật có khả năng hoàn toàn diệt đi một cái phương hội. Không có phương thị tập đoàn, cũng liền hoàn toàn không có trợ tự. Nhìn đồng hồ, trong đã đi tới buổi trưa. Phương hội chiến nhường rất nhiều người tinh bị lựa tuyển, Hạ Tiểu Bạch cũng không đi lựa cấp, trực tiếp đi theo công tác thất mấy cái mỹ mi cùng một chỗ hạ tuyến. Chuẩn bị chuyện của lâu như vậy, cuối cùng là kết thúc ánh mắt lại xuất hiện quen thuộc chân nhà, Hạ Tiểu Bạch thở ra một hơi. Thành công phá hết trật tự trụ sở, vẫn là để hắn tâm tình không tệ. Có thể nói, hắn là kiêm lớn, đồng thời nhất cử tiện. Thứ nhất đến, giúp Diệp Tuyết Linh báo thủ. Mặc dù chỉ là ở trong đêm, nhưng là có thể phối hợp ngũ thân của nàng hành động. Thứ hai đến, đó chính là giết gà dọa khỉ. Cho tới nay, dưới đại đa số tình huống đều là người khác chủ động tìm thiên linh phi thoái. bây giờ thiên linh trật tự thành công, cái này cho cái khác nhằm vào thiên linh phường hội một cái cảnh cáo. Dù sao, trật tự cũng đỡ không nổi thiên linh, hành hội khác lại có mấy cái có thể coi như vậy tự tin có thể cùng chợ tự so sánh. Trước kia không có phản kích, là bởi vì thiên linh còn rất nhỏ yếu, bây giờ trên thực lực tới, liền bắt đầu phản kích. Hạ Tiểu Bạch có tự tin, kế tiếp một đoạn thời gian, tiên linh trên cơ bản không người dám trêu chọc ra khỏi phòng, sau đó trên Hạ Tiểu Bạch tới lầu 3. Mấy cái mỹ mi, mi gian phòng đều là tại lầu 3, cho nên lầu 3 trang phục lộ ra 10 phần đáng yêu, các loại màu hồng trang trí dẫn vào mí mắt Tiểu Bạch, đói bụng sao? Không đội à, xong ngay đây. Nhiệm Thu Linh cười nói với hắn các ngươi có tại chính là tốt, ăn uống không cần sầu. Hạ Tiểu Bạch mỉm cười, ta xuống dưới đi một chút, các ngươi không đội. Tức khắc, rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch rời đi tòa nhà này. Cả ngày ở trong phòng là không được, nghĩa phụ nói với hắn qua, cái nào sợ sẽ là cổ vũ người, cũng muốn thêm ra đi đi một chút đáng nhắc tới chính là. Hạ Tiểu Bạch nhìn thấy một cái lão nại nại băng qua đường. Hạ Tiểu Bạch đi nâng đỡ người trẻ tuổi, thật sự là đa tạ a. Lão lạin mại đối với Hạ Tiểu Bạch mỉm cười nói không cần cảm ơn, ta là gan thật lớn. Hạ Tiểu Bạch nói rằng bốn. Lão lạin mại đây là ý gì, chẳng lẽ còn sợ ta lựa người không thành. Người trẻ tuổi ngày thường thật là dễ nhìn, tốt nữ của ta cũng cùng ngươi không chênh lệch nhiều, nàng có thể đẹp, ngươi họ cái gì à. Lão lạin mại hỏi. Hạ Tiểu Bạch trầm ngâm 2 giây, cha ta họ cái gì ta họ cái gì? Bốn. Lão lạin mại vậy ngươi cha họ cái gì a? Lão lạin mại lại hỏi cha ta cùng ông nội ta một cái họ. Hạ Tiểu Bạch nói rằng bốn. Lão Lạin lại đây không phải nói nhảm a? Hỏi như vậy xuống dưới khẳng định không phải biện pháp người trẻ tuổi, nhà ngươi mấy miệng người a? Lão Lạin lại trực tiếp tìm hiểu gia đình tình huống. Hạ Tiểu Bạch lại trầm ngâm 2 giây, nhà ta có mấy bộ điện thoại, liền có mấy miệng người. Lão Lạin lại, 3. Vậy ngôi nhà có mấy bộ điện thoại a? Đương nhiên là một người một bộ điện thoại a. Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Lão Lạin lại, 4. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch đi vào trên đường. Trên đường người đông nghìn nghìn, trên con đường ngựa xe như nước, không thể không nói, Đông Vân thị tại Trung Quốc cũng coi như một tuyến thành phố lớn. Nhất là trên nhà cao tầng mặt bắn ra tới hình ảnh Lộ Thiên quảng trường treo lên tới màn ảnh khổng lồ, cơ hội đều là thiên khải quảng cáo. Trung Quốc chỉ là người chơi liền đã có hai ức, không thể không nói, thiên khai quả nhiên là cho tới nay nóng nảy nhất vũ trụ. Hạ Tiểu Bạch dạo bước đầu đường, chạm mặt tới mấy người trẻ tuổi, bọn hắn nghị luận dường như cũng là chuyện của trong trò chơi a. Ngươi biết không, hôm qua ta đánh ra một cái thanh đồng khí. Hoa, lợi hại như vậy sao? Cắt, mới thanh đồng, thanh đồng không tầm thường a, trên người anh ta còn có hoàng kim khí đâu. Những người này vừa nghị luận vừa theo Hạ Tiểu Bạch bên cạnh trải qua, bọn hắn cũng không biết rõ, trong trò chơi tiếng tâm lừng lấy đại ma vương theo bên người bọn hắn trải qua. Thanh đồng khí, Hoàng kim khí, dưới mắt hắn tự nhiên là không để vào mắt. Bất quá cái này sẽ là của người chơi bình thường hoàn cảnh, đối trước mắt bọn hắn mà nói, có thể góp đủ một thân hoàng kim trang bị, chính là đã không tệ đẳng cấp đạt tới 80 cấp trở lên cũng coi là chủ ưu. Kỳ thật lêm thủ chuyên nghiệp không nhiều, nhưng đó là đối với hơn 2 ức Trung Quốc người chơi mà nói, bởi vì Trung Quốc nhân khẩu cơ số lớn, dẫn đến lêm thủ chuyên nghiệp tại trên số lượng không coi là nhỏ. Nhưng kỳ thật, cũng chính là không cao hơn 5 một cái trình độ, trên cơ bản là trước Trung Quốc trăm phường hội hội thích thành viên một cái tổng cộng. Tốt trang bị cùng đạo cụ cơ bản bị các các dịựu lớn ồ độn. Người chơi bình thường tìm tới tốt trang bị tự nhiên rất khó đi dạng nữa giờ, Hạ Tiểu Bạch tâm tình rất tốt, trở lại công tắc lật, mấy cái mỹ mi làm xong cơm trưa, đám người lại là một hồi vui sướng bắt đầu ăn. Bất quá lúc ăn cơm, Thanh La giơ lên tay nhỏ, người ta muốn hỏi một vấn đề. Nhỏ La nghe lời, cơm nước xong xuôi lại đặt câu hỏi điểm tâm nhỏ giọng nói điểm tâm ngươi cũng quá thủ quy củ, nơi này cũng không phải bách lý nhà, đừng quản như vậy lễ nghi vấn đề. Tần Phong Hoa tùy tiện nói rằng, sau đó nàng nhìn về phía Thanh La, Nhỏ La có vấn đề gì cứ hỏi đi. Người ta muốn hỏi, Ngươi thơ từ trái nghĩa là cái gì? Thanh La mở to một đôi ngập nước mắt to hỏi: Diễm Thu Linh nghĩ nghi, "Lời đời." Cảm giác tiếp cận nhưng không quá giống dáng vẻ lão luyện. Tần Phong Hoa cũng bắt đầu suy nghĩ nói rằng, "Tiểu Bạch ngươi cảm thấy là cái gì?" Hạ Tiểu Bạch điên cùng đỏ cơm, nghe được Tần Phong Hoa hỏi hắn, hắn nghĩ nghĩ, "Giả." Thanh la. Nhiễm Thu Linh. Tần Phong Hoa, Điềm Tâm, Thủy Băng Tâm. Mấy cái mỹ mi nghe được câu trả lời này lập tức vào bức, "Giả là cái quỷ gì?" Các nàng nghĩ nghĩ, "Thiên đối địa, thật đối giả, cho nên Ngây thơ từ trái nghĩa chính là giả. Vì sao ngươi như thế ưu tú?" Tiếp tiếp, đám người cơm nước xong xuôi, sau đó trở về phòng của mình thời gian đi. Trên tiếp tục tuyến, chương 573, Gỗ Liễn Thủ lĩnh. Chương 573, Gỗ Liễn Thủ lĩnh bá. Thân ảnh của Hạ Tiểu Bạch xuất hiện tại Hồng trà trong tử quán, tại bên cạnh hắn, mấy cái mỹ mi cũng đều là lần lượt xuất hiện Tiểu Bạch. kế tiếp chúng ta làm cái gì? Thần Phong Hoa hỏi. Hạ Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, trước tiên đem phân hội phường hội đẳng cấp đề lên rồi nói sau, chúng ta đi xem một chút có cái gì nhiệm vụ làm. Mấy cái mỹ mi vui vẻ đồng ý hoàn toàn chính xác, nói đến Hạ Tiểu Bạch cũng có một thời gian thật dài không có đi làm thường ngày, còn có quan hệ không tệ mấy cái NLRG, như anh, cũng đã lâu không có đi xem nàng. Bất quá cũng may vĩnh hằng cứ điểm trước mắt không có việc lớn gì. Tại tăng lên quân hàm lúc đến tiên phụ trường, Hạ Tiểu Bạch liền hỏi qua Duệ Phong, đáng tiếc trước mắt Duệ Phong nơi đó không có nhiệm vụ gì. Về phần thành chủ nơi đó, tại nhận lấy Kim Ô đan nhiệm vụ ban thưởng thời điểm cũng hỏi qua, không có. Cứ như vậy, dường như cũng chỉ có địch anh nơi đó có thể đi, hy vọng nàng có a. Đi ra hồng trà tử quán, Hạ Tiểu Bạch đi tới vô cùng náo nhiệt liệu nguyên thành trên đường đi. Ven đường là nờ tở cở cùng người chơi bày lên các loại bán hàng rong, các loại người mặc trang bị cầm trong tay khác biệt vũ khí các chủng tộc người chơi hành tàu trên đường, nhường liệu nguyên thành lộ ra vô cùng náo nhiệt a, đại ma vương thật sự là như bức phát nổ, thương tổn của hắn chỉ sợ ta khả năng một kích cũng đỡ không nổi. Anh anh anh đại ma vương rất đẹp, anh anh anh muội tử ngươi đừng anh anh anh, đại ma vương có bạn gái, Thù Ý Chi Linh a. Đó cũng là đại mỹ nữ á chập chậc, lần này trật tự đưa tại Thiên Linh trên tay, Thiên Linh thật sự là trong lịch sử nhất đại hắc HM ma a. Cho dù là tới xuống buổi trưa, buổi sáng trận kia phường hội chiến tranh mang tới kết quả như cũng ảnh hưởng sâu xa, là các người chơi chỗ nghị luận. Hạ Tiểu Bạch mỉm cười, trực tiếp triệu hồi ra mạn linh Du Long. Sau đó cối mạn linh u long phóng lên tận trời. Rất nhanh, hắn liền đi tới vĩnh hằng phía trên cứ điểm. Bảo hộ người binh sĩ vẫn tại đều nhịp huấn luyện, Bao La hùng vị phía trên cứ điểm là các loại chỉnh tề trưng bày quân sự tương quan kiến trúc đi vào địch anh doanh trướng, trong doanh trướng chỉ có một mình nàng, lúc này nàng đang đưa lưng về phía Hạ Tiểu Bạch, Trường kiếm hệ tại bên hông nhìn xem địa đồ của Cheon. Địch anh xoay người, sau đó liền sững sở, "Hạ Tiểu Bạch." Hạ Tiểu Bạch cười gật gật đầu, "Ta thật lâu không có tới, gần đây khỏe không?" "Hừ, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi ít ra 1 tháng không có tới, ngươi đối với nơi này càng ngày càng không chú ý." Còn không phải thành chủ để cho ta giúp hắn tìm cái gì kim ô đan. Hạ tiểu Bạch buông tay làm dáng vô tội. Hắn vừa nói, một bên giò xét hồi lâu không thấy địch anh địch anh vẫn là như vậy tráng phục, một thân bí kim rèn đúc mà thành áo giáp, bao vây lấy cực kỳ thân thể của nó này, nhất là cao thẳng bộ ngực, làm cho người khó mà ánh mắt rời, rõ ràng chân dài bại lộ trong tại không khí, mái tóc màu đen phiêu giật bên ngoài. Mỹ lệ làm rung động lòng người mang theo ba phần khí khái hào hùng. Có nhiệm vụ gì cho ta làm sao? Hạ tiểu Bạch hỏi địch anh mặt mày hớn hở. Liên biết ngươi là đến muốn nhiệm vụ, nhiệm vụ, gần nhất ta ngay tại đối cứ điểm Đông Nam bộ gỗ lính doanh tiến hành tiêu diệt toàn bộ, ngươi đi giúp ta tiêu diệt toàn bộ 3 tòa gỗ lính doanh địa a. Lenken, hệ thống nhắc nhở, bảo hộ người thống lĩnh địch anh hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ tiêu diệt toàn bộ gỗ lính doanh địa, C. Nội dung, vĩnh hằng cứ điểm bảo hộ người thống lĩnh địch anh gần đây ngay tại đối gỗ lính doanh tiến hành tiêu diệt toàn bộ, nàng mong muốn ngươi giúp nàng tiêu diệt toàn bộ ba tòa gỗ doanh địa, có tiếp nhận hay không? Cấp cấp nhiệm vụ, coi như không tệ, dù sao B cấp nhiệm vụ không phải rau cải trắng. Người chơi bình thường mong muốn tiếp vào loại này cấp bậc nhiệm vụ trên cơ bản truyện của là không thể nào tiếp nhận. Nhận nhiệm vụ, Hạ Tiểu Bạch thì rời đi cứ điểm. Cứ điểm Nam Bộ đích thật là có rất nhiều gỗ lịn, Hạ Tiểu Bạch gặp được không chỉ một lần. Dựa theo trong ký ức đại thể vị trí, rất nhanh, hắn cưỡi mạng linh u long đi tới rừng rậm một tòa gỗ lịn trên doanh địa không. Theo lý mà nói mạng linh u long không thích hợp tại trên rừng cây khởi sướng lao xuống, nhưng là gỗ lịn doanh địa ở chỗ này khai phát, cây không ít cây tối, nhường Hạ Tiểu Bạch từ không trung nhìn xuống đi, lớn như vậy rừng rậm liền xuất hiện một cái khu vực chân không, cái này trên khu vực chính là gỗ lịn doanh địa. Goblind doanh địa quy mô vẫn còn lớn, tổng cộng mười mấy cái doanh trướng đâm ở chỗ này, nhìn cũng có hơn 100 đầu Goblind. Hạ Tiểu Bạch trực tiếp phát động tấn long xung kích toàn. Hạ Tiểu Bạch cùng mạn linh thú long nhân long một thể, như là sao trời giống như trực tiếp rơi đập mà xuống, lập tức đem 78 đầu Goblind trực tiếp đánh bay ra ngoài. Lập tức, nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch xuất hiện, bốn phía trong doanh trướng Goblind toàn bộ hiện lên. Goblind, 100 cấp ám kim cấp quái vật, HP một vạn, kỹ năng, chẻ bảo, công kích. Giải thích rõ, a. Goblind, ta nghĩ các ngươi đều nhận ra, vậy ta liền không nói gì nữa. Gỗ linh hạ tiểu bạch đích thật là rất quen thuộc, chỉ có điều cái này doanh địa gỗ linh đẳng cấp dường như cũng theo hệ thống giữ linh mà tăng lên không ít. Bất quá không quan trọng, tại trong mắt hắn, cái này đều không tính là gì. Hạ tiểu bạch phát động sao trời liền rượu, đối với một đầu gỗ linh đánh tới, mười đạo tinh thần kiếm khí, mỗi quân mỗi một đạo đều mang đến hơn một vạn tổn thương. Nhất là làm tinh xảo một kích cùng bạo lực quang hoàn phát động, hai vạn, 4 vạn tổn thương kẹp tại bên trong trực tiếp nhường hắn miểu sát đầu này gỗ linh. Bất quá cái khác gỗ linh cũng vào lúc này trên lên đến, Hạ tiểu bạch một cái vô song trạm quét ngang mà mở, tinh nhận trạm la sát trạm lại miểu sát một đầu. Bây giờ hắn trải qua một lần cường hóa, quái vật bình thường đã ngăn không được thương tổn của hắn. Cứ như vậy, cái này doanh địa căn bản ngăn không được hắn. Tiêu diệt toàn bộ cái này doanh địa, Hạ Tiểu Bạch nhìn thấy nhiệm vụ hoàn thành, 13. Sau đó Hạ Tiểu Bạch tiếp tục tìm kiếm đại khái thời gian 2 tiếng, Hạ Tiểu Bạch tiêu diệt toàn bộ 3 cái doanh địa, cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ này. Trở lại vĩnh hằng trên cứ điểm tìm được anh, địch anh trên mặt nhu hòa nụ cười nhìn về phía hắn, tốt, đã như vậy, cho ngươi nhiệm vụ ban thưởng lên khen. Hệ thống nhắc nhở, ngươi hoàn thành bảo hộ người thống lĩnh địch anh giao cho ngươi nhiệm vụ tiêu diệt toàn bộ gỗ lìn doanh địa, C, lấy được kinh nghiệm 12 triệu. Danh vọng 300. Hạ Tiểu Bạch lập tức lệ rơi đầy mặt, nương theo lấy đẳng cấp đi vào 93 cấp, tăng lên là càng ngày càng gian nan. 1200 vạn điểm kinh nghiệm kỹ thuật cũng liền tăng lên 10 tài trăm hữu, nếu là dùng giá trị cảm xúc tiêu cực đến hối đoái 1200 vạn kinh nghiệm, có thể nói may mà không được. Nói lên giá trị cảm xúc tiêu cực, trước mắt cấp 8000 vạn, khoảng cách 100 triệu còn có khoảng cách không nhỏ, đàn chờ Hạ Tiểu Bạch dự định tiếp tục cầu nhiệm vụ thời điểm, một gã bảo hộ người binh sĩ bông nhiên xông vào đại nhân. Đông Nam Vương hướng phát hiện gỗ Liễn thủ lĩnh. A, gỗ Liễn thủ lĩnh. Địch anh nhíu mày. Thì ra Nương theo lấy nàng những ngày này đối gỗ Lิ่น tiêu diệt toàn bộ, gỗ Lิ่น thấy tình thế không ổn, để nó một mực trốn chôn chênh tránh. Bây giờ tựa hồn là bởi vì Hạ Tiểu Bạch một mạch tiêu diệt toàn bộ ba tòa gỗ Lิ่น doanh địa quan hệ, để nó không thể không đi ra. Dù sao, lấy lực lượng một người liền có thể tiêu diệt toàn bộ ba tòa doanh địa, thực lực của vậy người này có thể nghĩ kinh khủng cỡ nào. Hắn nhất định phải tự mình giải quyết người này, không phải tộc nhân của nó liền bị giết sạch. Chương 574. Huyết tinh sắc cơ. Chương 574. Huyết tinh sắc cơ. Không có nhân, hắn còn làm cái gì thủ lĩnh? Địch Anh hiển nhiên nghĩ tới rồi cái này một cấp dạ. Nếu như ta phái đại quân đi, nó nói không chừng lại sẽ trốn đi. Hạ Tiểu Bạch, ngươi bằng lòng giúp ta đi giết chết cái này gỗ lính thủ lĩnh sao? Gần nhất gỗ lính bạo động cũng đều là cái này người thủ lĩnh nguyên nhân, không có thủ lĩnh, bọn chúng hẳn là sẽ lại tuyển ra tới một cái. Chỉ cần không phải vũ lực trí thượng thủ lĩnh chi phối bọn chúng, vậy chúng nó đối vĩnh hằng cứ điểm liền không có bi hiếp. Xem ra địch anh đây là muốn đổi máu à, là một thống lĩnh, cổ tay cũng là sắc bén dị thường lên keng. Hệ thống nhắc nhở, bảo hộ người thống lĩnh địch anh hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ đánh gỗ lính thủ lĩnh, B. Nội dung Vĩnh Hằng cứ điểm bảo hộ người thống lĩnh địch anh gần đây ngay tại đối gỗ lỉnh doanh tiến hành tiêu diệt toàn bộ, nàng mong muốn người đánh giết hiện thân gỗ lịn thủ lĩnh, có tiếp nhận hay không? Tiếp nhận. Nhiệm vụ độ khó tăng lên tới B trình độ, có thể nghĩ, gỗ lịn thủ lĩnh cái này buộc cũng không đơn giản. Nhưng là, dù vậy, hắn vẫn còn có chút tự tin, một người giết cũng không thành vấn đề. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch lại một lần nữa cấy mạn linh u long đi tới Vĩnh Hằng cứ điểm đông nam bộ bên trong rừng rậm. Nơi này là duy nhất có thể trốn đút. Mà hắn cũng nhìn thấy gỗ lịn thủ lĩnh, nó ngay tại đối cái khác lâm tử bên trong quái vật trắng trợn đố sát, bốn phía của hắn là mấy chục con gỗ liền chiến sĩ. Gỗ liền chiến sĩ còn dễ nói, nhưng là tên này gỗ liền thủ lĩnh không nghi ngờ gì chính là bổn gỗ liền thủ lĩnh, 100 cấp hám kim cấp 1, HP 950 vạn, kỹ năng, dùng nhanh chém bảo, bạo lực va chạm, huyết tinh sắc cơ. Giải thích rõ, trước mắt gỗ liền nhất tộc thủ lĩnh, dùng vũ lực chi phối chúng tộc, nhường gỗ liền nhất tộc dân chúng lầm than 100 cấp hám kim bột. Cho dù là cho đến bây giờ, trung tiểu phương hội cũng chưa chắc liền có thể đẩy ngã loại này cấp bậc boss quái này, boss mang tới độ khó có thể nói là B mức cực hạ, anh cho hắn nhiệm vụ này cũng không biết là tốt hay xấu. Hạ Tiểu Bạch quan sát một chút, hắn phát hiện khó giải quyết nhất vẫn là gỗ Liển Thủ lĩnh bốn phía những cái kia tiểu quái, không có những này tiểu quái, hắn khả năng yên tâm một người đơn giết. Nói cách khác, hắn nhất định phải đem gỗ Liển Thủ lĩnh cùng những này tiểu quái tách ra đến. Nghĩ tới đây, Hạ Tiểu Bạch tìm an toàn hạ xuống, sau đó chậm rãi đi vào lâm tử. Trực tiếp dùng Tấn Long xung kích, liền đả thảo kinh xà đi vào gỗ Liển Thủ lĩnh phụ cận, Hạ Tiểu Bạch theo ba lô xuất ra một thanh nỏ, trực tiếp đối với một đầu gỗ Liển chiến sĩ bắn ra một tiễn hưu. Cái kia gỗ trên đầu toát ra một cái 7256 tổn thương, sau đó liền bắt đầu hướng phía Hạ Tiểu Bạch vị trí đi tới. Nó bên cạnh đi theo ba đầu gỗ liền chiến sĩ, cái khác bao quát thủ lĩnh ở bên trong thì là không hề lay động, đây là cơ sở nhất dẫn quái phương pháp, dùng vũ khí tầm xa dẫn quái, dự đoán thật là lạ vật Trảo Phúng Phạm Vi liền có thể làm được. Trừ phi là độ khó đặc biệt cao phó bản, dẫn quái liền không dễ dàng. Cái này vài đầu gỗ liền bị dẫn tới, Hạ Tiểu Bạch bộc phát ra tất cả kỹ có thể đem giải quyết. Bất quá dường như bởi vì động tính quá lớn, cái khác gỗ liền đều bị đưa tới. Hạ Tiểu Bạch cũng là không sợ hãi, vừa đánh vừa lùi, ngược lại gỗ liền thủ lĩnh tại phía sau cùng Hạ Tiểu Bạch tới tới lui lui tại gỗ Liển Chiến Sĩ chào phúng phạm vi trên biên giới đi lại, trực tiếp mài chết những cái kia gỗ Liển Chiến Sĩ. Chỉ còn lại gỗ Liển Thủ Lĩnh, Hạ Tiểu Bạch có thể yên tâm một người đánh đầu này bốt. "Tiểu tử, chính là ngươi giết tộc nhân ta." Gỗ Liển Thủ Lĩnh đỉnh lấy thật dài một cây cái mũi nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, cùng bình thường gỗ Liển so sánh, gỗ Liển Thủ Lĩnh hình thể trên phải lớn 50% một thân tinh lương áo giáp trên người xuyên tại, tay nắm một thanh răng cưa khảm đao, vì thế bức người. Hạ Tiểu Bạch thì là không nói gì, cùng quái vật nói nhảm chính là lãng phí thời gian. Hắn một cái sao trời liền giảo đánh tới. "Cho tới bây giờ, Sao trời liền rượu vẫn là hắn chủ lực chuyển vận kỹ năng, thường xuyên sử dụng phía dưới, nhường hắn sao trời liền rượu lên tới 8 cấp, đồng thời lập tức liền muốn tới 9 cấp trình độ. Cái này là tương đối cao một cái tiêu chuẩn, trước mắt không ai đem kỹ năng đẳng cấp tăng lên tới 10 cấp. Lại nói 10 phía trên cấp dường như hẳn là còn có đẳng cấp, không phải người chơi đẳng cấp chưa đạt tới 100, trò chơi mới trong tiến hành đến kỳ, hiển nhiên con đường của còn rất dài muốn đi. Mười đạo tinh thần kiếm khí vánh tới, không thể không nói ám kim cấp chính là ra dày, sao trời liền rượu tạo thành, thành tấn tổn thương, trong đó còn có một lần là bạo phát tinh một kích. Mà gỗ liển thủ linh thì là phát động kỹ năng Huyết tinh sắc cơ, xem như cái thứ ba, cũng là nó một kỹ năng cuối cùng, Hạ Tiểu Bạch coi là đây là nó đại chiêu. Kết quả cũng không phải là, tinh hồng sắc tràn ngập nó quanh thân, để nó có vẻ hơi quỷ dị, huyết sát chi khí giải phim chính rừng tây, sau đó trên đầu của nó thình lình xuất hiện một cái bờ UFF huyết tinh sắc cơ, tổn thương tăng lên 50%. Cái này có thể khó lường, dù sao cũng là ám kim cấp bậc, tổn thương tăng lên 50% hắn có thể đỡ nổi sao? Gia chỉ bờ UFF về sau, gỗ liển thủ lĩnh lập tức có chỗ dựa, không lo ngại gì hướng phía Hạ Tiểu Bạch va chạm mà đến. Bạo lực va chạm. Hạ Tiểu Bạch lăn mình một cái sân mở nhưng là nó quay người lập tức một cái dũng manh chém vào, Hạ Tiểu Bạch liền tránh không xong 15256, 15558, 15886. Hạ Tiểu Bạch lượng máu trực tiếp bị đánh tàn. Quả nhiên, tăng lên tổn thương đột chính là mạnh, nếu như không phải lượng máu của hắn tăng lên tới hơn 5 bạn, không phải thật đúng là khả năng ngăn không được. Bất quá Hạ Tiểu Bạch cũng lập tức nhìn ra gỗ Lệnh thủ Lĩnh xáo lộ. Huyết tinh sát cơ bạo lực va chạm dũng manh chém vào. Biết điểm này, kế tiếp ứng đối lên liền dễ dàng. Cho mình ăn một quả bảy cấp hồi máu đan, Hạ Tiểu Bạch lập tức phản kích trở về, các loại kỹ năng điên cuồng ném về phía gỗ Lệnh Thụ Lĩnh. Bởi vì gỗ linh thủ lĩnh kỹ năng cũng không có cho hắn tăng lên lực phòng ngự, cho nên tổn thương cơ bản cùng vừa mới không sai bị lắm. Gỗ linh thủ linh lại một lần nữa phát động huyết tinh sắc cơ, lần này Hạ Tiểu Bạch đã sớm chuẩn bị, né tránh dung manh va chạm về sau, lập tức cho mình dâng lên một cái Long Linh Hộ Thuẫn. Long Linh Hộ Thuẫn sinh mệnh là Hạ Tiểu Bạch trên HP hạn tăng thêm mạng linh u long trên lượng máu hạ. Cho nên trên thực tế trước mắt Long Linh Hộ Thuẫn lượng máu có thể nói là vô cùng nhiều, đã đột phá thập vạn đây không thể nghi ngờ là tương đối kinh khủng, loại này cường đại HP cùng lực phòng ngự, cũng là Hạ Tiểu Bạch có thể ở thời gian năm trưởng thành là hoa trước Hạ Đường ưu tú nhất tân tân cao thủ nguyên nhân một trong. Mặc dù nói trong khoảng thời gian này theo các loại game giả lập băng tần cùng điện đài có thể nhìn thấy hay là nghe được các loại yếu tố người mới quốc thời. nhưng là không thể phủ nhận là Hạ Tiểu Bạch căn bản không có coi Na Ta Nhân vào đâu, mặc dù những cái kia người mới đều luôn mổ lấy hắn làm mục tiêu, nhưng là Hạ Tiểu Bạch vui cười ha ha, nếu như Na Ta Nhân thật dám đến, hắn có thể không ngại thật tốt giáo dục một chút bọn hắn. Cái này sẽ là của hắn tự tin. Tự tin không phải thành đại sự áp chủ bài, nhưng là nhất định phải có tố chất ánh mắt một lần nữa ấy trở về trên người Hạ Tiểu Bạch, bởi vì có Long Linh hộ gỗ liển thủ lĩnh căn bản giết không chết Hạ Tiểu Bạch. Chương 575 rơi xuống 10 vị trí đầu chợ tự. Chương 575, rơi xuống 10 vị trí đầu chợ tự. Ma hạ tiểu bạch thì là ổn định chuyển vận, mặc dù gỗ liển thủ lĩnh HP rất nhiều, nhưng là lượng máu của nó vẫn là tại giới không ngừng hàng lấy đánh không sai biệt lắm một giờ, rốt cục, len keng. Hệ thống thông cáo, chúc mừng Thiên Linh Phường hội hội trưởng đại ma vương cầm xuống 100 cấp ám kim cấp bột gỗ liển thủ lĩnh thủ sát. Ban thưởng danh vọng 1000, kim tệ 10 vạn. Thông cáo vang lên. Lập tức, Hoa Hạ ô không ít người chơi đều là không nhịn được ngẩng đầu. Tại trước mắt ám kim bột vẫn là chủ lưu nhất, khó khăn nhất đánh bột dưới tình huống. Hạ tiểu bạch lại lần nữa một người đơn giết buồn, không thể nghi ngờ là nhường vô số người chơi nhịn không được khiếp sợ. Nhưng cũng may, bởi vì trước đó hắn đơn giết qua một lần ám kim buồn, cũng chính là đầu kia liệt diễm bán nhân mã, cho nên các người chơi cũng không phải là không có thể tiếp nhận. Bất quá bọn hắn như cũng giật mình không thôi đại ma vương thường ngày đơn giết buồn. Thật sự là ngư bức phát nổ. Đêm về lạnh cũng là rất mạnh một gã người mới, nhưng là cùng đại ma vương so vẫn là kém một chút. Máu kiếm à? Chúng ta người chơi bình thường căn bản không có đánh giết đẳng cấp cao ám kim năng lực của buốt, đơn giết một thu hoạch được thập vạn nhân dân tệ, nếu như là chúng ta người chơi bình thường, ít ra cần mấy ngàn người mới có thể đặt xuống đến, chưa cắt xuống tới một người chính là mấy chục khối. Không ít người đối với cái này đều là nghị luận ầm ĩ đây chính là vì cái gì nhiều người như vậy khát vọng trở thành game thủ chuyên nghiệp nguyên nhân, thật là kiếm tiền a. Đánh chết buốt, hiển nhiên, Hạ Tiểu Bạch muốn đối rơi xuống vơ vét một phen. Quả nhiên, gỗ linh thủ linh tuân gia đồ vật của đầy đất, những tài liệu kia còn có thể, trang bị lời nói cũng chỉ có một kiện hắn chiến thấy. Linh giật táo choạng, ám kim tinh xảo trang bị, thể chất 202, nhanh nhẹn 205, phòng ngự 1000, né tránh 500, kèm theo tăng lên người sử dụng 12% tốc độ di chuyển, kèm theo kỹ năng linh giật, cần chờ cấp 100 cấp, cần chức nghiệm, kiếm sĩ, kỵ sĩ, cùng chiến sĩ. Linh giật, sử dụng về sau kế tiếp trong 60 giây thu hoạch được 12% né tránh tỷ lệ, thời gian cùn đồ 60 giây. Giải thích rõ, có thể làm cho thân thể người biến nhẹ nhàng áo choạng. Là kiện không tệ áo choạng, trên người trước mắt hắn áo choạng cũng không phải là tinh trang bị, nhưng đáng tiếc là cái này linh giật táo choạng là một cấp trang bị trước mắt hắn 93 cấp, xuyên không lên. Cái này đáo chẳng không nghi ngờ gì thích hợp kiếm sĩ, kiếm sĩ bản thân liền là dựa vào linh xảo tẩu vị đến tiến hành tiến công, với hắn mà nói, 12% né tránh tỷ lệ không nghi ngờ gì có thể khiến cho hắn lại càng dễ né tránh một chút trí mạng công kích đem đồ vật toàn bộ ném đến ba lô, Hạ Tiểu Bạch trở lại vĩnh hằng cứ điểm, sau đó tìm tới giao phó nhiệm vụ lên keng. Hệ thống nhắc nhở, ngươi hoàn thành bảo hộ người thống lĩnh địch giao cho nhiệm vụ đánh giết gỗ lĩnh B, lấy được kinh nghiệm 15 triệu, danh vọng điểm kinh nghiệm chướng ít, coi như có thể. Cứ như vậy, Hạ Tiểu Bạch chậm rãi làm lấy nhiệm vụ Kết quả đến chưa bất tri bất giác trôi qua. Thời gian nhoáng một cái sau 3 ngày. Cái này trong thời gian 3 ngày, Thiên Linh có thể nói bình an vô sự, dù sao trật tự cũng đỡ không nổi Thiên Linh, ai lại nắm chắc khí cùng đạm lượng trêu chọc Thiên Linh. Mà ba ngày nay bên trong, mượn nhờ Thiên Linh cùng trật tự trận kia phường hội chiến tranh mang tới hiệu ứng, Thiên Linh có thể nói phát triển cấp tốc. Ngoài bởi vì làm thành viên nhân số tăng vọt quan hệ, Thiên Linh thành lập cái thứ hai phân hội, từ tần phong hoa tạm thời quản lý. Thành viên vào ngoài dù sao không có ký hợp đồng, trình độ kỹ thuật cũng đều không phải là rất cao, thuần túy là vì hài lòng Thiên Linh hoặc là hạ tiểu Bạch Phan hâm mộ một cái nguyện vọng căn cứ. Trên cơ bản các các gịu lớn đều có thành viên vào ngoài, hơn nữa số lượng nhiều đến tính cùng. Những cái kia siêu cấp phường hội thời kỳ cường thịnh danh xưng trăm vạn người cũng không phải của nói đùa. Mặc dù đại bộ phận ngoài đều là làm thành viên chính là, Thiên Linh một mực tại ngoài hạn chế làm thành viên nhân số, thật là vẫn là ngăn không được người của Bạo Giáp Ký. Bất quá ba ngày nay, cũng đã xảy ra một cái đại sự đó chính là của trật tự xếp hạng, rơi ra Trung Quốc phường hội trước phong vân bản 10, mà nguyên bản xếp hạng thứ 11 bình thiên hạ trước thì là tiến một vị, thay thế trật tự trở thành thứ 10 đây là bình thiên hạ cái này phường hội lần thứ nhất trước tiến vào 10 cũng là nhiều năm qua chật tự lần thứ nhất trước rơi ra 10. Làm các người chơi nhìn thấy bảng danh sách, tất cả đều sợ ngây người. Chật tự trước rơi ra 10. Cái này không nghi ngờ gì để cho người ta tương đối chấn kinh. Mặc dù nói trước 3 ngày trận kia phường hội chiến tranh trật tự bại, nhưng cũng không có trước tiên rơi xếp hạng, hiển nhiên, trên bảng danh sách điểm tích lũy chật tự như cũ rất nhiều, nội tình khổng lồ. Có thể là thế nào 3 ngày này bỗng nhiên liền rơi mất. Quả nhiên vẫn là bởi vì thiên linh quan hệ a. Bị thiên linh đánh bại, chật tự xếp hạng liền rơi mất. Hiện tại bảng danh sách thời gian thực đổi mới, muốn rơi đã sớm rơi mất, đây là có chuyện gì? Các người chơi đều là không hiểu, mà nguyên nhân hạ tiểu Bạch biết một chút đúng vậy, thế giới hiện thực bên trong, hiệp thị tập đoàn xuống tay với Phương thị tập đoàn. Trong trò chơi trật tự thua với Thiên Linh, đối phương thị tập đoàn mang đến cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ, thật giống như hoa quả điện thoại một khi không có sáng tạo cái mới liền sẽ dẫn đến giá trị thị trường hạ xuống như thế, lần thất bại này, trở thành hiệp thị tập đoàn đả kích Phương thị tập đoàn trọng yếu vũ khí. Phương hội chiến tranh thất bại nhường Phương thức tập đoàn giá trị thị trường hạ xuống, thừa dịp giá trị thị trường hạ xuống hiệp thị tập đoàn bắt đầu ác ý thu mua. Kết quả Phương thị tập đoàn Lâm vào tuần hoàn ác tính đa số người cũng không biết, Phương thị tập đoàn đối chật tự đầu tư lại một lần nữa giảm bớt, đây mới là trật tự xếp hạng hạ xuống nguyên nhân căn bản. Tóm lại, trật tự xếp hạng trước rơi ra mọi không nghi ngờ gì chứng minh phường hội chiến tranh thắng lợi không phải là không có hiệu quả, nhưng là Hạ Tiểu Bạch tin tưởng đây chỉ là bắt đầu mà thôi, tương lai trật tự chỉ có thể càng chạy càng xa. Tại là Sinh hoạt lại lần nữa là bình yên lặng xuống, nhưng là Hạ Tiểu Bạch cũng không biết rõ, lúc này, ở vào Trung Quốc cái nào đó bí ẩn trong viện lạc, một đạo thâm thúy mà lại không khỏi âm thanh của trở môn tử trong mặt chậm rãi ra 10 năm, dòng 10 năm. Mười năm này ở giữa, Hạ Lăng Tiên ẩn nấp thế gian, dường như bóp hơi khỏi nhân gian như thế. Từ trận chiến kia về sau, ta khổ tu nhiều năm, muốn cùng Hạ Lăng Tiên tái chiến, nhưng mà hắn lại tại trước 10 năm không thấy bóng dáng. Nhưng hôm nay, chính hắn chưa từng xuất hiện, xuất hiện lại là nghĩa tử của hắn. "Sư phụ, ngài là nói cái kia Hạ Tiểu Bạch." Một tuổi trẻ người quỷ gối một gã mọc da sợi dâu trước mặt trung nhân nhân, người này mặt chữ quốc, thần sắc nghiêm nghị, không giận tự uy, một thân bạch bảo lộ ra tiên phong đạo cốt, như là một gã tiên sư đồng dạng. Mà trên sự thật, hắn mặc dù không thuộc về cổ vũ 8 gia tộc lớn những người, nhưng cũng tuyệt đối không còn nhỏ nhìn với hắn. Thế nhân không biết tên, nhưng lại chi kỳ hào. Hào, chỉ là Dương Hào, mà hắn Dương Hào là Vũ Thánh. Vũ Thánh Chu Thiên Hàn, nghe tiếng khắp cả cổ vũ giới, Vũ Thánh chi danh, có thể nói không ai không biết, không người không hiểu kêu Hạ Lăng Thiên đã chết rồi sao? Người trẻ tuổi hỏi cái kia nhà của giáo hoạt băng mới sẽ không như thế dễ dàng sẽ chết mất, ta nhìn hắn chỉ là ẩn mắc rồi. Với ta mà nói, chỉ có Hạ Lăng Thiên mới là mục tiêu của ta. Cho nên, Thiên Hoa, ngươi là đệ tử của ta, mà kêu Hạ tiểu Bạch mặc dù là Hạ Lăng Thiên nhi tử, nhưng tương tự đến Thiên chân truyền. Mặc dù Hạ tiểu Bạch Thiên Phú không tồi, Nhưng là ngươi chính là ta tự mình dạy bảo, đương thời thế hệ trẻ tuổi không người có thể so với ngươi vai. Nếu như ta thân tự ra tay, khẳng định sẽ bị toàn bộ cổ vũ giới lên án. Cho nên, từ ngươi đi tóm lấy cái kia Hạ Tiểu Bạch không thể tốt hơn. Sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định đem cái kia Hạ Tiểu Bạch bắt được trước mặt sư phụ. Chương 576, đêm về lạnh. Chương 576, đêm về lạnh. Cung kính lui ra khỏi phòng, Phương Thiên Hoa nhếch miệng lên một vệ tự cong. Kỳ thật hắn đã sớm muốn cùng cái kia Hạ Tiểu Bạch đánh một trận. Từ khi Tây Tử Hồ cùng Bành Sơn một trận chiến truyền ra về sau, Liên quan tới Hạ Tiểu Bạch nghe đồn tại Trung Quốc cổ vũ giới liền dần dần nhiều hơn. Nhất là thiên phú của hắn, tuổi còn trẻ chính là thiên cực cảnh sơ giai tu vi, tiền đô bất khả hạn lượng, rất nhiều người cảm thấy hắn sẽ là kế tiếp Hạ Lăng Thiên. Võ thần Hạ Lăng Thiên, Trung Quốc cổ vũ giới nghe tiếng, thực lực của hắn tuyệt đối không người nào dám hoài nghi. Mà hắn làm đệ tử của là Võ Thánh, so sánh dĩ nhiên chính là Hạ Tiểu Bạch. Kỳ thật thiên phú của hắn đồng dạng không kém, thậm chí có thể cùng Hạ Tiểu Bạch sánh vai, chỉ có điều bởi vì sư phụ của hắn mấy năm nay dị thường địa thấp, khiến cho hắn tại cổ vũ giới căn bản tên không nổi danh đầy cũng là làm hắn cực kỳ bất mãn một chút. Hắn đưa thích thượng tụ vinh quang ưa thích người khác dùng loại kia hâm mộ ánh mắt kính để nhìn xem hắn, mà không phải căn nhà nhỏ bé rừng sâu núi thẳm bên trong khổ tu. Kia tính là gì, hắn cũng không phải khổ hạnh tăng. Bất quá may mà sư phụ hắn nhường hắn đi ra. Lần này, hắn nhất định phải nhường cái kia Hạ Tiểu Bạch để mắt. Hắn cũng không phải vô náo người, hắn dù sao đối Hạ Tiểu Bạch vị trí hoàn cảnh không hiểu nhiều lắm, ngay cả ở nơi nào cũng không biết. Nhưng không sao, hắn cũng không phải là không có biện pháp cùng KK 10 năm chưa từng gặp nhau. Trước 10 năm hắn vừa mới kế thừa phụ thân gia nghiệp, bây giờ thân gia cũng không vị, nhường hắn hỗ trợ tìm một người, hẳn không phải là việc khó nghĩ tới đây, hắn chính là quyết định làm như vậy. Thật vất vả xuống núi một lần, có thể ca ca của gặp hắn một chút, thuận tiện đi bắt hạ tiểu Bạch trở lại cho nên Vũ Thánh đến bây giờ còn còn sống. Nghiễm Thu Linh một đôi tay nhỏ đè xuống hạ tiểu Bạch hai vai, lúc này hạ tiểu Bạch ngồi trước màn hình máy tính, nhìn xem trên máy tính video, kia là một cái trò chơi băng tần tống nghệ thiết mục, gọi Tân tú Đạt Nhân Ân, trước 20 năm, nghĩa phụ ta cùng Chu Thiên Hàn định phong một trận chiến, Chu Thiên Hàn tiếp bại vào nghĩa phụ chi thủ, từ đó đến Vũ Thánh danh. Nhưng là hắn tựa hồ đối với cũng không đẩy, mười khổ tu 2 năm, chính là hướng nghĩa phụ khiêu chiến, nhưng chưa chắc một thắng. Ai Lúc đó tại giới nghĩa phụ của người rơi không rõ, hắn có thể hay không bắt người xuất khí a. Nghiễm Thu Linh lập tức có chút lo lắng nói hắn muốn bắt ta xuất khí, sớm trên tìm cửa, hơn nữa 10 năm trôi qua, ai cũng không biết hắn tu luyện đến cảnh giới gì, nghĩa phụ không tại, hắn có thể nói là Trung Quốc người mạnh nhất, hắn theo đuổi hắn là cảnh giới của cao hơn cùng người của căn mạnh, tìm ta cũng không có ích lợi gì. Hạ Tiểu Bạch nghĩ nghĩ nói rằng "Hoa ba." Hạ Tiểu Bạch xoay qua đầu nhìn một chút Nghiễm Thu Linh, nàng một đôi đôi mắt đẹp 10 phần lóe sáng, "Chúng ta không nói cái này, cái kia." Hạ Tiểu Bạch đang nói, kết quả Nghiễm Thu Linh bỗng nhiên nói rằng, "Tiểu Bạch ngươi nhìn, người này khẩu khí thật lớn." Hạ Tiểu Bạch quay đầu lại nhìn về phía máy tính, lúc này trên tiết mục người chủ trì đang cùng một gã tuyển thủ nói chuyện Tân Tú đạt nhân tên như ý nghĩa, chính là nhường Tân Tú tham gia một cái tiết mục, bên trên người của tiết mục đa số tân tấn cao thủ, cũng tỉ như Hạ Tiểu Bạch. Chỉ có điều Hạ Tiểu Bạch đối loại vật này cũng không có hứng thú, các loại bang tần tiết mục hắn đều chối từ giấy mất. Dù sao hắn dưới mắt giá trị bản thân cũng có ngàn vạn đúng vậy, bởi vì khai phục nửa năm qua này, hắn đơn giết qua không ít lần muốn, làm cho hắn trong túi tiền đã có hơn 1000 vạn. Cái này đều là chính hắn kiếm được, không có quan hệ gì với phương hội. Mặc dù sẽ giải cũng có tư tủ, nhưng là cùng 1000 vạn so sánh cơ hội có thể không cần tính. Hắn mở ra cái tiết mục này cũng chỉ là nhàn rỗi nhàm chán mà thôi, hắn liền muốn nhìn một chút những người này có hay không có thể lôi kéo tới thiên linh đến, nhuộm thiên linh rót vào một chút mới mẻ huyết mạch. Nhưng hắn chưa từng nghĩ, kỳ này tiết mục 10 phần nóng này, nguyên nhân ngay tại ở tiết mục mời tới giống nhau làm cho người chú ý một người mới, đêm về lạnh đêm về lạnh không phải danh tự, là ID, chức nghiệp kiếm sĩ, cũng coi là một tuyến tiêu chuẩn. Mà đêm về lạnh tính danh thì là Diệp Quy Hàn, lấy hai âm đồng thời còn mang có một ít ý thơ đương nhiên, điểm trọng điếu nhất, đó chính là hắn được vinh dự trước mắt gần với Hạ Tiểu Bạch một người mới phải biết Hạ Tiểu Bạch bây giờ tới thành Cửu tại người mới bên trong đã thuộc về thứ nhất, không người có thể sánh vai, khai phục nửa năm, mang theo một cái hành hội mới đánh bại trật tự, không người có thể đưa ra phải. Mà cái này đem về lạnh thành danh chiến trên thì là tháng. Tháng trước thời điểm, hắn đã từng một thân một mình tại Thiên Tuyển thành bày xuống lôi đài, liên tục khiêu chiến Thiên Tuyển thành chúng hơn cao thủ. Trước đến xem bại trong tay hắn có người nào? Phá Quân, Tử Vi Tinh, Dương Y địa Đình, Thiên Lang, Tham Lang, Dạ Thứ. Tất cả đều là Thiên Tuyển thành tiếng tâm lừng lấy đỉnh tiêm cao thủ. Thiên Lang, Tham Lang những người này tạm không nói đến, chỉ là Dương Y Đình một cái tên cũng đủ để khiến Hạ Tiểu Bạch coi trọng. Hắn có thể sẽ không quên siêu phàm cổ điện trong hoạt động, Dương Y Lia Đỉnh đối bọn hắn tạo thành như thế nào một cái kinh khủng lực sát thương. Nàng quả thực chính là một cái pháo đài, không diện được nàng, cả trang đoàn chiến khả năng đều muốn bởi vì nàng một người mà dẫn đến thất bại, đây là Hạ Tiểu Bạch đối Dương Y Lia Đỉnh dưới kết luận. Mặc dù nói lúc kia Dương Y Lia Đỉnh còn không phải trước thiên bá mười, nhưng là có thể đánh bại Dương Y Lia Đỉnh cùng nhiều cao thủ như vậy, đủ để thấy đem về thực lực của lạnh. Cuối cùng, đem về lạnh cũng chỉ là bại bởi Thiên Hạ đệ nhất triệu hoán sư đồng thời cũng là Trung Quốc thứ hơi triệu hoán sư ám thiên. Mục Tu Văn không có ra tay, nếu như hắn thẳng ám tiên Đoán Trừng Mục tu văn thật muốn xuất thủ, cho nên đêm về lạnh cũng bắt đầu sinh ra chính mình ngạo khí. Loại này chí tích, tuyệt đối là người mới bên trong hiếm có. Nhưng là không thể không nói, Hạ Tiểu Bạch mang theo Thiên Linh đánh bại trận tự, mang đến cho người rung động quá khổng lồ, thậm chí rất nhiều người chơi thường thường cầm hai người bọn họ xem như so sánh. Lúc đầu hai người con đường của đi liền khác biệt, đêm về lạnh đối phát triển phường hội cùng tranh bá thế giới giả tưởng không có hứng thú gì, hắn đối người phương hướng chiến đấu càng cảm thấy hứng thú. Nhưng là cái này vừa so sánh, luôn cảm giác vẫn là so Hạ Tiểu Bạch yếu đi chút. Cái này khiến hắn 10 phần khó chịu. Rốt cục, làm tiết mục chủ trì hỏi đến hắn đối đại ma vương cách nhìn lúc, hắn mười phần tự ngạo nói ra đoạn văn này, đại ma vương đối phát triển phường hội rất có một bộ, nhưng là tại cá nhân chiến đấu lực phương diện, ta cảm thấy ta có thể toàn thắng hắn. Cũng không biết đây có phải hay không là người mới ngạo khí, lời này vừa nói ra toàn trường người xem đều xôn xao. Mà Nhiễm Thu Linh nghe tới là được đoạn văn này, nhưng là kế tiếp đêm về lại một lời nói lại lần nữa nhường toàn trường ồn ào nổ tung trên sự thật, ta trước cũng định hướng liệu nguyên thành khiêu chiến liệu nguyên thành các lộ cao thủ, ta hy vọng khi đó có thể đánh với đại ma vương một trận. Đây không thể nghi ngờ là tương đối làm cho người tin tức về chấn kinh. Hắn má thứ 2 khiêu chiến hắc mã thứ nhất, làm cho người chờ mắt a. Hạ Tiểu Bạch thì là hết mắt, đem về lạnh a. A cái này ứng cao Hàn Ta nghe qua không ít liên quan tới hắn nghe đồn, đích thật là rất mạnh bộ dáng, Tiểu Bạch, ngươi có tự tin được hắn sao? Nhiễm Thu Linh hỏi. Hạ Tiểu Bạch cười cười, không có trả lời, hắn di động con chuột, đóng lại video, dáng vẻ một bộ không thèm để ý chút nào, không cần đi quan tâm đến nó làm gì, chúng ta chuyện của làm tốt chính mình là được rồi. Chương 577. Huynh Chương 577, huynh đệ Tiểu Bạch, hỏi ngươi một vấn đề. Nhiệm Thu Linh bỗng nhiên nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. Đơn. Cái gì? Chu Du lão bà gọi tiểu kiều, tiểu kiều tỷ tỷ gọi đại kiều, đại kiều gả cho Tôn Sách, Tôn Sách muội muội gọi Tôn Thượng Hương, Tôn Thượng Hương lão công gọi Lưu Bị, con trai của Lưu Bị gọi Lưu Thiền, Lưu Thiền hoàng hậu gọi Trương Tinh Mẫu, Trương Tinh Mẫu thân của Mẫu gọi Hạ Hầu Suối, Hạ Hầu Suối là Hạ Hầu Uyên nữa nhi, ca ca của Hạ Hầu Uyên gọi Hạ Hầu Đôn, như vậy xin hỏi Chu Du hẳn là quản Hạ Hầu Đôn tiêu cái gì? Hạ Tiểu Bạch, 4. Không biết rõ. Nha, loại vấn đề này, đừng nói hắn chưa có xem Tam Quốc diễn nghĩa, coi như nhìn qua cảm giác cũng đáp không được a. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Cùng Hạ Tiểu Bạch bên này vui sướng so sánh. Lúc này Phương Trật có thể nói hết sức thông cổ. Trên sự thật chính như Hạ Tiểu Bạch chỗ phòng đoán, lúc này trong trật tự bên ngoài sổ đổ không ít cổ đông đều đồng ý hiệp thị tập đoàn thu mua. Phương Trật vẻ mặt chán nản ngồi văn phòng của chính mình thất, chật tự đóng cửa dường như chỉ là vấn đề thời gian. Trừ phi có người bằng lòng tại cái này kéo hắn một thanh, siêu đại quy mô tập đoàn, một lần nữa rót vào tài chính cho chật tự mang đến sức sống, đương nhiên cái này là không thể nào. Xử lý Hạ Tiểu Bạch, cái này dường như cũng là không thể nào, thực lực của Hạ Tiểu Bạch mạnh như thế, nhiều ít người bao nhiêu lần muốn muốn xử lý Hạ Tiểu Bạch, kết quả toàn diện đều thất bại, hắn đã không thể ra sức. Tuân nữa coi như xử lý Hạ Tiểu Bạch, cũng không thể cứu ván bại cục, tập đoàn Phương diện áp lực, đa số đến từ hiệp thị tập đoàn, làm người đau đầu chính là Hạ Tiểu Bạch cùng hiệp thị tập đoàn liên thủ mới đúng. Nhưng là dù vậy, hắn cũng muốn giết Hạ Tiểu Bạch, lấy phát tiết mối hận trong lòng. Thật là ai có thể giết hắn? Thủy ra đều không được, cái kia thánh cực cảnh sơ giai Bành Sơn cũng không được. Ai đi? Hắn hận không thể tìm một con cỏ cứu mạng, nhưng mà, thế giới này dường như cũng không tồn tại cái này cọng cỏ. Đô nhiên, văn phòng của Thanh Lăng thất xâm nhập một người. Phương Trật lập tức nhíu nhíu mày, hắn muốn nhìn một chút là ai tiến đến không có cửa. Mặc dù bây giờ Phương Thị Tập đoàn sắp không được, nhưng dù gì cũng là tập đoàn nhân viên, lão hổ không phát huy, thật coi hắn người lão bản này là con mèo bệnh sao? Sau khi hắn nhìn người tới, đương nhiên đó là Sương Sở. Kia là một người trẻ tuổi, ước chừng chừng 20 bộ dáng, giống nhau khuôn mặt của anh Tuấn Lộ ra 3 phần cảm giác quen thuộc. Hắn đúng là cùng Phương Trật có mấy phần giống nhau ca, 10 năm này, trôi qua còn tốt chứ. Phương Thiên Hoa mỉm cười, hai tay cả người sau lưng có ở, khí thế mười phần. Phương Trật sững sờ, sau đó lập tức kích động đứng lên, "Thiên Hoa, là ngươi sao? Thật là ngươi sao? Ca, là ta." Phát phương Thiên Hoa cười gật gật đầu. Không sai, Phương Chật chính là ca ca của Phương Thiên Hoa. Trước 10 năm, Chu Thiên Hàn trong vô ý phát hiện Phương Thiên Hoa tiềm lực cùng Thiên phú, có thể xưng Thiên phú của kinh thế, nhường Chu Thiên Hàn mong muốn thu Phương Thiên Hoa vì đệ tử. Mà Phương Thiên Hoa vốn là vô ý kế thừa gia nghiệp, thế là liền theo Chu Thiên Hàn đi đi lần này, chính là 10 năm. Giống như Hạ Tiểu Bạch, Chu Thiên Hàn dạy bảo Phương Thiên Hoa dòng dã 10 năm, có thể nói tận đến chân truyền. Phóng nhãn toàn bộ Trung Quốc, Phương Thiên Hoa ngày này cực cảnh thực lực của trung giai bất luận đi đến nơi nào, đều cảm giác không có người sẽ tùy tiện ngăn cản. Cho nên lúc này hắn trở về, mang theo khí thế một đi không trở lại. Loại khí thế này, Liên Phương chợt cái này, làm trên 10 năm vị người khí tức đều không thể đối kháng thiên hoa, ngươi quả nhiên cũng thay đổi rất nhiều, ta nhớ được ngươi thời điểm ra đi, là 12 tuổi A. Phương trật cảm khái nói rằng. "Trước 10 năm, hắn 18 tuổi kế thừa Phương Thị tập đoàn, trẻ tuổi như vậy hắn kế thừa tập đoàn, cũng là kinh nghiệm rất nhiều mưa gió, mới vững chắc chính mình tại tập đoàn vị trí, sau đó đem nó chậm dài phát triển." Phương thiên Hoa gật gật đầu, "Ca, ta hiện tại rất cường đại, cường đại đến ngươi không cách nào tưởng tượng, ngươi bây giờ thế nào?" Nói lên cái này Phương Trật Trán nạn đi trở về tới trên vị trí của mình, còn có thể thế nào? Phương Thị Tập đoàn hiện tại nhanh kết thúc. Nhanh kết thúc? Phương Thiên Hoa nhíu nhíu mày, "Ca, ta nhớ được người ở phương diện này rất có thiên phú, làm sao lại?" Phương Trật khoát tay áo, thở dài, "Tại trước nửa năm, hoàn toàn chính xác vẫn là như vậy, nhưng là từ khi cái kia Hạ Tiểu Bạch xuất hiện, ta liền từng bước một đi hướng được sâu." Phương Trật mang theo vô cùng nồng đậm hận ý nói, nhưng là Phương Thiên Hoa nghe chính là sự sợ. "Hạ Tiểu Bạch? Đây không phải là hắn người lần này muốn tìm sao? Thế mà một đến chỗ của tới, liền từ trong miệng ca, ca của mình nghe được cái tên này." "Ca Cái kia Hạ Tiểu Bạch đem người thế nào? Thật không giam rêu rém, lần xuống núi này, sư phụ mệnh ta đem hắn bắt về. Phương Thiên Hoa nói rằng a. Phương Trần sửng sở, bây giờ nhà của phụ thân nghiệp rơi xuống loại cục diện này, chính là cái này Hạ Tiểu Bạch một tay tạo thành. Thế nào, người muốn bắt Hạ Tiểu Bạch trở về, cái này cũng không dễ dàng, Hạ Tiểu Bạch thực lực quá mạnh, lại là con trai của Võ Thần, không thể nào làm được. Hắn mặc dù là giới mạo dị người, nhưng là đối cổ vũ giới cảnh giới phân chia vẫn là có hiểu biết. Phạm cảnh, linh thực cảnh, thiên Cực cảnh, dương Cực cảnh, thánh Cực cảnh. Cổ vũ năm đại cảnh giới. Hạ Tiểu Bạch đã là cái thứ ba cảnh giới, thiên cực cảnh sơ dai đây quả thực quá kinh khủng, theo hắn biết, tám gia tộc lớn nhất ưu tú thế hệ trẻ tuổi cũng liền đại khái tại linh cực cảnh cảnh giới này. Nhưng mà Phương Thiên Hoa lại là cười lạnh một tiếng, chỉ là Hạ Tiểu Bạch mà thôi, ta bây giờ chính là thiên trong cực cảnh dai, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cái gì, ngươi là thiên trong cực cảnh dai? Phương Trật ngay vậy, cả người nhất thời nhịn không được run dậy. Phương Thiên Hoa năm nay 22 chính là thiên trong cực cảnh dai, cái này có thể khó lường à? Tiếp tục như vậy Tương lai hắn còn có thời gian rất dài có thể đột phá, nói cách khác, đời này hắn có lẽ có nhìn bước vào trong truyền thuyết thánh cực cảnh cảnh giới của phía trên. Đừng nhìn thánh cực cảnh là cảnh giới cuối cùng, nhưng kỳ thật thánh cực cảnh đi lên còn có cảnh giới của trong truyền thuyết. Cảnh giới này có người nói là thần cảnh, nhưng dù sao không ai đã tới qua, bởi vậy cụ thể cũng không biết là như thế nào. Nói chung, muốn trở thành trong truyền thuyết tồn tại, để đột phá thánh cực cảnh khả năng là tới, đây là không hề nghi ngờ. Tóm lại, Phương Thiên Hoa loại thực lực này cùng Tiên theo phương trật, đều còn mạnh hơn Hạ Tiểu Bạch rất nhiều. Hắn đi đối phó Hạ Tiểu Bạch, Hạ Tiểu Bạch khẳng định ngăn không được. Ha ha ha ha ha. Tút tút, quá tốt rồi. Phương Chật Điên cùng cười lớn, "Thiên Hoa, việc này ta hiệp trợ ngươi. Có ngươi tại, cái thứ hạ tiểu Bạch căn bản tha thiết khó thoát." Phương Thiên Hoa cũng là mỉm cười, "Ca, có ngươi hỗ trợ, vậy ta cũng yên tâm." Phương Chật đã không nhịn được mặt lộ vẻ cười lạnh. "Hạ tiểu Bạch, ngươi thế nào cũng sẽ không nghĩ tới đệ đệ ta trở lại đi, hán, nhưng là muốn mạnh hơn ngươi. Ngươi chờ xem, sớm muộn có một ngày huynh đệ chúng ta sẽ liên thủ giải quyết ngươi. Còn muốn đối phó ta? Chỉ là thiên cực cảnh sơ giai, đệ đệ ta Thiên Hoa thật là thiên trong cực cảnh giai, thực lực mạnh hơn ngươi." Hạ Tiểu Bạch, ngươi nhất định phải chết, chết cha. Chương 578, chủ động xuất kích. Chương 578, chủ động xuất kích. Lúc này Hạ Tiểu Bạch tự nhiên là không biết rõ một trận nguy cơ tức sắp đến. Bất quá cho dù biết, hắn cũng không để ý chút nào, dù sao dưới mắt hắn đã đột phá đến thiên trong cực cảnh dai. Trong mặc dù chỉ là dai, nhưng là với hắn mà nói, cùng những người khác đột phá ý nghĩa cũng không đồng dạng. Có lẽ thiên cực cảnh sơ dai đối phó thiên trong cực cảnh dai rất khó, nhưng là thiên trong cực cảnh giai đối phó thiên trong cực cảnh giai chính là chí cao giai, hắn cũng không phải là không có biện pháp bá một chút. Hạ Tiểu Bạch xuất hiện tại Hồng trà tử quán. Tu sửa lại một chút trang bị, làm sửa lại một chút ba lô, sau đó liền cưỡi mạn linh u long hướng phía vĩnh hằng cứ điểm bay đi. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn tại cứ điểm làm nhiệm vụ, dù sao thời gian dài không đến, dường như cũng chứa hàng không ít nhiệm vụ cho hắn. Lại một lần nữa nhìn thấy được anh, nàng vẫn là cái kia trang phục, mặc dù dáng người bước lửa, nhưng là Hạ Tiểu Bạch đã nhìn phát chán được anh, người liền không thể đổi thân trang phục đi. Hạ Tiểu Bạch buồn bực nói địch anh ngạc nhiên, thay đổi trang phục đóng vai. Ta tại sao phải trang phục, trong quân doanh không đều là loại trang phục này sao? Ngươi dù sao cũng là nữ hài tử, thế nào liền bình thường lòng thích cái đẹp đều không có? Hạ Tiểu Bạch bất đắc dĩ địch anh, tốt không nói, hôm nay có nhiệm vụ gì? Hạ Tiểu Bạch lại hỏi hôm nay ngươi liền đi Bắc Bộ tuần tra a, nhìn xem ma tộc có động tĩnh gì không. Địch anh không yên lòng nói rằng lên keng. Hệ thống nhắc nhở, bảo hộ người thống lĩnh địch anh hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ tuần tra muốn tác Bắc Bộ. C. Nội dung: vĩnh hàng cứ điểm bảo hộ người thống lĩnh địch anh mong muốn ngươi đi muốn tác Bắc Bộ tuần tra, quan sát ma tộc động tính, có tiếp nhận hay không? Tiếp nhận. Tiếp nhiệm vụ, Hạ Tiểu Bạch chính là rời đi doanh trướng. Bất quá địch anh thì là đang trầm tư, trang phục Tuần tra nhiệm vụ xem như tương đối bôm lòng, Hạ Tiểu Bạch mấy ngày nay làm qua không ít tuần tra nhiệm vụ. Cho nên hắn xe nhẹ đường quen liền cưỡi mạn linh dú long rời đi vĩnh hằng cứ điểm, hướng phía bắc bộ bay đi. Vẫn là cần cối hoàng đất cát, chỉ có rừng rậm cũng là rất thưa thớt, đây chính là ma tộc địa vực ở chỗ này thường xuyên có thể nhìn thấy lạc đàn ma tộc, Hạ Tiểu Bạch đem những ma tộc này thanh lý mất liền không thành vấn đề. Cái này không, Hạ Tiểu Bạch lại thấy được một đội tuần tra ma tộc chiến sĩ. Ma tộc chiến sĩ, 40 cấp đồng xanh cấp bộ, HP 35 vạn, kỹ năng, công kích, ma lực chẳng kích, ma khí quen ngang. Giải thích rõ, ma tộc cao giai chiến sĩ có cường đại thể phách lực công kích của cùng, mỗi một cái ma tộc cao giai chiến sĩ đều có thể nói là trăm người địch. Ma tộc cá thể đều rất mạnh, đây là tương lai người chơi bình thường một lớn khó khăn. Bất quá đây đối với Hạ Tiểu Bạch mà nói thì là không quan trọng. Mười đạo tinh thần kiếm khí đánh ra, một gã ma tộc chiến sĩ không thấy đồng dạng hợp tơ esa đó Hạ Tiểu Bạch trên người đem tất cả kỹ năng ném ra ngoài, trực tiếp giải quyết một gã ma tộc chiến sĩ đương nhiên, một đội ma tộc chiến sĩ không ngừng một gã, Hạ Tiểu Bạch bỏ ra 10 phút thời gian, đưa chúng nó toàn bộ giải quyết, sau đó tuân gia đất thanh đồng trang bị. Hạ Tiểu Bạch không có lãng phí, toàn bộ nhặt lên, dù sao thì mới cũng là thì ta. Tuần tra xong sau, Hạ Tiểu Bạch đang muốn về cứ điểm giao phó nhiệm vụ, kết quả ngay lúc này, Nhiễm Thu Linh cho hắn phát tới tin tức. Nhiễm Thu Linh, Tiểu Bạch, có cái tin tức trọng đại. Hạ Tiểu Bạch, tin tức gì? Nhiễm Thu Linh, ngươi chớ giật mình. Chính là cái kia đêm về lạnh, nay trên sáng sớm tại Tứ Phương Thành bày xuống lối đài, khiêu chiến Tứ Phương Thành cao thủ, 13 tháng liên tiếp về sau tiếp bại vào tu ngàn lưỡi đao chi thủ. Hạ Tiểu Bạch lập tức nhíu mày. 13 tháng liên tiếp. Cái này khiến hắn có chút giật mình. Tối hôm qua video cũng không để cho hắn đem đêm về lạnh trong mắt đã ở, thật là đem về lạnh hành động này nhường hắn có chút ra ngoài ý định. Nhiệm Tu Linh, trong những người này bao quát Thần Vương Dạ Ops, Hề Phi Tổ, Hỏa Vân chi chủ, A Thủy Tử, Huyết Hành Đao, rủ xuống 38 giờ chờ một chút. Hạ Tiểu Bạch. Liên mộng chi bến bờ đều thất bại. Nàng thật là danh xưng Trung Quốc thứ hai thuật sư A Nhiệm Tu Linh, sau đó, ngươi nhìn lại một chút diễn đàn ba cái kia đem về lạnh để cho người không vừa mắt á Hạ Tiểu Bạch, ta xem một chút. Hạ Tiểu Bạch mở ra diễn đàn. sau đó liền nhìn trên đến đỉnh hấp dẫn một cái tiệp, hấp dẫn liệu nguyên thành các lộ cao thủ chờ xem. Phát bài viết người, đêm về lạnh. Nội dung: Tân, Thiên Tuyển Thành cùng Tứ Phương Thành đều khiêu chiến kết thúc, còn kém Liệu Nguyên Thành, Liệu Nguyên Thành những cao thủ có thể chớ nóng vội vào phó bản làm nhiệm vụ a, chờ lấy ta, không phải đến lúc đó nếu như các ngươi một cái đều đánh không thắng ta, vậy coi như ném quá mất mặt phát, nhất là đại ma vương, ta chờ mong cùng ngươi quyết đấu ba. Phía dưới là số thập vạn đầu bình luận. Trong bình luận cho liền không ở chỗ này tường thuật tóm lược. Tóm lại cái này thiệp mời vừa ra tới, phối hợp hắn tại Tứ Phương Thành tích, có thể nói, lập tức dẫn nổ hôm nay hấp dẫn đoàn trường hôm nay võng du đầu để chính là hắn. Đêm về lạnh khiêu chiến tứ phương thành 13 tháng liên tiếp tiếp bại vào tu ngàn lưỡi đao chi thủ, sau đó trước lại lần nữa hướng khiêu chiến Liệu Nguyên thành. Tứ phương thành cao thủ không ít, nhưng hắn vẹn vẹn thua ở tu ngàn lưỡi đao trong tay, liên huyết ảnh đao cùng mộng chi bến bờ đều bại, đến mức nhiều rất nhiều người đều cảm thấy, cái này ứng cao hẳn có trước thiên bảng 10 đỉnh tiêu chuẩn. Dù sao, thiên bảng chỉ là cá nhân điểm tích lũy xếp hạng, những cái kia uy tín lâu năm cao thủ dựa vào khổng lồ điểm tích lũy trước chiếm nhóm, cái này không thể chuẩn xác đại biểu cho trước mắt Trung Quốc chiến lược xếp hạng. Ngụy Nói Quan Phương ngay tại chế định một cái đặc thù bảng xếp hạng, cái này bảng xếp hạng có thể thể hiện người chơi sức chiến đấu chân thực tiêu chuẩn. Bất quá tin tức này là thật là giả cũng không biết, dù sao tin tức đã thả ra rất lâu. Hạ Tiểu Bạch lật một chút thiếp 10 bình luận liền tắt đi. Hắn vừa định đi vào địch anh tranh chướng, sau đó lúc này Long Ngâm Thiên Hạ lại phát tới tin tức. Long Ngâm Thiên Hạ, đem về lạnh thiếp mời ngươi thấy được sao? Hạ Tiểu Bạch, thấy được. Long Ngâm Thiên Hạ, ngươi thấy thế nào? Hạ Tiểu Bạch, không có công phu để ý đến hắn. Long Ngâm Thiên Hạ lấy làm kinh hãi, ngươi có ý định nghiêm Hạ Tiểu Bạch, kia không còn có các ngươi đi. Long Ngâm Thiên Hạ, ngươi thật đúng là tâm lớn lau mồ hôi. Hạ Tiểu Bạch, ngươi thật là trước thiên bằng người, đừng tìm ta nói ngươi đánh không thắng hắn. Long Ngâm Thiên Hạ, ta cùng quan thế anh hùng đều tại liệu Nguyên Thành, đương nhiên sẽ không thua. Hạ Tiểu Bạch, vậy là được rồi, ta làm nhiệm vụ, không để cập nữa. Long Ngâm Thiên Hạ, tốt một người. Sau đó Hạ Tiểu Bạch liền đi tìm địch anh giao phó nhiệm vụ ta tuần tra kết thúc. Hạ Tiểu Bạch nói rằng a, tốt, tưởng thưởng cho ngươi. Leng Hệ thống nhắc nhở, ngươi hoàn thành bảo hộ người thống lĩnh địch anh giao cho ngươi nhiệm vụ tuần tra muốn tác C, lấy được kinh nghiệm 1 triệu, danh vọng 100. Sau đó Hạ Tiểu Bạch tiếp tục mở miệng, "Còn có gì nhiệm vụ không?" Địch Anh nghĩ nghĩ, kỳ thật khó khăn nhiệm vụ trên cơ bản không có, bất quá ngươi nếu là thật sự muốn làm, ta có thể cho ngươi sáng tạo ra tới một cái. "Sáng tạo?" Hạ Tiểu Bạch sững sở, đối với lời của Địch Anh có chút giật mình, cứ điểm nhiệm vụ chủ yếu chính là chống cự ma tộc, nhưng là nói cho cùng, Tiểu Châu thậm chí bảy đại đế quốc mục tiêu cuối cùng chính là tiêu diệt ma tộc. Địch Anh dùng chính mình một đôi mắt đẹp nhìn xem Hạ Tiểu Bạch nói rằng, "Ngươi nếu là nguyện ý lời nói, vậy thì chủ động xuất kích một lần." Hệ thống nhắc nhở, "Bảo hộ người thống lĩnh Địch Anh hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ chủ động xuất kích, B. Nội dung" Với hẳn cứ điểm bảo hộ người thống lĩnh địch anh mong muốn ngươi chủ động xâm nhập ma tộc địa vực, đánh giết một gã ma tướng, có tiếp nhận hay không? Chương 579. Hung hăng đêm về lạnh. Chương 579. Hung hăng đêm về lạnh ma tướng. Hạ Tiểu Bạch không có lập tức tiếp nhận, mà là hỏi địch anh gật gật đầu, nếu như dựa theo vật lý cùng ma pháp tiến hành phân chia, như vậy ma tộc binh sĩ, ma tộc chiến sĩ loại hình chính là ma tộc tại vật lý phương diện tầng dưới chốt nhất tồn tại, ma tộc vu sư ma tộc thuật sư trở chính là ma pháp phương diện tầng dưới chốt nhất tồn tại. Nhưng tiếp tục hướng lên, bất luận vật lý vẫn là ma pháp, đều có thể chia làm nhất giai ma tộc, nhị giai ma tộc một mục duy trì liên tục tới cự giai. Đương nhiên, đây chỉ là bình thường ma tộc phân chia, cao hơn còn có. Ma tướng là thống lĩnh rất nhiều ma tộc chiến sĩ, binh sĩ, vũ sư tướng lĩnh, thật bàn về thực lực đến còn không bằng nhất giai ma tộc, lấy thực lực của người đối phó không thành vấn đề. Trong truyền thuyết, ma tộc cao nhất kẻ thống chỉ chính là 10 quân vương đáng tiếc bên trong bọn hắn cũng không đoàn kết, lẫn nhau rằng có, thống lĩnh riêng phần mình địa vực, nếu không Cựu Châu đã sớm luôn hãm. 10 quân vương. Châu có, có thể đối phó 10 người của quân vương và sao? Hạ Tiểu Bạch hỏi thành có, nhưng Cựu Châu thành chưa mở ra. Chỗ trước dùng mắt là không có Hoắc Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, "Được thôi, tiếp nhận." Rất nhanh, tiếp nhiệm vụ, Hạ Tiểu Bạch chính là cưỡi mạn linh ung long hướng phía ma tộc địa vực bay đi. Hắn ở chỗ này cũng soát qua không ít ma tộc, nhưng là chính là chưa thấy qua ma tướng, có thể thấy được ma tướng cũng không phải dễ dàng như vậy xuất hiện. Thế là hắn một mạch xâm nhập số bất lý, chuyên môn tìm ma tộc chiến sĩ, ma tộc binh sĩ, ma tộc vô sư cái này quái vật soát. Rất nhanh, một giờ trôi qua, hắn ở chỗ này soát không biết bao nhiêu ma tộc, điểm kinh nghiệm cũng bị hắn soát đến tăng lên 3 nhưng là chính là không thấy ma tướng. Bất quá cũng ở thời điểm này, Long Lâm Hạ phát tới tin tức Nói, đem về Lãnh Tại Liệu Nguyên Thành bày xuống lối đại, liên tục khiêu chiến Mịch Tiên Đi, Long tổ tổ trưởng, Phượng tổ tổ trưởng, Nón xanh hàng ngày mang, từ La Lan Vĩnh Hằng vườn hoa, trăm bước, gió tắc tiến, trung, Cổ Dự Vương, Thiên Trúc Long bọn người toàn bộ lấy được thắng lợi, ngay cả đại La Lệ Thế Ước bọn hắn đều đi, nhưng đều toàn bộ chiến bại. Kinh tin tức về bạo. Cơ hồ các đại chủ truyền bá cùng người chơi đều đang hướng phía Liệu Nguyên Thành chạy đến, hiện tại bên trong Liệu Nguyên Thành trung tâm đường cái nơi này đã người nghị, liền xem như người chơi khác, cũng vạn vạn không có nghĩ đến cái này đem về như Xoa như vậy. Liệu Nguyên Thành hơn nửa cao tất cả đều bại tại dưới tay của hắn. Thế nào năm nay người mới khủng bố như vậy? Cảnh tượng nhanh ép không được, ta cảm thấy ngươi vẫn là trở về a." Long Ngâm Thiên Hạ khổ bức nói còn có ai không có bên trên. Hạ Tiểu Bạch hỏi chỉ còn lại ta cùng quan thế anh hùng còn có nhiễm đại mị nữ không có lên. Long Ngâm Thiên Hạ nói ta Hạ Tiểu Bạch đang muốn mở miệng, kết quả lúc này, một tiếng quát to đột nhiên từ nơi không xa truyền đến nhân loại mạo hiểm giả, cũng dám xâm nhập ta ma tộc chi địa, thật sự là muốn chết." Mời anh! Lập Loại hàng Quang chém xuống một cái, Hạ Tiểu Bạch con ngươi co rụt lại, vội vàng hướng phía cạnh la lộn. Miss Hắn cái này mới nhìn rõ đạo thân ảnh này là bộ dạng gì, đây là người đầu có sâu giác, hình thể so bình thường ma tộc chiến sĩ lớn ước chừng 20% ma tộc. Ma tộc ma tướng cấp tái nhĩ, 95 cấp ám kim cấp đột, HP 1020 vạn, kỹ năng, công kích, ma lực chạng kích, ma khí quăn ngang, ma lực núi kiếm. Giải thích rõ, ma tộc tướng lĩnh, thống linh đông đảo ma tộc chiến sĩ, ma tộc vũ sư cường đại tồn tại, trên tại chiến trường, mỗi một tên ma tướng đều có thể xưng ngàn người lực. Vậy mà tại cái này thời điểm mấu chốt, nhường hắn đụng phải ma tướng. Quả nhiên liên hệ thống đều làm có hắn. Long ngâm thiên hạ thịnh lập tức hỏi, người bên kia gặp cái gì? Hách, ngay tại làm nhiệm vụ, vừa vặn buộc hiện ra. Hạ Tiểu Bạch vừa cùng Long Ngâm Thiên Hạ thông tin một bên rựi vào tàu vị tránh né ma tướng cấp tái nhị tiến công dạng này à? vậy ngươi nhanh lên a này, lao thiết đừng như thế không có tự tin đi, ngươi cùng Mạc Anh hùng dù sao cũng là trước thiên bảng 10 cao thủ, cái này đem về lệnh khẳng định có lẽ đại khái tám thành khả năng, có lẽ hẳn là không thắng được hai người các ngươi." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Long Ngâm Thiên Hạ. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Long Ngâm Thiên Hạ 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Dựa vào, người cái này so chính ta đối với mình đều muốn cảm thấy không có tự tin a. Được thôi, xem ta như thế nào thật tốt giáo hơn hắn. Long Ngâm Thiên Hạ chỉ có thể nói như thế. Nhìn Hạ Tiểu Bạch trên cũng không tâm dáng vẻ, vậy cũng chỉ có thể hắn cùng trên Mạc Anh Hùng. Diệp Long Ngâm cút máy thông tin, sau đó một bên Mạc Anh Hùng nhàn nhạt, nhạt mở miệng hắn nói thế nào. "Ách, hắn đang đánh một." Mạc Anh Hùng lập tức lạnh hừ một tiếng, "Ta nhìn hắn căn bản cũng không dự định đến. Bất quá tính toán, ứng cao hàn hai chúng ta hẳn là cũng có thể đối phó, ngươi lên trước, sau đó ta lại đến." "Bằng không ta lên trước a." Nhiệm Tu Linh nghe hai người làm loạn, Sau đó ngẩn đầu nhìn một chút cao cao phía trên lôi đài cái kia đạo kiến nghị không nhỏ tuổi trẻ thân ảnh đêm về lạnh chiến đấu nàng một đường nhìn xem đến, càng xem càng kinh hãi, cái này đem về lạnh mười phần hung hăng, quả thực cùng Hạ Tiểu Bạch lĩnh hội so sánh. Mặc dù nói nàng càng tin tưởng Hạ Tiểu Bạch, nhưng là giờ phút này vẫn là tránh không được có chút bất tâm. Nếu như Hạ Tiểu Bạch bại bởi tu ngàn lưới đau hay là mục tu văn, kia cũng không quan hệ, đây đều là Trung Quốc nổi danh đỉnh tiêm cao thủ. Nếu như nhưng bại bởi đêm về lạnh, kia nhưng là khác rồi. Trung Quốc lưu hành nhất chính là đồng loại ganh đua so sánh, lúc đi học liền cùng hai tử của người khác so, khảo thời điểm liền cùng đồng học so. Một đường so kia so cái này, mang tới sẽ chỉ là lòng tự tin phá hủy đây là một loại cực kỳ không tốt hiện tượng. Nhưng là nó chính là khách quan tồn tại, để ngươi không có biện pháp. Cùng là vong du người mới, thua với đối phương, hiển nhiên giải thích rõ chính mình không bằng đối phương. Thua với cao thủ không giống, bởi vì vì lý do cùng lấy cớ mạnh mẽ hơn so sánh, người ta tốt xấu chơi nhiều năm vong du, bại cũng là chuyện đương nhiên đại khái cùng loại loại này, lấy cớ đã hạ tiểu Bạch đang đánh muốt, kia nàng lên trước, sau đó Long Ngâm Thiên Hạ cùng Mạc Anh Hùng lại đến, dạng này có thể kéo dài thời gian. Nhưng là Mạc Anh Hùng từ chối, sau lưng hắn giao nhau gánh vác lấy hai thanh trường kiếm. Hai tay ôm ngực ngạo nghễ đứng ở dưới đài cao người bên trên vô dụng, không cần quản hạ tiểu bạch, Long Ngâm Thiên Hạ mặc dù so ta yếu một chút, nhưng là hắn là một gã vong du lao tướng, đối phó cái này không biết trời cao đất rộng người mới hẳn là không có vấn đề gì. Để cho ta tới à, vừa vặn nhường hắn mở mang kiến thức một chút ta quyển mây một kích lợi hại. Long Ngâm Thiên Hạ híp mắt nói rằng vậy được rồi, các ngươi cẩn thận một chút. Nhiệm Tu Linh chỉ có thể nói như thế. Lúc này, phía trên đài cao đêm về lạnh nhìn xem dưới đài bọn hắn nghị luận, khinh thường chi ý tự nhiên sinh ra. Xem như thiên khải đầu tiên tam đại chủ thành lưu động người của khiêu chiến, Liệu Nguyên Thành là sau cùng một trạm, nhưng mà hắn không nghĩ tới, một đường khiêu chiến đến, những này Liệu Nguyên Thành cao thủ căn bản không cách nào cùng Thiên Truyền Thành cùng Tứ Phương Thành so sánh. Mặc dù trong đó cũng có mấy cái kỹ thuật không tệ, nhưng là chỉnh thể đến xem, tố chất cùng Thiên Truyền Thành cùng Tứ Phương Thành cao thủ cách biệt quá xa. Liệu Nguyên Thành cao thủ, quả thật rất rủi, chương 580. Đại Ma Vương sợ. Chương 580, Đại Ma Vương sợ đây là nội tâm hắn ý nghĩ đến mức nhường hắn đối thực lực của Hạ Tiểu Bạch sinh ra hoài nghi. Dù sao Dung hắn quê quán lời nói mà nói chính là một phương khí hậu nuôi một phương người. Liệu nguyên thành cái gì hoàn cảnh liền có thể sinh ra cao thủ như thế nào? Thiên tuyển thành cùng tứ phương thành cạnh tranh áp lực lớn, có thể ở sự cạnh tranh này dưới điều kiện kháng trụ cao áp, tuyệt đối là cao thủ. Liệu nguyên thành cao thủ trình độ đều lớn như thế, kia hạ tiểu bạch lợi hại hơn nữa, cũng lợi hại không đi nơi nào a. Đoán Trường đại ma vương cũng liền nưu bức lành nghề sẽ phương diện, hắn phát triển phường hội hẳn là có một bộ, cá nhân chiến đấu lực thì không có trong truyền thuyết khoa trương như vậy. Về phần Long Ngâm tiên hạ cùng quan thế anh hùng, hắn căn bản không có trong mắt ở quyết ảnh đao cùng ngộng chi bến bờ đều đánh không thắng hắn, hắn làm sao lại sợ trước thiên bảng 10 hạng chốt hai người kia. Rất nhanh, Long Lâm Thiên Hạ đi tới phía trên đài cao đêm về lạnh trên khỏe miệng giơ lên một vết đường cong, chờ xem đại ma vương, hôm nay ta nhất định phải cùng ngươi đánh một trận, sau đó đánh bại ngươi. Hạ tiểu Bạch tự nhiên không có rảnh đi tìm hiểu liệu nguyên thành bên này tình huống căn kẽ, lúc này nhiệm vụ đột đã xuất hiện, hắn căn bản không tâm tư đi nghiên cứu những vật khác quanh ba. Ma tướng cấp tái cầm trong tay một thanh khủng lô khảm đao chém xuống một cái, mỗi một đao rơi xuống, đều có thể phát ra sáng chói la quang, liền xem như dư ba cũng có thể nhường đất ra từng khối bay lên, uy thế bức người. Hạ Tiểu Bạch thì là ra sức trốn tránh, sao trời liền rượu lệnh tới, nhưng là chỉ tạo thành 7, 8 vạn tổn thương. Thương hại kia chỉ có thể coi là bình thường giống như, hơn nữa cấp tái nhị cho dù là ám kim muội, nhưng là đẳng cấp cũng có chút thấp, 95 cấp, bất quá HP như cũng phá ngàn vạn, đạt tới 1020 vạn. Kỹ thuật cùng 100 cấp ám kim bột không sai biệt lắm. Cấp tái nhị một cái công kích, sau đó một cái ma khí quét ngang trực tiếp cho Hạ Tiểu Bạch đánh ra một cái hơn 1 vạn tổn thương. Cũng may đây là quần thể kỹ năng Tạo thành một cái tổn thương cũng không cao đối với cấp tái nhị những cái kỹ năng, Hạ Tiểu Bạch vẫn là rất quen thuộc, ngoại trừ thứ 4 cái kỹ năng ma lực nuôi kiếm. Ma lực nuôi kiếm là ma tướng một cái tăng thêm kỹ năng, đem ma lực ngừng tụ tại trên vũ khí, lực công kích của khiến cho lên cao, từ đó đạt tới tổn thương tăng lên mục đích. Kỹ thật kỹ năng này còn tốt, liền xem như sử dụng ma lực nuôi kiếm, cấp tái nhĩ một cái tổn thương cũng liền hai ba vạn, Hạ Tiểu Bạch cho mình bộ Long Linh hộ thuẫn, trên cơ bản đã đứng ở thế bất bại. Cứ như vậy đánh nửa giờ, cấp tái nhĩ lượng máu giảm xuống hơn một nửa một chút. Nhưng cũng ở thời điểm này, Long Ngâm tin tức về thiên hạ lại lần nữa phát tới. Hạ Tiểu Bạch nhìn thấy cái tin tức này, lập tức liền giật mình. Long lâm thiên hạ, ta thua. Long lâm thiên hạ vậy mà thua? Chuyện gì xảy ra? Bởi vì không có thời gian đánh chữ, Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể đạt thông tin tức đêm về lạnh quá mạnh, tại người mới bên trong chỉ sợ không có người thiên phú hơn được hắn, hắn tẩu vị cùng ý thức dường như đều là trời sinh, thao tác tương đối nhất lưu, trang bị cũng không kém, cùng hắn rằng co nửa giờ, không cẩn thận bị hắn bắt lấy chi tiết, liền thua. Hạ Tiểu Bạch không nói gì, hắn cao mày, không nói một lời, hiện tại tình huống thế nào? Hiện tại trên mạng anh hùng đi cũng không biết hắn có thể hay không được Long Ngâm Thiên Hạ nói rằng được tôi, ta bên này tận lực tăng tốc điểm, chờ ta trở về. Đêm về lạnh so trong tưởng tượng lợi hại, làm không tốt thật sẽ là một con ngựa ô. Nhưng vấn đề là, cấp tái nhi còn có một nửa hạ hệ. Hạ tiểu Bạch hết sức rõ ràng, mặc anh hùng cũng sẽ không chờ mình, cho mình kéo dài thời gian. Bất quá dạng này cũng tốt, có lẽ Long Ngâm Thiên Hạ chính là nhận lấy nguyên nhân này dẫn đến bị nắm được cán thua trận, không phải hắn xem như trước thiên bảng 10, là cực kỳ vững vàng một gã cao thủ, có thể căng thẳng nửa giờ, liền mang ý nghĩa tiếp tục rằng có nữa cũng không là vấn đề. Mạc Anh Hùng không nhận hắn ảnh hưởng lời nói, liền có thể thoải mái thực lực của chính mình. Thế là Hạ Tiểu Bạch tiếp tục gấp rút truyền vận. Nhưng là không tới 5 phút thời gian, Diệp Long Ngâm trò chuyện lại lần nữa đánh tới Mạc Anh Hùng thua. Hạ Tiểu Bạch trầm mặt không nói gì đem về lạnh chạy đến Liệu Nguyên Thành võ đài, liên tục khiêu chiến Đông Đạo Liệu Nguyên Thành cao thủ vậy mà đều thắng, Liền Long Ngâm Thiên Hạ cùng Song Kiếm Lưu Tông sư quan thế anh hùng cũng không đánh được hắn. Thực sự quá làm cho người chấn kinh vậy bây giờ đâu? Hắn đi rồi sao? Hạ Tiểu Bạch hỏi hắn không đi, hắn muốn chờ ngươi, hôm nay vô luận như thế nào đều muốn cùng ngươi đánh một trận. Long Ngâm Thiên Hạ nói rằng. Ngẫm lại cũng đúng. Thắng liền mười mấy trận, hơn nữa thắng còn là cao thủ, loại khí thế này đã đánh tới, khẳng định phải nhất cổ tác khí diệt đi hắn, làm sao có thể đến đây dừng tay dẹp đường hồi phục bộ HP còn có bao nhiêu? Long Ngâm Thiên Hạ hỏi còn có đại khái 30. Hạ Tiểu Bạch nói rằng cái kia chính là 20 phút, ân, vẫn được, ngươi nhanh lên. Long Ngâm Thiên Hạ nói đi, ta đánh xong lập tức trở về đi. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, thế là hắn nắm chặt truyền vận. Bất quá liệu nguyên thành bên này, thì là lâm vào một loại kỳ quái bên trong không khí. Phía trên đài cao, đêm về lạnh nhắm mắt lại, hai tay sau lưng cong ở lặng lặng chờ chờ, vẻ mặt dáng vẻ ngạo nghễ. Hoàn toàn chính xác, theo Thiên truyền thành tính lên lời nói, hắn quét ngang ba 340 đỉnh tiêm cao thủ, theo Thiên khải khai phục đến bây giờ, hắn vẫn là thứ nhất làm được người của loại trình độ này. Có người nói, Mục Tu Văn cùng Tu ngàn lưỡi đao cũng có thể làm được. Không sai, hai người này xem như Trung Quốc đứng đầu nhất tồn tại, trên quốc tế đều hiển hách cao thủ lỗi danh, hoàn toàn chính xác có thể làm được dễ dàng. Nhưng mấu chốt ở chỗ, đêm về lạnh giống như đại ma vương, đều là người mới a một người mới có thể làm được loại tình trạng này, đúng là không dễ. Hôm nay bất luận hắn cùng Hạ Tiểu Bạch chiến đấu kết quả như thế nào, Các, các vị lớn mời chào đã là không thể ngăn chặn ít ra trước tiến vào 10 siêu cấp phường hội là không có bất cứ vấn đề gì đương nhiên, bọn hắn vẫn là 10 phần mong đợi hắn cùng đại ma vương một trận chiến. Bởi vì Tân Tú đạt nhân cái tiết mục này quan hệ, tăng thêm hôm nay đem về lạnh kinh người chiến tích, rất nhiều người đều là càng thêm trở mong. Một cái là mang theo thiên linh công phá trật tự phường hội trụ sở đại ma vương, một cái là quét ngang tam đại chủ thành cao thủ đem về lạnh. Cùng là người mới, đến cùng ai mạnh hơn? Dường như rất khó nói a. Mặc dù nói đại ma vương từng đánh chết tu ngàn lươi đao cùng hết hành vừa vặn rất tốt giống đều không phải là như vậy đường đường chính chính giết. Hạ Tiểu Bạch thì là không nhanh không chậm đánh lấy buốt, đem về lạnh mạnh thì mạnh, nhưng hắn đối với mình thực lực của bây giờ vẫn rất có tự tin, từng cường hóa một lần về sau, thực lực của hắn trên đã sớm thăng một bậc lớn. Nhưng mấu chốt chính là, mẹ nó cái này bộ tốn thời gian a. Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể là không ngừng ném kỹ năng, cũng không đi vị, dựa vào long linh hộ thuần trực tiếp cùng bộ đ rắn. Cứ như vậy, lại là 20 phút đi qua. Liệu Nguyên Thành trên trung ương đại phố, dưới đài cao tụ tập lại người ấy chơi đã là không kiên nhẫn được nữa, đại ma vương làm sao còn chưa tới a? lẽ đại ma vương sợ? Hắn đánh cái gì bộ muốn lâu như vậy a? Ma đàn, ma đàn, ma đàn. Ta nhìn hắn chính là sợ. Đúng vậy, bởi vì bọn họ không đợi được kiên nhẫn, rất nhiều người chính là bắt đầu suy đoán, đến mức đại ma vương sợ kết luận đều đi ra. Dù sao, không có cách nào không khiến người ta hoài nghi a chương 581. Rốt cục giết hết. Chương 581, rốt cục giết hết. Cái gì buột muốn đánh lâu như vậy? Một ngày kinh nghiệm thời đoạn cứ như vậy nhiều, gọi buột đều muốn lâu như vậy lời nói, kia ngày kế dường như cũng không kiếm được cái gì. Bọn hắn đều là muốn như vậy đáng tức là, bọn hắn cực hạn tại tự thân tình huống. Bọn hắn đều chỉ là người chơi bình thường. Tại trong nhận biết của bọn hắn, căn bản không có đánh qua lâu như vậy buột ải với phần lớn người chơi bình thường mà nói, 7, 80 cấp người chơi chiếm so nhiều nhất. Mà bộ phận này người chơi quần thể có thể có cơ hội tham dự hoàng kim cấp bộ chiến lược chiến thế là tốt rồi, trên thân tốt nhất cũng chính là hoàng kim trang bị. Mà Hạ Tiểu Bạch bây giờ tình huống là đơn soát suất 8:1, một khi đơn tẩy thành công, thu nhập chính là mấy thập vạn nhân dân tệ, đương nhiên sẽ không cảm thấy lãng phí thời gian một tiếng đây chính là chúng ta bình thường nói tới hết ngồi đáy giếng. Nhưng không có cách nào, hết ngồi đáy giếng quá nhiều, thế là lợi đồn đại liền ra. Mà Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể là tiếp tục trầm ung dung đánh cấp tái nhi đồng thời Hắn cũng vừa đánh vừa hỏi thăm Long Ngâm Thiên Hạ, liên quan tới cái kia đêm về lạnh tình huống tận kẽ. Dù sao, Diệp Long Ngâm cùng Mạc Anh Hùng đều đánh không lại hắn, có thể nghĩ, đêm về lạnh lại cùng cũng khẳng định có lấy vốn liếng của mình đem về lạnh mạnh địa phương có 3 cái. Cái thứ nhất chính là ý thức, ý thức của hắn tự hồ là bẩm sinh, từ vừa mới bắt đầu liền ở vào rất cao tiêu chuẩn, đời ta gặp qua cao như vậy tiêu chuẩn, bao quát hắn ở bên trong, tổng cộng chỉ có 5 cái. Kia mặt khác 4 cái đâu?" Hạ Tiểu Bạch đột nhiên hỏi. Long Ngâm Thiên Hạ im lặng, "Ngươi không nhiều tìm chút thời giờ tìm hiểu một chút đêm về lạnh thực lực cụ thể thật được không?" Ai nha ai nha Ta rất hiếu kỳ đi." Hạ Tiểu Bạch nói. Long Ngâm Tiên Hạ tiếp tục im lặng mà khác bốn cái, một cái là mới vào vong du lúc mục tu văn, một cái là mới vào vong du lúc tu ngàn lưới đao, một cái là tinh thần điện tiểu cô nương kia hội trưởng mục tiểu linh, còn có một cái, chính là ngươi." Long Ngâm Tiên Hạ nói rằng. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, tiếp tục. "Cái thứ hai a, chính là thao tác. Ý thức là một mặt, thao tác lại là một phương diện khác. Người này thao tác cùng phản ứng đều rất nhanh, giản làm cho người ta khó mà tin được đây là người mới có thể làm được. Tại thế giới hiện thực thân thể của hắn nhất định rất nhạy nghện, có thể là chuyên nghiệp vận động viên." co như không phải, cũng nhất định là trải qua nhất định người của Huyết Luyện. Diệp Long Ngâm nói rằng cái thứ ba là kỹ năng, ngoại trừ trang bị không tệ, hắn cường lực kỹ năng cũng rất nhiều, ba cái B cấp kỹ năng, một cái là quân thể, một cái là đơn thể, một cái là tăng thêm. Quân thể cái kia còn dễ nói, nhưng là đơn thể cái kia tổn thương thật quá cao, nhất là cái kia tăng thêm, quả thực chính là kinh khủng. Nói thế nào? Cái kia B cấp tăng thêm kỹ năng có thể làm cho hắn biến thân bá thể độc lang, máu đo một cái tử ra tăng tới 8 vạn, công thủ chờ thuộc tính cũng trên đều có chỗ chướng. Trọng điếu nhất là, đẳng cấp còn có thể biến thân trên trong lúc đó 10 cấp ánh mắt hạ tiểu bạch ngưng tụ, trên đẳng cấp thăng 10 cấp, kỳ thật không tính là gì. Hiện ở ngươi chơi đa số thuộc tính kỳ thật đều đến từ trang bị, dựa vào thăng cấp lấy được điểm thuộc tính tăng lên thuộc tính kỳ thật không nhiều. Nhưng trên là đẳng cấp thăng 10 cấp, đối cao thủ mà nói cũng là 10 phần khó giải quyết đẳng cấp áp chế. Tổn thương tính toán công thức khẳng định bao hàm đẳng cấp áp chế, nhất là 100 cấp về sau đẳng cấp áp chế sẽ thay đổi nghiêm trọng, mỗi trên lệch 1 cấp đều sẽ áp chế thật sự nhiều đem về lạnh hẳn là 92 cấp A, tăng lên 10 cấp, cái kia chính là 102 cấp, tuyệt đối vượt qua đường kim tất cả người chơi đẳng cấp. Vậy cái này liền không đơn giản. Đẳng cấp hấp chế thế tất sẽ mang đến tổn thương trên phạm vi lớn hạ xuống ta đa số tổn thương cũng chính là 3000, quan thế anh hùng nhiều một ít, hơn 3000 hơn 4000. Ta dùng kéo dài chiến thuật mới kéo nửa giờ, mà anh hùng trực tiếp cùng hắn cứng đối cứng, căn bản đánh không lại. Hạ Tiểu Bạch không nói gì đại khái tình huống chính là như vậy, ngươi có lòng tin sao? Diệp Long Ngâm cười khổ một cái. Hạ Tiểu Bạch trầm ngâm 2 giây, hắn xoáy vẫn là ta xoáy. Diệp Long Ngâm, ba. Hắn có chút mê mang, cái này có gì liên hệ không? Hắn trầm tư một chút, hẳn là ngươi đi, ngươi thế nào không hỏi nhiễm đại mỹ nữ hỏi ta trong cái này liền nhân khả năng cho không ra khách quan định giá. Đã ta xoáy sao lại không được? Thượng tiên có xoáy người tất nhiên được chi đức, yên tâm đi, lên về lạnh vài phút giải quyết." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Diệp Long Lâm. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Long Lâm Thiên Hạ 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Cái này cái gì phá lý luật? Hơn nữa câu nói kia trên hẳn là thiên có đức hiếu sinh. Diệp Long Lâm xem như phục hạ Tiểu Bạch, "Được thôi, ngươi nhanh lên." Hắn đang nói, kết quả là nghe được cự vật tầm ầm ầm thanh của ngã xuống đất. Hắn sững sờ, sau đó liền kích lên, "Bụt cút." Đúng vậy a. Hạ Tiểu Bạch nói rằng thật tốt, ngươi mau trở lại, chúng ta chờ ngươi. Sau đó Long Ngâm Thiên Hạ chính là dập máy thông tin. Lúc này, trong Liệu Nguyên Thành trung tâm đường cái bên này cũng là nghe được Long Ngâm Thiên Hạ nói tới Đại Ma Vương rốt cục giết hết bọn. Trong lòng bọn hắn cười lạnh một tiếng, bọn hắn ngược lại muốn xem xem Đại Ma Vương tại giết cái gì bọn, lại để cho lâu như vậy. Sau đó, bọn hắn rất nhanh liền biết, bởi vì thông cáo đã tới lên Hệ thống thông cáo, chúc mừng Thiên Linh Phường hội hội trưởng Đại Ma Vương cầm xuống 95 cấp ám kim cấp bột ma, ma tướng cấp tái nhị thủ sát. Ban thưởng danh vọng 1900, kim tệ Lập tức, không ít liệu nguyên thành người chơi xôn sau một tiếng 95 cấp ám kim 1. Lại là 95 cấp ám kim bột, thoạt nhìn vẫn là ma tộc a. Không ít người chơi lộ ra một vẻ kinh hãi. Ma tộc bọn hắn đều đánh qua, dù sao lúc trước tham gia một chút hoạt động lúc, bên trong cũng có ma tộc. Ma tộc cùng quái vật bình thường so sánh, đích thật là mạnh hơn rất nhiều, 95 cấp ám kim cấp đột, kỳ thật không thua gì giá ngoại 100 cấp ám kim bổ sẩn nữa, trọng yếu nhất là, đại ma vương lại là đơn giết, hắn đơn giết giết tới ngạn a. Nghiễm Thu Linh nhìn thấy thông cáo, cũng là nhẹ nhàng tỏ ra, cuối cùng kết thúc bất quá ở vào phía trên lôi đài diệp quy Hàn thì là như cũ mặt không biểu tình đơn giết đột. Hắn sức chiến đấu tuy mạnh, nhưng gỗ có thời hạn tính, không thể giống Hạ Tiểu Bạch như thế đơn soát bộ xuất bất quá cái này không quan trọng, với hắn mà nói, chỉ cần trên đài đánh bại đại ma vương là đủ rồi. Dù sao, một người phải trang lợi hại, nhìn cũng không phải có thể hay không đơn soát bộ các thủ, đang là thông qua người và người đỏ sức so với tới. Đại ma vương, mau tới đi, nhìn ta trực tiếp nghiền em ngươi. Thế là tại dưới loại tình này, vô số người chờ đợi phía dưới. Hạ Tiểu Bạch tại trầm dung nhặt cấp tái nhi rơi xuống. Nhìn ra được Cái kia đêm về lạnh đối với hắn chấp nghiệm có chút sâu, như vậy rất khoát liền để hắn chờ đợi tốt. Ngược lại cũng không kém kia mấy phút thời gian đủ, vật này không tệ hạ tiểu Bạch từng cái từng cái đem vật liệu thu vào ba lô. Cả người hắn mười phần nhàn nhã, tựa hồ đối với đêm về lạnh khiêu chiến không thế nào trên để trong lòng. Mặc dù đêm về lạnh biểu hiện làm người ta giật mình, nhưng là giật mình là một chuyện, tự tin có thể lại là một chuyện khác. Chương 582, Chiến đêm về lạnh. Chương 582, Chiến đêm về lạnh. Hắn bây giờ đi đến nước này, thực lực sớm đã có cơ sở vững chắc, cũng không phải một người mới có thể tùy ý thắng được. Dẹp xong những này thượng vàng hạ cám vật liệu cùng đạo cụ, kế tiếp hắn chính là thấy được cấp tái nhi tuân gia trang bị. Quý hiếm đai lưng, ám kim trang bị, thể chất 196, lực lượng 195, sinh mệnh 1900, vật phòng 950, kèm theo tăng lên người sử dụng 12 phòng ngự vật lý, kèm theo tăng lên người sử dụng 12 vật lý công kích, cần chờ cấp 95 cấp, cần chức nghiệp, kiếm sĩ, kỵ sĩ, cùng chiến sĩ ân, quả nhiên ám kim tinh xảo không phải tốt như vậy tìm. Đầu này đai lưng cùng trên người trước mắt hắn mặc đai lưng so sánh thuộc tính, kỳ thật không có gì tăng lên, trực tiếp ném đến ba lô, có thời gian thì lấy đi bán. Làm xong những này, Hạ Tiểu Bạch bóp nát truyền thống của chủ. Hắn không có đi tìm địch anh muốn nhiệm vụ ban thường, dù sao cái này cần thời gian không ngắn, đoán chừng Liệu Nguyên thành Na Ta nhân đã đã đợi không tựa. Nếu như bọn hắn nhìn thấy đêm về lạnh bại tại dưới tay mình, không biết rõ sẽ là cảm giác gì. Dù sao, hắn đẹp trai như vậy, nếu như để người ta biết nội tâm Hạ Tiểu Bạch ý nghĩ, nhất định sẽ kinh dị tại Hạ Tiểu Bạch vô sỉ. Rất nhanh, làm Hạ Tiểu Bạch xuất hiện tại Liệu Nguyên thành, vô số người chơi bạo động lên rốt cuộc đã đến. Bọn hắn có thể nói chờ đến trong mòn con mắt. Trước đó bọn hắn đều cho rằng Hạ Tiểu Bạch là sợ, nhưng là thông cáo không thể nghi ngờ là hiển nhiên đánh mặt của bọn hắn đây chính là ám kim bộ đại ma vương, người rốt cuộc đã đến. Phía trên Lôi đại diệp Quy Hàn đột nhiên mở hai mắt ra, dường như có tinh mang buộc phát ra. Hạ Tiểu Bạch cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đêm về lạnh, nó như thế nào đây, đêm về lạnh dáng dấp không tệ, nhưng là tổng cho người ta một loại thể năng kiện tướng cảm giác, đoán chừng thế giới hiện thực bên trong chưa bao giờ thiếu vận động, a đương nhiên điểm trọng yếu nhất chính là cái này đêm về lạnh không có hắn xoáy ta tới, ngươi nghĩ như vậy cùng ta đánh, ngươi cho nhiều ít thủ lao. Hạ Tiểu Bạch trầm ung dung Không nhanh không chậm hỏi ra câu nói này đêm về lạnh. Ba. Hắn sửng sốt một chút, tại sao phải cho người thù lao? Hạ Tiểu Bạch vẻ mặt khinh bị nhìn hắn một cái, không cho thủ lao ta tại sao phải cùng người đánh? Người đem ta coi thành là người nào, liền xem như đi gặp chỗ tìm tiểu thư ngươi cũng phải cấp tiền a, càng xinh đẹp giá cả càng cao đạo lý này không hiểu sao? Hạ Tiểu Bạch vừa nói vừa lắc đầu, tính toán, ngươi không cho thủ lao lời nói, ta cũng không cùng người đánh. Hắn quay người đúng là muốn muốn rời khỏi đại ma vương. Đêm về lạnh hét lớn một tiếng. Hắn gấp. Hắn hoàn toàn không rõ cục diện làm sao lại biến thành dạng này. Vô luận là hắn hay là dưới đại những cái kia người xem, đợi lâu như vậy, chính là vì nhìn hắn cùng Đại Ma Vương tặc cờ, cờ, kết quả Đại Ma Vương tới muốn đi. Nói đùa cái gì? Đại Ma Vương, người ta Long Lâm Thiên Hạ cùng quan thế anh hùng đường đường tiên bảng cao thủ đều không cần thù lao, vì cái gì ngươi muốn thu thù lao? Đêm về lạnh lạnh lùng nói. Hạ Tiểu Bạch trầm ngâm một chút, thì ra, cao thủ hiện tại không đáng giá như vậy sao, liền tạp ngư đều có thể tùy tiện tìm bọn hắn luật bản, vậy bọn hắn chẳng phải là đến mà chết? Đêm về lạnh. Long Lâm Thiên Hạ, quan thế anh hùng. Hệ thống nhắc nhở Ngươi thu hoạch được đến từ đêm về lạnh 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Long Ngâm Thiên Hạ 233 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ quan thế anh hùng 766 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hạ Tiểu Bạch lần này tính là liền tại trận liệu nguyên thành các đại cao thủ đều cho liên lụy đi vào. Những cao thủ rất khó chịu, nhưng là bọn hắn hết lần này tới lần khác lại không tìm được phản bác lời nói. Thượng Như là cái này lý a. Đêm về lạnh thì là giận dữ không thôi, bởi vì Hạ Tiểu Bạch trong lời nói có hàm ý, đem hắn so sánh tạm ngư đại ma vương, ngươi không nên quá cuồng, tạm ngư Hôm nay ta chiến thắng ngươi, thập ngư chính là ngươi. Ai, đã ngươi ra mặt giấy như vậy, vậy được rồi, ta liền cố mà làm cùng ngươi đánh một trận tốt, bất quá ta đẹp trai như vậy, ngươi khẳng định được bất quá ta. Đám người bị Hạ Tiểu Bạch lời nói tức giận đến thù viết, có mặt dày vô sỉ như ngươi vậy người sao? Nhiệm Tu Linh che miệng cười trộm, nàng ngày bình thường thế nào không có phát hiện Hạ Tiểu Bạch vô sỉ như vậy. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch đi vào trên lại, cùng đem về lạnh đứng đối mặt nhau. Các người chơi lập tức tập trung tinh thần nhìn lại, bọn hắn đợi lâu như vậy, hai người đánh à bất quá rất nhiều người đều bị Hạ Tiểu Bạch vô sỉ chọc giận, trong nội tâm đều là duy trì đêm về lạnh đêm về lạnh sắc mặt thì là bình tĩnh, chỉ cần có thể đánh liền tốt, có thể đánh, kết cục liền định rồi. Nghĩ tới đây, hắn quyết định không còn tiến hành thăm dò, trực tiếp cùng Hạ Tiểu Bạch cứng đối cứng. Tay phải trường kiếm màu xanh bộ phát ra sáng chói kiếm khí, kiếm khí màu xanh khí thế như hồng, trực tiếp tới trước mặt Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch bước chân xây dịch, hai chân tại trên lôi đài đi ra một đạo dường như S nhưng cũng không phải S đường vuông cùng, tránh đi đạo này công kích. Đại dưới đây các người chơi nhìn thấy, đều là giận mình, đại ma vương thật cao phản ứng. Vậy mà tránh ra đêm về lạnh công kích, mà Hạ Tiểu Bạch thì là không có bông tha cơ hội lần này, 10 đạo tinh thần kiếm khí trực tiếp đánh tới 2523, 2326, 2219. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem nguyên một đám nhảy ra số lượng, ánh mắt lập tức đọc lại. Cái này đem về sức phòng ngự của lạnh thật mạnh, liền loại cường độ này, đã trên tính được Trung Quốc đỉnh tiêm tiêu chuẩn đêm về lạnh mặt lộ vẻ cười lạnh, theo hắn, cái này không đáng, kể chút nào. Nhưng mà sau một khắc, một con số nhảy ra ngoài 13569. Theo sát phía sau, lại tới một cái hơn 8000 gần tổ thương. Một cái kỹ năng số tới đem về hàn huyết lượng lập tức tổn thất hơn 4 bạn, không ít người chơi đều là xôn sao một tiếng. Cái này đại ma vương thật cao tổn thương, cái này sẽ là của đại ma vương thực lực sao? Phải biết Long Ngâm Thiên Hạ cùng quan thế anh hùng một cái kỹ năng cũng mới mấy ngàn tổn thương. Quả nhiên, hắn thật rất mạnh, lúc trước Thiên Linh tiến đánh trật tự thời điểm bọn hắn nên đã nhìn ra. Long Ngâm Thiên Hạ thì là đại hỷ không thôi, mà quan thế anh hùng thì không phải vậy rất hài lòng. Nói đùa cái gì, hắn đều không thể được cái này đem về lạnh, đại ma vương vậy mà như thế tùy tiện liền nghiền ép đem về lạnh. Thực lực của hắn đến tổn cùng tới mức nào? Đem về lạnh sắc mặt của cũng là có chút khó coi, quả nhiên có chút môn đạo, bất quá kế tiếp, ngươi nhất định phải chết. Ăn một quả hồi máu đan, đem HP về đầy, sau đó hắn tại lúc này cũng là hai tay trợ hai, cả người cuồng hống một tiếng, tiếng như sói chu, bên tai không rước. Sau lưng hắn, xuất hiện một con sói với ảnh, hai tay dường như biến thành sắc bén vuốt sói, sau lưng xuất hiện một cái lông sủ đuôi sói. Sau một khắc, Hạ Tiểu Bạch thông qua siêu cấp thuật thăm dò chính là nhìn thấy, cấp bậc của hắn tăng lên tới 102 cấp, HP 8 vạn, ánh sáng màu đỏ tại hắn móng vuốt bên trên lập lòe, hẳn là lực công kích của tăng lên biểu tượng đại ma vương, ngươi nhất định phải chết. Điềm về lạnh giọng âm bình thản mang theo băng lãnh hàn ý, một cái công kích đi tới trước mặt Hạ Tiểu Bạch, tốc độ nhanh đến mức cực hạ, nhường hắn không thể tránh né, xem ra hắn tại biến thân bá thể độc lang về sau tốc độ cũng được tăng lên. Sau đó, Diệp Quy Hàn vô dụng tay phải trường kiếm màu xanh, mà là tay trái một móng vuốt chộp tới xoạt ba. Năm đạo màu hửng đỏ vết cắt lập loẻ tại trên thân thể của Hạ Tiểu Bạch, sau đó hạ nhỏ trên đầu bạc liền toát ra một cái tổn thương 49606. Một cái bá thể độc lang chào kích, đúng là trực tiếp nhường Hạ Tiểu Bạch tàn chương 583. Nghiên ép. Chương 583, Nghiên ép. Hạ Tiểu Bạch vội vàng ngồi lại, cho mình ăn một quả bậy cấp hồi máu đan. Các người chơi thấy nhìn không chuyển mắt. Trước đó đêm về lạnh cùng những người khác giờ cờ thời điểm cũng thay đổi thân qua bá thể độc lang, bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy bá thể độc lang thời điểm cũng đều là khiếp sợ không thôi. Biến thân về sau đêm về lạnh, hoàn toàn chính xác 10 phần cường đại. Dưới mắt, hoặc nhiều hoặc ít minh bạch bá thể độc lang chỗ cường đại bọn hắn, cũng đều cảm thấy đại ma vương nguy hiểm. Dù sao, đẳng cấp tạm thời đề cao tới 102 cấp, còn có công thủ tốc độ chờ thuộc tính tăng lên. Không nói đến thao tác, chỉ riêng thuộc tính mà nói, đêm về lạnh tuyệt đối còn mạnh hơn đại ma vương. Hạ Tiểu Bạch thì là mặt không thay đổi nhìn xem đêm về lạnh. Hắn đại nao cấp tốc vận chuyển, bắt đầu phân tích biến thân về sau mang tới hiệu quả có nào, ngoại trừ đẳng cấp cùng thuộc tính, dường như còn kèm theo độc lang một chút kỹ năng. Vừa nghĩ, Hạ Tiểu Bạch một kiếm hướng phía đêm về lạnh chỉ đi, hắc vụ tràn ngập, u hồn dao thét, la sắt trạng phát động. Lập tức, đêm về lạnh trên đầu nhảy ra một con số 31064. Cái này tổn thương kỳ thật không phải rất cao, ít ra cùng đêm về lạnh vừa mới cái kia tổn thương so sánh không phải rất cao, nhưng là cái này không trở ngại các người chơi chấn kinh. Dù sao Đêm về lạnh biến thân trước đó thuộc tính liền đã rất kinh người, Long Ngâm Thiên Hạ cùng Quan Thế Anh hùng đối trụ cột của hắn tổn thương cũng bất quá chỉ là 3 4000. Thật là bây giờ biến thân về sau theo lý mà nói mượn nhờ đẳng cấp áp chế, đêm về lạnh nhận tổn thương hẳn là thấp hơn mới đúng, kết quả đại ma vương đánh ra như thế một cái 3 vạn tổn thương đi ra. Tinh xào một kích. Hiển nhiên, La sát Trạm cho dù là nhận lấy đẳng cấp áp chế, nhưng là bốn lần tổn thương tính được, cũng có 3 vạn, chiếm đêm về hàn huyết lượng hơn 1 3 đêm về lạnh cũng là nhíu mày, nhưng chính là cười lạnh một tiếng, đại ma vương, không tệ à, ngươi quả nhiên là liệu nguyên thành người mạnh nhất. Nhưng không quan trọng Ngươi lập tức sẽ chết tại dưới kiếm của ta." Hắn nhàn nhạt mở miệng, tay phải trường kiếm màu xanh một lần nữa vung dậy. Từng đạo kiếm khí bảy màu quét ngang mà ra, bảy đạo kiếm khí phân biệt dựa theo cầu vồng nhan sắc xuất hiện ở trước mắt Hạ Tiểu Bạch, uy lực dường như một đạo càng mạnh hơn một đạo, ánh mắt Hạ Tiểu Bạch ngưng tụ, hắn có thể cảm nhận được, kỹ năng này tuần đại. Bệ cấp. Không hề nghi ngờ, đây chính là Long Lâm Tiên Hạ nói tới cái kia B cấp đơn thể kỹ năng, phối hợp hắn biến thân về sau thủ tính, chỉ sợ tổn thương muốn phá trận. Nhưng, Hạ Tiểu Bạch lại là không sợ đem mạn Long Triệu hoán đi ra, sau đó lập tức cho mình trụp vào Long Linh hộ đồng thời Háo Trưởng Tiểu Tử cũng thuận tay cho hắn phóng ra. Đợi cờ cũng là có thể triệu hoán súng vật cùng to khí, những này đều thuộc về chiến lược cá nhân một bộ phận đêm về lạnh khi nhìn đến áo trưởng tiểu tử về sau cũng là bắt đầu không ngừng rồi lại, trước khi hắn tới chính là đối hạ tiểu Bạch nghiên cứu không ít, hiện nhiên đối với áo trưởng tiểu tử phong cách chiến đấu có không ít hiểu rõ. Thân sắc của Bất Quá hắn lạnh nhạt, đối với cái này lơ đen đúng vậy, theo hắn, cái này một cái thiên hồng diệt đủ để miểu sát hạ tiểu Bạch. Lam bảy đạo kiếm khí bảy màu tới người hạ tiểu một đám số kinh người không ngừng nhảy ra 2563, 3992, 5883. 7.225, 10.689, 13.251, 48254. 7 13 48, tổn thương liên tiếp tắt ra, một cái cao hơn một cái, nhất là cái cuối cùng tổn thương, đài dưới đấy không ít người chơi nhìn thấy về sau đều là nhịn không được kinh ngạc thốt lên. 4.8 tổn thương 3. Chuyện này đối với trước mắt bọn hắn mà nói là khó thể thực hiện số lượng, Thiên Hồng Diệt vốn chính là một kích càng mạnh hơn một kích, cái cuối cùng tổn thương là cao nhất cái kia. Tại đêm về lạnh xem ra, biến thân trước đó Thiên Hồng Diệt có lẽ không thể miểu sát Đại Ma Vương, nhưng là biến thân về sau là tuyệt đối có thể Có thể là cùng ngày cầu vồng diện tạo thành tổng cộng tính gộp lại 9 vạn tổn thương, đại ma vương lại như cũ bình yên vô sự lúc, cả người hắn đều là lộ ra khó mà thần sắc của tin đây là hắn cực kỳ tự tin một kích, trước mắt bất luận là cái gì phòng ngự kỹ năng đều quyết định ngăn không được biến thân về sau thiên hùng diệt. Trước đó long ngâm thiên hạ cùng quan thế anh hùng cũng đều là thua ở cái này không hợp thói thưởng kỹ năng dưới tay. Thật là dưới mắt khi hắn thả mắt nhìn đi, hạ nhỏ trên người bạch liền cái kia long linh hộ thuần đều không thể địch Cái này cái gì hộ thuẫn, vậy mà mạnh như vậy. Hắn cũng không biết rõ, tại dưới làm tất cả phòng ngự kỹ năng cùng pháp thuật đều là cố định đáng giá dưới tình huống. Long Linh Hộ Thuẫn lại là cố có trưởng thành tính. Long Linh Hộ Thuẫn sinh mệnh là hạ tiểu bạch trên HP hạn cùng mạn linh u long trên HP hạn chi cùng. Cái này mang ý nghĩa hạ tiểu bạch cùng mạn linh u long càng mạnh, hộ thuẫn liền càng mạnh. Cho nên, bây giờ Long Linh Hộ Thuẫn đã mạnh đến đêm về lạnh thiên hồng diệt đều không thể đánh vỡ tình trạng. Hạ tiểu bạch thì là chậm rãi hướng phía đêm về lạnh đi tới, giao thủ mấy hiệp, đêm về lạnh áp chủ bài kỳ thật đã sáng đến không sai bị lắm. Mặc dù đêm về lạnh áp rất mạnh, nhưng là số lượng như cũ không được nhiều, vẹn vẹn là loại tình trạng này. Còn không cách nào được hắn đem về lạnh nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch chủ động hướng hắn đi tới, lập tức dừng không kìm nổi mà phải lùi lại, sắc mặt của cả người tựa hồ có chút khó coi, "Đại Ma Vương, ngươi giết không được ta." Hạ Tiểu Bạch không nói gì, áp đáy họng một kích mạnh nhất trực tiếp bị hắn đem ra. Hoàn toàn chính xác, đem về lạnh rất mạnh, bất luận là tẩu vị ý thức vẫn là thổ tính, đều là đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, biến thân mang tới 10 cấp bậc tăng lên, ngược lại sẽ trở thành hắn một cái nhược điểm chí mạng. Hạ Tiểu Bạch bước chân trùng điệp đạp lên mặt đất, người này đối với đem về lạnh trực tiếp lao đi. Sau đó, song kiếm múa, kiếm thứ nhất, chém ngang. Đêm về lạnh phản ứng rất nhanh, thấp người tránh thoát. Kiếm thứ 2, gai nhọn sau tránh ngang, đêm về lạnh không có thể ngăn ở kiếm thứ 3, lượn vòng chạm, một kích này đêm về lạnh cũng không thể ngăn trở. Kiếm thứ 4, xoay tròn sau song đao đụ chạm. Thứ 5 kiếm, giao nhau chảm xuống. Kiếm thứ 6, trên giao nhau chạm. Chính là sao trời tiêu tán chạm. Kỹ năng này, địch nhân thực lực đối phương càng mạnh, tổn thương càng cao. Nhưng mà đây là trò chơi, thực lực cao thấp chỉ có thể dùng số liệu đến thể hiện, đơn giản nhất đó chính là đẳng cấp. Dưới mắt đêm về lạnh cao hơn hạ tiểu bạch 10 cấp, cái này 10 cấp, trực tiếp liền để sao trời tiêu tan trạm tăng lên một cái cấp bậc. Nguyên một đám phá 2 vạn tổn thương theo diệp quy hàn trên đầu thoát ra, giờ phút này, cái kia hơn 8 vạn lượng máu căn bản không đáng chú ý, cho dù là trên đường hắn cho mình ăn một quả 7 cấp hồi máu đan, cũng căn bản ngăn không được. Sao trời tiêu tan trảm 16 liên kích, mặc dù trên đường có vài chiêu bị hắn giựa vào ý thức cùng thao tác tránh đi, nhưng là không ảnh hưởng toàn cục. 16 liên trạm, nếu như tiêu tan đồng dạng liên kích, vừa sa thập vạn tổng tổn tương lượng, trực tiếp hắn trong nháy mắt này qua điệu. Đụng Đêm về thân thể của lạnh trong nháy mắt khôi phục thành bộ dáng lúc trước, bá thể độc lang biến thân tiêu trừ, đêm về lạnh cả người ầm ầm một tiếng ngã trên mặt đất. Làm các người chơi nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi đêm về lạnh, giờ phút này, bọn hắn tất cả đều là yên tĩnh hồi lâu. Sau đó huynh ba, toàn trường vỡ tổ. Bởi vì, đêm về lạnh vậy mà thua. Mà đại ma vương, hung hăng nghiến ép. Chương 584, thậm chí còn có một người cười ra tiếng. Chương 584, thậm chí còn có một người cười ra tiếng. Toàn bộ quá trình cũng liền 2 phút, nhưng là cái này 2 phút quá trình lại là hết sức là sắc. Trước mặc dù mặt mấy hiệp hai người lẫn nhau có qua lại, thật là làm cái này qua lại kết thúc về sau, Đại Ma Vương trực tiếp một cái điên cuồng liên kích kỹ tương dạ về lạnh trăm giết, đêm về lạnh lượng máu căn bản cản cũng đỡ không nổi. Không ít người bắt đầu đột phát ra tiếng hồn nào, không có cách nào, kết quả cuối cùng mặc dù ra ngoài ý định, nhưng dường như cũng tại bên trong tình lý Đại Ma Vương quả nhiên đã có cực kỳ hùng hậu cơ sở thực lực, đến mức đêm về lạnh đều đánh không lại hắn. Phải biết hắn nhưng là liền huyết ảnh đao cùng ngộng chi bến bờ đều người của tháng nổi a, dưới mắt hắn vậy mà thua ở Đại Ma Vương trong tay, cái này không phải liền là biến tướng giải thích rõ, Đại Ma Vương so huyết ảnh đao cùng ngộng chi bến bờ còn mạnh. Mặc dù tựa hồn là không thiết thực ý nghĩ, Đại Ma Vương cũng trên không cùng thuật hai người kia chân chính chiến đấu qua, nhưng là không thể không nói, làm ý nghĩ này với Nô Già, chính là không thể ngăn chặn. Dưới đại cao diệp long ngâm cùng Mạc Anh Hùng cũng là nhìn xem một màn này, so sánh cao hứng diệp long ngâm, Mạc Anh Hùng thì là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn đều không thể chiến thắng cái này đem về lạnh, kết quả Hạ Tiểu Bạch thắng, hơn nữa thắng được vẫn là như thế nhẹ nhóm, cái này căn bản là nghiền ép. Chẳng lẽ hắn lại trở nên mềm mễ? Cái này khiến trong lòng Mạc Anh Hùng 10 phần khó chịu, cái này há không phải nói rõ hắn cùng Hạ Tiểu Bạch khoảng cách càng ngày càng xa. Tóm lại, Hạ Tiểu Bạch thắng lợi, không thể nghi ngờ là nhường đêm về lạnh cái này khí thế như hồng tình thế mạnh mẽ áp chế một phen. Bởi vì đêm về lạnh cũng không phải là sinh tử quyết chiến, cho nên không nổ ra cái gì trang bị, trực tiếp trên lôi đài phục sinh. Hạ Tiểu Bạch đang muốn rời khỏi, kết quả hắn lại là mang theo vô cùng âm trầm biểu lộ nói rằng, "Đại Ma Vương, lại đến một ván, ván này ta tất nhiên được ngươi." Hạ Tiểu Bạch chăm chú nhìn xem đêm về lạnh, trầm ngâm 2 giây, "Ta có người bằng hữu cùng ngươi không sai biệt lắm, cũng ưa thích thổi nhu bức, năm ngoái thời điểm ra đi cũng không an tưởng, thi thể tại nhà xác có quá 3 ngày." Hỏa táng lúc đốt tới một nửa còn bị cúp điện, lôi ra đến phơi nửa ngày lại đốt, thiếu đến tư tử vàng, thế mà còn sắt chết vùng dậy, hô hào không có chết, miệng bên trong còn tại chú lên, đốt đi cả ngày mới đốt xong, đốt xong về sau, lên linh xá, đi ra ngoài liền là xe. Cho cốt vãi đầy mặt đất, còn bị gió thổi đi không ít, vừa định đem còn lại quét lên, đối diện tới một chiếc xe phun nước, đồng thời xe phun nước vừa vậy nước vừa còn phát hình hôm nay là ngày tháng tốt. Gia thuộc kiên cường nhịn xuống không khóc, thậm chí còn có một người cười ra tiếng. Đêm về lạnh. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ đêm về lạnh 1000 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Ma Đản, bệnh tâm thần ba, đêm về trong lòng lạnh điên cuồng chửi mắng Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch trong lòng thì là mừng khcác khởi, vậy mà một lần doanh thu 1000 điểm, giá hóa là điểm cảm xúc tiêu cực tự nhà giàu a. Bất quá Hạ Tiểu Bạch kỳ thật cũng là cố ý, rõ ràng đều thua lại chết không thừa nhận còn phải lại đến một ván, Hạ Tiểu Bạch tự nhiên muốn thừa cơ thu lấy một đợt giá trị cảm xúc tiêu cực. Tóm lại một trận chiến này xem như kết thúc, kế tiếp Hạ Tiểu Bạch cũng không thèm để ý đêm về lạnh. Không thể không nói đánh bại đem về lạnh, nhường các người chơi đối thực lực của Hạ Tiểu Bạch có trọng nhận thức mới, không chỉ có như thế, đem về lạnh biểu hiện như cũng nhường không ít phường hội ném ra chính mình cảnh ô liu trước Trung Quốc 10 ngoại trừ đệ nhất thiên hạ, cái khác chín cái phường hội đều là hướng về đêm về lạnh mời chào. Hiển nhiên, đêm về lạnh cho dù là thua ở Hạ Tiểu Bạch dưới tay, biểu hiện cũng như cũ kinh người đương nhiên, đây là nói sau, cùng đêm về lạnh sau khi đánh xong, Hạ Tiểu Bạch chính là đi tới Nhiệm Thu Linh bên cạnh Tiểu bạch, kế tiếp người muốn đi đâu? Nhiệm Thu Linh hỏi vừa mới đánh xong buốt, đương nhiên là đi giao nhiệm vụ. Hạ Tiểu Bạch nói rằng ai? Lại là người Mỹ nữ kia đạo sư. Nhiệm Thu Linh mắt trợn trắng. Hạ Tiểu Bạch trước mắt đạo sư chính là địch anh không nghi ngờ gì bui, cùng cái khác nở trợ cờ so sánh, nàng đích xác là mỹ lệ đồng thời mang theo vài phần khí khái hào hùng cũng là có một phong bị khác. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch trả lời Vĩnh Hằng Cứ Điểm, tìm tới địch anh giao phó nhiệm vụ lên Hệ thống nhắc nhở, ngươi hoàn thành bảo hộ người thống lĩnh địch anh giao cho ngươi nhiệm vụ chủ động xuất kích, B, lấy được kinh nghiệm 15 triệu, danh vọng 400. Khổng lồ điểm kinh nghiệm rốt cục nhường Hạ Tiểu Bạch lại là lên một tiếng, đẳng cấp tăng lên tới 94 tư cấp. Rốt cục đạp ngựa thăng cấp. Mấy ngày nay tại Vĩnh Hằng Cứ Điểm một mực làm nhiệm vụ, thật vất vả vào nhiệm vụ thăng lên một cấp, quả nhiên không dễ dàng tốt, còn có gì nhiệm vụ không? Hạ Tiểu Bạch hỏi cái này, phải nhìn ma tộc bên kia phàn lững. anh nói rằng a Ngươi muốn ta giết ma đêm là vì dẫn xá xuất động. Hạ Tiểu Bạch lập tức có chỗ minh ngộ địch anh gật gật đầu, không sai, ma tướng địa vị mặc dù không cao, nhưng cũng không tính rất thấp, kế tiếp liền nhìn ma tộc bên kia có phản ứng gì, đến lúc đó ma tộc có chỗ gì động, đến lúc đó còn phải người đi giải quyết. Tốt ta, ta hết sức. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu mấy ngày nay ngươi mau chóng tăng thực lực lên, không phải khả năng ứng đối lên có hơi phiền phức. Cùng địch anh lại hàn huyên một chút, sau đó Hạ Tiểu Bạch liền đi thu thập vật liệu đi. Chết không được địch anh nói có thể sáng tạo, hóa ra là ý tứ này. Bất quá thật thua thiệt nàng nghĩ ra được, chỉ cần ma tộc phái ra nhân thủ, như vậy địch anh liền có đầy đủ lý do phái hắn đi làm nhiệm vụ. Xem ra địch anh xem như nở cờ tới đất vị không thà à, còn có thể làm ra dạng này ứng biến. Hạ tiểu Bạch cưỡi mạn linh du long, một bên hướng nam phi hành, một bên tìm kiếm ven đường khả năng tồn tại vật liệu, một khi phát hiện có vật liệu, vậy hắn liền sẽ hạ xuống mặt đất, sau đó thu thập. Cùng lúc đó, đông vân thị nào đó cao cấp trong khách sạn, đêm về lạnh. Cũng chính là thế giới hiện thực diệp quy hàn, cả người có chút tức hồn đem đầu nón trụ đập xuống đất. Mặc dù nói hắn cái này mũ giấc trên cũng không phải là vạn nguyên cao cấp phiên bản, nhưng là lúc mua cũng giá trị 8000. Bất quá đây đối với hắn mà nói như cũng không đáng giá nhất tới, bởi vì hắn không thiếu tiền. Mặc dù thành công đem chính mình tại trong trò chơi danh khí vang dội ra ngoài, nhưng là bại trong tay đại ma vương, như cũng nhường tâm tình của hắn 10 phần không thoải mái. Bất quá, Diệp Quy Hàn thở sâu, ngồi xếp bằng tại bên trong gian phòng, một cỗ huyền ảo ra trên người hiện tại hắn, mười mấy ký tự vẩn quanh thân thể của hắn. Hắn lập tức tâm bình khí hòa số dưới, tiếp tục nối liền vừa mới hai chữ kia. Bất quá Không quan trọng đúng vậy, đây là toàn bộ Trung Quốc đều không có nhiều người biết bí mật. Cổ Vũ, hắn mặc dù là tại bên trong trò chơi trong vô ý biết được, nhưng là hắn thật vất vả, rốt cục sách đi lên Cổ Vũ con đường này. Hắn tu luyện đã có 3 tháng có thừa, thực lực càng là đạt đến phàm trong cực cảnh dai. giai. Chương 585. Tinh anh ma tộc. Chương 585. Tinh anh ma tộc. Có lẽ cái này tại Cổ Vũ dưới bên trong không tính là gì, nhưng là đối với người bình thường mà nói, tuyệt đối là khó thể thực hiện. Bởi vì dù chỉ là cấp thấp nhất phàm cực cảnh sơ giai, cũng không phải người bình thường dựa vào chính mình thể trạng có thể chống lại Cũng chính là bởi vì Cổ Vũ tu luyện, nhưng hắn ở trong game tốt hơn phát huy ra chính mình cho chơi thiên phú, từ đó đạt cho tới bây giờ tình trạng này. Mặc dù bại bởi Đại Ma Vương, nhưng là thật không quan trọng đương kim thế giới, game ảo trở thành thời đại chủ đề, thật là khi hắn biết Cổ Vũ huyền bí lúc, hắn cảm thấy mình đi vào thế giới mới đại môn. Luyện cổ vũ, được trường sinh. Chỉ là vong du làm sao có thể so ra ma vượng. Đại Ma Vương ở trong game hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là vậy thì thế nào? Cho chơi chơi đến tốt, có thể ở thế giới hiện thực bên trong mang đến thực lực của cường đại sao? Cho chơi chơi đến tốt, có thể để ngươi thu hoạch được cường đại thể phách sao? Chờ chơi chơi đến tốt, có thể để ngươi thực hiện khoa học kỹ thuật đều không đạt được tới trường sinh sao? Có lẽ bây giờ hắn cảnh giới thấp một chút, nhưng hắn tin tưởng mình đã lẫnh chạy không biết bao nhiêu người. Tương lai hắn tuyệt đối so đa số người có tiên cơ ưu thế, nhất là Đại Ma Vương. Đại Ma Vương, chờ xem, mấy năm sau, mấy chục năm sau, ta vẫn tồn tại trên đời này, đồng thời vẫn như cũ như lúc ban đầu, mà ngươi khẳng định đã già yếu, thậm chí tử vong. Lạnh lạnh bóng đêm vì ngươi tưởng nghiệm thành sông. Trung điện thoại di động nhiên vang lên, Diệp Quy kết nối uy, yên tâm đi, ta sẽ đúng hạn đến. Sau đó hắn liền cúp điện thoại. Hắn được mời đến Đông Vân tham gia một cái yến hội, tham gia xong thì rời đi. Không quan trọng yến hội mà thôi. Theo hắn biết, Thiên Linh Công tác thất giống như ngay tại Đông Vân, cũng không biết cụ thể địa chỉ ở đâu. Hừ, bất quá không quan trọng, Đông Vân lớn như thế, hẳn là đụng không lên. Coi như đúng phải, chẳng lẽ mình một cái phàm trong cực cảnh giai còn sợ thế giới hiện thực bên trong chỉ là người bình thường một cái đại ma vương không thành? Cổ Vũ sao? Coi là thật để cho người ta cảm thấy kinh diễm. Đại ma vương khẳng định là đặt chân không được cổ vũ lĩnh vực. Hắn có dự cảm, tương lai có một ngày, cổ vũ tất nhiên sẽ dần dần một lần nữa hưng thịnh lên đến lúc đó. Không biết rõ Đại Ma Vương nhìn thấy hắn cũng bước vào con đường tu luyện, sẽ nghĩ như thế nào. Thật sự là có chút chờ mong a. Hạ Tiểu Bạch cũng không biết rõ thế giới hiện thực bên trong đêm về lạnh cũng tới đông vân. Bất quá cả ngày xuống tới, hắn thuật thu nhặt cũng là tăng lên không ít độ thuần thụ, đoán chừng khoảng cách 8 cấp cũng không xa. Ban đêm, là Hạ Tiểu Bạch buông lòng nhất thời điểm, mặc dù nói trong trò chơi hắn thường xuyên chắc bước, nhưng là mỗi ngày chơi game, hắn cũng cảm thấy có chút ngán Thu Linh, bằng không cái nào ngày thời gian chúng ta công tác thất đi dạo chơi a. Hạ Tiểu Bạch nói với Nhiễm Thu Linh tốt. Nhiễm Thu Linh mỉm cười, tựa như là thật lâu không có đi ra ngoài đâu. Còn không phải là các ngươi quá lười, đồ vật đều là ta mua, tiếp tục như vậy không được đúng đúng, ai gọi chúng ta đều là trạch nữ đâu, ba nói đến đi nơi nào đi dạo tương đối tốt. Thương Vân Sơn sao?" Nhiễm Thu Linh hỏi. Hạ Tiểu Bạch hút nghĩ nghĩ, nói rằng, "Thương Vân Sơn thì không đi được à, ta đi qua rất nhiều lần, ta biết các ngươi trước đó, các ngươi nguyên bản liền ở tại Đông Vân, các ngươi cũng hẳn là đi rất nhiều lần mới đúng. Hoàn toàn chính xác, ta gió nhẹ hoa thì các nàng đi qua ít ra ba lần." Nhiễm Thu Linh nói rằng vậy được rồi vậy đi cái nào? Đông Vân thị còn có gì vui địa phương?" Nhiệm Thu Linh hỏi nếu không ngươi suy nghĩ một chút. Hạ Tiểu Bạch nói rằng Kỳ thật đi cái nào với ta mà nói là không quan trọng. Ân Nhiệm Thu Linh Lâm vào suy nghĩ, Vạn đảo Công viên. Tiểu tỷ tỷ ngươi nói cái gì chính là cái đó. Cuối cùng, hai người quyết định đem địa điểm định tại Đông Vân Thị khu Vạn đảo Công viên đây là Đông Vân Thị thậm chí Trung Quốc đều tiếng tăm lừng lẫy cảnh điểm. Bởi vì khoa học kỹ thuật cao tốc phát triển, Đông Vân Thị trong nội thành kỳ thật có một cái cực kỳ lớn trong lớn lục hồ. Hồ này là nhân công, trên hồ có thật nhiều đảo nhỏ. Những này đảo nhỏ ở giữa đều có đủ loại cầu lẫn nhau liên thông, chỉ là cầu cấu tạo, cũng đủ để cho các du khách cảm thấy cảm giác mới mẻ. Mặc dù mỗi hòn đảo nhỏ lớn nhỏ không đều đảo số lượng cũng không có một vạn khoa trương như vậy nhưng là 50 cái vẫn phải có đây chính là vạn đảo công viên nhất là tới ban đêm hạch tâm nhất mấy cái đảo đều có nhân viên công tác ở nơi đó thả Diễ hỏa ngày bình thường Diễm hỏa chỉ là duy trì liên tục không tới 10 phút nếu như là ngày nghỉ lễ như vậy có thể duy trì liên tục nửa giờ trở lên thế là chuyện cứ như vậy định ra kế tiếp hạ tiểu Bạch đi xuống lầu ném ra rười bất quá khi hắn đi ngang qua một tràng lầu cho lúc trên nghe được mặt có nữ nhân hô to quan hệ thế nào mau nói đến cùng quan hệ thế nào hạ tiểu Bạch lòng Hiếu kỳ lập tức tới tới Hắn tìm cái địa phương trốn đi ngay lén, đây là lao bà phát hiện tiểu tam tiếp dấu. Sau đó, hắn liền nghe tới nữ nhân kia tiếp tục giống to tương hỗn là tương phản số A3. Hạ Tiểu Bạch. Rất nhanh, thời gian đi vào ngày thứ hai. Hạ Tiểu Bạch trên như thường lệ tuyến, sau đó địch anh chính là bảo hắn biết, ma tộc có hành động. Đây không thể nghi ngờ là một chuyện vui. Có động tác, hắn khả năng an tâm ma tộc có dạng gì hành động. Hạ Tiểu Bạch hỏi bởi vì người giết chết ma tướng cấp tái nhĩ, khu vực phụ cận ma tộc phái ra 200 tên tinh anh ma đi muốn tắc Bắc cường phòng ngự, ngươi đi quét bọn Địch anh nói rằng, bất quá trong đó có thể sẽ có một ga xuất lĩnh bọn hắn ma tộc cường giả, ngươi phải cẩn thận. Lên kên. Hệ thống nhắc nhở, bảo hộ người thống lĩnh địch anh hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ chủ động xuất kích, B. Nội dung, vĩnh hằng cứ điểm bảo hộ người thống lĩnh địch anh mong muốn ngươi càn quét ma tộc phái tới đội tuần tra, trong đó khả năng có cường giả, có tiếp nhận hay không? Tiếp nhận. Lại là B cấp nhiệm vụ, xem ra có độ khó nhất định a, bất quá không quan trọng, Hạ tiểu Bạch cảm thấy lấy chính mình thực lực của trước mắt vẫn là có thể thử một chút, chỉ cần xác suất thành công mới năm thành trở lên liền có thể đếm thử đi làm. Về phần B thậm chí đi lên đạt tới A cấp loại này khả năng liền sẽ vô cùng khó khăn. May mắn trước dễ làm không có a cấp nhiệm vụ xuất hiện, không phải thật muốn chết người. Bất quá chờ tới lúc kia rồi nói sau. Tiếp nhận nhiệm vụ, Hạ Tiểu Bạch chính là cỡi mạn linh thú Long hướng phía muốn tắc Bắc bộ lại một lần nữa phi hành mà đi, hắn xoay quanh bầu trời thật lâu, rốt cục thấy được địch anh nói tới Tinh Anh Ma tộc. Tinh Anh Ma tộc chiến sĩ, 90 cấp Bạch Ngân cấp bậc, HP 175 vạn, kỹ năng, công kích, ma lực chẳng kích, ma khí quan ngang, ma lực núi kiếm. Giải thích rõ, Ma tộc Tinh Anh chiến sĩ có cực kỳ cường đại thể phách lực công kích của cùng, là ma tộc tầng dưới chót tinh nguyện. Tinh Anh Ma tộc Vu sư 90 cấp bạch ngân cấp bội, HP 145 vạn, kỹ năng: linh hồn phi đạo, hắc hồn công kích, tinh thần trường khống, linh hồn đồng đưa. Giải thích rõ, tinh anh của ma tộc Vu sư, dốc lòng nghiên cứu hắc ám chi lực hắc ám Vu sư, cùng bình thường ma tộc Vu sư so sánh, bọn hắn cải tạo tự thân, tìm được không bị quang nguyên tố phương pháp khắc chế, đồng thời tiến một bước cường hóa thực lực của tự thân. Chương 586: Ma tộc giáo úy. Chương 586: Ma tộc giáo úy. Xem ra là ma tộc cao giai chiến sĩ cùng ma tộc cao giai Vu sư bản tăng cấp. Bất quá dòng giá 200 tên ma tộc, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng là trên tất cả đều là trăm vạn HP buộc cấp quái vật. Có thể nghĩ, ma tộc thực lực tổng hợp đích thật là phải cường đại. Nếu như Cựu Châu không có vĩnh hằng cứ điểm dạng này là trời, sợ là sớm liền bị xâm lấn a. Ma tộc tinh anh chiến sĩ nhìn trang bị cao hơn ma tộc giai chiến sĩ tốt hơn, ma tộc tinh anh vu sư cũng giống như thế. Chỉ có điều ma tộc cao giai chiến sĩ HP so ma tộc tinh anh vu sư nhiều, hiển nhiên vẫn là ứng cận chiến so pháp hệ máu rải hiện tượng này. Nếu như kỳ thật chỉ là đơn suất hay là đồng thời suất mấy tên những tinh anh này ma tộc, đối hạ tiểu Bạch mà nói không tính là gì. Nhưng là dòng dã 200 ma tộc tụ tập tại cái này, hắn lại là không tiện hạ thủ. Bất quá rất nhanh hắn lại phát hiện, cái này 200 tên tinh anh bên trong ma tộc, có một gã nhìn so ma tướng cấp tái nhĩ cảng có phong mang nhân vật. Ma tộc giáo úy Âu Văn, 101 cấp ám kim cấp đột, HP 1060 vạn, kỹ năng, công kích, ma lực chẳng kích, ma khí quan ngang, ma lực núi kiếm. Giải thích rõ, ma tộc giáo úy, thống lĩnh đông đảo ma tộc ma tướng cường đại tồn tại, là so ma tộc ma tướng cao hơn một giai thống ngự hình nhân vật. Hàng này nhìn cùng hôm qua đánh cái kia ma tướng không sai bị lắm. Có như thế một cái tại. Hạ Tiểu Bạch hiển nhiên cũng không dễ dàng ra tay. Thế là Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể là tìm cái địa phương âm thầm chờ đợi, hy vọng những ma tộc này có thể cho hắn một cơ hội. Rất nhanh, cơ hội dường như tới, hắn nghe được cái này, Bộ Đâu Văn dùng đến thanh âm hét lớn, "Tất cả mọi người, 10 người một đội, phân tán tuần tra." Quả nhiên, cái này 200 tên tinh anh ma tộc hẳn là đến điều tra cùng tuần tra, nếu như vẹn vẹn là dừng lại tại nguyên chỗ, cũng không có đủ bất cứ ý nghĩa gì. Vẹn vẹn dừng lại tại nguyên chỗ lời nói, bọn hắn cũng biết lo lắng địch anh có thể hay không trực tiếp trên phái ra ngàn người bảo hộ người binh sĩ duyệt đi bọn hắn. Bất quá bọn hắn cái này vừa phân tán tuần tra liền cho Hạ Tiểu Bạch cơ hội, 10 người một đội lời nói, vậy hắn căn bản không sợ. Không bao lâu, cái này 200 tinh anh ma tộc chia rớp chừng 20 chi tả hữu đội ngũ hướng về phương hướng khác nhau đi, Âu Văn Chỉ lưu lại mấy người tại nguyên chỗ. Hạ Tiểu Bạch định đem Âu Văn giữ lại tới cuối cùng giải quyết, thế là thân ảnh của hắn sau lưng không có vào trong lắm tử. Lúc này chính vào sáng sớm, hiện nhiên cũng là nhiều người chơi tiến vào trò chơi, bắt đầu mới một ngày hành trình mỹ hảo thời điểm. Bất quá Hạ Tiểu Bạch cũng không biết rõ, ở thời điểm này, Phương Thiên Hoa đi tới Đông Vân. Khoảng cách Đông Vân công tác thất chỗ lầu nhỏ không tính rất gần một cái khác tòa tiểu lâu bên trong. Phương Thiên Hoa cũng là thành công ở lại nơi này. Dựa theo hắn ca ca chỗ cho ra tình báo, hắn đến nơi này, cũng tại Thiên Linh Công tác thất phủ cận ở lại. Hắn cũng không có lựa chọn thêm gần địa phương, bởi vì lấy hắn thực lực của bây giờ cùng cảnh giới, khoảng cách gần ngược lại dễ dàng đánh cỏ động rắn, khoảng cách xa một chút hắn cũng có thể cảm giác đạt được Hạ Tiểu Bạch vị trí nhiệm thị tập đoàn A, thật sự là phiền phải a. Mặc dù hắn rất muốn trên chủ động cửa trực tiếp cùng Hạ Tiểu Bạch một trận chiến cũng đem nó bắt lấy, nhưng là mang đến như vậy vấn đề quá nhiều. Hơn nữa cũng lộ ra lỗ mãng, coi như thành công cuối cùng khẳng định sẽ bị sư phụ hắn nói xấu đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể chờ người của công tác thất rời đi công tác thất, mặc dù cơ hội khó chờ, nhưng kiên nhẫn chờ đợi, tổng có cơ hội hạ tiểu Bạch. Ra. Liên đệ ngươi xem một chút, ai mới là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân? Phương Thiên Hoa nhếch miệng lên một tia cười lạnh băng băng băng bịch. Mười đạo sáng chói tinh thần kiếm khí đánh ra, trực tiếp nhường một gã ma tộc tinh anh vู sư lượng máu giảm xuống mấy thập vạn. Cùng ma tộc tinh anh chiến sĩ so sánh, những này sư hoàn toàn chính xác ra dọn. Nhưng lại muốn phòng bị những này vู sư pháp thuật, cùng những này vู sư liên hệ lâu như vậy, hạ tiểu Bạch vẫn có chút tâm đắc. Quả nhiên vừa mới cho mình bộ cái trước long linh hộ thuẫn, những này vu sư nguyên một đám pháp thuật chính là như là như hồng thủy ảnh kích mà đến, trực tiếp trừ đi hắn bảy, tám vạn hộ thuẫn pháp tiểu bạch mau đem tất cả kỹ năng ném ra bên ngoài, một bộ bộc phát, đem một gã ma tộc tinh anh vu sư giết chết. Khẳng định là muốn trước giải quyết vu sư, không phải, dù cho cái này một đội tinh anh ma tộc chỉ có 10 người, nhưng cũng sẽ thay đổi vô cùng khó đánh. Rất nhanh, cái này một đôi tinh anh ma tộc đều được giải quyết, bỏ ra hạ tiểu bạch mười mấy phút thời gian. Cứ như vậy, hạ tiểu bạch không ngừng tìm kiếm lạc đàn tinh anh ma tộc đội ngũ tra, rất mau đem bọn hắn từng nhanh tiêu diệt. Tại xác định đem 20 chi đội tuần tra đều tiêu diệt sạch sẽ về sau, Hạ Tiểu Bạch đã là đi tới ma tộc giáo úy trước mặt Âu Văn. Lúc này thời gian đã qua hơn 2 giờ, tiêu diệt những tinh anh này ma tộc đích thật là hao tốn không thiếu thời gian. Bất quá cho tốt cũng là rõ ràng, 200 tên tinh anh ma tộc soát xuống tới, điểm kinh nghiệm tròn vẹn tăng 15% nếu như nếu đổi lại là cùng cấp bậc quái bình thường, điểm kinh nghiệm cộng lại có hay không 1 phần đoán chừng đều là một chuyện. Lúc này, Âu Văn kia thân thể của cường tráng cầm trong tay một thanh khủng trường kiếm màu đen đứng ở nơi đó, một thân giáp sắt màu đen bao khỏa thân thể của hắn nhường hắn lộ ra không thể phá vỡ. Trên đầu song giáp cũng bị một cái đặc chế song giác ngũ giáp bao khóa, cả người võ trang đầy đủ, ngoại trừ ánh mắt cùng cái mũi, dường như tất cả đều bị áo giáp bao vây, nhìn xem lực phòng ngự liền thập phần cường đại bộ dáng. Nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch đến, Âu Văn kia thâm thúy mà âm thanh của trầm thấp đã là từ trong áo giáp truyền ra mạo hiểm dạ. Chính là ngươi giết cấp tái nhĩ sao? Hắn ngữ khí lạnh nhạt, tựa hồ đối với Hạ Tiểu Bạch căn bản không có trên để trong lòng, không có coi Hạ Tiểu Bạch là thành đối thủ không sai. Hạ Tiểu Bạch nói giang tốt, dám một mình đi tìm cái chết, như vậy ta liền đưa ngươi đi gặp cấp tái nhĩ. Âu Văn nhàn nói. Thế là bên người hắn mấy tên ma tộc cao giai chiến sĩ cùng vu sư cùng nhau tiến lên, hướng phía Hạ Tiểu Bạch phát động công kích. Chiến đấu, Thinh Linh bắt đầu đối với ưu tiên tiêu diệt Âu Văn vẫn là ưu tiên tiêu diệt bên người Âu Văn tinh anh ma tộc, Hạ Tiểu Bạch đã sớm nghĩ kỹ đáp án của vấn đề này. Sao trời liền giựo phong bạo kiếm kích bị Hạ Tiểu Bạch trực tiếp ném về phía một gã ma tộc cao giai vu sư, trực tiếp đem nó hất đánh cho tan tế. Cho mình thực hiện long linh hộ thuần về sau, áo choàng tiểu tử cũng bị hắn kêu gọi ra. Chĩa vào tên ma tộc này, tinh anh vu sư phản kích đồng thời, áo tiểu tử cũng là không ngừng chớp liên tục, đi vào tinh anh sau lưng vu sư đem nó một bộ miêu sát. Mao Văn Đối với Hạ Tiểu Bạch có thể như thế gọn gàng mà linh hoạt chém giết một gã vu sư cũng là cảm thấy kinh dị cùng giận dữ. Nó vạn vạn không nghĩ tới Hạ Tiểu Bạch lại có thực lực của mạnh như vậy. Tại nó trong nhận thức biết, liền trừ phi người chơi đạt đến tứ chuyển 100 cấp, không phải tuyệt không có khả năng nhẹ nhàng như vậy xử lý dưới tay hắn những tinh anh này mà tộc một chết. Nổi giận Đâu Văn trực tiếp một cái ma lực trảm kích hướng phía Hạ Tiểu Bạch vào đầu bộ tới bá. Màu đen kiếm ảnh lập lòe, hạ nhỏ trên đầu bạc toát ra một con số 37369. Lập tức liền hơn 3 vạn tổn thương, cũng coi là rất cao. Hơn nữa Long Linh Hộ Thuẫn muốn đỉnh lấy đến từ cái khác ma tộc tinh anh chiến sĩ, ma tộc tinh anh vô sư công kích, tự nhiên có chút khó mà chống đỡ được. Hồi máu đan đối hộ thuẫn là vô dụng, Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hộ thuẫn bị đánh phá. Chương 587, Mạnh ngữ ma giáp. Chương 587, Mạnh Ngự ma giáp. Bất quá cũng may thừa dịp trong khoảng thời gian này, hắn phối hợp áo choàng tiểu tử cũng là đem còn lại tinh anh ma tộc đều giải quyết hết. Mặc dù hộ thuẫn phá, nhưng là hắn cũng có thể đơn đấu cái này Mà lúc này, Âu Văn nhìn thấy dưới tay người tất cả đều quải điệu, hắn cũng là càng ngày càng nhân loại mạo hiểm giả, ta sáu tên thủ hạ. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Tiểu Bạch lập tức xùy cười một tiếng, nha, 6 tên thủ hạ liền tức giận rồi, ngươi hơn 200 tên thủ hạ toàn bộ đều bị ta giải quyết, ngươi định làm như thế nào? Âu Văn nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ không thể tin được, cái gì? Đây không có khả năng. Hắn sở dĩ 10 người làm một đội, chính là sợ bị tiêu diệt từng bộ phận. Theo hắn, 10 người một đội, trên cơ bản 100 cấp trở xuống mạo hiểm giả căn bản là không có cách giải quyết. Hạ Tiểu Bạch thì là cười lạnh một tiếng, ngươi muốn tin hay không, những thủ hạ của ngươi ta có thể giết thời gian không ngắn. Sau đó Hạ Tiểu Bạch liền cùng Âu Văn đánh lên. Bất quá theo thời gian trôi qua, Âu Văn nhìn thấy chính mình phái ra Na Ta nhân không có một cái trở về, trong lòng cũng là càng ngày càng kinh, càng ngày càng giận. Chẳng lẽ người của hắn thật bị mạo hiểm giả này giết sạch? Chỉ bằng hắn một người. Hạ Tiểu Bạch thì là chuyên tâm đối phó cái này Âu Văn, bởi vì mạng Linh U Long không được tác dụng khắc chế, cũng liền miễn cưỡng rựa vào nguyên tố triệu hoàn nguyên tố tự bạo tạo thành một cái bình thường tổn thương tiến hành chuyển vận. Hơn nữa Âu Văn cũng công kích không đến trên trời phi hành Mạn Linh Ú Long. Về phần hắn chính mình, thì là phối hợp tiểu tử Tiêu Hao. Dù sao Âu Văn ngàn vạn hắc cũng coi như nhiều bành, bành, bành lại làm một cái ngôi sao liền rượu bánh kế tới, thật là một cái tổn thương cũng chỉ có 3 400. Dựa vào tinh xảo một kích cùng bạo lực phá hoàn, hạ tiểu Bạch mới miễn cưỡng làm được một cái ngôi sao liền diệu tính gộp lại tạo thành 4 5 vạn tổn thương. May mắn có Long Linh hộ thuẫn, không phải một mình hắn thật không cách nào đơn soát bộ sở không thể không nói đến trong trò chơi kỳ, hắn phát hiện Long Linh hộ thuẫn tầm quan trọng càng ngày càng cao. Có một cái cường lực hộ thuẫn, chiến đấu liền sẽ rất là khác biệt. Bất quá đa số hộ thuẫn đều có duy nhất tính, không thể cùng cái khác hộ ra. Cứ như vậy, có thể hay không tìm tới một cái cường lực hộ thuẫn kỹ năng? sẽ quyết định một cái khiên thịt nghề nghiệp là không có thể trở thành chân chính hạch tâm công thể không nói Âu Văn hoàn toàn chính xác mạnh hơn cấp tái nhị không ít, Hạ Tiểu Bạch đánh dòng dã 1 giờ 50 phút, vừa rồi đem Âu Văn đánh giết đánh giết về sau, đồ vật của đầy đất phát nổ đi ra, các loại đan dược vật liệu liền không nói, trên người hắn trang bị cũng tuân ra không biết. Nhất là bởi vì đơn giết nguyên nhân, dường như còn tuân ra rất nhiều kiện. Trong đó, có một cái rõ ràng là ám kim tinh xảo cấp bậc trang bị. Mạnh ngữ ma giáp, ám kim tinh xảo trang bị, thể chất 205, lực lượng 202, sinh mệnh 1000, vật phòng 500, kèm theo Tăng lên người sử dụng 12% phòng ngự vật lý, kèm theo, khiến người sử dụng có 24% vật lý giảm tổn thương, cần chờ cấp 100 cấp, cần chức nghiệp, kiếm sĩ, kỵ sĩ, võ tăng. Giải thích rõ, có thể trên phạm vi lớn giảm xuống người chỗ bị thương tổn cường lực áo giáp, lực phòng ngự cường đại. Làm Hạ Tiểu Bạch nhìn thấy kiện trang bị này, lập tức chính là giật mình 24 vật lý giảm tổn thương. Cái này có thể khó lường, trực tiếp giảm tổn thương không sai biệt lắm 1 phần 4, vậy hắn nhận tổn thương năng lực không nghi ngờ gì mạnh hơn đáng tiếp kiện trang bị này là 100 cấp, cùng linh giật khoát như gió, trước mắt hắn đều xuyên công lên. Chỉ có thể là trước ném ba lô Đợi đến hắn 100 cấp về sau lại mặc, nhặt xong rơi xuống về sau, Hạ tiểu Bạch chính là về tới Vĩnh Hằng Cứ Điểm chuẩn bị hướng địch anh phục mệnh. Bất quá khi hắn nhìn thấy địch anh bộ dáng, cả người nhất thời nhịn không được há to miệng địch anh ngươi ngươi ngươi, ngươi thế nào? Địch anh mỉm cười, ngươi không phải nói nữ hài tử muốn về cách ăn mặc sao? Thế nào, xinh đẹp không? Trước đến xem lúc này địch anh là bộ dáng gì. Mặc dù chỉ là tại chính mình trong doenchướng, nhưng là nàng thế mà mặc một thân thanh nhã quần dài màu lam, cùng một thân áo không giống, manh váy dài đem thân thể mệt nàng tốt hơn vẽ ra. Bất quá không thể không nói địch anh hoàn toàn chính xác nhìn rất đẹp, khi khái hào hùng thiếu đi hai điểm về sau, biến sinh đẹp hơn. Quả nhiên vẫn là người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái điên a. Trong lòng Hạ Tiểu Bạch cảm khái một phen, sau đó lại gặp được địch anh nói rằng, bộ quần áo này không hiếu chiến đấu, vẫn là đổi lại tốt. Quan mang lo lên, nàng vậy mà trong nháy mắt đổi về lúc đầu một thân áo giáp ngươi thế nào thay quần áo nhanh như vậy. Hạ Tiểu Bạch giật mình địch anh cười nói, thế nào, có phải rất ngạc nhiên hay không, ta gần nhất đạt được một cái có thể thay đổi trang phục đạo cụ, có thể cất giữ nhiều bộ quần áo cùng trang bị ở bên trong, chỉ cần là y phục của bên trong, đều có thể trong nháy mắt hoán đổi. Ôi chao, còn có loại vật này, thật thuận tiện đâu tốt, không nói nhiều như vậy, nhiệm vụ hoàn thành a. Hoàn thành. Đi, ta phái người đi dò xét tra một chút, sau đó lại tưởng thưởng cho ngươi. Không bao lâu, đội anh người của phái đi rất sắp trở về rồi, chứng minh kia 200 người ma tộc tinh anh tất cả đều bị hạ tiểu Bạch tiêu diệt, địch anh lộ ra rất là hài lòng, không tệ, đã như vậy, tưởng thưởng cho ngươi. Leng Hệ thống nhắc nhở, ngươi hoàn thành bảo hộ người thống lĩnh địch anh giao cho ngươi nhiệm vụ chủ động xuất kích, B, lấy được kinh nghiệm 20 triệu, danh vọng 500.20 triệu điểm kinh nghiệm, cũng là đủ nhiều nhường kinh nghiệm của hắn chỉ trực tiếp tăng lên không sai biệt lắm 20. Mặc dù trên lý luận mà nói lại làm 5 lần loại này cấp bậc nhiệm vụ liền có thể thăng một cấp, nhưng là cẩn thận tính toán tốn hao thời gian, không kém trên thêm một cái buổi trưa cứ như vậy đi qua. Không nói đến địch anh phải chăng có thể đưa ra nhiều như vậy bê cấp nhiệm vụ. Coi như có thể đưa ra, đại khái cũng muốn hơn 2 ngày gần 3 ngày thời gian mới có thể làm xong. Nói tóm lại, cái này tốc độ lên cấp vẫn là rất chậm. Hơn nữa địch anh khẳng định là không thể nào một mạch cầm được ra nhiều như vậy bê cấp nhiệm vụ cho hắn tốt, hôm nay đoán chừng là không có nhiệm vụ gì, ngươi muốn muốn lưu ở cái này có thể tìm tiêu rừng lĩnh đơn giản một chút nhiệm vụ. Địch anh nói rằng, đôi mắt đẹp có một ít chờ đợi. Hạ tiểu Bạch nghĩ nghĩ, lắc đầu, tính toán, ta về Liệu Nguyên Thành nhìn xem có gì có thể làm. Tốt a. Tiêu rừng là bảo hộ người quan thiết liệu, lúc trước thuật thăm dò chính là theo hắn nơi này học được. Chủ động xuất kích. Trong lòng Hạ tiểu Bạch khẽ động được anh, Minh Thiên Ma tộc sẽ không còn phái người tới đi. Địch anh mỉm cười, vậy nhưng có nói, nếu như ngày mai ma tộc phái người đến cứ điểm phụ cận, có thể sẽ là so cái kia Vân mạnh hơn tồn tại, nhất giai ma tộc cũng có thể. Chuẩn bị tâm lý thật tốt a, nếu như ngươi không giải quyết được Ta sẽ phải người tiêu diệt những cái kia ma tộc. Hôm nay chủ động xuất kích nhiệm vụ này cũng đã là bê cấp, làm không tốt ngày mai nhiệm vụ sẽ càng khó. Coi như ngày mai có thể hoàn thành nhiệm vụ, vậy ngày muốt đâu, về sau đâu? Địch anh, tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, vạn nhất cuối cùng dẫn tới kia cái gì mười quân vương làm sao bây giờ? Hạ tiểu Bạch lo lắng nói địch anh lập tức cười, thì ra ngươi là lo lắng cái này. Chương 588. Theo dõi. Chương 588. Theo dõi kỹ thật không cần cần chương. Ta nói qua, thập đại ma tộc quân vương lẫn nhau ở giữa đều có kiềm chế, nếu như đến lúc đó bọn hắn phái ra người đối không được, cử giả. Vậy chúng ta không để ý tới chính là ngược lại chúng ta có cứ điểm cản trở. Dạng này a, lại nói nhất tới gần cứ điểm quân vương là cái nào? Trước đó Ma tộc Đại quân tiến công tứ điểm, người của là ai ngựa? Hạ tiểu Bạch hỏi nhất tới gần Vĩnh Hằng cứ điểm Ma tộc quân vương chính là Hàn Uyên chi xả Lăng Vũ tại thập đại quân vương bên trong xếp hạng thứ 9. Trước đó phái tới quấy rối cùng tiến công cứ điểm đều là người của hắn ngựa. Hạ tiểu Bạch gật gật đầu. Về sau hắn lại hỏi một chút liên quan tới Ma tộc tình báo, sau đó cái này mới rời khỏi. Dù sao, đây đều là ngày bình thường rất khó dò thăm tình báo, sớm tìm hiểu một chút, tổng có chỗ tốt. Kế tiếp, hạ tiểu bạch thì là thu thập vật liệu. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu thập được vô ảnh thảo bảy. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu thập được sinh mệnh chi hoa 7. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu thập được củ thấu hoa sáu. Bất quá dù vậy, như cũng không thể thăng lên tám cấp luyện đan thuật. Cứ như vậy, thời gian thoáng một cái đã qua, cuối cùng đã tới đi vạn đảo công viên thời gian. Bọn hắn lựa chọn thời gian ở cuối tuần, bởi vì muốn nhìn diễn họa quan hệ, cho nên bọn hắn lựa chọn ban đêm đi. Không trên quá muộn tốt, ban ngày sử dụng hết kinh nghiệm thời đoạn về sau, ban đêm liền đưa ra bó lớn thời gian làm sao chúng ta đi. Đã đi tới lầu dưới tiểu bạch hỏi tiểu bạch, ta nói qua Ta có xe 3 tầng phong hoa liếc mắt cười. Công tác thất tính cả tiểu La lị tổng cộng cũng liền 6 người, hơn nữa trên thực tế tiểu La lị có thể bỏ qua không tính. Vậy thì tạm thời tính làm 5 cái tốt, phía trước 2 cái, đằng sau chen một chút, 3 cái mờ mờ tuyệt đối không thành vấn đề. Hạ tiểu Bạch một người đàn ông lớn không tốt cùng mấy cái mi chen đằng sau, thế là hắn ngồi xuống vị trí kê bên tài xế, Điểm Tâm ôm tiểu La lị cùng Nhiễm Tu Linh, Thủy Băng Tâm cùng một chỗ chen đằng sau. Về phần lái xe, đó là đương nhiên là Tần Phong Hoa cái này lão tài xế tới. Thế là, đám người ngồi Tần Phong Hoa xe một đường chạy ra ngoài bọn hắn rời đi. Cùng lúc đó Ngồi xếp bằng tại trên một cái giường phương thiên hoa đã là đột nhiên mở ra cặp mắt của mình, hắn có thể cảm nhận được một cái thực lực không tầm thường khí tức tại rời đi. Này khí tức đương nhiên đó là trên người Hạ Tiểu Bạch phát ra. Hắn đi vào cửa sổ hướng phía nơi xa nhìn lại, tần phong hoa chiếc xe kia đằng sau, cũng là lạng yên theo dõi tốt mấy chiếc xe, hắn suy đoán đây đều là nhiệm thiên hành vì bảo hộ nhà mình nữ nhi phái đi bảo tiêu. Bất quá nói cho cùng chỉ là người bình thường mà thôi, cho nên hắn căn bản không có đem những này người trên đệ trong lòng. Hơn nữa bọn hắn một khi ra ngoài, bất luận đi ở đâu, hắn đều rất dễ dàng tìm tới cơ hội hạ thủ, càng đừng đề cập dưới mắt vẫn là ban đêm. Thân ảnh lóe lên, gian phòng này thình lình không số dưới. Phương Thiên Hoa đã biến mất không thấy gì nữa. Nguyệt hắc phong cao, đêm về khuya, giết người đêm. Mặc dù hắn cũng không phải là đi giết người, nhưng là tránh không được muốn cùng Hạ Tiểu Bạch đánh một trận. Chờ xem Hạ Tiểu Bạch, xem ta như thế nào đem ngươi bắt lại, sau đó giao cho sư phụ. Đám người ngồi ở trong xe, nhìn xem ngoài cửa sổ xe thành thị cảnh đêm, tâm tình đều thật là tốt. Không thể không nói, từ khi Thiên Khải khai phục, bọn hắn rất ít tại ban đêm đi ra đi dạo đông văn xem như nhân khẩu ngàn vạn thành phố lớn, tại Trung Quốc tuyệt đối xem như thành thị cấp 1. Nghê Hồng lập Trên cầu vượt ánh đèn vô cùng lóa mắt, đường cái rộng lớn, từng chiếc từng chiếc đèn đường tại xe hai bên cực tốc lướt qua, như là chết đi qua ảnh. Cho dù là tới ban đêm, dòng xe cộ cũng rất nhiều, nơi xa nhìn lại, các loại lấp loè dưới ánh đèn dòng xe cộ hiện hóa ra trận trận tàn ảnh, làm cho người không khỏi cảm khái thời gian trôi qua lặp lặp lại, thật mát thoải mái à. Thanh La ngồi điểm tâm trong ngực, dơ tay nhỏ giòn tan nói, "Bây giờ đã là mùa thu mát, khí trời bắt đầu chuyển mát, cửa sổ xe tiến đến gió đích thật là khiến người ta cảm thấy mát mẻ." Tấn Phong Hoa một bên tay cầm tay lái, vừa cười nói rằng, "Chờ thời tiết lạnh xuống đến, ngươi liền biết sai." Thật, người ta mới không sợ lạnh đâu." Thanh La hử một tiếng. Rất nhanh, mọi người tới Vạn đảo công viên, sau đó xuống xe. Trước chờ Tần Phong Hoa đi dừng xe, sau đó Hạ Tiểu Bạch liền là theo chân chúng Mỹ Mi bước lên Vạn đảo công viên bãi cỏ. Vạn đảo công viên làm miễn phí, bất quá bên trong có một ít giải trí công trình thì là muốn thu phí đám người ngay từ đầu chính là hướng phía chỗ sâu trong công viên đi đến, bất quá rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch phát hiện vấn đề liền đến. Bọn hắn một nhóm 6 người, nhưng mà ngoại trừ hắn một cái là nam, cái khác 4 cái tất cả đều là nữ hải, còn có một cái đáng yêu tiểu La Lị. Dạng này một cái tổ hợp, trực tiếp hấp dẫn ánh mắt của không ít người. Hơn nữa ngoại trừ còn không có lớn lên thanh la, cái khác bốn cái có thể nói tất cả đều là đại mỹ nữ. Thanh tục tần phong hoa, còn có dáng người các nơi tỷ lệ đều xong đẹp đến mức tận cùng nhiễm thu linh, cùng làm cái gì đều mang ba phần khiếp nhược điểm tâm, vẻ mặt lãnh ngạo thủy băng tâm. Các nàng không chỉ có đều là mỹ nữ, hơn nữa tất cả đều đều có đặc sắc, kết quả hạ tiểu Bạch liền trở thành mục tiêu công kích. Dựa vào a, tên kia người nào, thế mà một người mang theo nhiều mỹ nữ như vậy đến dạo phố. Mẹ nó a, thật là lớn lực. Đều là cực phẩm a gia hỏa này làm sao làm được? Vì cái gì nhiều như vậy mọi tự đều bằng lòng cùng hắn cùng đi. Dựa vào, có thể manh có thể manh tiểu La lị. Thúc thúc nơi này có kẹo que A Ta năm ngoái mua cái biểu, ra hỏa này vì cái gì có thể mua nhiều như vậy cô nàng? Các loại si sao ban tán nhường tính thai hạ tiểu Bạch nghe được, hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Cái này có lẽ tại rất nhiều người xem ra, hắn xem như diễm phúc không cạn. Rất nhanh, hạ tiểu Bạch lại minh bạch cái gì gọi là hồng nhan hoạt thủy. Bởi vì hắn phát hiện sau lưng bọn hắn có mấy người tại theo dõi bọn hắn, đoán chừng không có hảo ý, nhưng hắn không có trên đệ trong lòng, bởi vì những người này đều không có thực lực gì. Hiển nhiên đều là người bình thường, đoán chừng là tiểu châu hoặc là lưu manh một loại. Thủy Băng Tâm ánh mắt đã đem nhìn về phía hắn, Hạ Tiểu Bạch sờ lên cái mũi, không có việc gì, tìm không ai tới chỗ giải quyết bọn hắn. Thủy Băng Tâm nhẹ gật đầu đích thật là chuyện của không quan trọng, mấy tên côn đồ mà thôi, Thủy Băng Tâm một người cũng đủ để giải quyết. Trên thực tế tại Hạ Tiểu Bạch nhận biết mấy cái mỹ mi, mi trước đó, đều là Thủy Băng Tâm bảo hộ lấy các nàng. Bây giờ Thủy Băng Tâm đã bước vào tới linh cửa cảnh, mặc dù vẫn kém hơn cổ vũ giới những cái kia tiêm cao thủ, nhưng mà đối phó đa số người là không có gì vấn đề quá lớn, càng đừng đề cập đối phương chỉ là bình thường lưu manh. Hơn nữa bây giờ có Hạ Tiểu Bạch tại, cũng không tới phiên thủy băng tâm ra tay. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch mang theo mấy một cô gái đi tới trong Vạn đảo công viên một tòa yên lặng trên đảo nhỏ. Nơi này mười phần thanh lãnh, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy hai bên đường thụ lâm lý a a a a thanh âm. Theo ở sau lưng bọn hắn mấy tên côn đồ thấy cảnh này, trong lòng không khỏi sinh ra một tia cười lạnh. Kỳ thật chuẩn xác mà nói, bọn hắn cũng không phải lưu manh. Mặc dù Nhiệm Thu Linh các nàng đều là đại mỹ nữ, nhưng bọn hắn càng nhìn chúng cái này vào đồ vật của phía sau có thể lớn lên dạng này có khí chất đối diện mỹ nữ, tuyệt đối không phải cái gì người bình thường, ít ra các nàng sinh ra ở cao quý trong gia đình. Trên thực tế bọn hắn cũng chính là muốn đánh cắp một chút tiền tài. Mấy người này trên người mỹ mi có bao nhiêu tiền bọn hắn liền muốn bao nhiêu, an cấp xong lập tức đi, tuyệt đối không đi động sắc. Dạng này cũng tránh khỏi ngày sau trả thù cùng phiền bái. Chỉ là một chút tiền, chỉ cần các nàng không thèm để ý, vậy bọn hắn cũng sẽ không có việc gì. Bọn hắn làm một chuyến này đã rất nhiều năm, tự nhiên minh bạch lớn nhất hạn độ ở nơi nào. Chương 589, ngẫu nhiên gặp. Chương 589, ngẫu nhiên gặp. Gió đêm phơ phất. Phối hợp mùa thu hàn ý, ban đêm đã dần lạnh. Cũng may mấy cái Mimi đều mặc giữ ấm về áo đi ra, đối với cái này tạm thời không có gì quá lớn cảm giác. Nhiệm Tu Linh mặc cũng là một cái màu vàng liền mũ vệ áo, mặc dù quần áo bình thường, nhưng là Hạ Tiểu Bạch cảm thấy nàng mặc kệ mặc cái gì đều dễ nhìn. Bất quá rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch cảnh đẹp ý vui biến mất. Khi bọn hắn đi đến góc tối không người lúc, sau lưng đi theo Na Ta nhân rốt cục xuất hiện tại trước mặt bọn hắn đây đều là mấy cái thần sắc có chút che lớp nam tử, màu tóc khác nhau, bọn hắn xe nhẹ đường quen không góc chết bao vây Hạ Tiểu Bạch cùng mấy cái Mimi, hiển nhiên không có lòng tốt. Hạ Tiểu Bạch trước đó nói với Nhiệm Thu Linh qua có người theo dõi, cho nên mấy cái mỹ mi cũng không lộ vẻ giận mình. Hơn nữa các nàng hiển nhiên cũng không phải là chưa từng thấy qua loại trạng diện này, Thủy Băng Tâm bản thân cũng đủ để ứng phó, tăng thêm có Hạ Tiểu Bạch tại, các nàng căn bản không lo lắng mấy vị. Giữ tiền lại à, chúng ta cái gì cũng không cần, liền phải tiền, gần nhất khuyết điểm tiền tiêu hoa, thế nào, suy nghĩ một chút a. Cầm đầu một gã nhiễm tóc vàng nam tử ngậm điếu thuốc nói rằng. Hạ Tiểu Bạch cũng không nói lời nào, cái khác mấy cái mỹ mi cũng đều là vẻ mặt chán ghét nhìn xem những người này. Cái này Hoàng Mao có chút nổi giận, nhưng là hắn hay là cố lại có thể không động thủ tận lực không động thủ, bởi vì động thủ mang ý nghĩa chuyện có thể sẽ biến lớn đầu. Sau khi hắn lặp lại một lần về sau, Hạ Tiểu Bạch vẫn là không có để ý tới. Hắn hoàn toàn nổi giận lão tử nói chuyện tiểu tử ngươi nghe không nghe thấy. Hoàng bao đem tàn thuốc ném trên tới đất dùng chân bước lên, xì một tiếng khinh miệt về sau lập tức một quyền hướng phía Hạ Tiểu Bạch đập tới, nhìn dạng như vậy, dường như vẫn là đánh nhau không tệ hảo thủ. Kỳ thật Hạ Tiểu Bạch cùng mấy cái mỹ mi bên trong, hắn là cố ý lựa chọn Hạ Tiểu Bạch. Theo hắn, xem như trong đám người này duy nhất một người đàn ông, những cái kia nữ hải lực lượng đơn giản chính là hắn, đánh bại lời nói, chuyện của vậy kế tiếp liền dễ làm. Huấn nữa đánh những cái kia nữ hải, có thể sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng, đánh nam khẳng định không có việc gì đây là hắn làm một chuyến này nhiều năm qua kinh nghiệm. Mà nhìn thấy Hoàng Mao động thủ, Hạ Tiểu Bạch rốt cục cười lạnh một tiếng, trực tiếp trở tay chính là một quyền. Cùng lúc đó, ngay tại Hạ Tiểu Bạch cùng Hoàng Mao rằng co thời điểm, cách đó không xa trên tiểu đạo, Diệp Quy Hàn cũng đến nơi này. Tham gia xong tiệc tối về sau, bởi vì tiệc tối địa điểm tới gần vạn đạo công viên, hắn nghĩ đến là lần đầu tiên tới Đông Vân thị, lại nghe nói ban đêm có diễm nhìn, rốt khoát liền đến chỗ của tới nhìn ngắm phong cảnh. Kết quả hắn vạn không nghĩ tới ở chỗ này thấy được đại ma vương Mặc dù cách xa xôi, nhưng là hắn đột phá tới phạm trong cực cảnh dai về sau, thân thể thuộc tính cơ sở đạt được trên phạm vi lớn cường hóa, thể lực nhĩ lực đều là tăng lên không ít. Cho dù là tại bóng đêm, hắn cũng là một cái đem trong trò chơi không là ngoài mẩy may mạo điều chỉnh hạ tiểu bạch nhận ra được. Hơn nữa bên người hạ tiểu bạch đều là mỹ nữ, chỉ là Nhiễm Thu Linh liền càng thêm đã chứng minh điểm này. Thu ý chi linh người của bây giờ khí đã sớm vượt ra khỏi liệu Nguyên Thành, dù sao cũng là một cái hiếm có đại mỹ nữ, là nam nhân cũng nhịn không được quan tâm kỹ càng hai mắt. Hắn nhận ra hạ tiểu bạch thời điểm, Hoàng Mao vừa vận doanh ra một quyền. Hắn làm sao không biết Hạ Tiểu Bạch đây là gặp tình huống như thế nào? Mặc dù trong trò chơi bị Hạ Tiểu Bạch đánh bại, nhưng là trò chơi là trò chơi, hiện thực là hiện thực, hắn vẫn là phân rõ. Hướng chi thế giới hiện thực bên trong hắn bước vào cổ vũ con đường, tu luyện đến phàm trong cực cánh dai, đối phó chỉ là mấy tên côn đồ căn bản không thành vấn đề gì. Có thể mâu chút lạ, khoảng cách quá xa. Hắn nhìn lúc đến Hạ Tiểu Bạch, Hoàng Bao đã bắt đầu độc thủ. Lần thứ nhất hắn tại thế giới hiện thực bên trong nhìn thấy đại ma vương, cùng trong trò chơi so sánh, thế giới hiện thực bên trong Hạ Tiểu Bạch thân hình nhìn mỏng manh, thể chất rất yếu dáng vẻ, thấy thế nào đều không giống như là người luyện võ. Kết thúc Chẳng lẽ Đại Ma Vương muốn bị ngược? Hắn đang muốn chạy tới nhìn xem đội không kịp, kết quả hắn vừa mới bước ra một bước, vang một tiếng vang trầm từ đằng xa chuyển đến. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lên, lập tức khiến người kinh dị một màn xuất hiện. Hoàng bào vậy mà trực tiếp chọn vẹn bay ngược ra mười mấy thước khoảng cách, cùng mặt đất tiếp xúc thân mật cũng ma sát ra đến mấy mét khoảng cách, thật ra một đầu vết máu để cho người ta thứ nhìn một cái đã cảm thấy nhìn thấy mà rợn mình. Vậy mà một quyền đánh bay ra khoảng cách xa như vậy. Diệp Quy Hàn cả người hơi kinh ngạc nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, hắn bắt đầu tiến hành hai lần dò xét. Theo hắn, Đại Ma Vương thấy thế nào đều không giống như là thể chất người của rất tốt. Hắn không nghĩ tới chính mình nhìn lầm, cái này đại ma vương thì ra lực lượng mạnh như thế, đem một cái hơn 130 người của quân trực tiếp một quyền đánh bay ra mười mấy thước khoảng cách. Mặc dù hắn có chút giận mình, nhưng là cũng không phải là không có thể tiếp nhận. Bởi vì thế giới này thật sự có một số người có bộ dáng như vậy, rõ ràng thân hình nhìn qua nhỏ gầy, nhưng mà lực lượng lại là rất lớn. Bất quá đại ma vương cũng không phải là nhỏ gầy, mà là nhỏ yếu, nhìn dáng vẻ của người vật vô hại, trước tiên cho hắn ảo giác. Nói tóm lại, như cũng thuộc về sức mạnh của người bình thường tiêu chuẩn. Diệp Quy Hàn bắt đầu dừng lại, nhìn như vậy đến, đã không cần hắn xuất thủ. Hoàn Mao cũng giống nhau không nghĩ tới Hạ Tiểu Bạch một quyền lại có như thế lực. Lượng. Hắn nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch một đoàn người thời điểm, chính là hưng phấn không thôi. Một thiếu niên, tăng thêm mấy cái khí chất khác nhau ở nữ, hiển nhiên, hắn cảm thấy mình hẳn là đụng phải một con cá lớn. Hắn đang hào hứng dẫn người ngăn bọn họ lại đâu, kết quả thoáng qua ở giữa hắn liền bị thiếu niên kia nắm đấm đệm bay ra ngoài. Hắn thể chính mình đời này chưa từng nhận qua thương nặng như vậy, bay rất ra ngoài về sau hắn không nhịn được cuồn cuộn máu tươi, ngũ tạng dường như sai chỗ, cả người một bộ cảm giác phải chết. Cùng hắn cùng nhau cái khác mấy cái lông xanh, sơ cỏ cũng là vô cùng kinh hãi nhìn xem một màn này. Hoàng Mao là bên trong bọn hắn nhất biết đánh nhau, theo chính hắn nói cùng một gã chuyên nghiệp cách đấu huấn luyện viên học qua một đoạn thời gian, kết quả hắn cái này bài. Tiểu Bạch, có phải hay không làm quá mức?" Nghiêm Tu Linh nói rằng. Hạ Tiểu Bạch gãi đầu một cái, giống như hoàn toàn chính xác không cẩn thận dùng sức quá mạnh, bất quá dạng này cũng tốt, hẳn là có thể trấn nhiếp bọn hắn. "Nào chỉ là trấn nhiếp à, nhìn thấy Hoàng Mao bị thương nghiêm trọng như vậy, những người này cũng không tâm tư đánh cướp, giơ lên Hoàng Mao liền rời khỏi nơi này nhìn, bọn hắn đi." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Kỳ thật hắn là không quan trọng, ngược lại cũng là xã hội bại hoại. Nếu như không cẩn thận ra đòn mạnh, nhiễm Thu Linh Phụ thân của phái tới Bảo Tiêu nhất định có thể tùy tiện giải quyết giá kiện sự tình. Phía trước là một đầu châu Nga Ba, Hạ Tiểu Bạch cùng mấy cái mỹ mi, mi tiếp tục hướng hành tàu đuổi bọn hắn mà nói, chuyện của Hoàng Bao dường như không tồn tại, căn bản chưa từng xảy ra như thế. Nhưng là ngay lúc này, theo mặt khác một đầu lối rẽ nơi này, một đạo âm thanh của lạ lẫm có chút đột ngột xuất hiện ở trước mắt đám người Đại Ma Vương. Hạ Tiểu Bạch đầu tiên là sửng sợ, sau đó lúc này dừng bước lại. Chương 590. SB mới có thể gia nhập Thiên Linh. Chương 590. SB mới có thể gia nhập Thiên Linh. Dưới đại bộ phận tình huống, người khác gọi hắn Hạ Tiểu Bạch hắn là có thể trước tiên kịp phản ứng. Bất quá đối phương kia là đại ma vương, lập tức nhường Hạ Tiểu Bạch có chút ngây ngẩn cả người, sau đó mới phản ứng được người khác hô chính là hắn trong trò chơi ý hỷ nhân, đối phương hẳn là đem hắn nhận ra được, cũng không phải là thế giới hiện thực bên trong chính mình người của nhận biết. Mấy cái Mimi cũng đều là có chút hiếu kỷ, là ai đem Hạ Tiểu Bạch nhận ra được? Bọn hắn xoay người nhìn lại, sau đó liền thấy một người trẻ tuổi chậm dai đi tới trước mặt bọn hắn đem về lạnh. Nhiệm Thu Linh mười phần giật mình nói: "Diệp Quý gật, gật đầu, "Là Thu Ý Chi Linh mỹ nữ a." "Không sai, ta chính là đem về lạnh." Đêm ban đêm đêm đổi thành lá cây lá, chính là tên họ thật của ta. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hạ Tiểu Bạch hỏi ta đến Đông Vân tham gia yến hội, nhà rỗi nhàn dỗi nhảm chán liền tới đây dạo chơi, đã sớm nghe nói thiên Linh công tác thất tại Đông Vân, không nghĩ tới lại còn thật đụng phải các ngươi. Diệp Quy Hàn nói rằng, sau đó hắn nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, nhớ lại một chút liên quan tới đại ma vương hiện thực tình báo, ngươi gọi là Hạ Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch nói Hạ Tiểu Bạch đúng không? Đã gặp, lại đến tở cờ một lần như thế nào? Diệp Quy Hàn nói rằng. Hạ Tiểu Bạch không còn gì để nói, người này thật tốt chứa a, thế nào thế giới hiện thực chạm mặt cũng muốn cờ cờ. Bất quá hắn cũng theo đêm về trên người lạnh cảm nhận được một tia yếu kém cổ vũ khí thức. Gia hỏa này vậy mà cũng tu luyện cổ vũ, mặc dù không phải rất mạnh, cũng chính là phẩm trong cực cảnh dai dáng vẻ đêm về lạnh vừa nói, đồng thời một bên khoảng cách gần dò xét Hạ Tiểu Bạch. Nhìn không ra, thân thể của Hạ Tiểu Bạch thế mà dấu có như thế lực. lượng. Bất quá không quan trọng, hắn nhưng là phẩm trong cực cảnh giai giả, Hạ Tiểu Bạch nói cho cùng chỉ là một người bình thường. Trên từ một điểm này nhìn, hắn siêu việt Hạ Tiểu Bạch không biết bao xa khoảng cách. Hạ Tiểu Bạch thì là không biết rõ đêm về nội tâm Lãnh ý nghĩ, hắn trực tiếp một nói từ chối đêm về đề nghị của Lãnh, chúng ta thật vất vả ra tới một lần. Muội sẽ không cùng ngươi vờ cờ vậy thì chờ ngày mai, ta lại đi tìm ngươi. Ngươi cho nhiều ít thù lao?" Diệp Quy Hàn lập tức nổi giận, giá hóa lại sách thù lao, dù sao cũng là Thiên Linh hội trưởng, hắn cũng không thiếu tiền à, làm sao cả ngày sách tù lao, chẳng lẽ là tham tiền? Nếu như đây là trò chơi, Diệp Quy Hàn lại muốn cống hiến giá trị cảm xúc tiêu cực. Mà Hạ Tiểu Bạch lời nói tiếp tục nhường hắn thổ hết trong trò chơi tìm ta cũng không làm, ngươi cũng không nghĩ một chút ta là ai, ta là Thiên Linh trưởng của một hội, không có có thể đả động ta bằng giá, ta là sẽ không dễ dàng cùng ngươi lập thủ. Ý tứ nói đúng là, cái này chào giá còn rất cao. Khi thật Diệp Quy Hàn có cân nhắc qua thù lao, nếu như hắn cấp nổi, hắn vẫn là có ý định cho Hạ Tiểu Bạch, nhìn xem có thể hay không so tài nữa một lần. Nhưng là trước mắt hắn vẫn không có gia nhập phường hội, mặc dù những cái kia siêu cấp phường hội ném ra không ít cành ô lưu, nhưng là hắn có ép buộc chứng, luôn cảm thấy không đánh bại đại ma vương liền không thoải mái. Không có gia nhập phường hội, mang ý nghĩa không có tư tùy, trên thân cũng cũng không có tiền đến gì, gì, mặc dù trước rựi vào kỳ tài phó bản cùng bổn kiếm lời mấy thập vạn, nhưng là Hạ Tiểu Bạch hiển nhiên trước mắt. Trong lòng đang nghi ngợi, nhiên, Hạ Tiểu Bạch còn nói ra một câu trừ phi gia nhập thiên linh. Gia nhập thiên linh? Diệp Quy Hàn cười lạnh. 9 cái siêu cấp phường hội đều tại mời chào hắn, hắn rượi vào cái gì không gia nhập những này siêu cấp phường hội đi gia nhập Thiên Linh. Trong lòng hắn mặt lắc đầu, quả nhiên người bình thường chính là người bình thường, cho là mình làm cái vong du hội trưởng cũng đã rất dê gớm. Thế giới này, sức mạnh của cổ vũ mới là trọng yếu nhất. Diệp Quy Hàn hiển nhiên đối ý đồ của Hạ Tiểu Bạch cảm thấy rất bất mãn. Gia nhập Thiên Linh, SSB mới có thể gia nhập Thiên Linh. Diệp Quy Hàn không có ý định tiếp tục cùng Hạ Tiểu Bạch Hàn Uyên, tiếp tục cho chuyện xuống dưới đoán chừng cũng vô dụng, đang lúc hắn suy nghĩ cơ gì lúc đi, kết quả lúc này, chuyện của không tưởng được lại lần nữa đã xảy ra. Gió thổi một cái, Khẳng định có người liền sẽ nghi hoặc, gió thổi tính là gì chuyện của không từng được, càng đừng đề cập dưới mắt vẫn là mùa thu. Gió thu phơ phất, gió thổi là chuyện của thường xuyên, hơn nữa dưới mắt vẫn là ban đêm, gió thổi tần suất càng nhiều. Nhưng là đây là người bình thường giác quan, đối tu luyện cổ Vũ Hạ Tiểu Bạch, thủy băng tâm, Diệp Quy Hàn mà nói, liền không giống nhau lắm. Gió đem bốn phía cây cối thổi bay không ít lá cây, lá rụng bay tán loạn, gió cũng thời gian dần trôi qua từ nhỏ đến lớn. Sắc ý dần dần lên. Đầu tiên cảm nhận được điểm này chính là Hạ Tiểu Bạch. Bên trong đám người, hắn thực lực mạnh nhất, cho nên cũng là hắn trước hết nhất cảm nhận được đối phương mặc dù không có trước tiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, nhưng là loại kia tràn ngập ra khổng lồ sát ý, đã để đến ánh mắt Hạ Tiểu Bạch ngưng tụ. Thu vi đối phương rất mạnh. Phải biết bây giờ Hạ Tiểu Bạch đã là thánh cực cảnh sơ dai, tu vi đối phương liền hắn đều cảm thấy mạnh, vậy thì chỉ có một khả năng, thiên trong cực cảnh dai. Giờ phút này, liền Hạ Tiểu Bạch đều là nhịn không được tự hỏi, chẳng lẽ tám gia tộc lớn nhất lại nhịn không được động thủ với hắn? Sẽ là cái nào một nhà? Nguyên một đám khả năng tại trong lòng Hạ Tiểu Bạch hiện, hiện nhưng là đều chưa có xác định tiêu. Lúc này Diệp Quy Hàn đồng dạng là thần sắc kinh hãi cảm thụ được một màn này. Bởi vì cảnh giới chi chiến lệnh, hắn không cảm giác được đối phương cụ thể tu vi, nhưng là loại này tường đại, đã xa xa hoàn toàn không phải hắn có thể chống lại. Nội tâm hắn có thể nói vô cùng kinh hãi, đây là có chuyện gì, lại có mạnh như thế người đến chỗ của tới, nhìn giống như dường như để mắt tới bọn hắn. Đây là có chuyện gì? Sắc mặt Diệp Quy Hàn dần dần khó nhìn lên. Mà Thủy Băng Tâm cũng cảm thụ được một màn này, làm nàng nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, Hạ Tiểu Bạch đã cũng không quay đầu lại nói với nàng, dẫn các nàng rời đi. Thủy Băng Tâm gật gật đầu, dưới mắt các nàng giúp không được gì. Lúc rời đi lựa chọn tốt nhất, không phải liền sẽ liên lụy hạ tiểu Bạch. Hơn nữa thánh cực cảnh cường giả chiến đấu, ai cũng không biết quy mô sẽ là bao lớn, bị lan đến gần có thể sẽ không tốt. Nàng đang định mang theo Nhiễm Thu Linh chờ mấy người tỷ muội rời đi, đột nhiên, sắc mặt của nàng nhìn thấy khó coi Diệp Quy Hàn người muốn cùng chúng ta cùng đi sao? Diệp Quy Hàn cắn răng, "Không, các người đi, để ta chặn lại lấy." Mặc dù không biết rõ thực lực đối phương đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng là theo hắn, mọi người tại đây bên trong, chỉ có một mình hắn bước vào cổ vũ giới, dò tới cổ vũ bí ẩn. Xem như một cái duy nhất tu luyện tới phàm trong cực cảnh dai tồn tại, cái gọi là năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, nói thế nào hắn đều khó có khả năng trơ mắt nhìn xem hạ tiểu bạch mấy người xảy ra chuyện. Hơn nữa theo hắn, hắn chưa hẳn không có phần thắng. Hắn mặc dù chỉ là phàm trong cực cảnh dai, trên người nhưng là bảo vật không ít. Chỉ cần không phải linh cực cảnh, vậy hắn hẳn là có thể miễn cưỡng cản mấy hiệp, đầy đủ đại ma vương bọn người rời đi. Nhưng là thủy băng tâm lại là khinh bị nhìn Diệp Quy hàn một cái Nàng xem như thích khách, cảm giác bản thân liền mạnh hơn đồng cấp người cao rất nhiều, càng đừng đề cập nàng tu vi cao hơn Diệp Quy Hàn được nhiều chỉ là phạm trong cực cảnh giai cũng như thế không biết tự lượng sức mình, ngươi muốn giữ lại muốn chết liền theo ngươi, chúng ta đi. Thủy Băng Tâm mang theo mấy cái mỹ mi, mi trực tiếp đi, nhưng là giờ phút này Diệp Quy Hàn lại là ngươi dạy. Chương 591, Võ Thánh đệ tử, Phương Thiên Hoa. Chương 591, Võ Thánh đệ tử, Phương Tiên Hoa. Hắn nghe được cái gì? Cái kia Thiên Linh công tác thất muội tử vừa mới vậy mà một ngụm nói toạc ra tu vi hắn cảnh giới. Một cái làm cho người khó có thể tin kết luận nhu nhiên mà sinh đối mới biết của Vũ, hơn nữa làm không tốt so với hắn càng hiểu hơn. Giờ phút này, nội tâm hắn là kinh hãi vô cùng. Thì ra người của thiên Linh công tác thất cũng biết Cổ Vũ. Chẳng lẽ nói hiện tại biết người của Cổ Vũ đã rất nhiều sao? Kia đại ma vương đâu, hắn có phải hay không biết? Hắn phải chăng cũng giống như hắn bước lên Cổ Vũ con đường này? Tu vi đâu? Đại ma vương tu vi cao hơn hẳn sao? Giờ phút này, trong lòng hắn toát ra liên tiếp nghi vấn, mà đối hạ tiểu Bạch tự nhiên không biết nội tâm của hắn kinh hãi. Nhìn xem mấy cái mỹ mi đi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nàng rời đi. Trận đấu kế tiếp, hắn liền không bao lâu nỗi lo về sau. Bất quá hắn ánh mắt nhất chuyển, lập tức kinh ngạc nhìn một bên Diệp Quy Hàn một cái. Hắn không có nghĩ tới tên này dường như còn thật trượng nghĩa bộ dáng, đáng tiếc chính là thực lực của đối với mình đoán chừng phải có chút sai lầm. Bất quá cũng bình thường, dù sao thiên cực cảnh cùng phạm cực cảnh chênh lệch quá lớn. Thật giống như 10 cấp người chơi, tại học được siêu cấp thuật thăm dò trước đó, bất luận địch nhân là 20 cấp vẫn là 200 cấp, khẳng định đều nhìn không ra đối phương thuộc tính, rất khó cùng thực lực bản thân chênh lệch làm ra tương đối 10 người của cấp nếu như trang bị tốt, kỹ năng mạnh, có lẽ có, có thể có thể thắng được 20 người của cấp nhưng là 200 cấp là là tuyệt đối không thể thắng. Bất quá Diệp Quy Hàn bằng lòng lưu lại, cũng làm cho Hạ Tiểu Bạch quyết định bảo vệ hắn một chút an toàn chờ một chút ngươi nút ở phía sau mặt toàn lực phòng ngự liên tốt, không phải hiện tại đi còn kịp. Hạ Tiểu Bạch đối với Diệp Quy Hàn nói rằng, sắc mặt của Diệp Quy Hàn có chút khó coi, ngươi, ngươi là cảnh giới gì? Cái này cảnh giới đối với ngươi mà nói quá xa xôi, ngươi vẫn là không phải biết cho thỏa đáng. Hạ Tiểu Bạch nghĩ nghĩ nói rằng, gia hỏa dường như một mực coi hắn là thành đối thủ, nếu như biết hắn là thiên cực cảnh, kia làm sao có thể mang đến đả kích cực lớn, đối với hắn tương lai phát triển bất lợi. Diệp Quy Hàn hiển nhiên đối câu trả lời này không phải rất hài lòng, địch nhân kia đâu, ngươi mạnh hay là hắn mạnh? Hắn mạnh hơn ta. Hạ Tiểu Bạch nói rằng vậy sao ngươi không có chút nào dáng vẻ khẩn trương? Diệp Quy Hàn mở to hai mắt hai nói ta không khẩn trương, ta rất khẩn trương a. Hạ Tiểu Bạch nói lừa gạt quỷ a ngươi. Diệp Quy Hàn mắt trận trắng tới. Hạ Tiểu Bạch đống nhiên nói ở đâu? Diệp Quy Hàn lập tức khẩn trương lên. Rất nhanh, không cần Hạ Tiểu Bạch nói hắn cũng biết. Phía trước nửa đường trên con đường, đã là xuất hiện ngoài một gã anh tuấn người trẻ tuổi. Người này vắt sau lưng tay tại rãi tới như là ngắm hoa ngắm trăng, cả người thần tình lại nhạn, hắn bước đi một bước, liền cho Diệp Quy Hàn cùng Hạ Tiểu Bạch mang đến càng thêm cảm giác gấp bách mãnh liệt hạ tiểu bạch. Theo ta trở về, sư phụ ta muốn gặp ngươi. Phương Thiên Hoa mở miệng, hắn ánh mắt hiên tĩnh, thanh âm không thấy chút nào bất cứ ba động gì, ngươi là ai? Hạ Tiểu Bạch hỏi Vũ Thánh đệ tử, Phương Thiên Hoa. Vũ Thánh? Nghe được xưng hô thế này, Hạ Tiểu Bạch cũng là không tự chủ nhữ như mày. Vũ Thánh, xem như võ thần Hạ Lăng Thiên nhĩ đương nhiên biết Vũ Thánh là khái gì. Vũ Thánh Chu Thiên Hàn, nghe nói là Trung Quốc cổ vũ giới gần với thần Lăng Thiên tồn tại, cả đời chỉ bại vào một nhân thủ. Cái kia chính là Hạ Lăng Thiên, đáng tiếc là trước 10 năm hắn cùng Hạ Lăng Thiên cùng một chỗ ẩn nấp bên trong chợ bữa, từ đây Vũ Thánh chính là không tìm được Hạ Lăng Thiên bóng dáng. 10 năm trôi qua, chuyện của giữa hai người càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng cơ hội không ai đảm luận. Nhưng là chỉ nếu là có nhất định người của tư lịch nhớ lại, như vậy mà có thể nhớ tới, võ thần cùng Vũ Thánh mấy chục năm qua ân ân áo oán. Hạ Lăng Thiên trước 10 năm chính là không thấy hành tung, nhưng là Vũ Thánh lại uy nguyên còn tại. 10 năm trôi qua, Vũ Thánh tu vi đến tột cùng tới loại nào hoàn cảnh, ai cũng không biết, nhưng không hề nghi ngờ nhất định là cực kỳ đáng sợ tới, coi như hiện tại Hạ Lăng Tiên xuất hiện đánh với hắn một trận, có thể hay không được còn là một chuyện. Dưới mắt Vũ Thánh cũng là không đến, kết quả ngược lại là phái ra đệ tử của hắn tới đối phó hắn. Chắc không được ra hỏa này mạnh như vậy, nhìn còn trẻ như vậy, tu vi lại đã đạt đến tiên trong cực cảnh giai, đoán chừng thiên phú cũng là mười phần đáng sợ, chưa hẳn liền thiên phú của so với hắn thấp. Thoáng qua ở giữa, trong lòng Hạ Tiểu Bạch mặt liền toát ra cái này liên tiếp ý nghĩ. Mà một bên Diệp Quy Hàn nghe vậy, cũng là mở to hai mắt nhìn. Vũ Thánh. Vũ Thánh chi danh hắn nghe qua một chút, võ thần cũng nghe qua một chút, bất quá thần giống như mất tích rất lâu. Bọn hắn đều nói lập tức Trung Quốc cổ vũ giới người mạnh nhất là Vũ Thánh, mà dưới mắt, Vũ Thánh đệ tử vậy mà tìm tới Hạ Tiểu Bạch, Hạ Tiểu Bạch đến tuột cùng là ai, vậy mà đáng giá Vũ Thánh phái đệ tử của gia bản thân tới tìm hắn. Trong lòng Diệp Quy Hàn kinh hại không thôi. Mới đầu, hắn cho rằng Đại Ma Vương trong trò chơi hoàn toàn chính xác mạnh hơn hắn một chút, nhưng cũng chỉ là một chút, tái chiến một lần hắn liền chưa hàn thua. Hơn nữa coi như Đại Ma Vương trong trò chơi mạnh cũng vô dụng, cổ vũ hưng khởi, nhường hắn cảm thấy mình bắt lấy tương lai, bắt lấy toàn bộ thế giới. Thật là, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Hạ Tiểu Bạch đã sớm bước vào cổ vũ môn đạo. Hơn nữa tu vi cùng cảnh giới cũng xa so với hắn cao hơn. Cái này khiến nội tâm hắn khó mà tiếp nhận, bởi vì cứ như vậy, vô luận là thế giới giả tưởng hay là thế giới hiện thực, chính mình cũng không sánh bằng hắn. Bất quá giới mắt không phải lúc nghĩ những thứ này, Vũ Thánh đệ tử vậy mà tìm hắn để gây sự, vậy hắn nên làm cái gì? Uy, ngươi được hay không a? Diệp Quy Hàn hỏi nam nhân không thể nói không được a. Cái này Phương Thiên Hoa nhất định phải giải quyết ta. Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Phương Thiên Hoa nghe vậy nhíu như mày, hắn bạn bạn không nghĩ tới Hạ Tiểu Bạch vậy mà như thế không coi chính mình ra gì Hạ Tiểu Bạch, không nghe được lời của ta nói sao? Hắn hét lớn một tiếng. Hạ Tiểu Bạch móc móc lỗ thai, ta không ném ngã, ngươi nói lớn tiếng như vậy vô dụng. Phương Tiên Hoa, Liên Diệp Quy Hàn đều không còn gì để nói. Cái này Hạ Tiểu Bạch vậy mà như thế không đem đệ tử của Vũ Thánh trong mắt đặt ở, không phải nói hắn tu vi cao hơn sao? Ngươi từ đâu tới lực lượng dạng này không kiêng nệ gì cả? Diệp Quy Hàn một bên lặng yên lui lại, một bên không ngừng thở dài. Hắn cũng không phải là dự định đi, dù sao lúc này đi cũng không kịp. Hắn chỉ là muốn tránh đi hai người chiến đấu. Nhìn xem Hạ Tiểu Bạch bộ dáng này, hắn bắt đầu thở dài một tiếng. Chẳng lẽ nói hắn hôm nay cũng đi không được? Không thể nào. Cái này Vũ Thánh đệ tử hẳn là hướng về phía Hạ Tiểu Bạch tới a, hẳn là sẽ không đem hắn cũng cho diệt đi a. Diệp Quy Hàn chỉ có thể là trong lòng tại mặt cầu nguyện. Nhưng là Phương Thiên Hoa thì là có chút nổi giận. Xem ra Hạ Tiểu Bạch là không nguyện ý ngoan ngoãn đi, đã như vậy, kia cũng chỉ phải đánh một trận. Hắn là Vũ Thánh đệ tử, Hạ Tiểu Bạch là võ thần nhi tử. Liền đến xem ai mạnh hơn. Vâng anh. Một cố nổ vang dung trời vang vọng toàn bộ đảo nhỏ trên không, đảo nhỏ bốn phía nước hồ toàn bộ tung, đều là phóng lên tận trời. Bốn phía cuồng phong thét, thổi bay đầy trời lá rụng. Sau lưng vương thiên hoa sao trời sáng chói, nhường hắn giờ phút này như là trích tiên giáng lâm. Vẹn vẹn vương thiên hoa khí thế bộc phát, liền để diệp quy hàn thần sắc rung động, cả người rừng không kìm nổi mà phải lùi lại. Hạ tiểu Bạch chưa nói cho hắn biết tu vi, cho nên hắn là không biết hai người cảnh giới. Nhưng là vẹn vẹn cảm thụ được một màn này, liền để cho cả người hắn kinh dị không thôi. Chẳng lẽ hai người là linh vực cảnh? Cái này sao có thể? Vô luận là Phương Thiên Hoa hay là Hạ Tiểu Bạch đều rất trẻ trung, bọn hắn làm sao có thể tại cái tuổi này đến linh vực cảnh? Chương 592. Lôi thần quyết, Chương 592. Lôi thần quyết đáng tiếc, sự thật không hề giống trong tâm hắn cho nghĩ như vậy. Bởi vì vô luận là Hạ Tiểu Bạch hay là Phương Thiên Hoa, đều là thiên cực cảnh hô hô ba. Bốn phía cuồng phong tại gào thét, cây cối không cầm được tại kịch liệt lung lay. Tại Phương Thiên Hoa bạo phát xuống, một cỗ cuồng phong đã thời gian dần trôi qua tạo thành mắt trần có thể thấy phong bạo, từng tầng từng tầng linh lực trong cơ thể từ hắn không ngừng khuếch tán mà ra. Từng tấc từng tốc không gian ngay tại sụp đổ, phối hợp hắn phần Phật cổ động áo bảo, cả người có một phương khí thế đại. Thiên trong cực cảnh giai tu vi, coi là thật kinh diễm. Diệp Quy Hàn nhìn xem cái này làm cho người kinh hãi một màn, trong lòng nhất thời cảm thấy Hạ Tiểu Bạch không có khả năng ngăn trở cái này Vũ Thánh đệ tử, càng đừng đề cập đối phương tu vi còn cao hơn Hạ Tiểu Bạch. Mà so sánh Phương Thiên Hoa bạo phát đi ra mạnh mẽ vì thế, Hạ Tiểu Bạch bên này thì là như cũng bụng sóng không sợ hãi, sắc mặt cả người hắn lạnh nhạt đứng ở nơi đó, tử động gì cũng không có. Diệp Quy Hàn nóng lòng đến không được, gia hỏa này đang làm cái gì, thế mà không làm bất kỳ chiến đấu nào chuẩn bị. Muốn chết sao? Phương Thiên Hoa cũng có chút nổi giận, hắn không có nghĩ tới tên này vậy mà như thế không coi hắn ra gì đã như vậy, Hạ Tiểu Bạch, chính ngươi muốn chết, cũng đừng trách ta. Phương Thiên Hoa khẽ quát một tiếng, hai tay hắn đẩy, một cái linh lực cực lớn quang cầu đã ngưng tụ chức mang theo đây không phải chiêu thức gì hoặc là pháp thuật, chỉ là đơn thuần linh lực công kích, dùng để xem như trước chiến đấu tấu cùng thăm dò. Quang cầu bị Phương Thiên Hoa hướng phía Hạ Tiểu Bạch phương hướng văng ra, giờ phút này, trong tâm hắn cười lạnh. Mặc dù nói sư phụ hắn muốn hắn bắt Hạ Tiểu Bạch trở về, thật là cũng không có yêu cầu chết sống. Hơn nữa liền Hạ Tiểu Bạch loại thái độ này, rõ ràng chỉ là thiên cực cảnh sơ dai vẫn còn không toàn lực ứng phó, không cẩn thận đánh chết. Sư phụ cũng trách không được a. Nghĩ tới đây, hắn vẻ cười lạnh càng thêm dày đặc. Mặc dù đạo này công kích chỉ là đơn thuần linh lực công kích, nhưng là cái này vừa vận hoàn chỉnh thể hiện tu vi hắn cùng cảnh giới. Hạ Tiểu Bạch bất quá là thiên cực cảnh sơ dai, mà hắn là thiên trong cực cảnh dai. Cho dù có thể đo lấy, cũng tuyệt đối phải phí sức chín châu hai hổ. Diệp Quy Hàn nhìn thấy đạo này lúc công kích cũng là cả kinh, rõ ràng chỉ là bình thường linh lực công kích, nhưng lại nhường hắn cảm nhận được khí tức tử vong, làm không tốt cái này phương thiên hoa so trong tưởng tượng mạnh hơn. Sau đó khi hắn nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, lập tức tức giận đến giận sôi lên. Hạ Tiểu Bạch chắp tay đứng ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn đến cùng đang làm gì? Theo hắn, nếu như Hạ Tiểu Bạch hết hy vọng phòng ngự, như vậy có lẽ còn là có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Chờ mấy cái kia mỹ mỹ an toàn rời đi, vậy bọn hắn cũng có thể tìm cơ hội chạy mất. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch bộ dáng này, quả thực cùng chờ chết không khác. Ngay tại hắn cân nhắc chính mình có phải hay không muốn bước xuống Hạ Tiểu Bạch một người chạy khỏi nơi này thời điểm, sau một khắc, làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện. Làm linh lực quang cầu đi tới trước mặt Hạ Tiểu Bạch, hắn dùng tay vừa tiếp xúc với, linh lực quang cầu đúng là không có bất kỳ cái gì nổ tung xu thế, như là nghe lời hài tử đồng dạng lơ lửng tại trước hắn thân cái gì. Diệp Quy hàn há to miệng, lăng nhìn xem một màn này bên trong đoàn trước bạo tạc cũng chưa từng xuất hiện, hắn ngược lại là nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch không chế được cái kia linh lực quang cầu. Vậy mà tay không liền tiếp nhận công kích của ta. Trong lòng Phương Thiên Hoa cũng là có chút kinh dị, mặc dù không tính là gì cường lực công kích, nhưng là Hạ Tiểu Bạch như thế hờ hợt đón lấy công kích của hắn, nhường hắn có chút không tưởng được quả nhiên có chút mưu đạo. Trong lòng Phương Thiên Hoa nghĩ đến, dù sao cũng là võ thần nghĩa tử kiêm chuyên nhân, thực lực bản thân quả nhiên cũng không đơn giản. Nhưng là sau một khắc, nhường sắc mặt của hắn hơi có chút khó coi chính là, Hạ Tiểu Bạch tay hất lên, linh lực cầu đình lĩnh trực tiếp đảo ngược hướng phía Phương Thiên Hoa đập tới vậy mà trực tiếp ném trở về. Chính sau lưng Hạ Tiểu Bạch một nơi nào đó quan chiến Diệp Quy Hàn thấy cảnh này cũng là có chút khó có thể tin lên. Hạ Tiểu Bạch rõ ràng tu vi gì đều không bằng phát, nhưng lại có thể đối phương Thiên Hoa công kích tùy tiện đón lấy cũng bắn ngược trở về. Quả thực làm cho người khó có thể lý giải được. Nhìn xem chính mình sáng tạo ra linh lực quang cầu đánh hướng mình, vốn là trong giữa không trung thân hình Phương Thiên Hoa hướng di động về phía sau một khoảng cách, vung tay lên, lôi đình nham hở một phát, cùng quả cầu ánh sáng kia tới đồng quy vu tận cầu cùng lôi đỉnh đồng thời tung, nhường từng đợt lực khí lãng, năng lượng khí lãng hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán ra, một tầng lại một tầng cho đến biến mất không thấy gì nữa. Là Giải quyết chính mình ngưng tụ ra quang cầu, hắn còn phải đánh ra mấy đạo lôi đỉnh, đến lúc này một lần, hắn tương đương với thua lô hai chiều, mà Hạ Tiểu Bạch tự thân cơ hồ không cái gì tiêu hao. Nghĩ tới chỗ này, trong lòng Diệp Quy Hàn đối Hạ Tiểu Bạch cảm thấy càng thêm chấn kinh. Rõ ràng là tu vi cảnh giới thấp hơn một phương, nhưng là hắn lại tự tin vô cùng đứng ở nơi đó, lấy tự thân số không tiêu hao nhường phương thiên hoa tiêu hao hai chiều đây là như thế nào một loại phương thức chiến đấu. Mà giờ khắc này phương thiên hoa càng là chấn kinh, bởi vì Hạ Tiểu Bạch giờ phút này thực lực của chiến lộ ra rõ ràng là thiên trong cực cảnh giai. Bởi vì hắn cũng không biết do Hạ Tiểu Bạch đã đột phá, cho nên hắn còn tưởng rằng hắn là thiên cực cảnh sơ dai. có thể tại cái tuổi này đột phá tới thiên trong cực cảnh dai. Cái này khiến tâm hắn sinh lên tị. Phải biết, hắn lúc trước đột phá thánh cực cảnh thời điểm cũng bất quá là 20 tuổi mà thôi. Cũng may hắn chỉ là vừa mới đột phá, vẫn như cũng là còn kém rất rất xa hắn. Dù sao, hắn đột phá tới thiên trong cực cảnh dai đã có một đoạn thời gian. "Hạ Tiểu Bạch, có bản lĩnh đánh với ta một trận, đừng làm loại thủ đoạn lẻ luật này." Phương Thiên Hoa lạnh lùng mặm miệng, thanh âm như là mang theo hồi âm quanh quần toàn bộ trên nhỏ không. Hạ Tiểu Bạch như mày, khẽ cười một tiếng. Ngươi gọi Phương Thiên Hoa đúng không? Ngươi xác định thật muốn cùng ta đánh? Dù sao, ngoại trừ Trung Quốc bảo hộ, cái khác cùng ta người của đánh, giống như cuối cùng đều đã chết đâu. Phương Thiên Hoa lập tức giận dữ. Cái này Hạ Tiểu Bạch, rõ ràng hắn mới là thế yếu phương, lại ở chỗ này phát luôn bừa bãi. Cho dù Hạ Tiểu Bạch cùng hắn tu vi như thế, nhưng là vẫn hắn nội tình căn mạnh, thực lực càng hùng hậu. Thật là cái này Hạ Tiểu Bạch lại như cũ tràn đầy tự tin dáng vẻ, cái này lập tức đem hắn cho hoàn toàn chọc giận tốt, "Tốt, Hạ Tiểu Bạch, xem ra ta là không thể không thật tốt dạy dỗ ngươi một trận. Ta biết ngươi là một gã pháp sư." Ngươi còn nam hiểu lôi pháp, vừa vặn, liền để ngươi xem một chút, đến cùng là ngươi lôi pháp mạnh, vẫn là của ta lôi pháp cần mạnh. Hắn bắt đầu thấp trầm giọng, sau đó chậm rãi mở miệng lôi thần quyết. Nương theo lấy phương tiên hoa phun ra ba chữ này, lập tức, tại thời khắc này, toàn bộ vạn đảo công viên bầu trời đêm, lập tức bộc phát ra từng đợt hào quang của sáng chói. Từng đạo lôi đình bỗng nhiên xuất hiện ở trên không, lôi minh gào thét, ầm ầm sét đánh thanh âm chấn thiên động địa. Thiểm điện không ngừng lóng đến toàn bộ ban ngày. Tại thời khắc này, Vạn đạo công viên cùng người của xung quanh đều là nhịn không được ngẩng đầu nhìn trên đầu mình bầu trời đêm một cái chuyện gì xảy ra. Sẽ đánh, trời muốn mưa. Hạ mưa diễm hỏa hẳn là liền thả không được nữa à, thật mất hứng, nhanh về nhà, nhanh về nhà, trời muốn mưa. Thế nào một năm bốn mùa đều có mưa a, ôi chao. Bọn hắn đều cho cái này là muốn trời mưa to khúc nhà dạo, cho nên cũng không có đối với cái này cảm thấy cái gì dị thường. Chương 593, Thổ hệ pháp sư. Chương 593, Thổ hệ pháp sư. Dù sao thời tiết loại vực này thật là thay đổi bất thường, mà những người bình thường này cũng không biết rõ. Đây là bởi vì có hai tên cường giả tại Vạn Đảo Công Viên giao chiến, một người trong đó, đương nhiên đó là Hạ Tiểu Bạch. Làm Diệp Quy hẳn nhìn xem giờ phút này Phương Thiên Hoa triệt lộ ra hạo thanh thế lớn, cả người hắn cảm thấy không khỏi lại lần nữa giận mình. Cái này Phương Thiên Hoa, lại còn là một gã lôi pháp. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng Phương Thiên Hoa chỉ là một gã võ giả, kết quả hắn lại còn là một gã pháp sư, trưởng khống lôi đỉnh lôi pháp. Cảm tụ được giờ phút này tự thân lực lượng cường đại, Phương Thiên Hoa trên khóe miệng giơ lên một vệt đường cong hạ Tiểu Bạch, nhìn thấy không, liền này là của ta lôi pháp. Ngươi lôi pháp dường như trên thừa từ cổ thiên sư Chu Nghe liền rất mạnh, nhưng như cũng không bằng ta, bởi vì ta Lôi Pháp truyền thừa từ Lôi Thần. Lời này vừa nói ra, vô luận là Diệp Quy Hàn hay là Hạ Tiểu Bạch, vẻ mặt đều có dị động. Truyền thừa từ Lôi Thần Lôi Pháp, nói đùa cái gì, gia hỏa này vậy mà mạnh như vậy. Đây chính là Lôi Thần à, trưởng không thiên hạ vạn Lôi Lôi Thần, vậy khẳng định muốn so chúng quý Lôi Pháp còn mạnh a, đương nhiên, đây là trong lòng Diệp Quy Hàn ý nghĩ. Bất quá đối với Hạ Tiểu Bạch mà nói, hắn chỉ là hơi to mày. Xem như Vũ Thánh đệ tử, Phương Tiên Hoa đích thật là muốn khó chơi rất nhiều. Nói thật, hắn cũng không phải là không có biện pháp vượt qua. Hắn nắm giữ Đông Đảo Lôi Pháp bên trong, chưa hẳn không thể áp chế hắn lôi pháp. Chỉ có điều với hắn mà nói, lôi pháp đối lôi pháp thật sự là thiểu năng trí tuệ như thế đấu pháp, cùng thuộc tính công kích lẫn nhau đụng vào nhau đều có chống lại tác dụng, hiệu quả không lớn. Nghĩ tới đây, tâm hắn hạ đã có đơn giản nhất ứng đối phương pháp Phương Tiên Hoa, đã như vậy, liền để ta nhìn ngươi lôi thần quyết đến tuột cùng mạnh bao nhiêu a." Hạ Tiểu Bạch thản như nói. Lập tức, Diệp Quy Hàn giật mình. Phương Tiên ho lôi pháp mạnh bao nhiêu, có thể nói liếc qua tới ngay. Cái này Hạ Tiểu Bạch vậy mà dáng vẻ một bộ cao cao tại thượng, còn nói muốn nhìn Phương Tiên Hoa lôi pháp mạnh bao nhiêu. Cái này lôi pháp mạnh bao nhiêu trong lòng người không có điểm bê số sao, thế mà chính ở chỗ này chắc mức cẩn thận bị xét đánh chết. Trong lòng Diệp Quy Hàn điên cùng chửi mắng đồng thời, hắn nhịn không được thở dài một tiếng. Xem ra tối nay Hạ Tiểu Bạch là phải thua, hy vọng Phương Thiên Hoa có thể tha hắn một mạng, dù sao Vũ Thánh cũng không có khả năng biết hắn loại này cổ vũ giới tiểu nhân vật tồn tại. Quả nhiên, trên trời lôi đỉnh càng thêm hơn, làm lôi thần quyết tụ lực tới trình độ nhất định, Phương Thiên Hoa vung tay lên, từng lôi đỉnh bắt đầu ầm rơi xuống, đập nền tại phía trên hòn đảo này ấm ấm ấm ấm ấm ấm ấm ấm lôi đỉnh đánh vào dọa trên đảo nhỏ làm cho giờ phút này đảo nhỏ như là sắp lật úp thứ nhỏ, không ngừng lăn lư. Giờ phút này, trong Vạn Đạo công viên du khách đều là kinh hại không thôi, thời tiết này so với trong tưởng tượng của bọn hắn biến hóa còn một lớn, lôi đỉnh vậy mà đều rơi xuống. Rơi xuống đất lôi tại tự nhiên là tồn tại, thật là loại này dạy đặc lôi đỉnh vậy mà đánh vào trên Vạn đảo công viên. Không ít người đều là cảm thấy có chút quá gì, bên trong thành thị không thiếu cổ tu lôi, muốn oanh kích cũng là đánh vào không người trên đỉnh núi, thế nào nhiều như vậy lôi đều rơi vào Vạn Đạo công viên bên trong. Lôi kéo dài đến mấy phút thời gian. Mặc dù chỉ là mấy phút, nhưng là lôi đỉnh không biết rơi xuống nhiều ít nói. Ở trong có mấy đạo đánh vào Diệp Quy Hàn bên cạnh cách đó không xa, dọa đến hắn vội vàng thông qua tẩu vị đến né tránh. Lấy hắn tu vi bây giờ, bị oanh chúng một đạo, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Rốt cục, làm lôi đình hoàn toàn biến mất, Diệp Quy Hàn cả người đều là một cử động nhỏ cũng không dám. Hắn chậm rãi đứng lên, phát hiện mình đã toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Quá nguy hiểm, hắn vạn vạn không nghĩ tới đêm nay vậy mà cuốn vào nguy hiểm như thế sức chiến đấu. Nguyên nhân chủ yếu nhất, còn là bởi vì hắn đụng phải Hạ Tiểu Bạch. Nếu như không phải hắn đụng phải Đại Ma Vương, đêm nay cũng tuyệt đối sẽ không tận mắt nhìn thấy loại này cấp bậc chiến đấu. Rất nhanh Hắn trước nhìn quanh phương con đường giao nhau miệng nơi đó, Hạ tiểu Bạch thế nào? Tại loại này lôi đình ngành kích phía dưới, hắn có thể đỡ nổi sao? Phương Thiên Hoa thì là cười lạnh trước nhìn xem Vương bị đánh cho trọn vẹn hướng xuống lõm 2m một khu vực lớn. Con đường đã sớm bị lôi đình đánh cho hoàn toàn thay đổi, bụi mù cuồn quận, đá vụn điên cuồng bắn tung tóe dưới tình huống, liền chính hắn tại lôi đình ngành kích trong quá trình đều là không thể không dùng tự thân hai tay đón đỡ phòng ngự tiêu hao có vẻ lớn. Phương Thiên Hoa nhìn một chút tự thân vẫn còn tồn tại linh lực, nhíu nhíu mày đúng vậy, đây chính là pháp sư hay là lôi pháp một khuyết điểm lớn. Lôi pháp phạm vi rất rộng, bởi vì điều động chính là thiên địa chi lực. Tiêu Hao là hết sức kinh người. Liên Vô mới kia một hồi hành kích, kỳ thật đã để hắn Tiêu Hao tự thân hơn phân nửa linh lực. Nhất chủ yếu vẫn là bởi vì trước đó Hạ Tiểu Bạch chút nào không tổn hao Tiêu Hao hắn hai đạo công kích, bằng không mà nói, giờ phút này hắn hẳn là còn có một nửa linh lực, đủ để lại tiến hành một đạo công kích. Bất quá không quan trọng, chỉ cần có thể hành sát Hạ Tiểu Bạch, kia Tiêu Hao lớn một chút cũng là đáng. Về phần Hạ Tiểu Bạch chết hay không, căn bản không quan trọng. Bởi vì hắn tin tưởng, loại cường độ này công kích, Hạ Tiểu Bạch không chết cũng muốn tàn, không tản cũng muốn trọng thương. Hắn đối với cái này có tương đối tự tin. Nhưng là về tiếp làm bùi mù tán đi, hắn đưa mắt nhìn một cái, cả người nhất thời con người co rúm lại. Bởi vì hắn tình linh nhìn thấy, Hạ tiểu Bạch mười phần nhàn nhã đứng ở nơi đó. Trên hắn thân, một cái thổ linh lực màu vàng vòng bảo hộ bao vây lấy hắn. Dường như chính là bởi vì cái này thổ hoàng sắc vòng bảo hộ, nhưng hắn tại vừa mới lôi đỉnh bên trong oanh kích lông tóc không thương làm sao có thể? Dù cho là phương thiên hoa, cũng không nhịn được lần nữa khắc kinh ngạc tốt lên. Hắn lôi phát mạnh bao nhiêu, trong lòng chính hắn tin tưởng. Nhưng là, Hạ tiểu Bạch vậy mà tại dưới lôi thần quyết long tóc không tổn hao gì, cái này sao có thể? Hắn không tin ba. Diệp Quy Hàn đồng dạng là rung động không thôi nhìn xem một màn này, dưới loại uy thế này đều vô sự, cái này Hạ Tiểu Bạch, đến cùng là làm sao làm được. Hắn nhìn xem trên người Hạ Tiểu Bạch cái kia thổ hoàng sắc hộ thuẫn, cả người nhất thời nhịn không được lộ ra vẻ không thể tin được cái kia hộ thuẫn. Chẳng lẽ nói, phía dưới, hắn không có có thể nói ra, bởi vì Phương Thiên Hoa đã thay hắn nói không nghĩ tới, người lại còn là một gã phương pháp sản xuất thô sơ bi bì, bì, phương pháp sản xuất thô sơ không dễ nghe, trực tiếp gọi ta tổ hệ pháp sư a. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, phương pháp sản xuất thô sơ. Diệp Quy Hàn nhìn xem trên người Hạ Tiểu Bạch cái kia thổ hoàng Trường không khác biệt lực lượng nguyên tố pháp sư đều có khắc chế cùng bị khắc chế tính. Nếu như gặp phải chính mình khắc chế địch nhân, như vậy ngươi vận khí tốt, coi như số người gặp may. Nếu như gặp phải khắc chế địch nhân của mình, như vậy ngươi liền tự cầu phúc cá hiển nhiên, thổ hệ chính là khắc chế lôi pháp. Bởi vì liền trước mắt mà nói, đại địa điện trở có thể cho rằng vô cùng lớn, bởi vậy bao lớn dòng điện xuống đất đều có thể rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, đây cũng là thổ hệ khắc chế lôi hệ nguyên lý chỗ. Trên người Hạ Tiểu Bạch thủ hệ hộ thuần mạnh bao nhiêu bọn hắn không biết rõ, nhưng là hiển nhiên, từ trên thuộc tính mà nói, thủ cục a Cho nên vừa mới Phương Thiên Hoa lôi pháp công kích đối với hắn cơ hồ không hiệu quả gì, chương 594. Đánh bại Phương Thiên Hoa. Chương 594, đánh bại Phương Thiên Hoa. Là thuộc tính phương diện khắc chế, tối thiểu nhất triệt tiêu 7 thành trở lên lôi điện tổn thương. Còn lại bộ phận, thủ hệ hộ thuẫn sức phòng ngự của tự thân cũng đủ để giải quyết. Nhưng là cái này đều không phải là trọng điểm đúng vậy, Hạ Tiểu Bạch chặn Phương Thiên Hoa lôi pháp cũng tốt, lông tóc không tổn hao gì cũng được, chân chính trọng yếu, là hắn vì sao lại phương pháp sản xuất Tô sơ. Lần trước Tây Tử Hồ một trận chiến, rất nhiều người đều biết Hạ Tiểu Bạch là một gã lôi hỏa song hệ pháp sư. Thật là rơi mắt, hắn vậy mà lại lần nữa triển lộ ra thủ hệ pháp thuật. Ra hỏa này, vậy mà đồng tu lôi, lửa, thổ tam hệ. Nói đùa cái gì a ba, đây mới là nhường phương thiên hoa khiếp sợ một chút đồng tu tam hệ, cho dù là hắn, đều là làm không được. Hắn mặc dù thiên phú kinh người, nhưng là hắn cũng chỉ là võ pháp song tu, pháp sư đồng tu hai hệ. Cái này hai hệ, một cái là lôi, một cái là nước đây cũng là hắn lực lượng một trong. Ai cũng biết thủy khắc hỏa. Hạ tiểu bạch trước đó bạo lộ ra nguyên tố là lôi hỏa hai hệ. Nếu hạ tiểu bạch dùng hỏa pháp công hắn, vậy hắn có thể dựa vào nước dựa pháp thuật tùy tiện hóa giải. Nếu Hạ Tiểu Bạch dùng Lôi Pháp công kích hắn, vậy hắn cũng có thể dùng truyền thừa đến Lôi Thần Lôi Pháp cùng hắn liều mạng. Theo hắn, Lôi Thần Lôi Pháp tuyệt đối so Thiên Sư Trùng Quỷ Lôi Pháp mạnh hơn. Trên lại thêm hắn tu vi bản thân liền cao hơn Hạ Tiểu Bạch rất dai, kể trên ba loại tình huống phối hợp phía dưới, hắn tuyệt đối là muốn nghiền ép Hạ Tiểu Bạch. Thật là, Hạ Tiểu Bạch lại đồng tu tam hệ. Dựa vào thêm gia thổ hệ, trực tiếp khắc chế hắn Lôi Pháp, đem hắn Lôi Pháp công kích mang tới tổn thương toàn bộ tiêu. Cái này Hạ Tiểu Bạch. Phương Tiên Hoa nghiến nghiến bị tiêu, hắn bỗng nhiên có lâm vào bị động vậy, không đủ. Trước đó bị Hạ Tiểu Bạch tay không chụp vào hai đạo công kích, bây giờ phát động lôi thần quyết chưa thể lấy được cái gì hữu hiệu tổn thương. Kết quả dẫn đến dưới mắt hắn đường đường một cái thiên trong cực cảnh giai cường giả linh lực không đủ. Mà Hạ Tiểu Bạch cơ hồ là trạng thái của toàn mãn. Từ đầu tới đuôi cũng liền cái này thổ hệ hộ thuần tiêu hao linh lực, nhưng chỉ là một cái thổ hệ hộ thuần có thể lại tiêu hao nhiều ít linh lực. Tình thế, dường như muốn bởi vậy mà ngưng chuyện. Liên Hạ Tiểu Bạch cũng là nhịn không được lộ ra mỉm cười, xem ra, tới ta phản kích thời điểm. Đừng nói giỡn, hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết." Phương Thiên Hoa hung nói, thanh cũ thúy cũng truyền bá tới chỗ rất xa. Hắn dù sao cũng là tiên trong cực cảnh dai, hơn nữa sư tổng vũ thánh, làm sao có thể liền hạ tiểu bạch công kích cũng đỡ không nổi. Hạ tiểu bạch, đừng người si nói ngọng, công kích của ngươi, đối ta vô hiệu. Hoàn toàn chính xác, thổ hệ cùng nguyên tố khác so sánh, thắng ở phòng ngự cùng khống chế, mà không phải tiến công. Tiến công, thật sự là hắn có hỏa hệ pháp thuật có thể lựa chọn, nhưng là hắn sẽ thủy hệ pháp thuật, chỉ cần hắn ứng dùng, vậy mình làm theo có thể giết hắn. Phương Thiên Hoa lập tức cảm giác chính mình có tự tin. Hoàn toàn chính xác, hắn linh lực sắc thực không đủ, nhưng cái này không có nghĩa là hạ tiểu bạch liền có thể đánh bại hắn. Hạ Tiểu Bạch lặng lặng nhìn xem Phương Thiên Hoa, dường như đang tự hỏi phương thức tấn công. Mặc dù có hắn vô số loại đánh bại Phương Thiên Hoa phương pháp xử lý, nhưng là dưới mắt hiển nhiên vẫn là để cầu ổn làm chủ đã như vậy, vậy thì chỉ có một tên phương pháp. Hạ Tiểu Bạch bước chân đạp lên mặt đất. Vừa mới chiến đấu, hắn vẫn luôn là đứng trên mặt đất, cùng lơ lửng trong giữa không trung Phương Thiên Hoa không giống. Chẳng qua hiện nay Phương Thiên Hoa còn ở trên trời, vậy hắn trên cũng chỉ có thể đi. Cho nên, hắn đạp lên mặt đất, liền lên đi. Sau đó, đấm ra một quyền. Đây là hắn nghĩ tới phương pháp ổn thỏa nhất. Bất quá Diệp Quy Hàn nhìn thấy, lập tức sửng trực tiếp dựi vào thân thể của tự thân lực lượng đi đối phó cái này phương thiên Hoa hắn đang làm cái gì A hắn cũng không biết rõ phương thiên Hoa sẽ thủy hệ pháp thuật theo hắn đã hạ tiểu bạch Tam hệ đồng tu như vậy hẳn là thật tốt phát huy phương diện này ưu thế mới đúng trực tiếp dùng lực lượng cơ thể tiến công tính là cái gì quỷ đối phương thật là tiền trong cực cánh dai làm sao có thể thắng được phương thiên Hoa nhìn thấy hạ tiểu bạch tiến công kia là giản dị tự nhiên một quyền nhìn thấy một quyền này cả người hắn đều cười đơn giản như vậy một quyền cũng muốn đánh bại hắn quả thực là người suy si nói hậng phương thiên Ho nhìn xem hạ tiểu bạch một quyền này quyết định thừa cơ hội này hồi phụcĩnh lực Thế là hai cánh tay hắn giao nhau trước người ngăn cất, quyết định ngăn trở Hạ Tiểu Bạch một quyền này. Theo hắn, ngăn trở một quyền này hẳn không phải là việc khó gì, cho nên hắn chỉ là dùng đã xuất thân thể không đến sức mạnh của một nữa. Sau đó, làm Hạ Tiểu Bạch một quyền này mang theo hung mãnh linh lực anh kích tới trên hai cánh tay của hắn lúc, lập tức, một cỗ to lớn chẩm đục vang vọng trên đảo nhỏ không. Chẩm đục thanh âm mặc dù rất lớn, nhưng chuyển không ra bao xa, bởi vậy chỉ có Diệp Quy Hàn nghe được. Bất quá cũng chính vì hắn nghe được cái này âm thanh chẩm đục, cái này mới phát giác được có chút không đúng kết. Đây là âm thanh của nước xương. Trong lòng hắn vừa mới toát ra ý nghĩ này không đến nửa giây, Sau đó theo sát ý nghĩ này, trên bầu trời thân ảnh của Phương Thiên Hoa đã là bành một tiếng bay ngược ra ngoài. Phương Thiên Hoa liền như là sao băng, trực tiếp vạch ra một đường vòng cung, trung điệp lượn rơi xuống đảo nhỏ biên giới chỗ trên mặt đất. Một quyền đánh bay ba. Giờ phút này, Diệp Quy Hàn đã là nhịn không được lộ ra vẻ mặt rung động. Theo hắn, Hạ Tiểu Bạch là là tuyệt đối không thể đánh bại Phương Thiên Hoa, thật là hắn đúng là ngoài dự liệu đem Phương Thiên Hoa một quyền đánh bay ra ngoài. Lúc này Phương Thiên Hoa cả người cũng đều là không thể tin mở to hai mắt nhìn, hắn vừa sợ vừa giận nhìn xem chậm rãi hướng hắn đi tới Hạ Tiểu Bạch, kết quả không còn gì để nói, hắn sắc mặt của liền tái đi trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Hắn thụ thương, nội tâm Phương Thiên Hoa trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Tại Hạ Tiểu Bạch quanh ra một quyền này lúc, hắn là lơ đễnh. Thật là hắn vạn vạn không nghĩ tới, Hạ Tiểu Bạch một quyền này đúng là mạnh như thế, liền hắn đều là không thể không bị một quyền đánh cho thụ thương. Không sai không sai, thật lâu không cùng giống mạnh như ngươi vậy người chiến đấu, mặc dù ngươi cũng mạnh không đi nơi nào. Hạ Tiểu Bạch khẽ cười một tiếng, đi tới trước mặt hắn. Sắc mặt của Phương Thiên Hoa lập tức biến đến vô cùng khó coi, đây không có khả năng, vì cái gì ngươi một quyền có thể có sức mạnh của mạnh như vậy? Trên đời này vốn là có rất nhiều người khó có thể lý giải được sự tình, ta một quyền đánh bay ngươi cũng không tính là gì chuyện của không thể tưởng tượng nổi a." Hạ Tiểu Bạch đạp đạp vai ngươi Phương Thiên Hoa nói không ra lời. Bại chính là bại, không có gì đáng nói. Trước khi đến, niềm tin của hắn tràn đầy, đối sư phụ giao cho hắn nhiệm vụ có 100% năm chắc có thể hoàn thành. Thật là kết quả cuối cùng lại là hắn bại. Diệp Quy Hàn cũng là lộ ra vẻ mặt rung động, tại trong mắt hắn, Phương Thiên Hoa mạnh hơn Hạ Tiểu Bạch nhiều, nhưng là Hạ Tiểu Bạch cuối cùng vẫn đánh bại Phương Thiên Hoa. Nay quả không đơn giản a, vậy mà có thể lấy được thắng lợi, chứng minh căn cơ của Hạ Tiểu Bạch mười phần chắc. Mới đầu, hắn cảm thấy, coi như trong trò chơi không thể chiến thắng đại ma vương cũng không sao cả, trong hiện thực chỉ cần hắn đi tại trước Hạ tiểu Bạch mặt là được rồi. Thật là, sự thật chứng minh, cho dù là tại thế giới hiện thực, hắn cũng kém xa Tích Tắc Hạ tiểu Bạch, chương 595, dọa dẫm pháp khí. Chương 595, dọa dẫm pháp khí. Diệp Quy Hàn cảm khái thật lâu. Cái này khiến hắn nhớ tới cha mình năm đó nói với hắn lời nói, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, câu nói này quả nhiên không sai. Sau đó hắn trước nhìn về phía phương, kế tiếp đâu, nên làm cái gì, cái này Phương Thiên Hoa dạy quyết như thế nào? muốn giết chết sao? Không không không, không thể giết, dù sao cũng là Vũ Thánh đệ tử, vạn nhất đến lúc Vũ Thánh tìm tới cửa, Hạ Tiểu Bạch mạnh hơn cũng khẳng định ngăn không được. Dù sao, đây chính là đường đường trung quốc Vũ Thánh a. Diệp Quy Hàn cảm thấy Hạ Tiểu Bạch cũng không về phần động thủ giết Phương Thiên Hoa, nhưng là ăn cứ khẳng định là muốn đánh cướp một phen, dù sao Phương Thiên Hoa mạnh như vậy, trên thân một nhất định có rất nhiều bí tịch đồ vật của loại hình. Quả nhiên, Hạ Tiểu Bạch bắt đầu hướng phía Phương Thiên Hoa chậm rãi đi vào người muốn làm gì. Phương Thiên Hoa hét lớn một tiếng, cả người không cầm được hướng về sau bỏ. Trước đó không lâu, hắn vẫn là đường đường tiên trong cực cảnh giai cao thủ. Vũ Thánh đệ tử, anh tuấn thế hệ trẻ tuổi. Dưới mắt, hắn lại là bản thân bị trọng thương, chật vật đến cực điểm. Cái này chiến lực cũng quá lớn, nhưng là không có cách nào, ai bảo hắn bại bởi Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch, ngươi không có thể giết ta, võ thần không tại, ngươi giết ta, ngươi nhất định ngăn không được sư phụ ta." Phương Thiên Hoa lạnh lùng mà miệng. Hạ Tiểu Bạch lập tức dừng bước lại. Hoàn toàn chính xác, là có hơi phiền toái. Vũ Thánh cũng không phải của nói đùa. Tại hắn nghĩa phụ xuất hiện trước đó, toàn bộ Trung Quốc chưa chắc có người có thể đối kháng Vũ Thánh. Trước 10 năm Vũ Thánh có đột phá, chính là nóng lòng tìm kiếm Hạ Lăng Tiên một trận chiến. Vừa vặn, lúc kia bọn hắn bắt đầu ẩn nấp thế gian, Chu Thiên Hàn tìm không thấy Hạ Lăng Tiên, hai người cũng không thể một trận chiến. Nhưng đủ đó có thể thấy được, lúc kia Chu Thiên Hàn khẳng định là có đánh với Hạ Lăng Tiên một trận tự tin, lúc này mới chủ động đi tìm Hạ Lăng Tiên một trận chiến. Bây giờ thời gian 10 năm đi qua, Vũ Thánh Tu vi đến cùng đạt đến cảnh giới gì, ai cũng không biết. Diệt Phương Thiên Hoa, đích thật là phiền toái không ngừng. Nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch bởi vì Phương Thiên Hoa lập tức đại hỉ hạ Tiểu Bạch, chỉ cần ngươi thả ta đi, như vậy sư phụ ta chắc chắn sẽ không làm khó dễ ngươi. Trong mắt sư phụ ta chỉ có Hạ Lăng Tiên, sẽ không đối ngươi tiểu bối này xuất thủ. Phương Thiên Hoa hướng dẫn từng bước nói với tôi, "Thả ngươi đi cũng thành", nhưng là Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng, "Trên người có vật gì tốt, đều giao ra a." "Trên người ta không có thứ gì." Phương Thiên Hoa nói rằng. Hạ Tiểu Bạch ngồi xổm xuống nhìn xem hắn, cười lạnh một tiếng, "Lừa gạt quỷ đâu, ngươi dù sao cũng là Vũ Thánh đệ tử, lời này ta nhưng không tin." Phương Thiên Hoa lập tức một mặt đau lòng dáng vẻ, hiển nhiên, hắn đối với cái này vẫn là trong lòng có chỗ chuẩn bị. Chiến bại còn muốn bình yên rời đi, không trả giá một chút khẳng định là không được ngươi muốn cái gì. "Trên người ta cái gì pháp khí đều không có, sư phụ nói với ta pháp khí chính là vật ngoài thân." mang theo pháp khí gây bất lợi cho tu hành, cho nên ta cái gì pháp khí cũng không mang." Phương Thiên Hoa vẻ mặt cảnh ra nói. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem Phương Thiên Hoa không nói lời nào. Phương Thiên Hoa không cần thiết lựa gạt mình, nếu như bởi vì hắn trên người có pháp khí, vậy hắn trực tiếp tự mình động thủ soát người nhất định có thể tìm ra đến. Bất quá Hạ Tiểu Bạch lấy phòng ngườ vẫn nhất, vẫn là lục soát một lần thân thể của hắn. Quả nhiên, ngoại trừ một con chim nhỏ, cái gì cũng không có. Liền chim đều không phải là đại điểu, quả nhiên không phải kẻ tốt lành gì. Có thể thả ta đi sao?" Phương Thiên Hoa tái mặt lục nói không được. Hạ Tiểu nói: "Thứ gì đều không có." Làm sao có thể dễ dàng như vậy thả hắn đi. Thực sự không được, ta nhường thị nữ của ta gửi mấy món pháp khí cho người, thuận phong bao biu, cái này tổng đực rồi. Phương tiên hoa cắn răng nói rằng a Thị nữ, nhìn không ra, còn sinh hoạt đến thật dễ chịu a Hạ tiểu bạch trào phúng lấy nói một câu, đi, cứ làm như thế A Nếu như hắn nói sau khi trở về cho pháp khí, loại chuyện hoang đường này hắn khẳng định không tin. Nhưng là đây là phi tốc phát triển thời đại. Nhất là chuyện phát nhanh, dùng thuận phong lời nói một ngày liền có thể gửi tới Mà thời gian một ngày, khẳng định không cách nào làm cho hắn thương thế của khôi phục cũng bình yên trở lại vũ thánh chu thiên hàn nơi đó. Pháp khí không có đến, vậy hắn có thể đuổi kịp Phương Thiên Hoa. Kế tiếp, Phương Thiên Hoa móc ra hoa quả cơ gọi điện thoại, cùng Hạ Tiểu Bạch cái cỏ không sai biệt lắm nửa giờ, rốt cục xác định do muốn gửi ra ba kiện pháp khí, lúc này mới vẻ mặt thịt đau nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch lần này có thể thả ta đi a. Phương Thiên Hoa cắn răng nghiến lợi nói rằng không thể. Hạ Tiểu Bạch nói buồn. Phương Thiên Hoa ngươi muốn như thế nào? Phương Thiên Hoa lạnh lùng nói cái này không phải đủ, đúng rồi, ngươi kia cái gì lôi thần quyết, cùng nhau lấy ra a. Hạ Tiểu Bạch nói rằng: "Phương Thiên Hoa kinh hãi, không được, đây là sư phụ ta giao cho ta tuyệt học, không thể cho ngươi liền vừa vỡ lôi pháp còn tuyệt học." Hạ Tiểu Bạch suy cười một tiếng, "Ta trước mắt nắm giữ lôi pháp có 33 loại, như ngươi loại này vừa vận ta còn không thu tập, thành thành thật thật giao ra a." Phương Thiên Hoa nghe vậy lập tức giật mình. "33 loại lôi pháp? Nhiều như vậy?" Theo hắn biết, sư phụ hắn sở hội lôi pháp cũng bất quá ba loại, nhưng là Hạ Tiểu Bạch thế mà lại 33 loại. "Hắn vì sao lại nhiều như vậy lôi pháp?" Phương Thiên Hoa mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc vô luận là pháp khí hay là pháp thuật, tại trước mắt đều là cực kỳ chân quý đồ vật. Càng đừng đề cập những năm này cổ vũ xuống dốc, những vật này lộ ra càng thêm chân quý. Bất quá năm nay đã tốt lắm rồi, theo một chút cổ vũ giới cường giả sưng, chơi thiên khải có trợ giúp cổ vũ tu luyện. Mặc dù không có bất kỳ khoa học căn cứ, cụ thể hiệu quả thực tế cũng đều là khác nhau, nhưng là không thể phủ nhận là thiên khải hoàn toàn chính xác kéo theo cổ vũ phát triển. Bởi vì hòa bình khế ước bên trong cũng không có nói không thể tại trong thế giới giả lập lộ ra cổ vũ tồn tại, cho nên tám gia tộc lớn nhất kỳ thật đã tại võng du bên trong tuyên dương không ít cổ vũ nội dung. Diệp Quy Hàn chính là một cái ví dụ rất tốt, bạn theo thời gian trôi qua, đi đến cổ vũ con đường này, người chơi khẳng định càng ngày càng nhiều cho ngươi có thể, nhưng trên người ta chỉ có một bản nguyên bản, nhưng là nguyên bản không thể cho ngươi, không phải sư phụ ta sẽ biết ta đem lôi thần quyết chuyện của mất, ngươi đến tự nghĩ biện pháp chép một bản xuống tới. Phương Thiên Hoa nói rằng ngươi thằng ngu, chẳng lẽ không biết thế giới này có sao chép cửa hả sao? Hạ Tiểu Bạch vẻ mặt khinh bỉ nhìn về phía Phương Thiên Hoa. Phương Thiên Hoa, 4. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch mang theo Phương Thiên Hoa cùng Diệp Quy Hàn trực tiếp tụ hợp chúng Mimi. Sau đó trở về Vạn Đảo công viên bên ngoài tìm tới một nhà tiệm in đem lôi thần quyết sao chép một bản về sau, lúc này mới đem Phương Thiên Hoa đem thả đi. Chờ làm xong những chuyện này, đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhóm đêm nay xem như hữu kinh vô hiểm, Vũ Thánh đệ tử tìm tới cửa, bị Hạ Tiểu Bạch phản đánh trở về. Bất quá cứ như vậy, công tác thất mấy nữ hài nhìn tâm tình của Diễm Hỏa cũng mất, hơn nữa vừa mới hai người giao chiến làm ra không ít động tính, cái này Diễm Hỏa sợ cũng là không có. Hạ Tiểu Bạch nhìn đồng hồ, nghĩ, nghĩ nói rằng, chúng ta tiến trong công viên xem một chút đi. Thế nào, còn có Diễm Hỏa? Thu Linh hỏi không biết rõ nhưng là đêm nay cũng không thể bạch đi ra một chuyến." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Chương 596, thịnh thế khói lửa. Chương 596, Thình thế khói lửa. Kỳ thật đêm nay dị động hoàn toàn chính xác nhường không ít người đều là cảm thấy có chút cổ quái đầu tiên là phạm vi lớn xét đánh cùng tiềm điện, nhưng là chính là không thấy trời mưa. Sau đó xét đánh duy trì liên tục mấy phút liền không có, cũng liền vạn đảo công viên nơi này, Hạ Tiểu Bạch cũng phương thiên hoa chiến đấu bốn phía của khu vực có ít người phát giác được không đúng. Bất quá bởi vì lôi rơi xuống quan hệ, rất nhiều người trước tiên đều nghĩ đến chạy trốn. Chạy trốn tự nhiên muốn hướng bên ngoài công viên chạy, cho nên trên thực tế không có người tới gần Hạ Tiểu Bạch cùng Phương Thiên Hoa bên này. Tự nhiên mà vậy, cũng không có người nhìn lại nhìn thấy chiến đấu giữa bọn họ. Bất quá công viên tự nhiên kinh động đến không ít nhân viên công tác, cũng không biết đêm nay còn có nhìn hay không đạt được diễu hỏa. Diệp Quy Hàn yên lặng đi theo Hạ Tiểu Bạch sau lưng đám người, hắn vẻ mặt mê mang. Chính hắn cũng không biết tại sao phải đi theo đám bọn hắn, nhưng là vừa vận Hạ Tiểu Bạch cùng Phương Thiên Hoa chiến đấu, vẫn cho hắn rung động thật lớn. Trong trò chơi hắn đi vào liệu nguyên thành lúc, là không ai bị nổi, theo hắn, hắn mới là mạnh nhất người mới. Nhưng là Hắn thao tác mặc dù không tệ, thật là như cũ thua ở đại ma vương dưới tay. Cái này khiến hắn có chút không cam tâm. Cũng may thế giới hiện thực bên trong, hắn bước vào cổ vũ một đạo, nhường hắn cảm thấy mình đi phía trước Hạ Tiểu Bạch. Thật là khi hắn đụng phải Hạ Tiểu Bạch, mới phát hiện, nguyên lai mình mới là lạc hậu cái kia. Liên vui mới hai người chiến đấu, chỉ sợ tu luyện cổ vũ đã rất nhiều năm, thậm chí 10 năm cũng có thể. Dù sao, coi như hai người thiên phú lại cao hơn, cũng cần thời gian nhất định mới có thể thu được tu vi cường đại. Tám gia tộc lớn nhất bên trong nhưng phàm là đạt tới thiên cực cảnh tu vi trưởng lão, không có chỗ nào mà không phải là tu hành thời gian mấy chục năm. Hạ Tiểu Bạch cùng Phương Thiên Hoa còn trẻ như vậy, tu hành 10 năm tuyệt đối xem như cực ít cực ít. Cái này chính là thiên tài sao? Diệp Quy Hàn im lặng im lặng. Hắn nên như thế nào bắt lấy thời đại tới cháo lưu, tương lai đại thế? Hắn ngẩng đầu nhìn trên bầu trời đem sáng chói đời sao, trong lúc nhất thời chằm mặc Tiểu Bạch đâu? À, băng tâm thế nào cũng không thấy. Tần Phong Hoa thình lình phát hiện trong đội ngũ Hạ Tiểu Bạch cùng Thủy Băng Tâm không thấy bọn hắn. Đi tìm địa điểm đi. Nhiễm Thu Linh nói rằng. Thần Phong Hoa, ba. Thần Phong hoa, bọn hắn tìm địa điểm nào? Bọn hắn dự định chính mình thả một trận diễm họa. Nhiệm Linh nói rằng a. Ta nhìn nơi này cũng không tệ. Hạ tiểu Bạch Dương Dương đắc ý nhìn xem cứ để hạ này tòa đỉnh núi đây là hắn cùng Thủy Băng Tâm trong tại công viên đi dạo hồi lâu phương mới tìm được một cái không người lại chống trải địa phương đem trong lực ôm một dương lớn giễu hỏa thả trên tới mặt đất, Thủy Băng Tâm phủi tay. Lúc này Thủy Băng Tâm bên ngoài mặc dù mặc một bộ vệ áo, nhưng là bên trong vẫn là một thân y phục của bó sát người. Có lẽ cũng là quen thuộc, hơn nữa quần áo bó thuận tiện nàng cái này thích khách tùy thời mà động, lúc cần thiết bên ngoài cởi xuống kia bộ y phục liền có thể trực tiếp thủ. Bất quá một thân quần áo bó vào, nhưng cái này tính cách văng văng Thủy Băng thân thể mại thêm nổi bật đến nắm này. Hạ Tiểu Bạch cũng đi theo đem chính mình kia cái dương lớn bông xuống địa điểm này là không sai, nhưng là chúng ta chỉ có 2 dương diễm hỏa, lượng không đủ a. Thủy Băng Tâm nói rằng hoàn toàn chính xác, nhưng là ngươi cũng đừng quên, ta thật là hỏa pháp." Hạ Tiểu Bạch vừa cười vừa nói. Trước mắt hắn nắm giữ pháp thuật, cũng không hoàn toàn là dùng để chiến đấu, trong đó có một cái hỏa pháp liền gọi là pháo hỏa thuật. Chỉ cần có chút ít diễm hỏa, phối hợp cái này đợt phá hỏa thuật, liền có thể đem vi lực phong đại, tiêu hao giảm bớt, theo mà hoạt động duy trì liên tục thời gian càng dài diễm hỏa. Kỳ pháp thuật này sáng tạo ban đầu tâm là dùng đến đánh tín hiệu, Trung Quốc cổ đại một khi xuất hiện chiến tranh, Như vậy dùng hỏa diễm đến xem như thông báo tín hiệu là chuyện của thường thấy nhất, tại rất nhiều quan hải cũng đều có phong hỏa đài loại này chuyên môn thông tin công trình. Rất nhanh, hắn cùng Thủy Băng Tâm bắt đầu bận rộn xuống lại. Thời gian không ngừng trôi qua. Tại bên trong Vạn Đảo Công Viên trung tâm lớn nhất đảo nhỏ nơi này, đã tụ tập người đông nghìn nghịt du khách. Mặc dù nói đêm nay dị biến tương đối nhiều, nhưng là dù sao không có đình chỉ thả diễm hỏa thông chi cùng tin tức, cho nên vẫn là có không ít người đến nơi này. Diễm thu Linh bọn người đã từ lâu sớm đến nơi này, các nàng một bên chờ lấy Hạ Tiểu Bạch cùng Thủy Băng Tâm, một bên tìm cái địa phương xuất ra một khối thật to tấm thảm trực tiếp đóng trên trên mặt đất, mấy cái mỹ mi, mi liền ngồi xuống đem chính mình mang tới hoa quả đồ ăn vặt gì gì đó một mạch lấy ra qua. Người ta lập xưởng hun khói. Tiểu La Lệ một ngựa đi đầu đi hủy đi túi kia lạp xưởng hun khói. Diệp Quy Hàn thì là đứng ở một bên, hắn lúc này như cũng ngẩn đầu nhìn bầu trời đem ngẩn người. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch cùng Thủy Băng Tâm đến nơi này, bất quá hắn nhìn thấy một bên Diệp Quy Hàn chính là sức sở, thế nào một người đứng ở chỗ này, cùng chúng ta cùng một chỗ nhìn diễm Diệp Quy Hàn lấy lại tinh thần, nhìn xem hai tay chống không chính mình. Sau đó lại nhìn thấy bốn phía đã sớm ngồi trên bãi của ăn các loại người của đồ ăn vật nhỏ, phát hiện tự cho mình là có chút không hợp nhau vậy đa tại hắn tại bên cạnh Hạ Tiểu Bạch tìm cái địa phương ngồi xuống ta tùy tiện nói một chút mà thôi, ngươi thật đúng là ngồi à. Hạ Tiểu Bạch còn nói thêm muốn, Diệp Quy Hàn, ta đạp ngựa muốn đánh người ngươi có biết hay không? Đáng tiếc, hắn thật đúng là đánh không lại Hạ Tiểu Bạch, vô luận là thế giới hiện thực hay là trong trò chơi. Bất quá Hạ Tiểu Bạch thật cũng không thật làm cho Diệp Quy Hàn rời đi, dáng hóa mặc dù trình độ không ra thế nào, nhưng là trò chơi phương diện thật rất có thiết thú. Nếu như Diệp Quy Hàn biết Hạ Tiểu Bạch suy nghĩ nhất định sẽ thổ huyết, cái gì gọi là không ra thế nào, hắn rất mạnh tốt phạt. Thế nào? Đêm nay có thể có diễm hỏa sao? Nghiễm Tu Linh thận trọng hỏi a, Tiên Tâm, ta xuất mã, một cái đỉnh hai." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Rất nhanh, đã đến giờ, bầu trời như cũng không có động tính gì. Bốn phía những cái kêu người của Vây Xem đã bắt đầu thất vọng lấy thở dài đã đến giờ nhưng là diễm hỏa lại không có thả, có thể thấy được đêm nay hẳn là không có diễm hỏa. Dù sao, Vạn đảo Công viên diễm hỏa chưa từng có đến chết qua. Nhưng là ngay lúc này, tại kích động nhân tâm tiếng vang cùng trong giòn vang, bọn hắn trên không đều bị diễm chiếu sáng. Từng đoàn từng đoàn thịnh đại diễm hỏa tượng từng trôi to lớn rủ tiêu vào bầu trời đêm mở ra, giống nhiều đám trói mắt cây đèn tại bên trong bầu trời đêm lượn lên, giống một luồng đuổi đóa hoa nở rộ cùng phiêu tán kim sắc phấn mạt. Diễm hỏa tại bên trong bầu trời đêm một chuỗi một chuỗi nở rộ, cuối cùng giống vô số kéo lấy dài đuôi dài lưu tinh, lưu luyến không rời theo bầu trời đêm lướt qua. Thứ ba, Các du khách đều là kích động ngẩng đầu nhìn về phía cái kia không biết cách xa nhau bọn hắn có bao nhiêu thời gian bầu trời đêm. Thay đổi trong nháy mắt phá hoa, chuyển triển khai nàng từng nhạc, bạch, phẩy phấn khuôn mặt tươi cười, không sao Từng đó từng đó sáng chói pháo hoa tại bên trong không nọ rộ, cánh hoa như mưa, nhao nhào rơi xuống, mọi người dường như có thể đụng tay đến. Diệp Quy Hàn ngu ngơ lăng nhìn xem một màn này, tâm thần rung động. Cái này sáng chói huyển lệ diễm hỏa, vẻn vẹn bẹn tại nổ tung một nháy mắt mới có thể khiến người ta cảm thấy mỹ lệ, trói lỏi, trước phá hủy trắng lệ, vì chính là lưu lại mỹ lệ bóng hình xinh đẹp, cho đến hôi phi yên diệt. Vậy hắn đâu, hắn sẽ giống cái này thịnh thế khói lửa như thế, ở thời đại này bộc phát ra thuộc về mình hào Tại thời khắc này, trong lòng Diệp Quy Hàn làm ra một cái quyết định. Chương 597. Thật là thơm. Chương 597. Thật lạ thơm. Rất nhanh, một đêm cuồng hoan cứ như thế trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, đám người trên thật sớm tiến, kia quen thuộc bước đi lại trở về. Mặc dù Hạ Tiểu Bạch rất muốn làm rơi Phương thiên Hoa, nhưng là mang đến như vậy vấn đề xác thực càng nhiều. Giữ lại Phương thiên Hoa, mặc dù hắn về sau chưa hẳn sẽ không lại tìm hắn để gây sự, nhưng là dù sao cũng so Vũ Thánh tìm hắn để gây sự tốt bá một tiếng. Hạ Tiểu Bạch xuất hiện tại Hồng trà tử quán, sau đó tiếp tục xe nhẹ đường quen triệu hoán mạn linh lưu long, tiếp tục hướng phía Vĩnh Hằng cứ điểm bay đi đối với hôm qua tại thế giới hiện thực bên trong truyện của xảy ra, trong thế giới giả lập người chơi tự nhiên cũng không biết. Bọn hắn hoàn toàn như trước đây dựa theo chính mình bước đi tiếp tục luyện cấp, làm nhiệm vụ, bảo hiểm và phó bản, soát bộ sắt quá hắn còn chưa tới Vĩnh Hằng cứ điểm đâu, kết quả là thu được một đầu hệ thống nhắc nhở, Diệp Quy Hàn. Đêm về lạnh lại muốn thêm hắn làm hào hữu. Hạ Tiểu Bạch lựa chọn đồng ý, sau đó đêm về lạnh gửi tới câu nói đầu tiên là ta muốn gia nhập Thiên Linh. Hạ Tiểu Bạch lập tức giật mình, hắn vạn vạn không nghĩ tới đêm về lạnh vậy mà làm ra quyết định này. Mặc dù nói hắn thua ở dưới lòng bàn tay của mình, nhưng là hắn trò chơi Thiên Phú và thực lực như cũng để cho người ta cảm thấy kinh diễm, dù sao huyết hành đao cùng ngộng chi bến bờ đều thua ở trên tay của hắn. Hạ Tiểu Bạch còn tưởng rằng hắn chọn trước Trung Quốc 10 phường hội gia nhập đâu, kết quả hắn thế mà lựa chọn thiên linh. Hắn hôm qua không trả luôn mồm nói S bở mới gia nhập thiên linh sao. Thật là thơm. Nghĩ nghĩ, Hạ Tiểu Bạch trở về như thế hai chữ. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ đêm về lạnh 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Đêm về hàn khí đến không được. Mặc dù làm xong trào phúng chuẩn bị, nhưng là hắn nghĩ như thế nào đều rất giận đúng vậy. Trên tối hôm qua nhìn diễm hỏa, nhường hắn làm ra quyết định này. Mặc dù nói, thiên linh trước mắt Y Nguyên vẫn là không cách nào cùng trước Trung Quốc 10 siêu cấp vương hội so sánh, nhưng là thực lực của Hạ Tiểu Bạch, nhường hắn cảm thấy, có lẽ hắn mới là tương lai lộng lẫy nhất chói mắt cái kia. Thật là hắn không cam lòng bình thường, hắn muốn làm kia lập lòe diễm hỏa, tại thiên không buộc phát ra hào quang của thuộc về mình. Như vậy chỉ có một con đường, gia nhập thiên linh. Hơn nữa Hạ Tiểu Bạch cũng đã nói, chỉ có gia nhập thiên linh, mới có miễn phí cùng hắn luận bàn cơ hội tóm lại người liền có đáp ứng hay không a. Đem về lạnh phát tới một câu nói như vậy. Vậy khẳng định là bằng lòng à, bất kể nói thế nào, đây cũng là một cao thủ. Đêm về lạnh tương lai khẳng định sẽ là thiên linh lại một cái đỉnh tiêm cao thủ. Đêm về lạnh, đã như vậy, chúng ta tới bở cở. Hạ Tiểu Bạch, tại sao phải bở cở? Đêm về lạnh, ngươi không phải nói ta gia nhập thiên linh liền có thể miễn phí cùng ngươi bở cờ sao? Hạ Tiểu Bạch, không sai a, gia nhập thiên linh tở cờ đương nhiên miễn phí, nhưng ta không nói nhất định cùng ngươi bở cờ a đêm về lạnh, dựa vào. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ đêm về lạnh 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Đêm về Hàn khí đến cũng được. Mà Hạ Tiểu Bạch thì là không để ý tới Han Bibi, cối long đi tới vịnh hằng trên cứ điểm. Mặc dù chỉ là cách xa nhau một đêm, nhưng là hôm nay địch anh Như cũng nhường hắn nhãn tình sáng lên. Bởi vì nàng vậy mà đổi một thân trang phục. Mặc dù chỉ là trên người đổi trang bị, nhưng là một thân càng thêm mỏng manh giáp ra trang bị, ngược lại là nhường thân hình của nàng tốt hơn vẽ ra thế nào, lối ăn mặc này như thế nào. Địch anh nguyên dạo qua một vòng, bị người nói không tệ a. Cái này trang bị ở đâu ra, lực phòng ngự như thế nào? Hạ tiểu Bạch hỏi ta mấy ngày nay nhường cứ điểm rèn đúc đại sư chế tạo, lực phòng ngự tự nhiên không bằng lúc đầu kia thân áo giáp. Địch anh mở to một đôi thật to đôi mắt đẹp nói rằng, lông mi rất dài. Có chút rung động vậy ngươi vẫn là mặc vào bộ kia trang bị à, vạn nhất có cái gì tình huống đột phát làm sao bây giờ?" Hạ Tiểu Bạch lo lắng nói, Định Anh nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch lo lắng nàng lập tức rất vui vẻ, "Yên tâm đi, ta thay đổi trang phục rất nhanh, hơn nữa ta rời đi cứ điểm khẳng định sẽ đổi về lúc đầu trang bị, không rời đi cứ điểm lời nói, xuyên cái này thân đầy đủ." "Thật ta, nay Thiên Ma tộc có động tính gì không có?" Hạ Tiểu Bạch hỏi tạm thời không có. "Định anh nói rằng a?" Cái này khiến Hạ Tiểu Bạch khẽ nhíu mày, "Ma tộc sẽ không ở chuẩn bị làm cái gì đại động tác ca?" Cũng bởi vì hắn ghét ma tộc nhiều một chút. Hạ Tiểu Bạch đoán không được. Kế tiếp Hỏi thăm phía dưới, Hạ Tiểu Bạch phát hiện xác thực không có nhiệm vụ gì. Thế là Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể tiếp tục đi luyện thuật thu nhận. Rất nhanh, trong thời gian đã đến buổi trưa, mà lúc này đây, chuyển phát nhanh cũng gọi điện thoại cho hắn. Pháp khí tới. Hạ Tiểu Bạch trực tiếp cừu lò gặp đây. Rất nhanh, hắn thấy được từ trên người Phương Tiên Hoa dọa giống tới ba kiện pháp khí đây là hắn hỏi thăm nhiều lần phía dưới đã định ba kiện pháp khí, cũng là Phương Tiên Hoa tốt nhất ba kiện. Cái này ba kiện pháp khí giao ra, cho dù là hắn cũng là không thể không thịt đau hơn nửa năm khả năng tâm tình tốt chuyện. Viện thứ nhất là một cái vòng tay, vòng tay cùng tay của bình thường vòng tay không có gì khác biệt, nhưng là nhìn kỹ lại sẽ có màu xanh biếc nhàn nhạt quang mang vờn quanh, lộ ra rất có linh tính. Kiện pháp khí này gọi là Dương viêm vòng tay, là một cái thiên cấp pháp khí. Pháp khí đẳng cấp cùng cổ vũ cảnh giới không sai biệt lắm đối ứng phạm cửu cảnh, linh cửu cảnh, thiên cửu cảnh, dương cửu cảnh, thánh cửu cảnh, pháp khí cũng có thể chia làm phạm cấp pháp khí, linh cấp pháp khí, thiên cấp pháp khí, dương cấp pháp khí, thánh cấp pháp khí. Những pháp khí này nhiều lấy phòng ngự là chính, dù sao hắn có tự thân thực lực của cường đại xem như bảo hộ, căn bản không cần loại vật này. Dương viêm vòng tay có thể buộc phát ra dương viêm hộ thuẫn, có thể ngăn cản thiên cực cảnh cường giả 3 lần công kích, hoặc là dương cực cảnh cường giả 1 lần công kích, có thể nói tuyệt đối độ tốt. Sau đó Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía kiện thứ hai, tinh tựộm sủ quỷ mi liên. Tinh tựộm sủ quỷ mỹ liên đồng dạng cũng là thiên cấp pháp khí, chỉ có điều sợi dây chuyển này tác dụng liền rất là khác biệt. Có thể sáng tạo một cái tinh tượng sủ quỷ không gian đem người kéo vào đi, nhiều nhất có thể một lần vây khốn 3 cái thiên cực cảnh cường giả nửa giờ, hoặc là 1 lần vây khốn một cái dương cực cảnh cường giả 10 phút thời gian. Phát huy thật tốt, cũng coi là có thể có tác dụng lớn. Bất quá một khi vượt qua thời gian này Tín tượng sú của Mị Liên khả năng liền sẽ hư hao. Thứ ba kiện đồng dạng là thiên cấp phát khí, gọi băng hồn giới. Băng hồn giới có thể làm người của đeo cảm giác lực phát ra năng lực tăng cường rất nhiều, nhiều nhất thậm chí có thể khuyết tán tới phương viên 10 cây số phạm vi. Hơn nữa, một chút ẩn tàng khí tức cường giả cũng có thể tùy theo bị phát hiện đồng thời, băng hồn giới có thể bằng vào băng hàn chi lực thanh tỉnh đầu người não, một khi bị khống chế lại, như vậy chiếc nhẫn này liền lại trợ giúp người của đeo trong thời gian ngắn từ trong khống chế chính ra. Tóm lại mỗi người mỗi vẻ, Hạ Tiểu Bạch định đem ba cái này đồ vật đều cho mấy cái Mimi, mi, miễn cho về sau các nàng gặp phải nguy hiểm gì rất nhanh, mấy cái Mimi mi đều hạ tuyến, tới nên ăn cơm chưa thời gian, Hạ Tiểu Bạch thuận tiện liền đem cái này bà kiện pháp khí đem ra, đây chính là người từ trên người Phương Thiên Hoa cầm tới pháp khí. Thủy Băng Tâm nhìn xem cái này, bà kiện pháp khí lập tức chính là giã mình. Quả nhiên không hổ là đệ tử của Vũ Thánh, có thể có thứ đồ tốt này. Bà kiện thiên cấp pháp khí, đặt ở thủy gia, cũng chỉ có thiên cấp thích khách vì gia tộc cống hiến to lớn mới có thể thu hoạch được loại này phẩm cấp pháp khí. Chương 598. Mua trang bị không cần tiền. Chương 598. Mua trang bị không cần tiền điều này cũng làm cho Thủy Băng tâm đối với Hạ Tiểu Bạch sức chiến đấu càng thêm cảm thấy kinh hãi. Trên tối hôm qua các nàng cũng không có tận mắt thấy Hạ Tiểu Bạch cùng Phương Thiên Hoa chiến đấu, nhưng là Phương Thiên Hoa người này, nàng vẫn là nghe nói qua một chút. Phải biết Thủy ra lấy thích khách nghiệp vụ mà sống, tình báo phương diện này có thể nói đi thẳng tại trước các đại gia tộc nhóm. Phương Thiên Hoa người này thiên phú tuyệt đối kinh người, bằng không thì cũng sẽ không bị Vũ Thánh Chu Thiên Hàn thu vì đệ tử. Nàng không biết rõ Hạ Tiểu Bạch thiên phú như thế nào, nhưng là Phương Thiên Hoa nhất định là loại kia có thể vượt cấp chiến đấu siêu cấp thiên tài. Hơn nữa hắn không chỉ có võ pháp song tu, thân làm pháp sư đồng thời còn đồng tu thủy lôi hai hệ. Từ điểm đó mà xem, ngoại trừ nguyên tố thuộc tính khác biệt, cơ hồ cùng Hạ Tiểu Bạch là thiên phú của một cái cấp bậc. Phối hợp thiên cực cảnh tu vi chung dai, hắn so Hạ Tiểu Bạch có thể nói chỉ mạnh không yếu. Nhưng mà, hắn vẫn bại. Không chỉ có như thế, còn bị Hạ Tiểu Bạch trên người theo lấy được cái này Bả kiện pháp khí. Thủy Băng Tâm nhìn xem ánh mắt của Hạ Tiểu Bạch càng thêm kỳ dị. Hạ Tiểu Bạch tự nhiên không biết rõ nội tâm Tâm ý nghĩ, lúc này hắn đem cái này Bả kiện pháp khí lấy ra, nói thẳng minh ý đồ cái này Bả kiện với ta mà nói kỳ thật có cũng được mà không có cũng không sao ta định cho các ngươi. Thần Phong Hoa nghe vậy lập tức chính là sửng sợ, cho chúng ta. Tiểu Bạch ngươi không cần sao? Hạ Tiểu Bạch cười cười, Phong Hoa tỷ, ta nói, những vật này với ta mà nói có cũng được mà không, có cũng không sao, ngoại trừ Lôi Thần quyết ta còn hơi hơi cảm thấy hứng thú, cái này ba tiện pháp khí đối ta tác dụng không lớn. Thật là, chúng ta làm sao có ý tứ mượn, dù sao đây là chiến lợi phẩm của ngươi." Thủy Băng Tâm nói rằng ư. Điểm Tâm nhỏ giọng gật đầu các ngươi đều là công tác tất thành viên, mà ta lại là hội trưởng, có cái gì không thể cho các ngươi. Hơn nữa các ngươi cầm những vật này, tại thời khắc chốt, nói không chừng có thể bảo mệnh. Hạ Tiểu Bạch nói rằng đúng vậy, lần này Phương Thiên Hoa không thể thành công đem hắn bắt về, ai biết Vũ Thánh sẽ, sẽ không đích thân xuất mã. Coi như hắn không tự thân xuất mã, cũng khẳng định sẽ tìm đến người của càng Mạnh đối phó hắn. Kia công tác thất mấy cái mỹ mi, mi khó tránh khỏi liền có bị liên lụy khả năng. Cho nên, cái này ba kiện pháp khí cho các nàng, không thể tốt hơn vậy được rồi, bất quá ta có ngươi cho ta Huyền Linh Ngọc, những này ngươi cũng cho các nàng a." Diễm Thu Linh Mi nói rằng. Lúc trước Hạ Tiểu Bạch cho nàng Huyền Linh Ngọc cùng cái này ba pháp khí so sánh chỉ mạnh không yếu. Trừ ra Tiểu La Lệ, như vậy thì còn lại đều tầm, Tần Phong Hoa, Thủy Băng Tâm vừa vặn một người một cái. Băng hồn giới rõ ràng càng thích hợp thích khách, cho nên Hạ Tiểu Bạch không chút do dự cho Thủy Băng Tâm. Dưỡng viêm vòng tay thì là cho Điểm Tâm, nói với đến công tác thất tất cả mọi người mà nói, nàng giống như muội muội vậy, cần nhiều hơn che chở. Tinh tựộm sủ quáo mỹ liên thì là cho Tần Phong Hoa. Mặc dù Hạ Tiểu Bạch không có cùng Tần gia đã từng quen biết, nhưng là Tần gia ngưng thần trích lời có thể nói Trung Quốc cổ vũ giới nghe tiếng ngưng thần trích lời chuyên tu tinh thần lực, đồng thời còn có thanh tâm, tĩnh tâm, bình tâm tác dụng. Cho nên đối Thủy gia thích khách mà nói, Tần gia người là tương đối khó ám sát mục tiêu, bởi vì tại tinh thần lực của cường đại tác dụng dưới, đa số khống chế đối bọn hắn đều cơ hồ vô hiệu. Mặc dù Tần Phong Hoa Mỹ Mỹ không có tu vi, nhưng là tinh thần lực tốt xấu tốt xấu vẫn có chút, cho nên Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể đem tinh tượng sủ quỏ mỹ liên cho nàng a a, thật sự là đa tạ tiểu bạch, tiểu bạch có muốn hay không để cho ta giúp cắn trồng cây nơ a. Tần Phong Hoa liếc mắt cười. Hạ Tiểu Bạch, đối với thường xuyên lái xe Tần Phong Hoa Hạ Tiểu Bạch có thể nói tập mãi thành thói quen. Ba kiện pháp khí chia các hoàn tất, chỉ còn lại quyển kia sao chép tới Lôi Thần quyết. Bất quá dưới mắt hiển nhiên không phải tu luyện Lôi Thần thời điểm. Phản chính thời gian còn nhiều, có rảnh lại nhìn đưa ra những pháp khí này, Hạ Tiểu Bạch cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cứ như vậy, mấy cái Mimi mi đều có an toàn bảo đảm, vậy sau này vô luận là Vũ Thánh hay là ai đến nhằm vào hắn, nỗi lo về sau của hắn tối thiểu giảm mất bảy phần. Rất nhanh, bỏ ra 20 phút giải quyết cơm trưa, Hạ Tiểu Bạch trên tiếp tục tuyến bá một tiếng, Hạ Tiểu Bạch xuất hiện tại Hồng trà tiểu quán đầu tiên là tại trong liệu nguyên thành tu sửa lại một chút trang bị, sau đó hắn không có trước tiên đi vĩnh hằng cửa điểm. Bởi vì hắn phát hiện ba lô chứa hàng không ít trang bị, cũng là thời điểm cầm lấy đi bán. Rất nhanh, Hắn đi vào trong liệu nguyên thành trung tâm đường cái nơi này bảy hàng địa hề. Nghĩ nghĩ, hắn đi sát vách cửa hàng mua một tấm bảng hiệu, sau đó ba ba ba ở phía trên viết xuống sáu chữ to, đồng thời đem tên chính mình ngập rơi. Lập tức, đã có người tới. Lục Thiên Hòa vẫn cảm thấy chính mình vận khí rất tốt. Nếu như đem hắn theo khi còn bé 3 tuổi lên chuyện của cho tới bây giờ dấu vết toàn diện nói một lần, như vậy tuyệt đối có thể kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt, thậm chí đa số người còn chưa tin đến xem thần kỳ của hắn sự tích có nào. Hắn lúc 3 tuổi băng qua đường liền nhặt được 5 phần tiền. 4 tuổi thời điểm trong nhà ba, ba mua một cái địa cầu nghi bên trong phát hiện 500 khối tiền. Năm tuổi thời điểm tại mụ mụ đầu giường trong bình hoa tìm tới 1000 khối tiền. 6 tuổi trên bắt đầu học được, khai giảng ngày đầu tiên liền nửa đường nhặt được một cái xe đạp. 7 tuổi thời điểm nhặt được một chiếc xe điện. 8 tuổi thời điểm nhặt được một chiếc bọm, 12 tuổi nhặt được một bộ van vựng họa. 15 tuổi theo trong đống rắc lật ra 3 bộ bởi vì ăn cắp gì thất nhiều năm thế giới danh họa, thì cả số bổ câu cùng đầu Hà Lan giặc ai sợ tạc phụ cận bầu dục cây Matisse điển viết quốc. Tới 18 tuổi sinh nhật ngày đó, hắn đã có ngàn vạn tân gia, mà cái này ngàn vạn tân gia, tất cả đều là thông qua vận khí tốt có được. Theo Lý mà nói, Cuộc đời của hắn có thể nói đã siêu việt đa số người bình thường, xem như rất mỹ mãn. Nếu như thật là nói cứng có cái gì không đủ, trên cái kia chính là thuật nói tới tất cả đều là tại nói nhảm. Bất quá dù vậy, như cũng không thể không thừa nhận hắn Lục Thiên Hỏa vận khí thật tốt, nhất là hôm nay. Hắn đi vào trong Liệu Nguyên Thành trung tâm đường cái đang xem nhìn có cái gì đáng giá đồ vật của đại lúc, ánh mắt sắc bén hắn thình lình thấy được một tấm bảng hiệu. Trên đó viết 6 chữ to: Mua trang bị không cần tiền. Hắn lập tức đã cảm thấy nhân phẩm bạo Trên quả thực trời đều tại chiếu cố hắn A. Đi tới đi tới lại còn có thể đụng tới mua trang bị không cần tiền. Bất quá hắn cũng một hồi hồ nghi, mua trang bị không cần tiền, kia không rồi cùng đưa khác nhau ở chỗ nào? Chẳng lẽ trang bị rất rất rười, rác rưởi tới không ai muốn? Không đúng sao? Bây giờ Hoa Hạ Âu Thiên Khải người chơi đã đột phá hai ức, trong đó đại đa số đều là tiểu bạch hoặc là không thế nào thường xuyên chơi người chơi. Bọn hắn đẳng cấp đều rất thấp, mười mấy 20 cấp một năm lớn, lại nát trang bị, khẳng định cũng có người muốn a hơn nữa liền lấy Trung quốc người nhất là nổi tiếng xấu tham trong lòng tiện nghi, khẳng định một đoạt quét sạch mới đúng à. bất quá cũng có thể là người này vừa mới bày quầy bán hàng, mà hắn vừa vận là cái thứ nhất người của đụng phải. Bất kể nói thế nào, Cái này đều không trở ngại hắn đi hỏi thăm một fan, nếu như dù sao phát hiện đối phương là lừa đảo, như vậy đi thẳng một mạch chính là. Chương 599, không hề có động tĩnh gì ma tộc. Chương 599, không hề có động tính gì ma tộc. Rất nhanh, Lục Thiên Hỏa tới trước mặt Hạ Tiểu Bạch, khi hắn nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch sạp hàng bày ra trang bị lập tức chính là giận mình. Những trang bị này tốt vượt qua dự liệu của hắn, một năm lớn thanh đồng trang bị bạch ngân trang bị, trong đó thậm chí không thiếu ám kim đây chính là ám kim ấy, vậy mà không cần tiền. Người này đến cùng đang làm những gì? Chẳng lẽ hắn đánh lấy ý định gì không được sao? Vị huynh đệ kia, trang bị của ngươi thật không cần tiền. Lục Thiên Hỏa tranh thủ thời gian mở miệng. "Hạ tiểu Bạch này vậy, ngẩng đầu nhìn Lục Thiên Hỏa một cái, "Ngươi có phải hay không đốc, lớn như thế 6 cái chữ, ngươi thấy thế nào?" Lục Thiên Hỏa sững sờ. Chẳng lẽ hắn nhìn lầm? Không đúng. Nếu như nhìn lầm, mới 6 cái chữ, viết lại lớn như thế, làm sao có thể nhìn lầm? Nhưng là vì lấy phòng ngự vạn nhất, hắn lại nhìn một lần. Kết quả cái này xem xét, hắn kem chút không có thổ huyết bỏ mình. Cái này 6 cái chữ đến gần xem xét, mới nhìn ra thành đến. Cái này 6 cái chữ, kỳ thật thiếu một ký hiệu. Tại cái thứ tư chữ phía dưới, một cái nho nhỏ dấu chấm hỏi lặng lặng nằm ở nơi đó. Thế là sáu cái chữ thình lình biến thành, mua trang bị không. Đòi tiền. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Lục Thiên hòa 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hắn tức giận đến không được. Giá hỏa này cố ý a? Cái này dấu chấm hỏi viết nhỏ như vậy, hắn chỗ nào thấy rõ a? Ta nói huynh đệ, ngươi cái này coi như không đúng, cái này dấu chấm hỏi viết nhỏ như vậy làm cái gì, cái này không nói dối chúng ta đi. Hạ Tiểu Bạch vẻ mặt kỳ quái nhìn về phía Lục Thiên hòa, ta biết như thế nào là chuyện của ta, ngươi quản được sao? Lục Thiên Hỏa Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Lục Thiên Hỏa 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Lục Thiên Hỏa đau răng. Hoàn toàn chính xác, xem như người bán, Hạ Tiểu Bạch viết chữ gì đều là ý nguyện của hắn, dù sao lại không buộc ngươi đi mua, nhưng là Lục Thiên Hỏa chính là cảm giác giận. Rất nhanh, dường như bởi vì cái này tấm bảng hiệu mang đến rõ rệt hiệu quả, một đống người đã vây quanh. Lập tức, khi bọn hắn thấy rõ trên tấm bảng gỗ kia cái dấu hỏi, trong đầu một vạn đầu thảo nê mã lập tức gào thét mà qua. Giá hỏa này làm cái gì, cái này cái dấu hỏi liền không thể viết lớn một chút sao? Bọn hắn lại cống hiến cho Hạ Tiểu Bạch không ít giá trị cảm xúc tiêu cực. Hạ Tiểu Bạch thấy mặt mày hớn hở. Với hắn mà nói, dưới mắt có mua hay không đạt được trang bị đã không quan hệ nặng nhẹ. Trang bị bán không được có thể tìm đi người của trong hội hỗ trợ cầm lấy đi bán, nhưng giá trị cảm xúc tiêu cực cũng không dễ dàng thu hoạch được. Thu hoạch nhiều như vậy giá trị cảm xúc tiêu cực, đã kiếm lợi lớn. Kỳ thật những người này nhìn thấy mình bị đuổi địch, đều là rất tức giận, dự định trực tiếp quay đầu rời đi. Thật là khi bọn hắn nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch trên sạp hàng lại có ám kim trang bị, lập tức liền kinh ngạc. Cái này mẹ nó là ai, vậy mà bán ám kim trang bị? Phải biết đối người chơi bình thường mà nói. Thu hoạch được một cái ám kim đều là rất khó một việc người chơi bình thường có thể có một cái thanh đồng trên cơ bản đã coi như là thật tốt thật là cái này sạp hàng bán chuyển cho cũng rất cao bình thường đến giảng các liệu lớn trang bị cho dù là không cần cũng sẽ không cầm lấy đi bán mà là phân giải thành các loại vật liệu dùng để chế tạo cái khác trang bị hoặc là đạo cụ đây cũng là vì cái gì trước mắt cơ hồ tất cả ám kim đều đem không trong tay các liệuu lớn nguyên nhân các người chơi mình không thể độc lập tổ đội đánh giết siêu cơố không cách nào dựa vào chính mình thu hoạch được ăn kim dưới mắt hạ tiểu bạch sạp hàng lại có ám kim bọn hắn đều là dưới bước không có mấy phút liền tranh đoạn không còn Rất nhanh, mua song trang bị hạ tiểu Bạch tâm tình rất tốt, lại một lần nữa đi vào Vĩnh Hằng Cứ Điểm. Nhưng là Vĩnh Hằng Cứ Điểm như cũ bình tĩnh, định anh nói ma tộc như cũ không có có động tình gì không, cái này khiến hạ tiểu Bạch cảm thấy có chút không thích hợp. Bất kể nói thế nào, ma tộc hẳn là đều kịp phản ứng cũng phái người tới đối phó hắn cái này loạn giết ma tộc điều tra bộ đội mạo hiểm giả. Nhưng đến bây giờ mới thôi, ma tộc không chút nào động tính không có. Cái này khiến trong lòng hạ tiểu Bạch lại dự cảm không tốt. Chẳng lẽ ma đang nổi lên cái gì? Cũng đừng phái ra đại quân là được rồi, hắn không phải liền là giết nhiều mấy cái ma tộc sao, cùng lắm thì không giết chính là Thế là cái này cả ngày cứ như vậy đi qua. Mà Hạ Tiểu Bạch cũng không biết rõ, vĩnh hằng cứ điểm hướng bắc số Bách Lý địa phương, một tòa cự đại u ám bên trong cung điện, từng đạo thâm thủy âm thanh của trầm thấp đang chậm rãi từ bên trong chuyển ra đây là một tòa cực kỳ to lớn cung điện. Bên trong cung điện, hai bên trái phải riêng phần mình có 12 cây thâm thủy màu đen lớn trụ cột lớn chống đỡ lấy một cái trên trông không đến phương cuối cung điện. Cái này 12 cây trên trụ cột khắc đầy các loại khác nhau kỳ dị ký hiệu, ngược lại càng cho tòa cung điện này tăng thêm một chút cảm giác quỷ Mà tại hai bên trái phải trụ cột chính giữa, một gã người mặc tinh lương áo giáp Cầm trong tay một thanh khủng lỗ ma trượng ma đang nửa quỷ tại cung điện chính giữa đại nhân, vinh Hằng Cứ Điểm bên kia tiến đến một mực tại gây sự. Tên ma tộc này thống lĩnh đem chuyện của mấy ngày nay đều nói một lần hử, Vĩnh Hằng Cứ Điểm a. Ỷ vào chính mình cao khoảng ngàn mét tường thành, liền cho rằng có thể ngăn trở chúng ta. Trầm thấp âm thanh của Thâm thúy Tử trên vương tọa chậm rãi truyền ra truyền lệnh, trực tiếp phái binh tiến đánh Vĩnh Hằng Cứ Điểm. Chỉ cần có thể cầm xuống Vĩnh Hằng Cứ Điểm, như vậy chúng ta đối mặt Vi Tạp nữ nhân kia, cũng không có có nỗi lo về sau. Thật là, chúng ta một khi tiến đánh Vĩnh Hằng Cứ Điểm, bọn hắn liền sẽ như lần trước như thế phóng ra tín hiệu cầu cứu, làm liệu nguyên thành mấy cái quân đoàn cùng thế giới khác trước mạo hiểm giả đến trợ rút. Ma tộc thống lĩnh ra nhĩ dùng âm thanh của cung kính nói rằng hự, đã như vậy, vậy thì phái ra bầu trời ma kỵ, ưu tiên phá hủy vĩnh hằng cứ điểm phong hòa đài, ta ngược lại muốn xem xem không có viện binh bọn hắn có thể chống bao lâu. Là, thời gian rất mau tới tới ban đêm. Hạ tiểu Bạch rốt cục có thời gian xuất ra Lôi Thần Quyết nhìn một chút. Không thể không nói Lôi Thần Quyết đích thật là muốn so thiên sư trung quỷ lôi pháp mạnh hơn nhiều, Hạ tiểu Bạch quyết định tại cái này mấy trong ngày học được đạo này lôi pháp. Mặc dù hắn nắm giữ lôi pháp không ít, nhưng là nhiều một loại cũng không có gì chỗ xấu. Ngược lại hắn học pháp thuật cũng hoa không được bao dài thời gian. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Hạ Tiểu Bạch trên như thường lệ tuyến. Hắn đang định dựa theo mấy ngày nay lại cũ, ưu tiên đi vĩnh hằng cứ điểm tìm nhiệm vụ, kết quả ngay lúc này, một cái phương pháp sản xuất thô sơ tình huống nhường hắn không thể không tạm thời cải biến quyết định. Chủ yếu vẫn là đêm về lạnh giá hóa. Giá hóa từ khi gia nhập Thiên Linh, chính là không ngừng cùng Thiên Linh mấy người cao thủ lập bạn. Tỷ Như Thế Ước, Tỷ Như Vung Tín, Tỷ Như Thanh Dương, Như Diệp Tuyết Linh chờ một chút. Nhưng là thiên phú của hắn thật không tầm thường, trước đó Liệu Nguyên thành tựa cờ bản cũng chỉ có Hạ Tiểu Bạch thắng hắn, những người khác không có thể thắng. Cho nên Tiên Linh những cao thủ này hiển nhiên không thỏa mãn được hắn. Thế là hắn lại chạy tới Tứ Phương Thành gây sự đi. Mặc dù trên nhưng nói lần chỉ là thua ở Tu Ngàn Lưỡi Đao thủ hạ, nhưng là cái này đủ để cho hắn trước khởi hành hướng Tứ Phương Thành. Hắn lại một lần nữa tại Tứ Phương Thành bày xuống lôi đại, khiêu chiến các lộ cao thủ. Thế là Tứ Phương Thành những cao thủ tất cả đều nổi giận, trên ngang nhau, nhau đại khiêu chiến, kết quả đều là bại. Mà vấn đề lớn nhất là Tu Ngàn Lưỡi Đao không biết đi chỗ nào, cũng không tại Tứ Phương Thành. Kết quả Tứ Phương Thành không ai có thể ngăn được hắn. Trọng yếu nhất là, dưới mắt Đêm Về Lạnh đã gia nhập Thiên Linh, cứ như vậy, Tứ Phương Thành mấy cái phương hội, tất cả đều đem hỏa khí vung tới Thiên Linh trên đầu. Thiên Linh thật sự là càng ngày càng nhu bức a thế mà đều phép lối tới phái người tới Tứ Phương Thành làm lôi đại chiến đi. Người mau tới đi, Đêm Về Lạnh mặc dù thực lực cùng thiên phú cũng không tệ, thật là hắn cũng quá phép lối. Mộng Chi bến bờ tại thông tin bên trong nói với Hạ Tiểu Bạch thúc thúc, ta lập tức đi qua. Thiên Linh mặc dù tiến bộ cấp tốc, nhưng tuyệt đối không phải trêu thị phi thời điểm đến mau đem Đêm Về Lạnh mang về. Thế là Hạ Tiểu Bạch Linh đấu lòng, hướng phía trước Tứ Phương Thành tiến chương 600, huyết ảnh đau uy hiếp. Chương 600, huyết ảnh đau uy hiếp. Cùng lúc đó, thế giới hiện thực. Khoảng cách Vạn đảo Công viên trận chiến kia đã một ngày trôi qua nhiều thời giờ, nhưng là không thể không nói một trận chiến này nhường phương Thiên Hoa nguyên khí đại thương. Chính như Hạ Tiểu Bạch sở liệu, thu thương hắn căn bản không thể trước tiên trở lại sư phụ hắn Chu Thiên Hàn nơi đó, mà trên sự thật hắn cũng không muốn trở về nhanh như vậy. Dù sao ném đi nhiều như vậy bảo vật, liền lôi thần quyết đều phục chế cho Hạ Tiểu Bạch một phần. Nếu như sư phụ hắn không biết rõ giá kiện sự tình con tốt, một khi biết, không biết rõ sẽ như thế nào trách phạt hắn. Nghĩ tới đây, Phương Thiên Hoa sắc mặt của liền khó coi. Thế là hắn chỉ có thể là tốn hao nửa ngày trở lại Phương Thị tập đoàn nơi này. Hắn ca Phương Trật ở chỗ này, mặc dù Phương Thị tập đoàn bây giờ trôi qua thật không tốt, nhưng là cho hắn chữa thương tiền khẳng định vẫn là cầm ra được. Bất quá khi Phương Trật nhìn thấy Phương Thiên Hoa thương thế của lập tức chính là giật mình, là ai đem ngươi bị thương thành dạng này? Chẳng lẽ cái kia Hạ Tiểu Bạch Lâm trước tử chi còn làm ngươi bị thương nặng? Đây là hắn nghĩ tới chuyện của có khả năng nhất. Mặc dù Hạ Tiểu Bạch tu vi so đệ đệ của hắn thấp, nhưng là theo hắn, Hạ Tiểu Bạch khẳng định khó thoát khỏi cái chết mà người lúc ở trước khi chết khẳng định sẽ buộc phát ra chính mình toàn bộ lực lượng, làm không tốt chính là liều mạng nhường Phương Thiên Hoa trọng thương. Phương Thiên Hoa nghe lời của Phương Trật Lời nói, sắc mặt lập tức lộ ra đến vô cùng có coi, ta thất bại, ta là bị Hạ Tiểu Bạch đã thương thành như vậy. Phương Trật sửng sợ, cái này sao có thể? Đúng vậy, Phương Thiên Hoa dù sao cũng là đệ tử của Vũ Thánh, tu vi lại cao hơn Hạ Tiểu Bạch, vì cái gì cái này đều không thắng? Sự thật chính là như thế, thực lực của Hạ Tiểu Bạch đã xa xa vượt qua tưởng tượng của chúng ta, hắn đồng tu tam hệ pháp thuật, sợ rằng không ai biết điểm này. Phương Trần nghe vậy, trong nội tâm lập tức dâng lên vô số hàn ý tam hệ đồng tu. Hạ tiểu Bạch hắn phái người điều tra qua. Lúc trước Thương Vân Sơn cùng mặc ra hai cái trưởng lao thời điểm chiến đấu, chính là cho thấy lôi pháp. Tây Tử Hồ đánh với Bạch Sơn một trận, càng là cho thấy năng lực của hòa pháp, cũng là lúc kia, Trung Quốc người của cổ vũ giới mới biết được hắn là lôi hỏa song tu. Thật là, dưới mắt Phương Thiên Hoa cùng Hạ tiểu Bạch chiến đấu, hắn lại cho thấy ba tu thực lực của đồng tu. Mỗi một trận, Hạ tiểu Bạch đều dường như có thể lấy mãi không hết, dùng không cạn móc ra từng chương chủ bài. Những này át chủ căn bản không người biết đến, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Cái này hạ tiểu bạch, đến tuột cùng còn dấu bao nhiêu?" Ngày đó hoa nhiệm vụ của người Phương Trật Lo âu nói rằng, mặc dù hắn rất hận hạ tiểu bạch, nhưng là giết hạ tiểu bạch cũng không thể lập tức cứu Vãn Phương thị tập đoàn. So sánh dưới, Phương Thiên Hoa không thể đánh giết hạ tiểu bạch, kia vũ thánh bên kia hiển nhiên không tiện bàn giao ta khẳng định là muốn chi tiết báo cáo nhanh cho sư phụ nghe. Sắc mặt của Phương Thiên Hoa âm trầm nói, bất quá không nội, ta phải chờ ta thương thế của đem dưỡng hảo lại nói. Đi." Phương Trật gật, gật đầu. nghỉ ngơi chữa vết thương mà thôi, điểm này hắn còn có thể đến giúp Phương Thiên Hoa. Phương Thiên Hoa thì là nhìn xem Đông Vân thị phương hướng, ánh mắt lại. Chờ xem Hạ Tiểu Bạch, lần này hắn mặc dù không có thành công, nhưng là một khi sư phụ hắn biết giá kiện sự tình, có thể còn biết dùng những phương pháp khác đối phó ngươi. Ta ngược lại muốn xem xem ngươi thế nào chạy ra bàn tay của sư phụ ta tâm. Hạ Tiểu Bạch đương nhiên không biết rõ Phương Thiên Hoa giờ phút này vị trí, nội tâm cùng ý nghĩ, hắn lúc này đã đi tới Tứ Phương Thành. Mặc dù không phải không tới qua Tứ Phương Thành, nhưng là lần này đến, như cũ cảm giác mười phần mới mẻ. Mặc dù tại trên quy mô là giống như Liệu Nguyên thành lớn, nhưng là không thể phủ nhận là nhân khí cùng nhiệt độ như cũng muốn so Liệu Nguyên thành hơi cao một chút. Rất nhanh Hắn đi vào Tứ Phương Thành khu vực hành tâm, tại đường này, hắn tìm tới Võ Đài đêm về Lạnh Đêm lúc này về lạnh vẻ mặt ngạo nghệ đứng tại phía trên lôi đài, vừa mới hắn một mạch lại là đánh bại Tứ Phương Thành không ít cao thủ, lúc này danh tiếng đang thịnh. Dưới lôi đài các người chơi nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch đến, đều là theo bản năng tránh ra một con đường đối Tứ Phương Thành người chơi bình thường mà nói, cho dù Hạ Tiểu Bạch là liệu nguyên thành người chơi, nhưng gần nhất danh đầu của trong khoảng thời gian này, cũng đủ để cho người ta mang đến không ít chấn nhiếp. đầu tiên là dẫn đầu Thiên Linh thắng được đối chật tự vương hội chiến tranh, sau đó lại tại trên lôi đài thắng được đêm về lạnh, đồng thời còn là thiên bảng thứ 30 người, nói như vậy Đều là Trung Quốc là số không nhiều đỉnh tiêm cao thủ một trong đêm về lạnh lúc này cũng là kinh ngạc nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, ngươi vậy mà cũng tới. Tới tới tới, đợi chờ một trận. Hạ Tiểu Bạch đau cả đầu, "Vì cái gì ca? Trước cùng ta về Liệu Nguyên thành lại nói." "Vì cái gì? Ngươi lại không cùng ta lộ bàn Đêm về lạnh nít miệng vậy ngươi cũng không thể đến Tứ Phương thành khiêu khích ta, hơn nữa trước ngươi không phải tới qua một lần sau Hạ Tiểu Bạch nói rằng ngươi nói cái này à, trước đó khiêu chiến qua, nhưng là thua ở tu ngàn lưỡi dao dưới tay, cho nên ta còn muốn lại khiêu chiến một lần, thật là hắn thế mà không tại." Đêm về lạnh rất là tức giận nói. Hạ Tiểu Bạch Giá hóa có thể có chút ép e của sao hắn không ở đây ngươi nên đi ngươi vì cái gì còn tiếp tục lưu lại nơi này hạ tiểu Bạch nói trở về cũng có thể ngươi phải cùng ta tatở cờ đêm về lạnh nói rằng một vệ tinh mang ở trong mắt hắn hiện hiện hạ tiểu bạch hiếp mắt nhìn đêm về lạnh cũng không phải là đầu góc phát suất cũng không phải ngơa tay nhìn giá hóa tựa như là lấy hắn làm mục đích cuối cùng cứ như vậy đêm về lạnh kia lô mãng không có ép e của biểu hiện quả thực tựa như là ngụy trang quả nhiên vẫn là không thể không cùng đêm về lạnh luận bàn mấy lần mới được dù sao cũng là người một nhà luận bàn cũng không phải chuyện gì xấu Hạ Tiểu Bạch đang muốn mở miệng, kết quả ngay lúc này, nhường hắn chuyện của không tưởng được vẫn là đã xảy ra đại ma vương, ngươi vậy mà đi tới tứ phương thành. Với vặn, cùng ta luận bàn một trận. Một đạo mang theo vô tận âm thanh của Hàn Ý Tử trong đám người truyền ra. Một gã cầm trong tay to lớn huyết sắc chiến phủ nam nhân chậm rãi xuất hiện tại dưới lôi đài, một thân tinh xảo áo giáp phối hợp dã man nhân chủng tộc mang tới cao to con, nhường nam nhân này lộ ra huy vũ bất phàm, chính là huyết ảnh đao. Bốn phía không ít người xôn xao một tiếng đêm về lạnh võ đài thời điểm huyết ảnh đao cũng không tại. Dưới mắt, huyết ảnh đao vừa về đến, chính là lập tức muốn cùng đại ma vương luận bàn. Trong này rốt cuộc có gì nguyên nhân. Hạ Tiểu Bạch cũng là nhíu như mày, Huyết Ảnh Đao muốn cùng hắn luận bàn. Hắn trầm tư một chút, thật không tiện à, hôm nay ta tương đối bận rộn, chuyện của luận bàn có rảnh rồi nói sau. Hắn là thật bận điệu, hắn còn phải cấp tốc tiến đến vĩnh hằng cứ điểm nhìn xem tình huống, ma tộc một ngày không có động tính, có chút rất không thích hợp. Nhưng là cái này theo Huyết Ảnh Đao, lại là cảm thấy Hạ Tiểu Bạch nhợ sợ. Thế là Huyết Ảnh Đao cũng không khách khí đại ma vương, ta có thể minh xác nói cho ngươi, ngươi lân thương độc mã đi vào Tứ Phương Thành, hôm nay ngươi không cùng ta luận bàn, ngươi có thể đi không ra cái này Tứ Phương Thành. Lập tức, bốn phía vô số người chơi lại lần nữa là không nhịn được bạo phát ra trận trận kinh tiếng hồn nào. Huyết Ảnh Đao thế mà uy hiếp Đại Ma Vương. Xem ra huyết Ảnh Đao là quyết tâm muốn cùng Đại Ma Vương đánh một trận a. Bọn hắn đều là không hiểu, cuối cùng là vì cái gì? Chương 601. Chính ngươi nhảy đi xuống không được sao? Chương 601. Chính ngươi nhảy đi xuống không được sao? Khi thật chỉ phải cẩn thận suy nghĩ một phen, như vậy vẫn tương đối dễ dàng phỏng đoán ra kết luận. Theo trò chơi khai phục đến bây giờ, Hạ Tiểu Bạch chưa hề cùng Huệ Ảnh Đao đường đường chính chính tặc cờ qua một lần. Nhưng mà hắn lại bởi vì Hạ Tiểu Bạch cúp rất nhiều lần đồng thời Lần trước đem về Hàn Lai tới tứ phương thành khiêu chiến, hắn cùng đem về lạnh đỡ cờ là thua. Thật là, đem về lạnh lại thua ở hạ tiểu bạch trong tay, làm cho không ít trong thế giới giả lập tiểu bạch người chơi đều là cho rằng huyết ảnh đao đã không bằng đại ma vương. Sắc mặt của điều này làm hắn hết sức khó coi. Rõ ràng hắn đều không cùng đại ma vương công bằng trợ cờ qua một trận, nhưng là người chơi lại cho ra như thế một cái kết luận. Không người nào nguyện ý thừa nhận chính mình không bằng người khác, huyết ảnh đao cũng giống như vậy, hơn nữa hắn cùng đem về lạnh trận chiến kia, chính mình kỳ thật cũng là chủ quan, chưa có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Trọng yếu nhất là hắn cùng đem về lạnh liền tiến hành một trận chiến đấu. Tại sáng thế cùng tranh bá bên trong đánh qua sân thi đấu, những cao thủ đối với cái này hẳn là càng hiểu hơn một chút, cao thủ so chiêu thường thường không thể chỉ nhìn một cách đơn thuần một ván thắng bại đến bàn luận thực lực cao thấp. Lấy một thí dụ, mặc dù hắn thiên bảng xếp hạng so long ngâm thiên hạ cùng quan thế anh hùng cao, nếu như nhưng là nhường hắn bên trong cùng bọn hắn một người đánh lên 10 trận, như vậy chính mình cũng là tuyệt đối không thể cam đoan 10 trận toàn thắng, hắn nhiều lắm là cam đoan chính mình thắng trận đạt tới 57 trận. Ngoại trừ mục tu văn cùng tu ngàn lưỡi đao cái này hai tên biến thái, thiên cái khác cao thủ trên cơ bản đều là loại tình huống này. Sếp hạng 1120 na ta nhân cũng không phải là không thể chiến thắng xếp hạng 310 cao thủ, chỉ bất quá chỉ là tỷ số thắng có chút thấp mà thôi. Cho nên, bị đem về lạnh thắng một trận mà thôi, nhưng hắn cảm thấy có chút không cảm tâm, cũng có chút biệt khuất đánh đầy 10 trận, như vậy hắn tự tin, thắng trận nhiều nhất khẳng định là hắn. Bất quá Hạ Tiểu Bạch thì là không biết rõ trong lòng huyết ảnh đau suy nghĩ, hắn lúc này nhìn thấy vết ảnh đau vậy mà uy hiếp hắn, không khỏi híp mắt ta, Hạ Tiểu Bạch cười đường vết ảnh đao vậy mà cũng biết lấy thế để người, nhưng ta còn thực sự muốn thử xem, các ngươi thế nào lưu lại ta. Hạ Tiểu Bạch không sợ chút nào, đối chọi gay gắt. Nếu là lúc trước Hắn không có trưởng thành thời điểm, như vậy thật sự là hắn là muốn e ngại một chút. Nhưng là bây giờ, hắn đã là thiên bảng thứ 17 người. Mặc dù hắn bây giờ lẻ loi một mình đi vào tứ phương thành, nhưng là có mạng linh lưu lang tại, phối hợp long linh hộ thuẫn, rời đi tứ phương thành căn bản không phải việc khó gì. Lập tức, ánh mắt hai người lẫn nhau rằng có, một cỗ bầu không khí ngột ngạt ảnh hưởng bốn phía không gian đã ngơi nghĩ như vậy cùng ta đánh, như vậy ta thành toàn ngươi. Hạ tiểu Bạch bỗng nhiên mở miệng. Bốn phía người chơi bỗng nhiên giật mình đại ma vương đây là đồng ý. Huyết ảnh đao cũng hơi có chút kinh ngạc. Bất quá Hạ tiểu Bạch sắc mặt thì là lạnh nhạt nhìn xem huyết ảnh đao. Bất quá dưới mắt ta không có thời gian, không thể tại Tứ Phương Thành ở lâu. Ngươi định cái thời gian, Huyết Ảnh Đao đạo trên sáng sớm ngày mai, ngươi đến Liệu Nguyên Thành. Hạ Tiểu Bạch thản nhiên nói. Huyết Ảnh Đao cười lạnh một tiếng, vì cái gì không phải ngươi đến Tứ Phương Thành? Ta trước đó cũng đã nói, không phải là cái gì người đều có thể khiêu chư ta, ngươi là thiên bảng thứ tư, ta liền không thu ngươi thủ lao, nếu như nhưng là ngươi liền tự mình tới Liệu Nguyên Thành thành ý đều không có. à, vậy dứt khoát đừng đánh nữa. Sau lưng Huyết Ảnh Đao một kiếm xuyên vân, U Minh ba huynh vậy đều là giận dữ. Cái này Hạ Tiểu Bạch, cũng quá phế lỗi. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch thì là không sợ hãi, hắn sợ dĩ bằng Lòng huyết ảnh đau khiêu chiến, là bởi vì hắn hôm nay cũng không e ngại khiêu chiến. Nếu như huyết ảnh đau không nguyện ý đến Liệu Nguyên Thành lời nói, vậy hắn cũng không thèm để ý dù sao, dưới mắt với hắn mà nói, tu ngàn lưỡi đau cùng mục tu văn mới là mục tiêu của hắn. Bởi vì hai người kia mới là thế giới giả tưởng chân chính cường nhân đi, 9 giờ sáng ngày mai, ta sẽ đi bảy xuống lôi đại chờ ngươi. Huyết ảnh đau từng chữ từng chữ nói, thanh âm chấm thấp, trong mắt buộc phát ra vô tận cơ. Chỉ cần có thể chứng minh chính mình thiên bảng thực lực của tứ tử, như vậy đi một chuyến Liệu Nguyên Thành cũng không quan trọng đại ma vương, chờ xem Ta sẽ đích thân đánh bạn người, khiến người khác tất cả xem một chút, đến cùng ai mạnh hơn. Thế là chuyện cứ như vậy kết thúc. Tứ Phương Thành những cái kia vây xem các người chơi còn tưởng rằng có thể tận mắt thấy lại một trận kịch liệt quyết đấu đâu, kết quả hai người hay là không có đánh nhau. Cái này để bọn hắn có chút thất vọng. Bất quá không sao, bọn hắn nhớ kỹ thời gian địa điểm. 9 giờ sáng ngày mai, liệu Nguyên Thành. Cũng liền chậm trễ thời gian một ngày mà thôi, ngày mai bọn hắn liền có thể nhìn thấy Đại Ma Vương cùng Huyết Ảnh Đao quyết đấu. Cái này khiến không ít người chơi cảm thấy hưng phấn Đại Ma Vương cùng Huyết Ảnh Đao đến cùng ai mạnh hơn, miệng một mọi người không đồng nhất nhưng cũng chính là bởi vì kết cục khó liệu, ngược lại là để bọn hắn đối cuộc tỷ thí này càng thêm mong đợi. Mạn Linh Vũ long bay lượn tại thương cung, Đêm Vệ lạnh cùng Hạ Tiểu Bạch ngồi mạn Linh Vũ long trên lưng, tại sao phải trì hoãn tới ngày mai a, lôi đại ta đều cho các ngươi thành lập xong được. Đêm Vệ Lệnh 10 phần bất mãn nói: "Hạ Tiểu Bạch bất cứ gì, ta thật hối hận đem ngươi thêm tiền đến, ngươi hoại trừ luận bản tờ cờ liền không có việc gì làm sao?" "Có a?" Đêm Vệ lạnh nói cái gì? Hạ Tiểu Bạch hỏi giết người độc quái. "Đêm Vệ nói Hạ Tiểu Bạch, Giá hóa không thiếu nổi. Ngược lại muốn cùng ta bạc không thể nói không giữ lời a?" đến về lạnh vội vàng còn nói thêm, hắn suy nghĩ một buổi tối mới nghĩ đến cái này, biện pháp cùng hạ tiểu bạch luận bàn. không phải liền là luận bản đi, đều là cùng một cái người của phương hội, ngươi thế nào như thế keo kiệt. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ đêm về lạnh 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hạ tiểu bạch không còn gì để nói, được thôi, luận bàn liền luận bàn. Kỳ thật đêm về lạnh thái độ cũng làm cho hắn liên tưởng đến tiên linh cái khác cao thủ. Mặc dù nói tiên linh cao thủ không ít, nhiễm tu linh, diệp tiết linh cũng đều là trước thiên bản Trên lại thêm hắn cùng đêm về lạnh, như vậy hết thảy chính là bốn cái. Đây đã là không ít con số phải biết trước tiên bảng trăm cao thủ, hơn phân nửa đều là bị 10 vị trí đầu phường hội lôi kéo. Bọn hắn tiên linh xếp hạng hơn 20, có thể có 4 vị, đã tốt vô cùng. Nhưng dù vậy, trừ bên ngoài hạ tiểu bạch, thực lực của mấy người khác tốc độ tăng lên lại không tính rất nhanh. Mặc dù bọn hắn vẫn luôn tại tiến bộ, nhưng là tiếp tục như vậy, không có một năm nữa năm đoán chừng cũng không đạt được đỉnh tiêm hạng ngũ cao thủ. Hoàn toàn chính xác bên trong muốn tiến hành một cái luận bàn mới được, chỉ có bên trong tăng lớn cạnh tranh, khả năng tăng lên thực lực của bọn hắn đương nhiên, đây là nói sau. Dưới mắt hắn cũng không muốn dẫn ta ở đâu. Liệm Nguyên thành quá a. Nhìn thấy Mạn Linh Ngưu Long bay qua trên Liệu Nguyên Thành Không, Đêm Về Lạnh lập tức xứng sờ ta muốn đi vĩnh hằng tứ điểm. Hạ Tiểu Bạch nói rằng vậy ngươi thả ta xuống a. Đêm Về Lạnh kinh hai a. Chính ngươi nhảy đi xuống không được sao? Hạ Tiểu Bạch nói nhảy. Nhảy đi xuống ba. Đêm Về Lạnh nhìn một chút loại độ cao này. Thiên Khải bên trong ngã xuống sẽ có thương tổn, cao như vậy địa phương rơi xuống đối còn chưa có năng lực phi hành người chơi mà nói tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Gia Hỏa này vậy mà nhường hắn nhảy đi xuống. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Đêm Về Lạnh 800 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hắn lập tức tức giận đến không được. Vì cái gì hắn đụng một cái tới Hạ Tiểu Bạch, mỗi lần đều muốn bị tức chết đi được. Chương 602. Phong Hỏa đại bị hủy. Chương 602. Phong Hỏa đại bị hủy vậy ta tới Vĩnh Hằng Cứ Điểm tốt. Đêm về lạnh nói rằng, cùng lắm thì tới Vĩnh Hằng Cứ Điểm sau đó bóp nát trở về quận trục, dù sao cũng so ngã chết tốt, kỳ thật ngươi đi Vĩnh Hằng Cứ Điểm cũng không phải là không có chỗ tốt, đi thăm dò một chút, nói không chừng có cái gì nhiệm vụ ẩn, hơn nữa làm không tốt nhân phẩm đại phát, gặp được hoạt động Hạ Tiểu Bạch nói rằng đúng vậy, đây chính là hắn không có lập tức cùng huyết ảnh đạo tặc cở một nguyên nhân. Hôn qua nguyên một thiên ma tộc đều không có cái gì động tĩnh. Cái này khiến hắn càng thêm cảm giác được bất an. Cái này liền như là bao to khúc nhà dạo, ma tộc khẳng định nưu đồ cái đại sự gì. Nhưng bất luận là cái đại sự gì, lớn nhất cũng không hơn được ma tộc đại quân tiến đánh cứ điểm. Mặc dù chỉ là dự cảm, nhưng Hạ Tiểu Bạch càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Không qua đêm về lãnh nghe vậy thì là sức sở, không thể à, ta căn bản chưa nghe nói qua tin tức gì à, hơn nữa hiện tại có hoạt động lời nói, hệ thống cơ bản sách một ngày trước thông tri, trừ phi là như lần trước như thế tức thời hoạt động. Hy vọng không có chứ. Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể nói như thế, hắn là thật hy vọng không có. Rất nhanh, hai người tới Vĩnh Hằng cứ điểm. Nhìn thấy Vĩnh Hằng cứ điểm giống bình thường như thế, lặng lặng đứng sừng sững ở đó, Hạ Tiểu Bạch cũng là nhẹ nhàng thở ra xem ra không có hoạt động. Đêm Về Lạnh nói rằng, Hạ Tiểu Bạch không nói gì, không có ma tộc đại quân tiến đánh, là hắn vui với nhìn thấy trình diện cảnh. Không phải dưới mắt hắn thực lực còn không có đạt tới rất cao trình độ căn bản không được bảo hộ cứ điểm tác dụng. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch thì là đi tìm được anh, về phần đêm Về Lạnh cũng không có trước tiên về thành. Trên có thể tới Vĩnh Hằng cứ điểm người chơi thật không nhiều, những ngày này Hạ Tiểu Bạch cũng liền miễn cưỡng thấy qua mấy cái. Bọn hắn địa vị đều rất thấp, căn bản là không có cách tiến vào địch anh doanh trướng. Bọn hắn một khi mong muốn xông vào, liền sẽ bị địch anh doanh trướng chướng miệng hai tên vệ binh cản lại. Cho nên đem về lạnh đi khắp nơi đi dạo, thuận tiện tìm nhiệm vụ đi. Mà địch anh nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch đến, lập tức cười vui vẻ, "Hạ Tiểu Bạch, ngươi đã đến." Lúc này nàng dường như đang cùng bảo hộ người mấy cái hoạch tâm tham tướng tham quân thương nghị sự tình gì, chỉ vào trên mặt bàn xa bản xỉ xào bàn tàn ân, cứ điểm không có việc gì a. Hạ Tiểu Bạch hỏi yên tâm đi, sáng nay ta còn tự thân dẫn người đi tuần tra, không có việc gì một bên tham tướng Lao Thương vô ngực một cái nói rằng, trên từ khi lần thua ở Hạ Tiểu Bạch Thủ hạ, hắn dường như liền đã đối Hạ Tiểu Bạch chốt đi phục. Hạ Tiểu Bạch mỉm cười, vậy là tốt rồi. Địch Anh lập tức mở to một đôi mắt đẹp, dùng ánh mắt của hiếu kỳ nhìn xem hắn, người đang lo lắng cái gì? Ma tộc một mực không có động tính, ta chỉ lo lắng bọn họ có phải hay không tại dự mưu cái gì, tỉ như phái đại quân tiến đánh cứ điểm. Hạ Tiểu Bạch đang nói, kết quả Lao Thương liền đã trực tiếp một cắt đứt lời của đem hắn, tiến đánh cứ điểm. Đây không có khả năng, không có khả năng. Lão thương mất vừa cười vừa nói, mặc dù bây giờ bảo hộ người số lượng cũng không nhiều, trên nhưng là cấp bậc thất bại, đã để bọn hắn có kiêng kỵ, cho nên bọn hắn không có khả năng phái đại quân công đánh chúng ta. Hắn đang lời thề son sát nói, kết quả ầm ầm một tiếng oanh thiên tiếng vang chuyển đến, theo sát mà đến là muốn nhét lắc lư cùng trong doanh trướng cắt đội rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Giờ phút này, trong doanh trướng tất cả bảo hộ người cao tầng đều là kinh hãi. Sau đó kế tiếp lại là vài tiếng ầm ầm tiếng vang truyền đến. Sau đó, một tên binh lính cũng tại lúc này đột nhiên xâm nhập doanh trướng ba anh tướng lĩnh, bầu trời ma kỵ bỗng nhiên xuất hiện tại cứ điểm đông bộ đồng thời trực tiếp phá hủy chúng ta Phong Hỏa Đài ba. Người nói cái gì? Địch anh sắc mặt của lập tức tái đi. Bầu trời Ma Kỵ. Hàn Liên Chi Sở Lăng Vũ tinh nhuệ nhất bầu trời Ma Kỵ. Hắn vậy mà phái tới bầu trời Ma Kỵ phá hủy bọn hắn cứ điểm Phong Hỏa Đài. Đây là tại là quá làm cho người khó mà dự liệu. Nhất là Lao Thương, cả người hắn đều là cả kinh tất sát. Hắn đang lời thề son sắc nói ma tộc đại quân không có khả năng công tới, kết quả sau một khắc, bọn hắn Phong Hỏa Đài liền bị hủy. Bầu trời Ma là Lăng Vũ trên tại thiên không nhất bộ đội tinh nhuệ, tốc độ cực nhanh, là hắn tập kích năng lực mạnh nhất bộ đội. Bất quá cũng có khuyết điểm. Cái kia chính là lực phòng ngự yếu, nhưng là dưới tình huống xuất kỳ bất ý, sử dụng thỏa đáng, như cũng có thể phát huy ra cực tốt hiệu quả. Cũng tỉ như hiện tại, Phong Hỏa Đài xem như liên lạc trọng yếu công trình, bọn hắn ưu tiên phá hủy Phong Hỏa Đài, điều này có ý vị gì? Đô Đần đều hiểu, không có Phong Hỏa Đài, cứ điểm liền khó có thể truyền lại tin tức, như vậy đối phương liền là có thể yên tâm tiến công. Thật là hắn hồi tưởng trên dậy sớm tới tuần tra, cũng chưa phát hiện ma tộc đại quân nửa phần bóng dáng. Nếu như Hàn Nguyên chi xả Vũ phái đại quân tiến công điểm, như vậy động tĩnh chắc chắn sẽ không tiểu nhân. Tóm lại, vô luận như thế nào, Địch Anh đã tay cầm bên hông chuôi kiếm bước nhanh đi ra doanh trướng của mình. Hạ Tiểu Bạch cùng Lao Thương các cái khác tham quân tham tướng cũng đội vàng đi theo ra ngoài đầu tiên là đi vào muốn tắc bắc mặt phía trên đầu tường, nhìn một chút nơi xa, lờ mờ có thể thấy được ma tộc đại quân quần quật mà đến, bất quá khoảng cách nuốt kẹ rèn mượn có không khoảng cách ngắn. Sau đó bọn hắn lại đuổi tới cứ điểm Đông Bộ Phong Hỏa Đài nhìn một chút. Bọn hắn nhìn thấy chỉ là tường đổ, bầu trời ma kỵ thì đã sớm không thấy bóng dáng. Mặc dù nói vĩnh hằng cứ điểm có ngàn thước cao thành, nhưng là cứ điểm thông hướng con đường của Liệu Nguyên thành bên trên, có rất nhiều núi cao. Cho nên Phong Hỏa Đài như cũ tại cứ điểm cơ sở trên độ cao nhô lên một chút khoảng cách. Bất quá dù vậy, Phong Hỏa Đài vẫn là bị phá hủy, mong muốn trùng kiến, phải cần nhân lực vật lực, cùng điểm chết người nhất. Thời gian, hiển nhiên, nhìn đến đây, xem như bảo hộ người thống lĩnh địch anh đã trong nháy mắt minh bạch ý đồ của Lam Vũ. Trước phái tốc độ nhanh nhất bầu trời ma kỵ suất kỵ bất ý phá hủy Phong Hỏa Đài, nhưng cứ điểm không phát ra được cầu cứu tin báo. Sau đó tại phái ra đại quân tiến công tứ điểm, vì để tránh cho cứ điểm sớm phát hiện, đại quân khẳng định không thể cách quá gần đây cũng là lao thương buổi sáng tuần tra, vì cái gì không có phát giác được nguyên nhân. Mặc dù ma tộc đại quân còn cần 1 giờ khả năng đến chỗ của tới, nhưng là phong hỏa đại 1 giờ là quyết định xây không tốt, ít ra cũng phải cần 3 ngày thời gian. Lúc này ở vào phía trên cứ điểm đêm về lạnh cũng tìm được Hạ Tiểu Bạch. Hắn vạn vạn không nghĩ tới vậy mà thật như là Hạ Tiểu Bạch nói tới, ma tộc đại quân tiến công vĩnh hàng cứ điểm. Thật là vì cái gì không có hoạt động? Chẳng lẽ cũng bởi vì phong hỏa đại hỏng, hệ thống liền không phát thông cáo hiện ra. Hạ Tiểu Bạch cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nhưng là giống như tình huống thực tế chính là như thế. Cứ điểm không thể ngoài liên lạc giới lời nói, nơi này không nghi ngờ gì thì thành của ngăn cách một phiến khu vực. Hệ thống thông cáo lại xuất hiện liền không thế nào đáng tin cậy tất cả mọi người, hết thể cho ta làm tốt phòng ngự chuẩn bị, ma tộc lớn trên quân mã liền một tới, đây là một trận ác chiến. Địch anh rút ra treo ở trường kiếm bên hông quả nhiên vẫn là bởi vì ta. Hạ tiểu Bạch nói rằng, khẳng định là mấy ngày nay hắn cùng địch anh dẫn xà xuất động phương pháp quá quá mức, kết quả lúc này trực tiếp đem Hàn Huyền Chi Xà Lăng Vũ cái này ma tộc quân vương cho dẫn đi ra. Địch anh lắc đầu, đây không phải ngươi nguyên nhân. Kỳ thật những ngày này Lăng Vũ một mực tại cùng thứ 7 hoặc tạp lên ma sát, tạp địa tại Vũ mặt phía bắc, vĩnh hằng cứ điểm tại Vũ mặt phía nam. Hắn kỳ thật cũng là sợ có nỗi lo về sau, cho nên trực tiếp phái binh ưu tiên giải quyết chúng ta. Chương 603: Ma tộc đại quân đến. Chương 603: Ma tộc đại quân đến dạng này a. Hạ Tiểu Bạch cảm kích nhìn địch anh. Hắn không biết có phải là thật hay không này, nhưng là hiển nhiên, địch anh là như thế này cô ý nói, vì chính là tránh cho hắn đem trách nhiệm quy kết trên người với mình, địch anh cười cười, sau đó gương mặt xinh đẹp chính là lập tức biến nghiêm nghị. Nàng nhìn về phía nơi xa kia như là mây đen đồng dạng đè xuống ma tộc đại quân, sắc mặt của cả người biến đến vô cùng trọng. Không hề nghi ngờ, nhìn một cái, liền minh bạch lần này đối phương khí thế hùng hùng Quả thực so với lần trước tình thế còn một lớn. Lần trước Hạ Tiểu Bạch bị toàn bộ server truy nã về sau, cũng không có thế nào tham gia Vĩnh Hằng ngự Ma cái này hoạt động. Kia là Hàn Nguyên chi xã lần thứ nhất phải binh tiến đánh Vĩnh Hằng cứ điểm, tại gần như hơn phân nửa Trung Quốc người chơi nổ lỗ dưới, rốt cục đánh lui đối phương. Thật là lần này đối phương người của phái gia ngựa tuyệt đối không phải số ít. Mà bây giờ bảo hộ người bởi vì chuyện của lần trước bị địch anh thanh trừ không ít đối lập, chỗ trước dùng mắt chỉ còn lại năm va người. Nhân số nhiều cũng vô dụng, có thể tại thời khắc chốt phục tùng mệnh đội ngũ mới thật sự là có thể bảo hộ ở cứ điểm đội ngũ Hạ Tiểu Bạch, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Địch Anh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch a. Nhiệm vụ gì? Hạ Tiểu Bạch hỏi bây giờ Phong Hỏa Đài bị hủy, cứ điểm không thể trực tiếp hướng tất cả mạo hiểm giả tiêu cứu. Dưới mắt chỉ có một cái phiền toái phương pháp xử lý, nhưng là chúng ta nhưng lại không thể không thi hành. Người đi hướng Liệu Nguyên thành chủ bẩm báo giá kiện sự tình, nhường hắn phái người trợ giúp cứ điểm, đồng thời đem tin tức tung ra ngoài. Leng Hệ thống nhắc nhở, bảo hộ người thống lĩnh Địch Anh hướng người tuyên bố nhiệm vụ Liệu Nguyên cầu viện, B. Nội dung Vĩnh Hằng cứ điểm bảo hộ người thống lĩnh địch anh mong muốn ngươi tiến về Liệu Nguyên Thành tìm kiếm Liệu Nguyên Thành chủ lý ngang cầu viện, thuận tiện đem Hàn Huyền Chi xá Lăng Vũ phái binh tiến đánh Vĩnh Hằng tin tức về cứ điểm truyền bá ra ngoài, có tiếp nhận hay không? Hạ Tiểu Bạch trước người nhìn một chút màu lam nhạt hơi mờ bảng, nói khẽ, "Cự tuyệt." Địch anh sử sở, "Vì cái gì?" Đây là Hạ Tiểu Bạch lần thứ nhất cự tuyệt tiếp nhận nhiệm vụ của nàng. Ta không yên lòng, lần này đối phương đầu tiên phá hủy phong hòa đại, quyết tâm có thể nghĩ, ta không muốn ngươi có việc." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, bị Hạ Tiểu Bạch cửa nải tâm Địch anh gương mặt xinh đẹp lập tức không khỏi đỏ lên, thật là các ngươi thế giới khác mạo hiểm giả có phương pháp nhanh nhất trở lại liệu Nguyên Thành, ta phái người đi lời nói, chỉ có thể càng lâu. Yên tâm, ta có biện pháp, khi ta tới, còn mang theo một người đến Hạ Tiểu Bạch mỉm cười với anh. "Uy uy, ngươi không phải là gọi ta đi báo tin a?" Sau lưng đêm về lạnh chỉ lỗ mũi của chính mình nói rằng ngoại trừ ngươi còn có thể là ai. Hạ Tiểu Bạch nói mặc dù ta có thể trực tiếp truyền tống về trình, thật là ta mong muốn lại tới nơi này liền không dễ dàng. Hắn trên sở dĩ có thể tới vẫn là dựa vào Hạ nhỏ trên Bạch đại tới. Hơn nữa mạn linh du long tốc độ nhanh, có thể rút ngắn thật nhiều lộ trình ngươi tới hay không cũng không đáng kể, chỉ cần ngươi có thể bảo chứng viện binh đến chỗ của tới là được rồi." Hạ Tiểu Bạch nói rằng vậy được rồi, bất quá đừng quên ta luận bàn a. Đêm về lạnh nhớ mãi không quên nói được được được." Hạ Tiểu Bạch tức giận. Sau đó đêm về lạnh tiếp nhiệm vụ đi đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể xem tiên ý địch anh mở to một đôi mắt đẹp nhìn về phía phương xa ma tộc đại quân. Tiếp tiếp, vĩnh hằng cứ tất cả mọi người tại lấy đủ khả năng phòng ngừa công tác. Hạ Tiểu Bạch nhìn thấy ở vào trên đầu tường từng môn hỏa pháo đã toàn bộ điều chỉnh từ tất, vận sức chờ phát động vẻ. Những này hỏa pháo toàn thân vậy mà tản ra hỏa hồng sắc kim loại sáng bóng 10 phần kỳ dị. cùng bình thường đại pháo so sánh bọn chúng không có bánh xe mà là cố định tại đổi thưởng họng pháo có thể lấy khá lớn góc độ tiến hành 360 độ thay đổi những ngày hỏa pháo hạ tiểu bạch không phải hiểu rất do nhưng cũng nhìn ra được cái này cùng trước kia hỏa pháo không giống nhau lắm đây là chu thần Tháo hạ tiểu bạch nhìn xem hệ thống cho ra nhắc nhở cả người đều là sứng sở không sai đây là liệu nguyên thành chức mắt nghiên cứu gia cao cấp nhất vũ khí thành chủ lý ngang đưa cho chúng ta cứ điểm 10 môn chu thần Tháo hi vọng có thể dựa vào nó ngăn trở kế tiếp ma tộ tiếng công Địch anh sở lên Chu thần pháo hạp pháo, nói rằng uy lực đâu? Có thể đối phó Lăng Vũ a? Hạ tiểu Bạch hỏi địch anh bật cười, ngươi làm sao lại nghĩ tới dùng nó tới đối phó Lăng Vũ? Vạn nhất Lăng Vũ tự mình xuất lĩnh đại quân làm sao bây giờ, hắn là ma tổ quân vương, không ai đánh thắng được à? Hạ tiểu Bạch lo hô nói rằng hắn hẳn là sẽ không đến địch anh trầm ngâm một chút nói rằng, hắn lần trước phái binh tiến công cứ điểm, liền không có hiện thân, hắn chỉ có chính mình tọa chân phía sau, mới có thể bảo chứng không bị vi tạp thừa cơ chiếm lĩnh lãnh địa của mình. ta, kia Chu thần tháo đâu? Nếu như dùng nó nhắm chuẩn Lăng Vũ cái này ngược lại thật sự là có chút khó nói, thực lực của Lăng Vũ hạn mức cao nhất ở nơi nào, kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm. Hai người trò chuyện một chút, ước chừng 10 phút về sau, đem về lệnh cho Hạ Tiểu Bạch đánh tới thông tin. Hắn nói thành chủ đã để Thanh Long quân đoàn cùng Chu Tức quân đoàn Bắc Thượng. Chỉ có điều trên bởi vì lần siêu phàm khổ điện hoạt động về sau, Thanh Long quân đoàn cùng Chu Tức quân đoàn vẫn tại liệu nguyên thành bộ sung binh lực, cũng thỉnh thoảng tại tiêu diệt toàn Đoán chừng muốn tới sáng sớm ngày thứ hai mới có thể đến Không sai biệt lắm thời gian một ngày Cái này có đôi chút lâu Cũng không biết bọn hắn có thể hay không chống đến ngày thứ hai Tiếng người chơi đâu Hạ tiểu bạch lại hỏi thành chủ phát liệu nguyên thành thông cáo Nhưng là cuối cùng vẫn là so ra kém hệ thống thông cáo Hơn nữa người của đến Không nhiều Hạ tiểu bạch hoặc nhiều hoặc ít biết nguyên nhân Lộ trình cùng ban thưởng Lần trước Vĩnh Hằng Ngự Ma cái này hoạt động Khi thật các người chơi cũng không phải trước tiên liền đến tới Vĩnh Hằng cứ điểm trợ giúp phòng ngự Dù sao bọn hắn đều không có phi hành tọa kỵ, cho dù là dựa vào bây giờ bình thường tọa kỵ, mong muốn theo Liệu Nguyên Thành đuổi tới Vĩnh Hằng Cứ Điểm cũng cần 2-3 giờ, bọn hắn một ngày mới nhiều ít kinh nghiệm thời đoạn. Trừ phi Vĩnh Hằng Cứ Điểm nơi này chiến đấu duy trì liên tục thời gian tương đối dài, có thể làm bọn hắn mấy ngày kế tiếp thu hoạch được đầy đủ ích lợi, không phải bọn hắn thật đúng là không muốn tới. Hơn nữa trên sự thật, bởi vì Thiên Tuyền Thành cách xa nhất, lần trước Vĩnh Hằng ngự ma cái này hoạt động Thiên Tuyền Thành đa số người chơi đều không có tham gia. Trừ bên ngoài này, ban thưởng càng là muốn mọi người. Không có hệ thống thông cáo, kia các người chơi coi như tới, ai cho ban thưởng Vĩnh Hằng Cứ Điểm cũng không có có nhiều như vậy ban thưởng cho nhiều như vậy người chơi. Bất luận là cái nào quân đoàn vẫn là Vĩnh Hằng Cứ Điểm, chỉ cần là cùng quân đội tương quan, như vậy có thể nói cơ hội đều là không có cái gì tiền. Hạ Tiểu Bạch tiếp duyệt Phong cùng địch anh nhiệm vụ, nhiệm vụ ban thưởng tất cả đều là kinh nghiệm, công vân, danh vọng làm chủ, cơ hội không, có kiếm tệ. Được thôi, làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Hạ Tiểu Bạch thở dài một tiếng. Có thể làm đến nước này đã là tự lực. Bất quá hắn vẫn là để thế ước đem người của Thiên Linh đều gọi tới, chỉ là muốn tụ tập toàn bộ online năm vạn người chơi không biết giải bao nhiêu thời gian. Bởi vì quá xảy ra bất ngờ. Bọn hắn không có đạt được trước đó thông chi, đoán chừng một giờ đều kéo không thể nhân. Dù sao thiên linh hoạch tâm thành viên đều có thuộc về nhiệm vụ của mình, tỷ như vào phó bản, tỷ như soát buộc chờ một chút, cũng không thể để bọn hắn đánh một nửa thu tay lại. Nhiễm thu linh cũng cho hắn phát tới tin tức, mấy người các nàng Mỹ My ngay tại vào phó bản, hỏi muốn hay không lập tức rời khỏi phó bản không cần, các người trước thông song phó bản A, thông kết thúc lại đến. Tốt, chúng ta tận lực nhanh lên. Thế là tại dưới loại tình huống này, thời gian một tiếng liền đi qua Ma, ma tộc đại quân cũng đi tới hạ tiểu bạch trước mắt đó là một tên hai mắt hiện ra nhàn nhạt yêu dị từ đồng ma tộc, đâu có song giác, bởi vì ma khí lượn lờ cùng phát ra, nhường màu đen trở thành bọn hắn chủ thể. Ma tộc đại quân, tới 3. Chương 604, Lãnh Uyên chi xả Lâm Vũ. Chương 604, Lãnh Uyên chi xả Lâm Vũ. Nhìn xem cái này thanh thế thật lớn ma tộc đại quân, bảo hộ người sắc mặt của những quân quan kia thay đổi liên tục. Kế tiếp nhường sắc mặt của nàng dị thường tái nhợt là, một gã mang theo không gì sánh kịp khí thế cường đại ma đã trong từ cao không chậm đi tới. Hắn lăng không dậm chân, bước mà đến. Nương theo lấy hắn không ngừng tới gần, một cỗ cường đại đuôi ri áp, cũng là từng điểm từng điểm tràn ngập toàn bộ vịnh hằng cứ điểm. Tên ma tộc này dáng dấp tuấn mỹ vô cùng, mái tóc đen dài, ánh mắt là tử sắc, màu tím sẫm địch anh nói cho hắn qua, thực lực của ma tộc nếu như không cách nào thăm dò, như vậy mắt nhìn con ngươi nhan sắc là phương pháp đơn giản nhất. Ma tộc con người cơ bản là tử sắc, tử sắc càng sâu, như vậy hắn thực lực liền càng mạnh. Trước mắt mà tên ma tộc này, Từ Y đã nồng đậm tới hạ tiểu Bạch không cách nào hình dung tình huống. Nhất làm cho người khác sâu tượng, chính là quấn quanh ở trên người hắn một con đại xà đại xà xoay quanh tại trên người hắn. Cuối cùng đầu rắn theo cổ nơi này quấn quanh mà ra, tại trên bả vai hắn đối với Hạ Tiểu Bạch bọn người phát ra tê tê thanh âm. Mặc dù chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng là trong lòng Hạ Tiểu Bạch mặt đã trong nháy mắt đến có kết luận. Hàn Nguyên Chi xả Lăng Vũ, đích anh tự nhiên cũng sẽ không không nhận ra gia hỏa này, dù sao nàng cũng không phải là chưa từng thấy qua Lăng Vũ. Nhìn xem Lăng Vũ xuất hiện ở đây, nàng gương mặt xinh đẹp lập tức chính là chậm xuống. Trước đó nàng cảm thấy Lăng Vũ là sẽ không đích thân tới, thật là vạn vạn không nghĩ tới, Hạ Tiểu Bạch lời nói ứng nghiệm. Hắn vậy mà thật tự mình xuất lĩnh đại quân đến nơi này. Quả nhiên, Lăng Vũ thân soái đại quân Hắn cái này là quyết tâm muốn bắt lại cứ điểm. Kế tiếp nàng nên làm cái gì? Có thể đánh với Lăng Vũ một trận chỉ có nàng, nhưng là nàng thật chống đỡ được Lăng Vũ sao? Mà tuấn đẹp đến mức tận cùng Lăng Vũ nhìn xem được anh, cả người thần sắc hở hững, "Địch anh, đã lâu không gặp, thúc thủ chịu chói đi, lần này các ngươi ngăn không được chúng ta." Sắc mặt của Địch anh âm trầm, "Vậy thì đến thử xem tốt. Đây chính là người nói." Lăng Vũ nhàn nhạt mở miệng, sau đó cả người hình lình như là xuyên qua không gian giống như, hóa thân trận trận ảnh, trực giác đi tới trước mặt Địch anh. Từng đạo hắc sát ma khí bộc phát, từng sợi hắc sát ma liên kết rồi Cho dù địch anh bên này đấu khí điên cuồng phù phát, nhưng là như cũng ngăn không được đến từ Lăng Vũ một cái xoành. Trận trận khí lãng phù phát, nhưng hạ tiểu bạch đều thấy không rõ hai người cụ thể quá trình chiến đấu. Hắn chỉ thấy địch anh trên đầu toát ra một cái mấy thập vạn tổn thương, sau đó cả người trực tiếp ngện ở cứ điểm trên mặt đất, làm cho cứ điểm đều là rừng không ngừng run dậy một chút. Cứ điểm mặt đất cũng bị ném ra một cái hố sâu to lớn. Giờ phút này, bảo hộ người những cái kia tham quân tham tướng nhóm đều là cả kinh tất sắc. Bọn hắn vạn nghĩ không ra, cái này Vũ vậy mà như thế không sợ hãi, trực tiếp lẻ loi một mình xâm nhập phía trên cứ điểm đối thống lĩnh của bọn họ phát động công kích. Địch Anh ba. Hạ tiểu Bạch hô to một tiếng, sắc mặt có chút khó coi, đây chính là ma tộc thực lực của con vương. Xếp hạng thứ 9 cứ như vậy mạnh. Địch Anh, người cũng quá yếu. Sắc mặt Lăng Vũ Bình tĩnh mở ra miệng, sau đó cả người đã đi tới cứ điểm trên không, khoảng cách Hạ tiểu Bạch đám người đã là thuộc về tương đối gần một cái khoảng cách Địch Anh không có trả lời, sắc mặt của nàng tái nhợt bò lên, trực tiếp triệu hồi ra nàng đầu kia phong long. Cũng đúng, nàng thân làm một gã long tướng, chỉ có triệu hồi ra long thời điểm, nàng mới mạnh nhất giống ba. To lớn tiếng gầm gừ để cho người ta hai lỗ tai Một thân ảnh cực tốc theo sau lưng nàng xuất hiện, bay lượn tại phía trên tương cùng, hai cánh rộng, làm cho bốn phía xuất hiện phảng phất giống như, như vòi rồng phong bạo. Nàng Phong Long bị nàng Triệu Hoán đi ra ba. Lăng Vũ nhìn xem con rồng này xuất hiện, ánh mắt lập tức động lại địch anh thân là một gã long tướng, hiển nhiên tại có long dưới tình huống mới là mạnh nhất. Dù sao, long tộc xem như chủng sinh vật đỉnh sinh vật cường đại, liền xem như ma tộc cũng biết rất khó so sánh cùng nhau. Mà đang Triệu Hoán ra Phong Long về sau, địch anh hiển nhiên cũng có mấy phần lượng, nàng nhảy lên đi vào gió trên lưng rồng, vũ khí của trong tay, cũng tại thời khắc này, hoán đổi thành một cây trường thương. Chuẩn sắc hơn điểm tôi nói, là một cây long thương. Kim sát trên long thương có các loại phù văn đang nhấp nháy, trong đó văn tự cũng đều là mười phần tối nghĩa. Không chỉ có như thế, tự sát huyễn quang tại bốn phía hình thành các loại tròn quang, thanh này long thương, khắc huyễn đến cực điểm. Sau đó, địch anh chính là cầm trong tay cái này long thương, trực tiếp cưới nảng tới Phong Long, hướng phía Lăng Vũ đâm ra một thương oanh. Đối mặt địch anh một thương, Lăng Vũ cũng là mặt không biểu tình, hắn vung tay lên, sương mù màu đen lập tức phiêu đãng ra quắc. Một đạo kỳ dị vô cùng bén nhọn thanh âm truyền ra, sương mù màu đen đột nhiên nổ tung, đem địch anh cho đoàn đoàn bao vây, địch anh không sợ chút nào. Long thương đối với Lăng Vũ, theo trên hướng xuống nghiêng nghiêng quét qua. Lập tức, Hạ Tiểu Bạch phòng ngự nhìn thấy phía trên long thương có long ảnh thoáng hiện, trong đó còn bí mật mang theo một tiếng long âm. Long phá trảm. Long ảnh đánh vào trên người Lăng Vũ, lập tức, Lăng Vũ trên đầu toát ra một cái tương đối con số kinh người 531357. Một chút chính là 5 thập vạn tổn thương, nhưng Hạ Tiểu Bạch kinh ngạc không thôi. Trước đó nhìn xem Liệu Nguyên thành chủ hòa liệt diễm yêu hoàng thời điểm chiến đấu, bạo phát đi ra mười mấy hai thập vạn tổn thương cũng đã đầy đủ làm cho người chấn kinh. Thật là địch anh cùng Lăng Vũ chiến đấu, vậy mà bạo phát đi ra tổn thương cao hơn. Hai người này đến cùng là thực lực gì? Vậy mà có thể tạo thành loại này kết xù tổn thương, mà Lăng Vũ lượng máu chỉ là giảm xuống một chút chút mà thôi, đối mặt với địch anh phản kích, hắn lạnh hừ một tiếng, trên người quấn quanh ở đại sà cũng phun độ xuất một hồi từ múa. Sắc mặt của địch anh biến đổi, lập tức nhanh chóng tối lui. Có độc. Năng lực của Lăng Vũ theo xưng hào cũng có thể thấy được. Hàn Nguyên Chi xả Lăng Vũ, am hiểu nhất chính là độc, trên người hắn nuôi dưỡng con rắn kia chính là đến từ vực sâu một đầu kịch độc vô cùng rắn, cái này rắn nghe nói toàn thế giới chỉ có một đầu, đang được gọi là Hàn Nguyên Chi Xà. Thế là Lăng Vũ cũng bị mang theo cái danh hiệu này. Tiếp tiếp, hai người hỗn mười mấy hiệp. Hạ Tiểu Bạch thấy nhìn không chuyển mắt, loại này cấp bậc chiến đấu, căn bản không phải hắn có thể nhúng tay. Mà Lăng Vũ dường như dần dần hơi không kiên nhẫn, hắn bắt đầu liên tiếp tấn công mạnh, các loại khí độc tại trên cứ điểm không bạo phát được anh, ngươi ngăn không được ta. Hắn khẽ quát một tiếng, trên thân quấn quanh đại xã vậy mà thoát ly hắn, hướng thẳng đến địch anh đánh tới bành ba. Một cỗ trầm đục, nhường địch anh tính cả nàng phong long nhỏ ni đều là vội vàng không kịp chuẩn bị, bởi vì đầu này Hàn Nguyên Chi Xả sau khi rời Lăng Vũ, đám người liền kinh ngạc. Hàn Xả vừa rời đi Lăng Vũ, Hạ Tiểu Bạch mới nhìn đến nó cụ thể chiều dài. Bởi vì quấn quanh mang đến thị giác ảnh hưởng, đã đưa bọn họ tất cả mọi người đều là dự đoán sai lầm đầu này Hàn Nguyên chi xà, tổng trưởng độ sợ là không dưới trăm mét. Hơn nữa hình thể của nó dường như có thể bị lớn. Cứ như vậy, cho dù là địch anh Phong Long, dường như tại trên hình thể cũng đã rơi vào hạ Phong địch anh gió nhẹ Long cùng một chỗ bị quất roi trong từ trên cao rơi xuống, mà Hàn Nguyên chi xà cũng không có bỏ qua cơ hội này, to lớn thân rắn trực tiếp đưa nàng gió nhẹ Long cùng một chỗ cuốn quanh. Lập tức, địch anh cùng nàng Long liền bị nhốt rồi. Hơn trăm mét dáng dấp thân rắn trực tiếp đưa nàng gió quấn quanh đến sao. Nạt trợ cảm giác truyền đến. Giờ phút này, trên mặt địch anh vẻ mặt thống khổ hết sức rõ ràng ha ha ha ha ha ha. Địch anh, ta đều nói, ngươi ngăn không được ta." Lăng Vũ cười lớn một tiếng. Chương 605, Chu Thần Pháo. Chương 605, Chu Thần Pháo thống lĩnh đại nhân lao thương toàn thân run rẩy, vì cái gì cái này Lăng Vũ mạnh như vậy? Liên thống lĩnh đại nhân của bọn họ cũng không là đối thủ. Kỳ thật trong lòng bọn hắn mặt cũng sớm có đốn trước, ma tộc cường đại, bên trong nhân loại tươi có người có thể đối kháng. Bất quá khi Lăng Vũ thật trên chiếm cứ gió, bọn hắn như cũng sợ lên. Chỉ là một cái Lăng Vũ cư như vậy mạnh, ma tộc quân vương lại có chừng 10 cái. Bọn hắn thật chống đỡ được a. Hạ Tiểu Bạch thì là cắn răng, nhìn xem bị vây được anh, hắn quả quyết triệu hắn ra mạng linh u long người làm gì? Lao Thương ngạc nhiên nhìn xem hắn ta muốn đi cứu nàng. Hạ Tiểu Bạch nói rằng người nói đùa cái gì, người đi căn bản chính là chịu chết. Lao Thương nói rằng dù vậy ta cũng muốn đi. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, sau đó bỏ tới mạng linh u trên lưng rồng, một người một rồng trực tiếp phóng lên tận trời. Lao Thương căn bản là không có cách ngăn cản, hắn nhìn xem một màn này, cả người thở dài một tiếng. Ai không muốn cứu thống lĩnh nhân? Chỉ là, loại này cấp bậc chiến đấu, căn bản không phải bọn hắn có thể tham dự. Mặc dù hắn cũng thua ở hạ nhỏ trên tay không, nhưng hắn như cũng không cảm thấy Hạ Tiểu Bạch đi có thể có làm được cái gì, bất quá chỉ là chịu chết mà thôi. Hạ Tiểu Bạch rất mau tới tới Hàn Nguyên Chi xả phụ cận, Hàn Nguyên Chi xả nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch xuất hiện ở trước mắt nó, to lớn cái đuôi trực tiếp một cái quất ngang. Hạ Tiểu Bạch thì là chân đạp mạn linh ngũ long vờ lưng, cả người nhảy lên đi vào không trung, đối với Hàn Nguyên Chi xả cái đuôi trực tiếp liền ném đi một cái sao trời liền rượu đi qua. Mời đạo tinh thần kiếm khíynh tiếp tới, lập tức, Hàn Chi trên đầu rắn toát ra nguyên một đám rất nhỏ tổn thương 4256, 5225, 17258. 1736 22236. Bình quân mỗi cái tổn thương 4-5000, bất quá bởi vì phát động tinh xảo một kích cùng bạo lực quá hoàn, mệt mỏi cộng lại tổn thương coi như như người vừa ý, mặc dù so sánh Hàn Nguyên Chi Xà không lộ lượng máu mà nói không đáng kể chút nào. Mà Hàn Nguyên Chi Xà cũng nổi giận, nhìn thấy nhỏ yếu như vậy một nhân loại công kích nó, nó to lớn đầu rắn trực tiếp rũa ra đầu lưỡi của mình phát ra tê tê thanh âm vục. Một cú khí độc lan tràn ra, sắc mặt của Hạ Tiểu Bạch biến đổi, trở lại mạn linh ngũ trên lưng về sau, tức liền dùng ra ngoại bảo hộ, còn có tác dụng ngăn cách. Nhưng là cũng ở thời điểm này Địch anh thừa dịp Hàn Nguyên Chi Sở phân tâm cùng Hạ Tiểu Bạch chiến đấu, trực tiếp bộc phát ra lực lượng toàn thân, chém thoắt đi ra. Bằng bạc sức mạnh của đến cực hạn đột nhiên bộc phát ra, Hàn Nguyên Chi Sở vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị chấn động đến bay ngược ra ngoài. Lăng Vũ lập tức giận dữ, Hàn Nguyên Chi Sở mặc dù kỳ thật không bị tới tổn thương gì, nhưng dù sao cũng là bồi hắn thời gian rất lâu đồng bạn. Thế là hắn đối với Hạ Tiểu Bạch trực tiếp một đạo ma lực trảm kích vung ra bảy một tiếng, Hạ Tiểu Bạch vội không kịp chuẩn bị, cùng Long cùng chỗ trực tiếp bị cứ điểm trên mặt đất, cứ điểm mặt đất tức lại bị ném ra một cái cự đại cái hố nhỏ, đuổi mù Trên đầu hạ tiểu bạch cũng toát ra một con số 92224. Long linh hộ tuẫn không chút do dự ta nữa, hạ tiểu bạch lượng máu cũng chỉ còn lại hơn một vạn. Lăng Vũ trực tiếp liền đem hạ tiểu bạch cho đánh cho tàn phế. Hạ tiểu bạch thấy kinh hãi, quả nhiên, cái này Lăng Vũ căn bản không chức là làm người chơi có khả năng trêu trọc. Nếu như không phải có Long linh hộ tuẫn, vậy hắn khả năng trực tiếp liền phải treo. Bất quá dù vậy, hạ tiểu bạch cũng trực tiếp bị một kích tàn huyết. Nếu như không phải là bởi vì dưới mắt địch anh cùng Lăng Vũ chiến đấu thuộc về cái bạn, hắn cùng Lăng Vũ công thủ cơ chế cũng không giống nhau, khả năng hắn trực tiếp liền phải trực tiếp qua điệu nhưng cũng may địch anh tránh thoát Hàn Huyền chi xà chói buộc, tiếp tục miễn cưỡng cùng Lăng Vũ hôn chiến với nhau người không sao chứ. Lão thương đỡ dậy Hạ Tiểu Bạch. Hắn cũng thấy hai hùng kia vỉa, bất quá kết quả cuối cùng xem như tốt, Thống Linh bị Hạ Tiểu Bạch cho cứu. Kỳ thật hắn cũng có chút dần mình, trên Hạ Tiểu Bạch đi thời điểm hắn là không cảm thấy có thể lên cái tác dụng gì. Bất quá hắn vậy mà có thể ngăn cản Lăng Vũ một kích, nhường hắn đội phục sắt đất đây chính là ma tộc quân vương, lấy bây giờ thực lực của những người mạo hiểm kia, tuyệt đối không có người có thể chống đỡ được. Nhưng là cái này Hạ Tiểu Bạch vậy mà có thể ngăn cản Lăng Vũ một kích, cũng cứu Thống Linh đại nhân. Nhìn ra được Hẳn tại những người mạo hiểm kia bên trong, nhất định thuộc về cực kỳ đỉnh tiêm tồn tại. Hạ Tiểu Bạch cho mình ăn một quả hồi máu đan sau, sắc mặt như cũng ngưng trọng trên nhìn xem phương chiến đấu. Mặc dù hắn trợ giúp địch anh tránh thoát Hàn Nguyên chi xà trói buộc, nhưng là chiến đấu như cũng không thể lạc quan. Tiếp tục như vậy khẳng định không được, nhất định phải lại nghĩ chút những biện pháp khác, không phải không cần chờ viện còn đến, cứ điểm liền phải trực tiếp chơi xong. Nhìn xung quanh, rất nhanh, ánh mắt hắn ngưng tụ ở đằng kia 10 môn tàn gia màu đỏ quang trạch trên hỏa pháo. Hắn lập tức có chú ý. Tiếp tiếp, chính như cùng Hạ Tiểu Bạch chỗ dự đoán như thế, địch anh tránh thoát về sau, chỉ là mấy hiệp, liền lại là đã rơi vào hạ phòng, sau đó trực tiếp bị Lăng Vũ vây tới cứ điểm trên mặt đất. Không phải địch anh quá yếu, mà là Lăng Vũ quá mạnh. Song Vương đẳng cấp căn bản không tại trên một cái cấp độ, dạng này đánh xuống, địch anh hẳn phải chết không nghi ngờ. Lăng Vũ cười lạnh một tiếng, thật sự là không nghĩ tôi à, xem ra hôm nay ta không uổng phí một bình một tốt liền có thể chiếm lĩnh vĩnh hằng cứ điểm. Nhân loại thật yếu a. Địch anh không nói gì, nàng vẻ mặt chán nản đúng vậy, Lăng Vũ cường hãn thật khiến cho người ta gần như vọng. Phản trước đang lúc nàng là không cảm thấy có người nào có thể đỡ nổi. Chẳng lẽ hôm nay cứ điểm thật muốn bị Lăng Vũ công hãm? Nàng toát ra một vẻ đắng chắc tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, người có thể đi chết. Lăng Vũ bắt đầu hướng phía địch anh chậm rãi đi đến. Sắc mặt của địch anh khó coi, nhưng lại không có biện pháp gì. Nhưng là cũng tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, vang một tiếng, một cố dường như liền cứ điểm cũng vì đó rung động tiếng vang từ nơi không xa địa phương chuyển đến cái gì. Giờ phút này, Lăng Vũ thần sắc không khỏi hơi đổi, bởi vì, hắn vậy mà vào giờ phút này, cảm nhận được kia nhàn nhạt nguy hiểm. Liền xem như cùng địch anh chiến đấu, hắn cũng chưa từng có loại cảm giác này. Giờ phút này, hắn lập tức bay người thả ra từng đạo hắc sắc ma khí trước người ngắt quất. Nhưng mà Làm một quả xích hồng sắc đạn pháo đánh kích tới hắn mặt này ma khí chi trên từ lúc, mặt này ma khí chi tưởng, đúng là không chút do dự ẩm ầm nổ tung lên ba. Lại là một tiếng vang thật lớn, chỉ có điều cùng vừa mới so sánh, tiếng vang lúc xuất hiện tại trên người Lăng Vũ, lang Vũ cả người vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị đạn pháo mang tới uy lực cực lớn đánh bay ra ngoài. Hắn trực tiếp bay ngược ra khoảng cách mấy chục mét, trung điệp đập vào cứ điểm rộng lớn trên mặt đất. Cuối cùng, hắn nằm trên trên mặt đất, bốn phía của hắn, là lít nhá lít Nhín, phạm vi lớn đến người, như là mạng nhện đồng dạng vết dạng. Làm một màn này xuất hiện Cơ hồ tất cả mọi người chấn kinh địch anh quay đầu nhìn lại, đương nhiên đó là nhìn thấy, tại đầu tường kia 10 môn chu thần pháo Trưng 7 địa phương nơi đó, Hạ Tiểu Bạch đang đem viên thứ hai chu thần pháo đạn pháo lấp đập vào. Thì ra, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hạ Tiểu Bạch đúng là nương tựa theo một phát chu thần pháo đạn pháo, trực tiếp đánh bay Lam Vũ, chương 606. Hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Chương 606, hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Không thể không nói cho dù liệu nguyên thành nhân khí không so được Thiên Tuyển thành cùng tứ phương thành, nhưng là cũng chưa chắc không có sở trưởng của mình. Cái kia chính là chiến tranh Theo danh tự cũng có thể thấy được, Liệu Nguyên Thành gần năm qua chiến loạn không ngừng đối phương diện này, Liệu Nguyên Thành tại trên quân sự có thể nói có cực kỳ ưu thế thật lớn. Chiến tranh binh khí cũng giống như thế. Chu Thần Pháo xem như Liệu Nguyên Thành quân đội góp lại làm, hao phí mười mấy tên Liệu Nguyên Thành quân đội giàn đúc đại sư thậm chí là giàn đúc tâm huyết của tông sư. Mà uy lực của nó cũng quả nhiên là không tầm thường, trực tiếp liền đem Lăng Vũ cái này mà Tổ Quân Vương đánh bay ra ngoài. Mặc dù không biết là có hay không tạo thành tổn thương, nhưng mà liền cái này lực trùng kích, tuyệt đối là trên chiến trường lợi khí. Cho tới bây giờ, thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật cùng thế giới này cá nhân lực lượng Đến cùng hai người này cái nào mạnh, còn không một kết luận. Nhân loại cùng các chủng tộc liên minh vẫn luôn mong mọi thông qua khoa học kỹ thuật phương diện để đền bù tự thân cùng ma tộc thiếu hụt, nhưng là từ đầu đến cuối chưa thể thành công. Nhưng bất kể nói thế nào, nghiên cứu trên mấy trăm ngàn năm, chung quy vẫn là có chút thành tựu. Cái này Chu thần pháo chính là chiến tranh binh khí đột phá một trong. Bất kể nói thế nào, định anh đều là miệng nhỏ khẽ nhếch, thần sắc 10 phần bộ dáng kiếp sợ. Hạ Tiểu Bạch trước đó liền hỏi tham qua nàng Chu thần pháo uy lực như thế nào, kết quả dưới hắn vậy mà thật lấy ra công kích Lam Mặc dù nói nhắm chuẩn phương diện là cái vấn đề, nhưng là có lẽ Lăng Vũ cũng tồn tại khinh địch tư tưởng. Bởi vì liền trước mắt mà nói, lấy bọn hắn cùng Lăng Vũ đánh quan hệ đến xem, tại trước kia song phương trong giao chiến, bình thường hỏa pháo chưa hề có thể đối Lăng Vũ tạo thành qua tổn thương chút nào. Cho nên Lăng Vũ căn bản không có cân nhắc qua phương diện này uy hiếp. Lăng Vũ cũng vạn vạn không nghĩ tới chính mình thế mà bị một ổ hỏa pháo công kích. Hiển nhiên, đây là hắn chủ quan kết quả. Mặc dù nói không bị cái gì trọng thương, nhưng là vẫn tụ một chút vết thương nhỏ. Cái này khiến hắn lập tức vừa sợ vừa giận, nhân loại lúc nào thời điểm phát minh ra uy lực khủng lột như vậy binh khí hiện ra. Hắn quyết định đợi chút nữa bắt lấy địch anh thật tốt hỏi thăm một phen, sau đó đem những vật này toàn diện hủy đi. Sau khi hắn đứng người lên, bình tĩnh khuôn mặt của anh tuấn chậm rãi hướng phía địch anh đi đến thời điểm, cả người bước chân không khỏi ngừng lại. Mà sắc mặt của hắn cũng là trong nháy mắt biến đến vô cùng khó coi. Bởi vì, giờ này phút này, 10 môn Chu thần pháo to lớn họng pháo đã đồng thời chỉ hướng hắn. Những cái kia điều khiển Chu thần pháo binh sĩ tại nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch giựa vào một phát Chu thần pháo oanh bay lăng vũ về sau, lập tức cũng bắt chước làm theo, đem nó nhắm ngay lăng vũ. Bọn hắn cũng đều có chút dần mình, cái đồ chơi này lại có lớn như thế uy lực, có thể giúp đỡ được anh. Hiển nhiên là bọn hắn muốn chuyện của muốn làm, dù sao địch anh này bình thường đối bọn hắn rất không tệ. Mặc dù nói một phát chu thần pháo chỉ là nhường hắn nhận lấy một chút vết thương nhỏ, nếu như nhưng là là mười phát đâu. Lăng Vũ mặc dù không sợ, nhưng cũng đã rõ ràng cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm Lăng Vũ, ngươi dám động đến anh, ta liền dùng cái này chu thần pháo vành chết ngươi." Hạ Tiểu Bạch nghiêm nghị nói. Lăng Vũ lạnh lùng quay đầu nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, cũng là dưới mắt giờ phút này, hắn bắt đầu nhìn thẳng vào Hạ Tiểu Bạch gọi tên địch anh mà không gọi nàng thống lĩnh có lẽ là nhân. Thế giới khác mạo hiểm giả ta nhớ kỹ ngươi." Hắn nói xong, cả người bước chân vút qua, rồi đi cứ điểm. Hắn vẫn là đi. Mặc dù nói sau khi có phòng bị, Chu Thần Pháo chưa hẳn liền có thể đối với hắn tạo thành hữu hiệu tổn thương, nhưng lại ổn thỏa lý do, hắn vẫn là quyết định trước tiên lùi một bước. Ngược lại đại quân sau lưng ngay tại, hắn căn bản không cần gấp tại nhất thời. Ma hạ tiểu Bạch thấy đây là nhẹ nhàng thở ra, rốt cục đẩy lui cái này Lăng Vũ. Ma tộc 10 quân vương một trong, người của khủng bố như thế vật, cuối cùng đã đi. Tại Lăng Vũ lẻ loi một mình tùy tiện xâm nhập trên cứ điểm không chiến đấu với địch anh thời điểm, hắn mới đầu là cảm thấy Lăng Vũ có chút mạo hiểm. Cứ điểm tốt xấu cũng cản trở ma tộc gần năm, há lại một mình hắn có thể chiếm lĩnh mà tộc đại quân đều không có động tĩnh gì, hắn muốn không động tới một mình một tốt liền chiếm lĩnh cứ điểm. Nhưng là nhìn lấy hắn cùng địch anh chiến đấu, Hạ Tiểu Bạch lập tức chấn kinh, thực lực của Lăng Vũ mạnh hơn địch anh không biết bao nhiêu lần. Kỹ thật hắn dùng Chu thần pháo cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống, nhưng là cũng may hắn vận khí cũng không tệ lắm, dựa vào Chu thần pháo đẩy lui Lăng Vũ. Một bên lao thương cũng là giật mình vô cùng, bởi vì hắn cũng lâm vào tư duy chỗ nhầm lẫn, hoàn toàn không có nghĩ qua dùng chỉ là hỏa pháo tới đối phó Lăng Vũ. Nếu như hôm nay không có Hạ Tiểu Bạch tại, khả năng địch anh thống lĩnh đã sớm. Hắn không dám nghĩ tới, nếu như địch anh chết Cái kia vĩnh hằng cứ điểm cũng 100% sẽ luôn hãm. Lúc này Hạ Tiểu Bạch nhanh đi đỡ dậy địch anh, vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, "Địch anh, ngươi không sao chứ?" Sắc mặt của địch anh dị thường tái nhợt, cả người vô lực cười cười, "May mắn mà có ngươi, ngươi lại cứu mạng ta." "Không tính là gì, ngươi tranh thủ thời gian thương thế của hồi phục a." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, "Kế tiếp chỉ sợ còn có một trận ác chiến, lang Vũ đại quân đều binh lâm thành hạ, không có khả năng cũng bởi vì chỉ là 10 môn chu thần pháo trấn nhiếp liền không phá binh tiến điểm." Bất quá cũng ở thời điểm này, khiến người không tưởng tượng được tới hệ thống nhắc nhở âm xuất hiện lên khen. Hệ thống nhắc nhở, ngươi hoàn thành ẩn dấu nhiệm vụ chính tuyến địch anh vẫn lạc nguy cơ, B, thu hoạch được đẳng cấp 3, may mắn 7, mỹ lực 7, phản ứng 7. Hạ tiểu Bạch sững sờ, lại còn trong lúc vô tình hoàn thành một cái nhiệm vụ ẩn. Cái gọi là nhiệm vụ ẩn, chính là không trên tại ngoài sáng cho ngươi, có thể hay không hoàn thành đều xem nhân phẩm. Hắn chơi tiên khai trước đó vẫn luôn nghe nói có nhiệm vụ ẩn ẩn tàng chức nghiệp. Tuta, long tướng cũng coi như ẩn tàng chức nghiệp, bất quá liền cho đến trước mắt, thiên khai ẩn nghiệp thật không nhiều, nhưng hắn không nghi tới, nhiệm vụ ẩn cũng là như thế chi nạn tu được. Nhưng là Hạ tiểu Bạch vẫn là rất hài lòng. Hôm nay cường ép cứu được anh, nhường cấp bậc của hắn đi thẳng tới 97 cấp, rất nhanh liền có thể tăng lên tới 100 cấp, sau đó tứ truyền. Tứ chuyển lại có thể học tập mới kỹ năng, đây là điểm trọng yếu nhất. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch thì là vị địch anh trở lại nàng với chứng. Nàng cùng Lăng Vũ quá trình chiến đấu kỳ thật bất quá tầm 10 phút mà thôi. Nhưng là chính là cái này tầm 10 phút, địch anh cũng chống 10 phần miễn cưỡng. Chiến đấu kế tiếp, nàng là không cách nào tiếp tục tham dự Hạ Tiểu Bạch liên tâm đi, giao cho ta là được rồi, ta sẽ chống đỡ trên đến muộn. Hạ Tiểu Bạch nói rằng ân. Nhưng là không đợi hắn nói thêm gì nữa, rít hô thanh Âm đã theo ngoài doanh trướng truyền đến. Bắt đầu. Hạ Tiểu Bạch lập tức một lần nữa đuổi tới đầu tường, phía dưới là giống như thủy triều ma tộc đại quân đáng nhắc tới chính là ma tộc đại quân công thành bên trong cùng nhân loại chiến tranh không giống. Dù sao cũng là ngàn thức cao tường thành, không có khả năng cho người mang lấy trên thang lên đi. Ma tộc phương thức có khác với nhân loại. Ma tộc có thể chia nhỏ là rất nhiều chủng loại, không cùng loại loại ma tộc, năng lực đặc điểm cũng không giống. Tỷ như Liêm Đao Ma, cánh tay như là liêm đao, sắc bén đến cực điểm, có thể mở ra trên thế giới này nhất tảng đá cứng rắn. Tỷ như Bất là phi hành loại ma tộc, bay thẳng tới ngàn thước cao đầu tường công kích, không thể thích hợp hơn. Tóm lại, cấp cao ma tộc công thành cũng sẽ không giống nhân loại như thế dùng các loại công thành xe, súng xe, xe bắn đá vũ khí của như thế, bọn chúng bằng vào càng nhiều sức mạnh của chính là mình. Chương 607. Nhất giai ma tộc. Chương 607. Nhất giai ma tộc đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn là cấp cao ma tộc. Ma hạ tiểu Bạch sở dĩ nhận định những ma tộc này là cấp cao ma tộc, chủ yếu vẫn là bởi vì siêu cấp thuật thăm dò mang cho hắn tin tức. Liêm Nam Ma, 102 cấp 1 giai ma tộc, HP 9 bạn, kỹ năng, Liêm cắt, ma lực chạng kích, không khí cắt chém, súng đao trảm. Giải thích rõ Nhất giai ma tộc, hai tay giống liêm đao đồng dạng sắc bén, có thể chạm phá thế gian vật vật. Bước ma, 104 cấp 1 giai ma tộc, HP 11 vạn, kỹ năng: sóng siêu âm, hai cánh đặc kích, giang độc, cao tốc phi hành. Giải thích rõ, Nhất giai ma tộc có nhanh chóng năng lực của phi hành, thích hợp khởi sướng không trung xung kích, có thể hữu hiệu đối mặt đất đơn vị tạo thành tổn thương. Xúc tu ác ma, 103 cấp 1 giai ma tộc, HP 10 vạn, kỹ năng: điên cuồng liên đập, nhanh nhẹn leo lên, hai tay thoa tưởng, súc đảm bảo. Giải thích rõ, Nhất ma tộc, hai tay cực kỳ nhanh nhẹn, lại so chủng tộc khác ma tộc đều mẫn giải, đồng thời Hai tay bổ sung lực nhận, cho dù là bóng loáng thẳng đứng tường thành cũng có thể tiến hành leo lên, bọn chúng động tác 10 phần cấp tốc, là trèo tường hảo thủ. Tóm lại, các loại tin tức thấy hạ tiểu Bạch hóa mắt, nhưng không hề nghi ngờ, những này tất cả đều là một giai ma tộc. Mà dĩ vãng cấp thấp ma tộc, đại đa số đều chỉ là có hình người, cơ bản chưa làm chiến sĩ cùng vô sư hai loại mà thôi. Kế tiếp, nương theo lấy ma tộc đại quân tiến công, hai đạo hệ thống nhắc nhở âm ra bên thai hiện tại hắn lên Hệ thống thông cáo, độc lập hoạt động hàn luyện kích trong đang tiến hành. Lenken. Hệ thống nhắc nhở, ngươi tham dự độc lập hoạt động hàn luyện kích. Độc lập hoạt động cơ hội không có người chơi tham dự, chẳng phải là độc lập hoạt động sao. Rất nhanh, ma tộc đã xông lên đầu tường. Bên trong cùng nhân loại bộ phát chiến đấu không giống, thủ thành phương cũng không phải là ngay từ đầu cũng chỉ là đứng tại đầu tường tiến hành chuyển vận. Bởi vì biết bay ma tộc rất nhiều, hơn nữa ngay từ đầu liền bị phái đi ra. Cho nên, hạ tiểu bạch đi vào đầu tường, trực tiếp liền đối với một đầu bức ma phát động công kích. Mới đạo tinh thần kiếm khí đánh tới, kết quả tạo thành tổn thương có chút ra ngoài dự liệu của hắn 8356, 8058, 8.751 875 Quả nhiên, 100 cấp về sau đẳng cấp mỗi cao một cấp áp chế lực liền càng mạnh, bây giờ tay phải của hắn vũ khí chính đã cường hóa một, thật là tổn thương lại như cũng không có chức cũng có đối phó những cái kia ma tộc tới cao. Từ khi cường hóa một về sau, chỉ cần không phải máu chảy quái vật, hắn một cái tổn thương cơ bản cũng có thể phá vạn. Nhưng cũng may trên người Hạ Tiểu Bạch một thân tinh xào trang bị đặc hiệu không ít, dựa vào những cái đặc hiệu, miễn cưỡng có thể duy trì một cái không tệ tổn thương. Hạ Tiểu Bạch cùng bảo hộ người binh sĩ bắt đầu ở đầu tường phân chiến. Cùng lúc đó, Hoa Hạ Âu người chơi khác, lúc này đều là có chút sợ sở. Bọn hắn cũng nhận được vừa mới hệ thống cho ra thông cáo. Hàn Nguyên đột kích, độc lập hoạt động. Cái quỷ gì? Bọn hắn đều có chút một bức. Nghe giống là hoạt động dáng vẻ, thật là vì cái gì liền một câu nói kia. Thời gian đâu? Địa điểm đâu? Ban thưởng đâu? Tại sao không nói? Cái này để bọn hắn muốn đi tham gia hoạt động đều không được à? Hơn nữa trọng yếu nhất là, thế mà ban thưởng đều không nhắc, không phải là hô a. Thế là không ít phường hội cùng người chơi cũng bắt đầu các phương nghe ngóng cái này hoạt động rốt cuộc là ý gì, nhưng hiển nhiên, dù sao cũng là phát sinh ở vĩnh hằng cứ điểm bên này các bạn, Thiên Truyền Thành cùng Tứ Phương Thành người chơi chắc chắn sẽ không trước tiên tiếp xúc đến. Hạ Tiểu Bạch như cũ tại phân chiến, nhưng là không thể không nói lần này Lăng Vũ thật đến có chuẩn bị, tăng thêm bảo hộ người chỉ có 5 và người, thời gian bất quá nửa giờ ngắn ngủi, một đống lớn ma tộc chính là giống như thủy triều vọt tới cứ điểm trên đầu tượng. Nếu như không là có 10 môn chu thần tháo, khả năng cục diện còn muốn càng hỏng bét. Cho dù chu thần pháo uy lực mạnh mẽ, một pháo liền có thể hoành sát mấy cái ma tộc sinh vật. Nhưng là làm sao ma tộc số lượng quá nhiều. Ma Hạ Tiểu Bạch thì là điên cùng ném ra tinh chủ giới, vô song chạm mỗi người quần thể kỹ năng, một mạch tạo thành liên miên phá vạn tổ thương, chẳng đến không được. Nhưng như cũng ngăn không được ma tộc số lượng nhiều. Lúc này, Hàn Nguyên Chi xả lăng vũ ở vào đại quân phía sau, dùng mắt lực thấy rõ ràng lúc này vĩnh hằng cứ điểm trên đầu tường tình hình chiến đấu. Nhìn xem chính mình đại quân chiếm vô cùng như thế, trên khỏe miệng của hắn dương câu lên một vệt đường con đúng vậy, mặc dù nói hắn bị Chu thần pháo đẩy lui, nhưng kỳ thật hắn vẫn là lấy ổn trọng làm chủ, mới lựa chọn tạm thời buông tha địch anh. Nói cho cùng chỉ là một chút vết thương nhẹ, rất nhanh liền có thể khôi phục. Nếu như tiếp tục cương ép đánh giết địch anh, có lẽ có thể thành công, nhưng là hắn có thể sẽ bị Chu thần pháo bị thương tương đối nghiêm trọng, nhưng cũng chỉ là hơi có chút nghiêm trọng trình độ, khôi phục tầm vài ngày liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng bây giờ hắn cùng bị Hoặc Tri nhãn Vi Tạp lên không va chạm nhỏ, hắn không dám ở nơi này trên mấu chốt ngưỡng chiến lực của mình nhận chút điểm tổn thất. Không phải Vi Tạp một khi công tới, tại quân vương cùng quân vương ở giữa trên quyết đấu, hắn có thể cũng không có cái gì quá lớn tự tin. Cang Đưng đề cập bài danh của Vi Tạp còn muốn cao hơn hắn. Đây cũng là hắn vì cái gì buông tha địch anh nguyên nhân. Bất quá không quan trọng, mặc dù không thể đánh giết được anh, nhưng là địch anh cũng đã đã mất đi sức chiến đấu đồng thời, phía trên đầu tưởng bọn hắn đã chiếm hết ưu thế, không bao lâu, tứ có thể bị hắn đại quân đánh hạ. Quả nhiên, đây là nhờ vào hỏa đại tổn hại Mặc dù bầu trời ma kỵ bị cứ điểm nói xuống đánh chết không ít, nhưng là đây là đã giá. Không có Liệu Nguyên thành quân đội, thế giới khác mạo hiểm giả trợ rút, đánh hạ Vĩnh Hằng Cứ Điểm căn bản chính là một cái cực kỳ chuyện của đơn đạn. Ít gia trong lòng lăng vũ là muốn như vậy, thật là sau một khắc, Vĩnh Hằng Cứ Điểm trên đầu tường lại đột nhiên tình thế nhất truyện. Một nhóm lớn người chơi thình lình ra tầm mắt của hiện tại hắn bên trong. Những này người chơi nhìn xem đủ có mấy bạn, bọn hắn xuất kỳ bất ý rớt ra đến, nhường thật vất vả leo lên đầu thành hơn 1 vạn ma tộc sinh vật vội vàng không kịp chuẩn bị, trận hình trong nháy mắt tan tác cái gì? Sắc mặt của Lăng Vũ trong nháy mắt biến đến vô cùng khó coi, đây là có chuyện gì, vì cái gì bỗng nhiên có nhiều như vậy mạo hiểm giả đến trợ giúp Vĩnh Hằng Cứ Điểm. Nhìn xem đến Thế Ước, nhiễm Tu Linh, Vương Tín bọn người, Hạ Tiểu Bạch cũng là đại hỷ không thôi đúng vậy, tới chính là người của Thiên Linh. Thể Ước thật vất vả tập hợp hơn 3 vạn hoạch tâm thành viên, sau đó bên cạnh dây lửa lấy bọn hắn dựa vào tọa kỵ dùng thời gian ngắn nhất chạy tới Vĩnh Hằng Cứ Điểm. Cứ như vậy, đầu tường thế cục trong nháy mắt bị thay đổi. Mặc dù nói ma tộc đại quân số lượng không chỉ có những chuyện này, nhưng là đa số xúc tu ác ma đều chết tại leo lên Vĩnh Hằng Cứ Điểm tưởng thành chướng đường. Dù sao cũng là ngàn thước cao tường thành, cái này cũng không phải của nói đùa, bảo hộ người chuẩn bị phòng ngự biện pháp, nhưng cái kia liệt hỏa chảo dầu, nhưng cái kia siêu trọng tự thạch cũng đều không phải là nói đùa. Vĩnh ngàn cứ điểm phòng ngự Cửu Châu Bắc Bộ gần năm, đối như thế nào lợi dụng ngàn thước cao tường thành tiến hành phòng thủ, hiển nhiên đã có cực kỳ khắc sâu kinh nghiệm. Cũng chỉ có bướm ma, ba miệng giật ma, bầu trời ma cấp sinh vật có thể dựa vào phi hành hoặc là chở khách đồng tộc chiến sĩ đi vào đầu tường. Chương 608. Dưới bóng đêm cứ điểm. Chương 608. Dưới bóng đêm cứ điểm. Những ma tộc này sinh vật số lượng liền không nhiều lắm. Hơn 1 vạn phi hành đơn vị bị hơn 3 vạn thiên linh người chơi sở khinh chế, phối hợp cứ điểm xuống phòng không, trực tiếp liền bị đả kích chí mạng. Rất nhanh, đầu tường quyền chủ động một lần nữa trưởng khống tại bọn hắn một phương này, Hạ Tiểu Bạch cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra lão đại, âm Dương Cấp cùng Long Phượng các biết chuyện của chúng ta, ngay tại tập hợp nhân thủ đến trợ giúp. Thế ước nói rằng, Hạ Tiểu Bạch đại hỷ, quá tốt rồi. Ba người bọn hắn phường hội đều tương hố là đồng minh, bọn hắn có thể tới vẫn là nhường Hạ Tiểu Bạch 10 phần kích. Có hai cái này phường hội gia nhập, như vậy trên đến muộn, không nghi ngờ gì liền có nắm chắc hơn. Hạ Tiểu Bạch cứ như vậy cùng người của thiên Linh tại cứ điểm trên đầu tường chém giết lấy. Đột nhiên, leng keng một tiếng, hắn lên tới 90 cấp. Hôm nay có thể nói kiếm bộ rồi, nhiệm vụ ẩn nhường hắn thăng lên 3 cấp, giết những này nhất giai ma tộc lại thăng lên 1 cấp, chỉ là hôm nay liền đã thăng lên 4 cấp. Ngay bình thường, mong muốn tăng lên 1 cấp, cho dù có thể tìm tới B cấp, bê cấp nhiệm vụ, nhưng này cũng cần mấy ngày thời gian. Loại tốc độ này, hiển nhiên nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng. Quả nhiên, lúc này Liệu Nguyên thành người chơi nhìn xem trên bảng xếp hạng đẳng cấp Hạ Tiểu Bạch cấp, lại lần nữa là nhịn không được xôn xao một tiếng. Hạ Tiểu Bạch vẫn luôn là Liệu Nguyên Thành đẳng cấp thứ nhất, nhưng đẳng cấp cũng không phải là cao tới xa không thể chạm trình độ. Buổi sáng thời điểm, hắn vẫn là 90 cấp, mà xếp hạng thứ 2 thứ 3 Mạc Anh Hùng cùng Diệp Long Ngâm đều là 93 cấp 1 cấp chi trên lệch mà thôi, cũng không phải là không thể để cho người ta tiếp nhận. Thật là hắn trong vô ý hoàn thành một cái ẩn dấu nội dung nhiệm vụ, đẳng cấp một mạch thăng liền 3 cấp. Kết quả là, nhìn xem trên bảng đẳng cấp không hiểu tấu thăng lên cấp 3 Hạ Tiểu Bạch, Liệu Nguyên Thành người chơi đều là chấn kinh đến nói không ra lời. Nhưng bây giờ, hắn lại thăng lên một cấp, mang ý nghĩa hắn trên một cái bữa trưa, chính là thăng lên bốn cấp. Cái này tốc độ của là nào? Quả thực tựa như bật học như thế. Đối với không hiểu rõ trong đó chi tiết người chơi mà nói, hiển nhiên, hạ tiểu Bạch dị thường hiện tượng để bọn hắn đều là khó có thể lý giải được. Mà Mạc anh hùng thấy cảnh này, sắc mặt lập tức khó coi. Hắn khi nhìn đến hệ thống thông cáo về sau, trải qua nhiều mặt nghe ngóng, cùng trà trộn vào âm dương cát, long vực cát, thiên linh trong những cái kia gian phát tới tin báo, trong nháy mắt liền biết là chuyện gì xảy ra. Theo hắn, hạ tiểu Bạch xem như tử đối đầu của hắn, nhìn thấy hạ tiểu Bạch gặp phải khó khăn, hắn khẳng định là vui thấy kỳ thành. Cái này hoạt động dù sao chỉ có một mình hắn tại làm. Nếu như hoạt động thất bại, vậy hắn khẳng định hao tổn cực lớn. Thật là hắn vậy mà lại thăng một cấp. Tốc độ này nhanh như vậy sao? Đáng tiếc, cái này hoạt động người chơi khác tham dự cũng không có hệ thống phát ra báo thường, không phải hắn thật đúng là muốn đi tham gia. Hắn thở sâu. Không quan trọng. Cái này hoạt động, theo quy mô cũng có thể thấy được, tối thiểu là toàn khu quy mô một cái cỡ lớn hoạt động. Theo lý mà nói, chỉ có toàn hoa hạ ô người chơi tham dự, mới có ngăn trở ma tộc chiếm lĩnh vĩnh hằng cứ điểm khả năng. Nhưng là dưới mắt Liên Hạ Tiểu Bạch một người tham gia, cho dù tăng thêm thiên linh, cũng bất quá chỉ là mấy vạn người chơi. Lùi một vạn bước nói, co như âm dương các cùng long phượng các cũng đi hỗ trợ. Có thể hắn như cũng không cảm thấy ba cái này phường hội có thể cùng toàn Trung Quốc sánh vai. Vĩnh Hằng Cứ Điểm cơ bản đã đã định trước kết cục. Hắn xem như anh hùng cấp hội trưởng, theo Lý mà nói tầm mắt không nên như thế nhỏ hẹp, nhưng là hắn dự phán vẫn phải có đa kết quả cuối cùng ngược lại đều là thất bại, như vậy hắn mang theo người của anh hùng cấp đi trợ giúp bảo hộ Vĩnh Hằng Cứ Điểm cũng là làm chuyện vô ích mà thôi. Cùng nó dạng này, còn không bằng không để ý tới. Kế tiếp, thế là thời gian không ngừng trôi qua, rất mau tới tới xuống buổi trưa. Người của Thiên Linh gia nhập, không thể nghi ngờ là nhường Cứ Điểm thở thở ra một hơi nhất là đằng sau đến âm dương các cùng long vực các, bọn hắn tổng cộng mang đến vượt qua thập vạn số lượng người chơi, nhuường cứ điểm lực lượng phòng thủ, lập tức gia tăng tới hai thập vạn. Nhưng là Lăng Vũ thì là lại lần nữa tăng cường thế công, nhu người của tiên linh chết tử thương tổn thương. May mắn có Vũ Em, không phải quải điệu thật đúng là phiền toái một việc. Oanh. Chu thần pháo lại là phát ra gầm lên giận dữ, trực tiếp nổ bay mấy tên ma tộc dựa vào, tiếp tục như vậy cái gì là đồ a. Đông Ly thầm mắng một tiếng viện binh muốn đêm nay nửa đêm hoặc là trên sáng sớm ngày mai mới có thể đến Hạ Tiểu Bạch nói rằng cái gì, ngươi nói là chúng ta muôn thức đêm sao? Đông Ly kinh hãi. Hạ Tiểu Bạch bất đắc dĩ, nhất định phải thức đêm a. Không thức đêm, căn bản ngăn không được ma tộc thế công. Rất nhiều người đều nhịn không được. Long Ngâm Thiên Hạ nhíu nhíu mày nói rằng, hoàn toàn chính xác, mặc dù là tại chơi game, nhưng là dưới mắt loại này chiến đấu tần suất quá cao, cường độ cũng rất lớn, trên tinh thần ngược lại sẽ cho người ta mang đến áp lực rất lớn. Hạ Tiểu Bạch thở dài một tiếng, kỳ thật hắn cũng biết có thể như vậy, nhưng là không có cách nào, chỉ hy vọng đến lúc đó Hạ tuyến người của nghỉ ngơi ít một chút. Rất nhanh, thời gian rốt cục đi tới ban đêm. Hạ Tiểu Bạch cùng mấy cái mỹ mi cũng chỉ là thừa dịp xong phương ngưng chiến khoảng cách thời gian Hạ Tuyên ăn cơm. Dù sao bất luận bất luận là ma tộc chiến sĩ còn là nhân loại binh sĩ hiển nhiên đều cần ăn, không có khả năng chiến đấu cả ngày. Dưới bóng đêm cứ điểm yên tĩnh im ắng, ánh trăng chiếu rọi, nhìn mười phần bình tĩnh. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch bọn người đều là không dám thư giãn, dù sao ai cũng không xác định Lăng Vũ có thể hay không phải binh tới tập kích bất ngờ. Hạ Tiểu Bạch đi vào địch anh doanh trướng, nàng đã tốt lên rất nhiều khôi phục được thế nào. Hạ Tiểu Bạch ngồi giường vừa hỏi địch anh vừa cười vừa nói, "Tước chừng khôi phục thực lực của hơn một nửa, để cho ta đi canh giữ ở đầu tường a." "Không được, ngươi là bảo hộ người thống lĩnh, vạn nhất Lăng Vũ lại đến Lăng Vũ lại đến ngươi cũng ngăn không được a." Địch anh nói. Hạ Tiểu Bạch trầm mặt không nói. Hoàn toàn chính xác, Lang Vũ lại đến, khẳng định đã là quyết định cái chủng loại kia, cho dù tập trung chu thần pháo đối phó hắn, cũng chắc chắn sẽ không có quá lớn hiệu quả, binh lính của ta cần ta thủ vệ tại trên đầu tượng, dù chỉ là đứng đấy cũng tốt, dạng này bọn hắn liền sẽ có sĩ khí. Địch anh còn nói thêm với ta. Rơi vào đường cùng Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể đồng ý thế là hai người một lần nữa trở lại đầu tường đại nhân. Đại nhân? Thống lĩnh đại nhân. Quả nhiên, nhìn thấy địch anh xuất hiện ở trước mắt bọn hắn, những binh lính này lập tức kích động lên. Hạ Tiểu Bạch ở một bên căng khái, Xí khí những vật này thật đúng là kỳ diệu a. Lúc này Nhiễm Thu Linh cùng cái khác mấy cái công tác thất muội tử cũng đã đi tới Tiểu Bạch, ngươi nói, đêm nay chúng ta có thể giữ vững sao? Nhiễm Thu Linh hỏi. Hạ Tiểu Bạch cười cười, khẳng định rất nhiều người cảm giác cho chúng ta thủ không được a. Đích thật là dạng này, hiện tại biết đường này người của tình huống không nhiều, nhưng là cũng không ít. Nhiệm Thu Linh nhìn một chút diễn đàn, nói rằng đã như vậy, vậy chúng ta liền chứng minh cho bọn họ nhìn kỹ. Hạ Tiểu Bạch nói rằng địch anh là đạo sư của hắn, vô luận như thế nào vĩnh hằng cứ điểm đều muốn giữ vững. Dưới ánh trăng, Từng đạo bóng đen lại lần nữa xuất hiện tại thiên không, bọn chúng không ngừng đánh ra cánh, đánh ra thanh âm bất tuyệt như lũ. Ma tộc cuối cùng một đợt tiến công, tới, chương 609, Liêm Đao Ma thủ lĩnh. Chương 609, Liêm Đao Ma thủ lĩnh. Các loại hào quang của sáng chói bắt đầu tại dưới bóng đêm cứ điểm trên đầu tụ tập phốc phốc phốc phốc. Nguyên một đám nhiều màu pháp thuật như nắng mọc sau mưa mang giống như tỏa ra. Nguyên một đám khốc huyễn kỹ năng như là khắp trời mưa to giống như rơi xuống. Không hề nghi ngờ, đây là cuối cùng một đợt chiến đấu. Chiều được được, như vậy thì có thể nhìn thấy ngày mai mặt trời. Không chịu được được Như vậy vĩnh hằng cứ điểm liền sẽ thất thủ, đây tuyệt đối là có thể ảnh hưởng toàn bộ Hoa Hạ Âu Kịch bản phát triển. Các loại ma tộc sinh vật đã bắt đầu trên liên tiếp tới cứ điểm đầu tường. Nếu như lúc này có người theo cứ điểm đầu tường bắc bộ hướng cứ điểm nhìn lại, như vậy liền là có thể nhìn thấy ngàn mét chi cao to lớn phía trên tường thành, kia do từng cái điểm đèn tạo thành lít nha lít nhít màu đen chiều rọi, đã đem toàn bộ tường thành đều cho toàn bộ bao trùm. Bây giờ ma tộc dựa vào lấy số lượng ưu thế, rốt cục có thể đột phá ngàn mét cao tường thành, tới trên đầu tường. Nhất là lực công kích của những cái kia siêu cường Liem Dựa vào liêm đao hai tay trực tiếp thu hoạch từng người từng người bảo hộ người chiến sĩ sinh mệnh. Thế là, hạ tiểu bạch bọn người lúc này liền đã rơi vào hạ phong. Không có cách nào, cứ việc bảo hộ người binh sĩ đã dốc hết toàn lực, nhưng là trên nhân số thê yếu, như cũng không cách nào vượt qua. Hạ tiểu bạch những người này cũng giống như vậy. Mặc dù ban ngày ba người bọn hắn phường hội cộng lại có thể có mười mấy và người, nhưng là do ở thế giới hiện thực đủ loại nguyên nhân, cho tới bây giờ, ba cái đi chọn lưu lại tiếp tục phòng ngự người chơi số lượng cũng bất quá là hơn ba vạn Bọn hắn nhân số trên phạm vi lớn giảm bớt, xem như cuối cùng một đợt, ma tộc khẳng định cũng là toàn lực ứng phó đến lúc này một lần, bọn hắn muốn không rơi vào thế hạ phong cũng khó khăn. Cũng tỉ như dưới mắt tới Hạ Tuyệt Bạch, hắn liền gặp không nhỏ khó khăn. Hắn bị một gã Liêm Đao ma thủ lĩnh của lấy. Trước đến xem Liêm Đao ma thủ lĩnh tương quan số liệu. Liêm Đao ma thủ lĩnh, hai giai ma tộc, thuộc tính không biết. Giải thích rõ, một cái Liêm Đao ma thủ lĩnh của bộ tộc, tại Liêm trong Đao ma có thực lực của khá cường đại hai giai ma tộc. Cái này khó lường, trước mắt tới nói, một giai ma tộc là ma tộc đại quân tạo thành cơ sở. Các người chơi đối kháng đều rất phí sức ở giữa còn thỉnh thoảng xen ngắt có một ít chút ít hai giai ma tộc, nhất định phải dựa vào tập kích mới có thể giải quyết. Trước mắt hắn đẳng cấp vẫn là 98 cấp, siêu cấp thuật thăm dò đều dò xét tra không được chi tiết cả kẽ, mang ý nghĩa đầu này Liêm Đao ma thủ lĩnh đẳng cấp tại 108 cấp trở lên. Làm không tốt đầu này, Liêm Đao ma thủ lĩnh tương đương với 108 cấp trở lên ám kim một. Hắn cho đến trước mắt từng đánh chết ám kim một bên trong, đẳng cấp tối cao cũng bất quá là 101 cấp. Liêm ma cao hơn 7 cấp trở lên, ai cũng không biết, thực lực này lại sẽ cường hắn tới loại trình độ nào. Nhìn một chút Liêm Đao Ma thủ lĩnh giải thích rõ, coi như đơn giản dễ hiểu. Liêm Đao Ma kỳ thật có rất nhiều bộ tộc, mỗi cái thủ lĩnh của bộ tộc đều là cái này trong bộ tộc cường đại nhất một gã Liêm Đao Ma. Dưới mắt Quấn Lôi hắn Liêm Đao Ma thủ lĩnh cùng bình thường Liêm Đao Ma so sánh, không chỉ là hình thể lớn ba thành, lực công kích cùng phạm vi công kích cũng giống nhau cao không ngừng ba thành. Cứ như vậy, Hạ Tiểu Bạch lập tức cảm giác đến vô cùng khó giải quyết. Nghề nghiệp của hắn nói cho cùng vẫn là thuộc về kiếm sĩ hệ, kiếm sĩ phương thức chiến đấu dựa vào chính là linh hoạt tiến công để thủ thắng. Thật là Liêm Đao Ma thủ lĩnh bởi vì hình thể tăng lớn, dẫn đến hai tay phạm vi công kích tăng lớn. Từ đó khắt chế Hạ Tiểu Bạch, phạm vi công kích tăng lớn, mang ý nghĩa né tránh sẽ thay đổi cực kỳ khó khăn. Cứ như vậy, kiếm sĩ hệ chức nghiệp đặc tính liền phát huy không lên, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Thật là cứng rắn chống đỡ lời nói, Hạ Tiểu Bạch cũng rất phí sức. Mặc dù liêm đao ma lực phòng ngự không được, nhưng chính như cũng vừa mới nói tới, liêm đao ma lực công kích của thủ lĩnh so sánh bình thường liêm đao ma tăng lên 3 thành trở lên. Cái này không, liêm đao ma thủ lĩnh đã lạc cơ cánh tay của chính mình hướng phía Hạ Tiểu Bạch đánh tới. Dưới bóng đêm, liêm ma tạo thành hai tay hai thanh ra nhiếp tâm hồn người băng ý, phát, từng đạo sáng long lanh liêm cắt. Sau đó, hạ nhỏ trên đầu bạc tình lỉnh toát ra một con số 32869. Lập tức chính là bỏ đi hạ tiểu bạch 3 vạn HP, liêm đao ma thủ lĩnh tổn thương, có thể thấy được lón đốm đây cũng là hạ tiểu bạch vì cái gì bị quân lấy nguyên nhân, tổn thương cao như thế, nhưng là lại không cách nào tiến hành né tránh. Vậy hắn lập tức liền xa vào đến bị động. Bất quá sắc mặt của hạ tiểu bạch lại không có thay đổi gì đúng vậy, liêm đao ma thủ lĩnh tổn thương ra ngoài dữ liệu của hắn, nhưng hắn cũng không phải là không có biện pháp. Hắn nhìn một chút liêm đao ma hai cái cánh tay của liêm đao xem ra, chỉ có thể bộc phát một chút. Hạ tiểu bạch nắm chặt trong tay song kiếm là thời điểm bắt đầu phản kích. Lúc này, tại một đầu khác, Hạ Tiểu Bạch một bên cách đó không xa âm dương các chủ lực thuật sư thiên sứ hắc hồn phát ra liên tiếp tiếng trợ dài. Bởi vì, hắn thấy được Hạ Tiểu Bạch cùng Liêm Đao ma thủ lĩnh chiến đấu. Theo hắn, những ma tộc này thật quá mạnh, bọn hắn xưa nay liền không có cùng mạnh như thế quái vật đại quân đánh qua chiến đấu kịch liệt như thế. Bọn hắn âm dương các thương vong cũng là thảm trọng, trên cơ bản mỗi người đều cút một hai lần. Cái này tại trước mắt tuyệt đối là một cái kết sù đẳng cấp tổn thất. Kỳ thật Ly muốn tới trợ giúp, hắn là không đồng ý dù sao theo hắn, ba người bọn hắn phường hội liền muốn hoàn thành một cái toàn khu quy mô hoạt động. Đây cơ hội liền chuyện của là không thể nào nhưng là bọn hắn vẫn là tới dù sao hắn không có quyền quyết định Kỳ thật nếu như cái này hoạt động có thể hoàn thành có tốt chỗ chết người nhất chính là theo dưới mắt ma tộc Thế công đến xem bọn hắn rất có thể không cách nào hoàn thành xem một chút đi liền đại ma Vương đều bị một đầu liêm đao ma có lấy người vốn lại ít bọn hắn lại làm sao có thể chống đỡ được ma tộc đại quân thế công bóng đêm như nước cứ điểm trên đầu thưởng máu tươi dài đầy mặt đất cái này tất cả đều là bị đại ma Vương cho họ hại trong lòng hắn tức dẫn đến không được rất nhiều người đem đại ma Vương thổi đến giống như cái gì kết quả cũng không gì hơn cái này cắt, chỉ là Liêm Đao ma thủ lĩnh đều đánh không lại. Hắn bắt đầu nhỏ giọng nói thầm, ngược lại bốn phía 10 phần ồn ào, gia hỏa này cũng không nghe thấy. Theo hắn, Hạ Tiểu Bạch trên cơ bản đã không có chút nào chiến thắng đầu này Liêm Đao ma thủ lĩnh hy vọng. Thật là không biết rõ vì cái gì, hắn trong lúc vô tình nhìn thấy vẻ mặt Hạ Tiểu Bạch, như cũng tự tin vô cùng bộ dáng hự, ta cũng không tin ngươi có thể là bản. Cùng lúc đó, tại Vĩnh Hằng Cứ Điểm đầu tường bộ phát ra cuối cùng một đợt thời điểm chiến đấu. Lúc này, muốn tắc bắt mắt, xả lăng Vũ đã là thần tình lạnh nhạt nhìn xem một màn này. Mặc dù nói Phong Hỏa Đài bị phá hủy, Nhưng là hắn nhìn ra được, vĩnh hằng cứ điểm khẳng định phái người đi Liệu Nguyên thành báo tin đi. Dựa theo thời gian tính toán, nếu như nhanh lời nói, ngày mai sáng sớm Liệu Nguyên thành viện quân nhất định có thể tới. Cho nên, hắn lựa chọn tại ban đêm phát lực, đem mang tới tất cả ma tộc phát động sau cùng tổng tiến công. Theo hắn, tối nay là nhất định có thể giải quyết chiến đấu. Ngay kế, trạng thái của hắn lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Cho nên, coi như hắn đại quân trong lúc nhất thời không cách nào công chiếm cứ điểm đầu tưởng, hắn cũng không sợ. Bởi vì đến lúc đó, hắn đem sẽ đích thân ra tay. Dương Kim Cựu Châu, ngoại trừ chưa mở ra Cựu Châu thành, còn lại ba thành lại có ai có thể ngăn được hắn? Một cái cũng không có. Hắn đem sẽ đích thân chém giết được anh, chiếc cứ nhân loài Bắc Bộ mạnh nhất phẩm tiến, chương 610. Lăng Vũ xuất thủ lần nữa. Chương 610, Lăng Vũ xuất thủ lần nữa, ánh mắt trở về tới cứ điểm trên đầu tường. Thiên sứ Hạo Hôn như cũ thỉnh thoảng hướng phía hạ tiểu Bạch nơi này ngắm một cái. Bởi vì cho dù là lâm vào tình cảnh như thế, vẻ mặt hắn cũng như cũ chưa từng xảy ra bất kỳ biến hóa nào. Cái này khiến hắn nói thầm không ngừng. Nhìn thật là tự tin a, hắn có thể có biện pháp nào giải quyết cái này Liêm Ma thủ lĩnh. Dạng mang xuống, Có lẽ hắn sẽ không chết, nhưng là đối toàn bộ chiến cuộc lại là cực độ bất lợi. Rất nhanh, mắt sắc hắn lại một lần nữa nhìn thấy Liêm Đao ma thủ lĩnh hướng phía Hạ Tiểu Bạch rết tới đây. Lần này hắn cảm thấy Hạ Tiểu Bạch như cũ chỉ có thể giống vừa mới chật vật như vậy chạy trốn, dựa vào hồi máu đang chèo chống HE, kéo dài thời gian. Nhưng là sau một khắc, một tiếng vũ khí của Du Dương và chạm thanh nhâm mang theo cực kỳ bén nhọn tần xuất vang vọng bốn phía hơn phân nửa đầu tường là ba. Sau đó hạ nhỏ trên đầu bạc toát ra một cái tổn thương 1. Phá chiêu 3. Giờ phút này, thiên sứ Hôn lập tức lộ ra vẻ không thể tin được, đại ma vương vậy mà đánh ra phá chiêu Hắn nhìn xem cầm trong tay song kiếm, vừa vận thông qua kỳ dị góc độ hoàn toàn đem Liêm Đao Ma Thủ lĩnh hai thành cánh tay của Liêm Đao chống chọi hạ Tiểu Bạch, cả người lộ ra vẻ mặt giận mình. "Phá chiêu." "Trung hỏa a." Kỳ thật Liêm Đao Ma Thủ lĩnh cũng là muốn như vậy, nó không tin cái này người của nhỏ yếu loại có thể đánh bại nó. Thế là, nó lại một lần nữa hướng phía hạ Tiểu Bạch phát động tấn công mạnh. Hai cái cánh tay của Liêm Đao đầu tiên là nhẹ nhàng cùng hạ Tiểu Bạch song kiếm đụng va vào một phát, sau đó mượn vào lực, nó thân linh hoạt xoay chuyển, lập tức đi tới sau lưng hạ Tiểu Bạch. Cánh tay của Liêm Đao, dứt khoát nhiên chém về phía sau lưng của hạ Tiểu Bạch. "Xuống đao chằm ba!" Nhưng mà Hạ Tiểu Bạch phản ứng cũng là cực kỳ cấp tốc, hắn cũng là không quen người, song kiếm không biết sao đang nắm lập tức biến thành cầm ngược, sau đó trở về sau lưng chính mình, đem Liêm Đao Ma thủ lĩnh cánh tay của Liêm Đao toàn bộ ngăn lại một. Lại là phá chiêu ba. Giờ phút này, thiên sứ Hắc Hồn đã là nhịn không được toát ra vẻ mặt kinh hãi đại ma vương vậy mà liên tục đánh ra phá chiêu. Nói đùa cái gì? Hắn coi là vừa mới lần thứ nhất phá chiêu, đơn thuần trùng hợp, thật là Hạ Tiểu Bạch đối mặt Liêm Đao Ma thủ lĩnh tiến công, vậy mà lại một lần nữa đánh ra phá chiêu. Vậy cái này rất có thể cũng không phải là trùng a. Quả nhiên, kế tiếp, đối mặt với Liêm Đao ma thủ lĩnh Thiên Công, hắn vậy mà đem phần lớn công kích tất cả đều là dựa vào phá chiêu hóa giải. Thiên sứ Hắc Hồn đã trong nháy mắt rung động im lặng. Hắn đến tụ cùng, làm sao làm được? Thế nào bỗng nhiên ở giữa, Liêm Đao ma thủ lĩnh công kích liền toàn bộ bị hắn hóa giải. Thiên sứ Hắc Hồn không nghĩ ra. Kỳ thật, đây cũng là hạ tiểu Bạch trong vô ý nghĩ tới biện pháp. Liêm vũ khí của Đao Ma là song đao, như vậy, thời điểm chiến đấu, hoàn toàn có thể đem coi là song kiếm lưu. Giống nhau đều là hai đem vũ khí, chiến đấu hình thức, kỳ thật cùng song kiếm lưu là không sai biệt lắm. Cứ như vậy, Hạ Tiểu Bạch rất nhanh đã tìm được Liêm Đao Ma Thủ lĩnh công kích rất nhiều sơ hở. Hạ Tiểu Bạch đối song kiếm lưu lý giải đến tuột cùng có nhiều thông suốt, chỉ sợ liền mạc anh hùng đều là không biết rõ. Chỉ là một đầu quái vật ai, lại có thể đối song kiếm lưu có bao nhiêu khắc sâu lý giải. Thế là, Liêm Đao Ma Thủ lĩnh công kích liên tiếp bị hắn phá chiêu hóa giải. Kế tiếp, thiên sứ Hắc Hồn chính là khiếp sợ nhìn thấy, Hạ Tiểu Bạch thời gian dần trôi qua bắt đầu phản kích. Liêm Đao Ma Thủ lĩnh công kích như là đã có thể dựa vào phá chiêu hóa giải, như vậy, Hạ Tiểu Bạch cũng có thể yên tâm phản kích. Nhất là khi hắn một cái sao trời liền diệu tới. Lập tức liền để Liêm Đao Ma thủ lĩnh 300000 HP không thấy. Đó cũng không phải nói thương tổn của hắn rất cao. Trước đó cũng đã nói, Liêm Đao Ma công kích tuy cao, nhưng phòng ngự lại là một cái nhược điểm. Công kích phương diện bị hóa giải, như vậy phòng ngự cái này nhược điểm, ngược lại cho Hạ Tiểu Bạch phản sát cơ hội. Rất nhanh, tìm tới khắc chế phương pháp, Hạ Tiểu Bạch rốt cục thành công đem đầu này Liêm Đao Ma thủ lĩnh cho chém giết. Cũng ở thời điểm này, leng keng một tiếng, hệ thống nhắc nhở âm chuyển đến. Hắn thăng lên 99 cấp. Xem ra là bởi vì Liêm Đao Ma thủ lĩnh mang đến không ít điểm kinh nghiệm, không phải hắn cũng thăng không đến 99 cấp. Bất quá dưới mắt đẳng cấp cũng là không quan trọng. Hắn đoán chừng chính mình cho dù là tới ngày mai cũng đều thăng không đến 100 cấp. Thăng không đến 100 cấp lời nói, liền không cách nào tứ chuyển, như vậy đối thực lực cũng sẽ không có cái gì quá tăng lên trên diện rộng. Dưới mắt, vẫn là chuyên tâm chiến đấu vi diệu đêm về lạnh còn tại chậm rãi cùng Chu Tức quân đoàn cùng Thanh Long quân đoàn lở cờ đi đường. Hắn nhìn cách đó không xa Vĩnh Hằng cứ điểm, bọn hắn đã nhanh muốn đến cứ điểm ước chừng hừng đông thời điểm liền có thể tới. Kỳ thật đêm về lạnh cũng nóng lòng không thôi, hận không thể giờ phút này liền lên tới đầu tường đi chiến đấu. Nhưng là làm sao, lở tở cờ quân đoàn động tác thật sự là quá chậm hắn sợ đi về sau lại sinh biến số gì, thế là chỉ có thể tự mình một người chậm ung dung đi theo hai cái này bên cạnh quân đoàn. Dù sao cũng là hai thập vạn đại quân, phối hợp kia cổng kình đồ quân nhu lương thảo, tiến lên không vui. Nếu như là kỵ binh, sớm như vậy liền chạy tới. Nhưng mấu chốt ngay ở chỗ này, hai cái quân đoàn binh chủng không có khả năng tất cả đều là kỵ binh. Hơn nữa kỵ binh tới vĩnh hằng cứ điểm cũng không hề dùng. Kỵ binh căn bản không am hiểu tại đầu tường đánh phòng ngự chiến, bọn hắn am hiểu hơn tại trên chiến mã của mình ung vậy trưởng thương đại đao tiến hành chậm giết, cũng không biết vĩnh hằng cứ điểm thế nào. Hy vọng tới kịp. Vĩnh hằng cứ điểm đầu tường tình thế rốt cuộc thời gian dần trôi qua ổn định. Có lẽ là bởi vì Hạ Tiểu Bạch thành công chém giết Liêm Đao Ma thủ lĩnh, làm cho hắn bắt đầu đại lượng đi áp chế không ít nhất dai ma tộc. Thiên sứ Hát Hôn cũng phát hiện mình chuyển vận áp lực nhỏ xuống dưới ánh mắt hắn càng thêm sáng tỏ. Có hy vọng a. Đại ma vương quả nhiên càng thích hợp phát động đối quần thể áp chế, bất luận là C cấp phụ trợ loại kỹ năng sao trời lĩnh vực vẫn là tinh trụ giới hoặc là vô song trạm, phối hợp cái kia siêu cao tổ thường, tuyệt đối là thỏa thỏa đoàn chiến lợi khí. Cho dù là yếu tố pháp hệ truyền vận, cũng chưa chắc có thể cùng hắn so. Hơn nữa hắn một thân đều là cực phẩm trang bị. Phòng và chữa bệnh trùng hút máu lại thịt đến không được, có thể nói quả thực chính là Hoàn Mỹ Hắc Hồn đại ca, ngươi nói chúng ta có thể đỡ nổi những ma tộc này sao? Bên cạnh hắn, Âm Dương các một gã thuật sư mỹ mi hướng hắn đáp lời. Thiên sứ Hắc Hồn nhìn thấy một cái khuôn mặt thanh tú muội tử nói chuyện cùng hắn, nhãn tình sáng lên, lập tức làm họ hai tiếng yên tâm đi, nếu như nói trước đó chỉ có hai thành hy vọng, như vậy hiện tại đã có 6 thành. Thiên sứ Hắc Hồn nghĩ nghĩ, nói rằng: "Thanh tú muội tử lập tức vẻ mặt hiếu kỳ, Hắc Hồn đại ca, tại sao vậy? Đầu tiên, chúng ta là có viện binh, mặc dù còn chưa tới, tiếp theo a." Dưới mắt đại ma vương đã thoát ly giằng rồi. Không có người kiểm chế lại hắn, kia đại quy mô lăn lộn trong chiến đấu, hắn liền có thể phát huy càng thêm tác dụng cực lớn hóa. Muội tử nghe cái này, một nhóm lớn lập tức có chút mơ hồ. Thiên sứ Hắc Hồn thấy thế, vội vàng dùng thông tục ngôn ngữ làm tổng kết, tóm lại, chúng ta có hy vọng là được rồi. Hắn đang lời thề son sắt nói, mong muốn tại trước mặt muội tử trang cái bức, kết quả ngay lúc này, một đạo âm thanh của Thâm Thủy truyền vang toàn bộ cứ điểm trên không hy vọng. Tạm lưu nhóm, ta sẽ để các ngươi kiến thức đến, cái gì gọi là chân chính vọng. Đạo thanh âm này truyền ra, nhưng trên cứ điểm không ít người sắc mặt đều là nhịn không được biến đổi. Mà khi bọn hắn ngẩng đầu, Thinh Linh lại thấy được có anh tuấn khuôn mặt, sâu con ngươi màu tím ma tộc quân vương, Hàn Nguyên chi xả lang vũ, hắn lại tới ba, bảo hộ người các quân quan vô cùng hãnh nhiên. Buổi sáng hắn xuất lĩnh đại quân công tới thời điểm, chính là dễ dàng đả thương nặng thống lĩnh của bọn họ được anh. Dưới mắt, hắn vậy mà xuất thủ lần nữa. Trước đó bọn hắn là dựa vào lấy chu thần pháo mới rất miễn cưỡng đẩy lùi hắn, dưới mắt hắn lại lần nữa đột kích, bọn hắn lại nên dùng cái gì đi ngăn cản? Một vệt đằng chặt, tại lao thương trở thảm tướng tham quân bọn người trên thần sắc chạy ra. Mà đối người chơi mà nói, lúc này thiên sứ hắc sắc mặt của hôn là vô cùng có coi. Chương 611 Liệu Nguyên thành chủ đến. Chương 611: Liệu Nguyên thành chủ đến. Trên ngoại trừ thuật bên ngoài nguyên nhân, làm hắn bất ngờ nhất vẫn là Lăng Vũ. Lăng Vũ vậy mà lại xuất thủ. Hơn nữa, hắn thế mà mẹ nó tiếp hắn lời nói. Đây quả thực là trần chủi đánh mặt, hắn vừa mới nói còn có 6 thành hy vọng, kết quả lang Vũ liền đến. Hắn đến lúc này, bọn hắn sợ là một thành hy vọng cũng bị mất. Hạ Tiểu Bạch cũng là trừng mặt nhìn về phía Lăng Vũ, dưới bầu trời đêm, vị này ma tộc quân vương có thể nói 10 phần chói lóa mắt, dường như một người liền có thể chúa tể toàn bộ chiến trường. Mà trên sự thật cũng đúng là như thế, lập tức bọn hắn ai có thể đỡ nổi Lăng Vũ. Địch anh sao? Chu thần pháo sao? Đều không được. Lúc này, nhìn thấy Lăng Vũ xuất hiện, đã có binh sĩ đem Chu thần pháo họng pháo nhắm ngay Lăng Vũ à. Lại là những này pháo à, các ngươi còn thật sự cho rằng ta e sợ các ngươi những này đại pháo không thành. Cũng được, trực tiếp hủy các ngươi những này pháo, nhìn các ngươi còn có hay không hy vọng. Lăng Vũ thân ảnh biến mất tại trên bầu trời đêm, sau đó trong nháy mắt xuất hiện tại một môn Chu thần pháo phía trên, sau đó một trường trực tiếp vũ xuống đi bên ba. Trận trận cùng bạo ma khí vênh phía dưới, môn này thần pháo trực tiếp bị tạc nát nhừ. Bởi vì Chu thần pháo là cố định, căn bản là không có cách di động, đến mức nhường Lăng Vũ tiêu diệt từng bộ phận với 3. Một môn, hai môn, ba môn. Chu thần pháo đang bị hắn từng môn phá hủy. Bất quá lúc này, mà khác một môn Chu thần pháo rốt cục lập tốt, đồng thời nhắm ngay Lăng Vũ chính là một pháo vành 3. Lăng Vũ vị trí lập tức bộc phát ra từng đợt trói lóa mắt bạo tạc hỏa diễm. Cái kia điều khiển Chu thần pháo binh sĩ lập tức đại hỉ, đây là đánh chúng vào sao? Rất nhanh, sắc mặt hắn biến đổi đánh trúng là đánh trúng vào, nhưng là Lăng Vũ lại bình an vô sự, cả người giống như một người không có chuyện gì trôi nổi tại rộng lớn trên cứ điểm không. Hắn lạnh lùng nhìn cái tên lính này một cái, sau đó một trường gỗ hạ. Liên ngươi mang tháo, cùng một chỗ hủy diệt. Giờ phút này, bảo hộ người tâm thần của binh sĩ đều là chấn động không ngừng. Mạnh, quá mạnh ba. Ma tộc quân vương cấp nhân vật, coi là thật vi phạm. Lúc này, ở vào đầu tường phân chiến địch anh dùng chính mình một đôi mắt đẹp nhìn xem lang Vũ, ánh mắt biến kiên định, sau đó chậm dãi đi ra địch anh ba. Hạ Tiểu Bạch lập tức hô to một tiếng địch anh quay đầu nhìn Hạ Tiểu Bạch một cái, nàng lúc này, đúng là lộ ra mỉm cười thật xin lỗi, có lẽ ta là một cái không hợp cách đạo sư, ta chết về sau, ngươi tìm một vị tốt hơn a. Ngươi nói cái gì mê sảng? Hạ Tiểu Bạch nổi giận ta phụ trách trấn thủ vĩnh hằng cứ điểm, không có khả năng bước xuống cứ điểm mà ta vẫn sống lấy. Đây là sứ mệnh của ta." Địch Anh nói xong, sau đó bước chân điểm nhẹ, lại một lần nữa triệu hồi ra chính mình Phong Long. Sáng chói thanh sắc quang mang tại trên bầu trời đêm lập lòe, thương thế chưa thể toàn tốt được anh, lại một lần nữa đi tới trước mặt Lăng Vũ. Lăng Vũ lặng lặng nhìn xem địch anh, cười lạnh một tiếng, "Như vậy vội vã đi tìm cái chết sao?" Địch Anh không nói gì, nàng lúc đầu thực lực liền cùng Vũ có khoảng cách, càng đừng đề cập thương thế của nàng chưa lành, không phải giống như chịu chết, nhưng là không có cách nào nàng nếu là vĩnh hằng cứ điểm bảo hộ người thống lĩnh, như vậy nhất định phải cùng cứ điểm cùng tồn vong đây là chuyện của không có cách nào. Hai người chiến đấu cứ như vậy bắt đầu, tại bầu trời đêm phụ trợ hạ, các loại hào quang của lập loè bắt đầu liên tiếp trên tại thiên không một phát. Hạ Tiểu Bạch mắt không chấp nhìn xem, địch anh với hắn mà nói 10 phần trọng yếu, hắn cũng không hy vọng địch anh liền chết đi như vậy. Nhưng mà, kết quả sau cùng vẫn là bên trong đó trước, phanh một tiếng, địch anh hóa thành lưu quang nện vào cứ điểm phía trên tới mặt đất, các loại đá vụn văng khắp nơi, nó căn bản ngăn không được lang vũ phốc. Địch anh phun ra một máu tươi, nàng bị trọng thương nhà, còn không chết, so với trong tưởng tượng của ta hương mẹ a. Lăng Vũ khẽ cười một tiếng. Theo hắn, đối phó thụ thương được anh, hẳn là dễ dàng mới là, căn bản không cần như thế phí sức được anh. Hạ Tiểu Bạch lại hô to một tiếng. Lăng Vũ ngầm đầu nhìn Hạ Tiểu Bạch một cái, hắn lúc ban ngày liền nhớ kỹ Hạ Tiểu Bạch ra. Là ngươi. Địch Anh đối với ngươi mà nói dáng vẻ giống như rất trọng yếu, ta cũng rất muốn biết, nàng chết sẽ đối với ngươi tạo thành dạng gì đặc kích. Sắc mặt của Hạ Tiểu Bạch lập tức có chút khó coi, Địch Anh là đạo sư của hắn, nàng muốn là chết, vậy mình lòng tương cái nghề nghiệp này liền xem như phế đi. Nghĩ tới đây, bước chân hắn đạp lên mặt đất, đồng thời cho mình trụt vào long linh hộ thuẫn, sau đó vọt thẳng hướng lang vũ. Sau đó, 10 đạo tinh thần kiếm khí trực tiếp đánh tới. Nguyên một đám mấy trăm điểm tổn thương từ trên đầu hắn toát ra, chỉ là mấy ngàn điểm thêm vào tổn thương, cơ hội có thể không cần tính à. Người đang cho ta gãi ngứa sao? Lang vũ cười lạnh một tiếng, trực tiếp một đạo xương mù màu đen bay tới bảnh. Hạ nhỏ trên đầu bạc lập tức toát ra một cái hơn 8 vạn tổn thương, long linh hộ thuẫn không mà điểm tâm thì là lập tức cho Hạ Tiểu Bạch thực hiện một cái b cấp cường hiệu trị liệu thuật 20256. Long âm thiên hạ nhìn xem một màn này, xét theo kiếm sau lưng đối Long Vượng các thành viên nói, chúng ta trên cùng một chỗ. Không có cách nào, mặc dù tại trước mặt Lăng Vũ phát động công kích không khác lấy chứng chọi đá, nhưng là địch anh tầm quan trọng không cần nhiều lời, nàng muốn là chết, kia cứ điểm thật muốn luôn hãm. Đông Ly có chút tuyệt vọng nhìn liệu nguyên thành phương hướng một cái, viện binh làm sao còn chưa tới. Ngay tại vĩnh hằng phía trên cứ điểm chiến đấu đã tiến hành đến thời khắc quan trọng nhất, không có ai biết, Hàn Huyền chi xã Lăng Vũ bên trong lãnh địa, một gã thủ thương ma tộc đang cưới một đầu màu đen song rác ngựa hướng phía Lăng Vũ chô vĩnh hằng cứ điểm chạy đến. Ban đêm, Hàn Phong gào thét, hắn là tới báo tin, bởi vì tại Lăng Vũ trong lãnh địa đã xảy ra một kiện đại sự. Long Ngâm tiên người hạ đảng toàn bộ biến thành thi thể ngã xuống phía trên cứ điểm. Bọn hắn cũng chính là ngăn cản Lăng Vũ một lát thời gian, Lăng Vũ nhẹ nhàng tay lên, bọn hắn chính là tất cả đều bị miểu sát. Căn bản ngăn không được, bọn hắn đến cùng nên làm cái gì? Hạ Tiểu Bạch vắt hết cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt lắm. Thực lực sai biệt thật quá lớn. Lăng Vũ chậm rãi hướng phía địch anh đi đến, hắn đã hiện ra nét cười của thắng lợi chợt chợt, bảo hộ ngàn năm vĩnh hằng tứ điểm, cứ như vậy bị ta một đêm công chiếm. Thì ra vĩnh hằng cứ điểm như thế yếu đối. Hắn chậm rãi đi vào trên ngã xuống đất trước mặt địch anh, nói rằng, ngươi chính là cứ điểm đời cuối cùng thống lĩnh. Sau đó trở tay liền phải đánh ra một trường không, hạ tiểu bạch hô to một tiếng. Nhưng cũng ở thời điểm này, một đạo trầm thấp hét lớn, đúng là tiếng vọng toàn bộ cứ điểm thương khung dừng tay cho ta ba. Âm ầm trên trời bỗng nhiên lôi minh đại tác, lôi điện bắt đầu không ngừng tại trên bầu trời đêm lập loè. Một bóng người thình lình lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở trước mặt Lăng Vũ, sau đó một chưởng vô đến. Một man bất thình lình nhường Lăng Vũ đều là có chút trở tay không kịp, nhưng cũng may hắn vẫn là có thể phản ứng qua được tới, thế là chụp về phía địch anh một chưởng lập tức chuyển hướng tập kích hắn trên người người kia. Lập tức, hai chưởng lẫn nhau đụng vào nhau, một cỗ kinh thiên uy thế thình lình bạo phát đi ra bá. Một đạo hùng hồn năng lượng dư ba quyết tán, Lăng Vũ cùng người kia đồng thời rút lui ba bước. Giờ phút này, Lăng Vũ lập tức lộ ra vẻ mặt kinh nghi bất định. Mặc dù chỉ là hắn bình thường một chưởng, nhưng là người này, vậy mà có thể cùng hắn làm được cân sức ngang tài. Người này là Khi hắn nhìn sang, trong mắt lập tức lộ ra vẻ mặt giật mình Liệu Nguyên Thành thành chủ. Chương 612, viện binh tới. Chương 612, viện binh tới. Hạ Tiểu Bạch cũng lập tức kinh dị nhìn sang. Một thân chiến bảo trên người suy tại, cả người khí chất trong thành tộc liễm, sắc mặt bụng sóng không sợ hai đứng ở nơi đó. Mặc dù là bóng đêm, nhưng là đánh qua không ít quan hệ Hạ Tiểu Bạch vẫn là lập tức nhận ra được. Thật là Liệu Nguyên Thành thành chủ, Lý Ngang. Một màn này, hiển nhiên cũng làm cho hắn có chút ra ngoài ý định đúng vậy, mặc dù hắn nửa đêm về lạnh tiếp địch anh nhiệm vụ đi Liệu Nguyên Thành cầu viện, nhưng là nhiệm vụ chủ yếu nhất, còn là quân đội phương diện trợ giúp. Bọn hắn nhân số chiếm cứ vô cùng thế yếu, không có đủ số lượng biệt quân, cứ điểm khẳng định thủ không được. Nhưng Hạ Tiểu Bạch hoàn toàn không nghĩ tới Liệu Nguyên thành thành chủ vậy mà cũng đích thân đến. Kia những người khác đâu, đem về lại đâu, viện binh đâu? Hạ Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía vĩnh hằng cứ điểm đầu tường nam Bộ. Lập tức, ngựa đã nhanh không xuống đất bình tuyến ảm đạm ánh trăng, phối hợp hắn bây giờ thị lực, có thể thấy rõ ràng, kia từng cây bó đuốc tạo thành ngọn lửa màu đỏ thắm hùng lưu, đang theo lấy cứ điểm xuất phát. Trên lại thêm kia hai mặt quen thuộc cơ sĩ, trên một mặt mặt lấy một đầu thanh long, một mặt khác, họa chính là một cái thất thái chim. Không hề nghi ngờ Hẳn là Thanh Long quân đoàn cùng Chu tức quân đoàn không thể nghi ngờ. Viện binh tới ba. Cái này tại dưới mắt không thể nghi ngờ là tương đối làm cho người tin tức về phân chấn. giờ phút này chút còn sót lại bảo hộ người binh sĩ thấy cảnh này, đều là thần sắc kích động, nguyên bản sắp tán đi sĩ khí, cũng đều là thoáng ngưng tụ một chút. Hiển nhiên, viện binh đến, bọn hắn liền thấy hy vọng. Rốt cục, cũng là tại thời khắc này, Huy Nguyệt hoàn toàn không xuống đất bình tuyến, thay vào đó, là một vòng mặt trời đỏ theo đường chân trời dâng lên. Cái này vòng mặt trời đỏ, liền như là tất cả mọi người hy vọng, chậm rãi xuất hiện ở trước mắt bọn hắn. Trời đã sáng. Thì ra Bọn hắn trong lúc bất chi bất giác, lại nhưng đã phân chiến suốt cả đêm. Tóm lại, nhìn xem một màn này, thân là ma tộc thứ 9 quân vương Hàn Nguyên chi xả sắc mặt của Lăng Vũ lập tức biến đến vô cùng khó coi. Nếu như không phải Liệu Nguyên thành thành chủ ngăn lại hắn, không phải giờ phút này, địch anh đã sớm bị hắn giết chết, địch anh vừa chết, cứ điểm binh sĩ sĩ khí liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ, đầu tường đã sớm sẽ bị bọn hắn lập tức chiếm lĩnh. Vĩnh hàng cứ điểm là không có đại môn, những viện quân này trên mong muốn tới đầu tường tiến hành trợ giúp, cũng phải dùng mặt phía nam tường thành lên xuống bậc thang tiến hành vận chuyển. Ma chiếm cứ đầu bọn hắn, hiển nhiên có thể đánh chó đường. Có thể đây hết thảy, tất cả đều tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bị Liệu Nguyên Thành Thành chủ đến mà thay đổi. Mặc dù có chút kinh dị với vừa mới Liệu Nguyên Thành Thành chủ có thể tiếp được hắn một trường, cũng cân sức ngang tài, nhưng là hắn như cũng lơ đễnh. Bản thân hắn liền vô dụng cái gì toàn lực, vừa mới một chữ kia, bất quá là ba thành lực đạo mà thôi. Liệu Nguyên Thành Thành chủ dù sao cũng là đứng đầu một thành, trước mắt nhân loại cường giả đứng đầu một trong, nếu như hắn dùng 8, 9 phần lực thậm chí toàn lực, gọi ngang tay không tính là gì. Chỉ cần hắn nghiêm túc, vô luận là địch anh hay là Liệu Nguyên Thành Thành chủ, xác định vững chắc cũng đỡ không nổi hắn. Nhưng lại Hạ Tiểu Bạch lại không cho rằng như vậy. Hắn nhìn xem phía trên đầu tường, lẫn nhau rằng có liệu Nguyên Thành Thành chủ cùng Lăng Vũ, nắm chặt lại năm đâm đúng vậy. Kim Mò Đan, hoàn toàn chính xác, theo địch anh nói cho hắn biết tình huống căn bản đến xem, tại Cựu Châu thành mở ra trước kia, tại Cựu Châu đế quốc những cái kia siêu đỉnh tiêm cấp cường giả hiện thân trước kia, Cựu Châu địa phương khác, bất luận là ba tòa chủ thành thành chủ, vẫn là vĩnh hằng cứ điểm bảo hộ người thống lĩnh đích anh, hoặc là duyệt phòng, lục cầm hổ dạng này quân đoàn trưởng, không có một cái nào người bọn họ thực lực có thể so với Vai Ma quân vương, cho dù là xếp hạng cuối cùng quân vương, thứ 10 điểm ngục người báo thủ đùi cũng không được càng đương đề cập xếp hạng thứ 9 Hàn Uyên Chi Xá Lam Vũ, cho dù là nhân loại trước mắt người mạnh nhất, cho dù là trải qua hệ thống đổi mới, cùng ma tộc quân vương cũng kém ít ra một cái tương đối lớn giai vị. Nhưng là, liệu Nguyên Thành Thành chủ lại không giống. Lần trước hắn giúp Liệp Nguyên Thành Thành chủ tìm về tên thật, Hàn Lạp nhường hắn tìm về thuộc về mình đi qua một bộ phận thực lực đồng thời, tại siêu phàm cổ điện bên trong chợ giúp hắn lấy được Kim Ô đan. Phục dụng Kim Ô đan về sau, thực lực của Thành chủ, Hàn Lạp trên trên phạm vi lớn mới đúng. Y hắn cùng cái khác cựu trước mắt nở cỡ so sánh, thực lực là mạnh nhất. Như vậy cứ như vậy, Hạ Tiểu Bạch cảm thấy Hắn hẳn là có thể đối phó cái này Lăng Vũ. Nhưng mà, Lăng Vũ là không biết rõ cái này việc sự tình, hắn nhìn xem Liệu Nguyên Thành thành chủ, lộ ra nụ cười khinh miệt đúng vậy, hắn còn muốn làm sao cùng nếm thử. Liệu Nguyên Thành viện binh trên mong muốn tới đầu tượng, cần thời gian nhất định. Mà hắn, chỉ cần có thể dùng thời gian ngắn nhất giải quyết Liệu Nguyên Thành thành chủ, như vậy bọn hắn còn là đến kịp chiếm lĩnh đầu tường, sau đó triệt hạ cứ điểm mặt phía nam tường thành lên xuống một thằng, trực tiếp ngã chết những viện binh này. Kỳ thật đây là có thể được, nhưng là kế hoạch này phần mấu chốt nhất, không nghi ngờ gì ở trên người của hắn. Mà theo hắn, cái này cũng rất dễ dàng làm được. Hắn cảm thấy Liệu Nguyên thành thực lực của thành chủ phải cùng địch anh không sai bị lắm, giải quyết, nhiều lắm là cũng liền phí chút khí lực. Nghĩ tới đây, hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp đối với Liệu Nguyên thành thành chủ đánh ra một trường. Dù sao, dưới mắt cho thời gian của hắn cũng không nhiều. Hung hồn đến cực hạn ma khí phụ trào, ngưng tụ tại tay phải của Lăng Vũ trên bàn tay. Sau đó, một trường vô gia 23. Một trường này đánh ra, mang đến từng đạo cực kỳ kịch liệt âm thanh phá không, tất cả mọi người cũng nhìn ra được, Lăng Vũ một trường này lực đạo có thể trước so với muốn cường hắn hơn nhiều. Mà trên sự thật cũng đúng là như thế, lần này, Lăng Vũ dùng ra chính mình năm thành lực lượng. Sở dĩ không dùng toàn lực, chủ yếu vẫn là vì thăm dò, dù sao hắn không dám hứa chắc liệu Nguyên Thành Thành chủ sẽ hay không thông qua cái gì thủ đoạn khác tiến hành lần tránh. Nếu như lập tức liền dùng toàn lực, nhưng cuối cùng không thể rơi xuống được chỗ. Tiêu ma lực của hắn tiêu hao không nghi ngờ gì liền sẽ được lớn. Mà nhìn xem Lăng Vũ một trường này, trên nằm xuống đất địch anh cũng là lo lắng. Nàng hôm nay chính là cùng Lăng Vũ chiến đấu qua hai lần, thực lực của Lăng Vũ đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nàng có thể nói đã hiểu tương đối khá sâu. Một trường này, Liệu Nguyên Thành Thành chủ có thể tiếp được sao? Rất nhanh, bọn hắn chính là biết. Tại Lăng Vũ tự tin một trường vỗ ra phía dưới, Liệu Nguyên thành thành chủ lý ngang cũng trong nháy mắt minh bạch ý đồ của Lăng Vũ. Hắn lập tức lạnh hư một tiếng, "Đã ngươi muốn cùng ta chơi, vậy ta liền phụng bội tới cùng." Hắn vậy mà cũng là vô ra một trường. mà cùng Lăng Vũ khác biệt chính là, một trường này, bạo phát ra hào quang của kim sắc, lấy hào quang của sáng chói, quả thực so nơi xa trên đường chân trời dâng lên liệt nhật còn trói mắt hơn chói mắt. Sau đó, làm hai người song trưởng đụng vào nhau, lập tức vang một tiếng, một hồi kim quang lóng ánh thình tại cái này rộng lớn cứ điểm phía trên đầu tường bạo phát đi ra, quang mang từng điểm từng điểm thôn lấy bốn phía, đem tất cả mọi người bao vào. Ngay sau đó, Bọn hắn đương nhiên đó là nhìn thấy, trên người Lăng Vũ nồng đậm ma khí đúng là tại từng điểm từng điểm bốc hơi lấy, mà chính hắn cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị Liệu Nguyên thành thành chủ một trường vô bay ra ngoài. Chương 613, kích thương Lăng Vũ. Chương 613, kích thương Lăng Vũ 73. Lăng Vũ trực tiếp bị cái này sức mạnh của cường đại đánh cho bay ngược ra ngoài, tại mặt đất đổ ra trên chừng trăm mét với cắt, sau đó hắn mặc dù cũng miễn cưỡng thân hình đã ngừng lại, sắc mặt của nhưng là lại là tái nhợt Vũ phun ra một ngụm máu tươi. Lập tức, toàn bộ cứ điểm phía trên đồn tưởng yên tĩnh một mảnh. Sau đó hoa Một cố kinh tiếng hồ vang vọng cứ điểm trên không gần như tất cả mọi người trận to mắt nhìn cái này làm cho người khó có thể tin một màn liệu nguyên thành thành chủ đúng là một trường đem lăng Vũ đánh bay nếu như nói trước đó một trường Ki là vội vàng phía dưới ngang tay như vậy một trường này có thể nói là liệu nguyên thành thành chủ triếm cư trên tuyệt đối rõ sao làm sao có thể từng người từng người ma tộc chiến sĩ kinh hãi dị thường nhìn xem một màn này nhìn xem chính mình quân vương đại nhân bị nhân loại một trường vũ bay hắn rất con mắt của Hoài Nghi mình có phải hay không bán hắn quân vương đại nhân bị một gã nhân loại đánh bại không phải đều nói nhân loại rất nhỏ yếu sao vì sao lạiạ này mà tổ quân tâm bắt đầu lung lay. Mà Lăng Vũ cũng là khó có thể tin nhìn xem Liệu Nguyên Thành Thành chủ. Hắn bạn bạn không nghĩ tới vừa mới một trường kia vậy mà lại trực tiếp bị nghiền ép trở về. Theo hắn, chính mình năm thành lực lượng một trường, liền xem như địch anh dùng hết toàn lực cũng rất có thể ngăn không được. Thật là cái này Liệu Nguyên Thành Thành chủ vậy mà trực tiếp một trường đem hắn đánh bay, không chỉ có như thế. Hắn trên người nhìn xem còn đang không ngừng suy suy suy bốc hơi ma khí, trái tim của vẻ mặt kinh. Vừa mới Liệu Nguyên Thành Thành chủ bạo phát đi ra kim quang ảo ánh, mang theo cực kỳ nồng đậm liệt dương chi lực, loại lực lượng này cùng loại quang hệ lực lượng, nhưng cũng không phải quang hệ lực lượng. Bởi vì quan hệ cũng không phải là có thể 100% khắc chế ma tộc, thật là Liệu Nguyên Thành Thành chủ bạo phát đi ra liệt dương chi lực, đối với hắn ma khí có tương đối mạnh liệt tác dụng khắc chế. Đương nhiên, đây là việc nhỏ, cái này tác dụng khắc chế, kỳ thật cũng không mạnh liệt. Chân chính đem hắn một chưởng gỗ bay, vẫn là Liệu Nguyên Thành Thành chủ kêu bàng bạc sức mạnh của tới cực điểm. Cái này Liệu Nguyên Thành Thành chủ, thì ra lại có cái loại này thực lực của cường đại. Nội tâm lăng vũ kinh hãi vô cùng, đây là tất cả ma tộc quân vương đều tuyệt đối không biết rõ trọng yếu báo, bên trong nhân loại, vậy mà xuất hiện một gã có thể cùng mấy người bọn hắn quân vương người của chống lại. Mặc dù không biết rõ vừa mới hắn một trưởng kia dùng chính là mấy thành lực lượng, nhưng không hề nghi ngờ, coi như hắn dùng chính là toàn lực, hắn thực lực của tự thân cũng tuyệt đối cùng mình không kém bao nhiêu. Cứ như vậy, hắn liền không khả năng trong thời gian ngắn giải quyết cái này Liệu Nguyên Thành Thành chủ. Hơn nữa một khi chờ thương thế của địch anh có chút hồi phục, hai người liên thủ đối phó, vậy hắn thật có chút ngăn không được. Sắc mặt Lăng Vũ lập tức biến đến vô cùng khó nhìn lên. Thế mà còn là không được à? Liệu Nguyên Thành Thành chủ cũng là lặng lặng nhìn xem Lang Vũ. Hắn cũng là đại hiệp không thôi, không nghi tới phục dụng Kim Ô đan về sau, sức mạnh của chính mình vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Hắn nhìn xem Lăng Vũ nhẹ nói, "Ma tộc quân vương, thế nào, còn muốn tiếp tục không?" Lăng Vũ nghe lời này, ánh mắt lập tức âm tình bất định lên. Kỳ thật tiếp tục nữa không là không được. Mặc dù Liệu Nguyên Thành thực lực của thành chủ làm hắn cảm thấy chấn kinh, nhưng tiếp tục đánh xuống, bọn hắn như cũ còn có hy vọng thắng lợi đúng vậy, hắn không phải là không có át chủ bài, hắn Hàn Nguyên Chi xả danh hào cũng không phải của nói không đồng thời, ma tộc đại quân chức mát sức mạnh của còn thừa cũng như cũ hùng hậu, có như Liệu Nguyên Thành viện binh đến, mong muốn phòng thủ vĩnh hằng cứ điểm, như cũng phí sức. Nhưng là, còn muốn tiếp tục không? Lăng Vũ lâm vào cảnh lưỡng nan được anh, ngươi không sao chứ? Lúc này Hạ Tiểu Bạch thừa cơ chạy tới đỡ dậy nàng. Dưới mắt Thừa Dịch Liệu Nguyên Thành Thành Chủ cùng Lăng Vũ rằng co, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, trước cứu địch anh lại nói ta không sao. Sắc mặt của địch anh dị thường tái nhợt nói rằng, sau đó cả người đứng lên, cả người nửa tựa vào trên người Hạ Tiểu Bạch không nghĩ tới Liệu Nguyên Thành Thành Chủ vậy mà biến mạnh như thế. Địch anh nói rằng, giọng nói của nàng mang theo 3 phần sợ hãi thán phục. Hạ Tiểu Bạch cười cười, còn không phải may mắn mà có ta cho hắn tìm viên kia Kim O không nghĩ tới cái này Kim O Đan hiệu quả vậy mà mạnh như vậy, may mắn không có bị Tiên Tuyển Thành cùng người của tứ phương thành đi. Siêu phẩm cổ điện nhiệm vụ này nhường hạ tiểu bạch cùng thực lực của Thiên Linh đạt được tăng lên trên diện rộng, Kim Ô Đan cũng rơi vào trong tay hắn. Hắn cũng rất may mắn, nếu như cái kia trợ giúp Liệu Nguyên Thành thành chủ tìm kiếm Kim Ô Đan bê cấp nhiệm vụ thất bại, không biết rõ sẽ tạo thành hậu quả gì. Lúc kia hắn coi là nhiều lắm là sẽ giảm xuống độ thiện cảm gì gì đó, nhưng bây giờ xem ra, nếu như lúc kia không thể đoạt lấy Kim Ô Đan, như vậy hôm nay vĩnh hằng cứ điểm nguy hiểm, liền không cách nào đạt được giải quyết. Quả nhiên, thế giới giả tưởng cạnh tranh cũng là dị thường cực liệt, đối mặt bất kỳ đối thủ, một bước đều là không thể lùi bước a. Kỳ thành chủ chỉ là dùng một chút tương đối thông minh sức lực Hạ Tiểu Bạch còn nói thêm nói thế nào? Định Anh lập tức mở to một đôi thật to đôi mắt đẹp nhìn xem Hạ Tiểu Bạch điển kỵ đua ngựa. Hạ Tiểu Bạch mỉm cười kỳ thật thành chủ cùng thực lực của Lăng Vũ không sai biệt lắm, chỉ có điều Lăng Vũ cũng không biết rõ thành chủ phục dụng kim ô đan dẫn đến thực lực đại trướng, cho nên hắn trên vô dụng toàn lực. Mà thành chủ chính là nhìn đúng điểm này, trực tiếp dùng sức mạnh của càng nhiều, không nói toàn lực, nhưng tối thiểu cũng có 8 9 thành, sau đó xuất kỳ bất ý kích thương Lăng Vũ. Hạ Tiểu Bạch chậm nói rằng địch anh gật, gật đầu, địch thật là thông minh cách làm, nhưng là cứ như vậy, thật muốn đánh lên. Thành chủ cũng chưa chắc có thể chiến thắng cái kia Lăng Vũ. Nếu thật là Hạ Tiểu Bạch nói như vậy, 89 phần lực lượng phía dưới đã thương Lang Vũ, vậy nhưng ngược lại có chút phiến phức. Bởi vì nàng nhìn xem Lang Vũ, hoàn toàn không có phát hiện Lang Vũ là trọng thương, nhiều lắm là cũng chính là vết thương nhẹ trình độ. Nói cách khác, Lang Vũ như cũ còn có thực lực của rất mạnh mẽ. Mặc dù thành chủ thực lực tăng lên, nhưng là muốn thời gian ngắn chu sát cái này Lang Vũ, hiển nhiên cũng là làm không được. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, đối với cái này vui vẻ đồng ý bất quá dưới mắt có thể có cục diện này, đã rất tốt. Nhưng là cục diện chẳng co, muốn duy trì liên tục tới khi nào đâu? Hạ Tiểu Bạch dường như cảm giác được cái gì, ánh mắt cong lên muốn tắc bắt mắt. Một gã ma tộc đơn thương độc mã chạy tới nơi này, Lăng Vũ còn tại cùng Liệu Nguyên thành thành chủ căng thẳng, hắn thật do dự hồi lâu, tiến công Vĩnh Hằng cứ điểm cả ngày, bỏ ra mấy vạn ma tộc thương vong, thật vất vả đi tới đầu tượng, nhưng là kết quả lại trở thành dạng này, cứ như vậy rút lui, hắn có chút không cam tâm, có thể tiếp tục đánh xuống, bọn hắn phần thắng lại có bao nhiêu? Lăng Vũ đang mặt tâm trầm tự hỏi. Bất quá rất nhanh, một đạo đột nhiên xuất hiện tiếng hét lớn, đem hắn suy nghĩ tắc ngang. Một gã tộc chiến sĩ cưỡi một đầu màu đen song giác ngựa đi vào Vĩnh Hằng muốn tắc Bắc May mắn lúc này rất nhiều ma tộc đều vọt tới đầu tường, cùng hạ tiểu bạch làm đại biểu người chơi, cùng lấy địch anh làm đại biểu bảo hộ người binh sĩ hôn chiến ở cùng nhau, để bọn hắn khó mà phân tâm từ trên đầu tường đối giới thành địch nhân khởi sướng viễn trình tiến công. Không phải tên này phụ trách báo tin ma tộc chiến sĩ, khả năng trực tiếp liền bị lít nha lít nhít mũi tên bắn chết.